Dương Châu biên giới bên trên, nước Ngô đã thành lập được một đầu từ nhiều cái linh mạch liên tiếp cỡ lớn phòng tuyến. Nước Tề đại quân tấn công mạnh nửa tháng, tổn thất không tính nhỏ, nhưng quả thực là gặm công xuống. Trương 433, xuất công không xuất lực thế gia. Những này nước Tề thế gia, đáng chết. Nói ra lời này duy vân có thể thấy được trong lòng đúng là tức giận. Ngồi tại trước người nàng cách đó không xa lục triều hòa, bất đắc dĩ nói, đây không phải chúng ta đã sớm dự liệu được sự tình à? Tiền bối không cần như thế tức giận. Một lời khuyên an ủi, vừa mới nói ra miệng, để lục triều hòa không nghĩ tới chính là, ngược lại dẫn lửa thiếu thân. Ngươi xem một chút ngươi. Cứ như vậy hướng trên mặt đất ngồi xếp bằng một tòa, nơi đó có một điểm hoàng đế dáng vẻ. Đây, Lục Triều Hòa có chút ngậm, thế nào lựa liền đốt tới trên đầu mình đến rồi. Nữ nhân đều dạng này. Kỳ thật, Lục Triều Hòa cũng rất hiểu thành cái gì sinh khí. Đồng dạng nguyên nhân, tại quá khứ thời gian 10 năm bên trong, chính hắn cũng vì vậy mà khí qua không ít lần. Nước tể những cái kia thế ra, thật liền không thế nào nghe lời. Lần này chiến tranh, theo lý mà nói, hẳn là một trận rất đột nhiên chiến tranh mới đúng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác không phải như thế, nước ngô tại nên chiến quá trình bên trong. Rất rõ ràng liền là một bộ cũng sớm đã biết được nước Tề kế hoạch tác chiến dáng vẻ. Còn tốt, nước Tề trong đại quân, còn có Duy Vân như thế một cái pháp tướng cao nhân đang tọa chấn, ngược lại cũng không phải quá lo lắng sẽ bị người trực tiếp mai phục, đánh lén loại hình. Nước Nô còn không có loại kia lá gan, liền coi như bọn họ thật làm như vậy, một cái đại pháp tướng tại cái này bên trong, âm mưu quỷ kế tất cả đều là nói nhảm. Nhưng mà, bố trí tại Dương Châu biên giới bên trên đầu này cứng cỏi phòng tuyến, lại rất rõ ràng không thể nào là một ngày chi công. Cái phòng tuyến này, khẳng định đã sớm là người ta người nước Nô Hoa rất dài thời gian rất dài bố trí muốn đem 10 cái linh mạch lực lượng dán dán chắc chắc nối liền với nhau, vậy khẳng định không phải mấy năm công phu liền có thể làm được. nhưng cũng chính bởi vì nó công trình lượng to lớn, cũng cũng liền dẫn đến cái phòng tuyến này liền xem như khởi động đều phải tốn phí một đoạn thời gian rất dài. nhưng mà người ta nhưng là có thể sớm khởi động từ bỏ phía trước thủ không chỗ ở lối ở đây tới, có lý do tin tưởng người ta sớm liền liền từ nước tề nội bộ biết được sự tiến công của bọn họ kế hoạch. đương nhiên điểm này không có chứng cứ không tốt lắm nói. nhưng một chuyện khác chính là đường đường chính chính truy trong khoảng thời gian này chiến sự bên trong nước tề thế gia thôi có chút xuất công không xuất lực ý tứ ngược lại cũng không phải tất cả thế gia đều tại xuất công không xuất lực nhưng ít ra là đại bộ phận vân một chút đã hoàn toàn đầu nhập hướng lục gia thế gia đương nhiên không tồn tại loại này vấn đề nhưng là vẹn vẹn theo dựa vào bọn họ đó cũng là không đủ huống chi nếu là những này thân cận tại lục thị nước tề thế gia tử thương quá nặng đối với lục thị tại nước tề quyền uy cũng là một loại rất lớn hao tổn vậy phần bọn hắn vì cái gì xuất công không xuất lực ngược lại cũng không phải bọn hắn thật cùng nước nô ở giữa có cái gì cấu kết kia không đến mức nhưng có một chút tán ý lại là rất chuyện không quá bình thường thế là cũng chính vì vậy phía trước đánh cho vô cùng náo nhiệt kết quả một ngày đánh xong xuống tới song phương đều không có chết mấy người đây là rất bình thường tình huống mà nhất làm cho duy vân sinh khí là hôm nay nàng thân tự xuất thủ dẫn đội tiến công pháp tướng cao thủ tồn tại lại thêm một đám phá trận pháo điên cuồng công kích dạng này mang tới áp lực là rất lớn như là vừa đến chỉ muốn cùng theo bên trên tu sĩ đại quân không tiếc liều mạng ra sức chiến đấu không nói hôm nay liền có thể đem đầu này nước ngô phòng tuyến cho công khắc xuống tới chỉ ít ngô người phải trả ra cái giá không nhỏ mới có thể kháng quá khứ toàn bộ phòng tuyến cũng sẽ nhận không nhẹ tổn thương. Nhưng mà, cho dù như thế, bọn hắn cũng không làm được đến mức này, hoặc là nói không muốn làm. Một trận chiến đấu đánh xuống, tốn hao không ít khí lực, lại không công mà lui, Duy Vân không có khả năng không khí. Nàng tại chỗ chả mấy người, nhưng mặc dù như thế, đều không thể thúc làm lấy những này nước tề tu sĩ anh dũng hướng về phía trước. Rút về đến về sau, Duy Vân lựa không có chỗ vùng, cũng chỉ có thể đem lục triều hòa cái này đại tề hoàng đế cho mắng một trận. Lục triều hòa ngược lại là quen thuộc. Quá khứ 10 năm ở giữa hắn cũng không có thiếu bởi vì thế ra náo ra rất nhiều yêu thiêu thân mà sinh lòng phẫn nộ thậm chí một trận cảm thấy mình vị hoàng đế này nên được một chút ý tứ đều không có nhưng là trong rãi hắn cũng liền quen thuộc đợi cho duy vân hỏa khí thoáng bình tĩnh một chút lục triều hòa nói tiền bối không cần nhiều gấp cứ như vậy đi tính toán thời gian cũng kém không nhiều là thời điểm ừm duy vân như thế đáp bọn hắn đang chờ đợi dĩ nhiên chính là lập tức đã ẩn nút đến nước ngô đông hải hải vực bên trên cái đám kia tu sĩ thủ lĩnh của bọn hắn là lam nà hạnh đã từng nước ngô chi trụ xuất linh yến quốc tinh nhuệ tu sĩ đã đăng nhập lên mở chuẩn bị triển khai một trận đối cố quốc tiêu diệt chi chiến. Nói thật, trong đội ngũ rất nhiều người, bao quát Lục Minh Triều ở bên trong, đều có chút kinh hồn táng đảm. Cái này một đợt, tương đương với đem lam nặng hành đem thả về của quốc. Nếu như tâm hắn lại không phù hợp quy tắc, hoặc là đối cố quốc có chỗ hoài niệm, vậy sẽ cái này ngàn đem tu sĩ, mang tiến vào trong cái bẫy, một đợt hố chết coi như rất dễ dàng cực kỳ. Nhưng tóm lại mà nói, đây là lục thanh quyết sách, Lục Minh Triều cũng không cách nào nói thêm cái gì. Huống chi, nhất giữ gốc, kia còn không có phụ thân tọa trấn thế này. Lục Thanh mặc dù không có đích thân đến chiến trường, nhưng là Lục Minh Triều cũng không chỉ một lần nhìn thấy trong lúc nguy cấp, vốn nên nên còn xa tại ngọc yên sơn phụ thân đại nhân, đông nhiên liền giáng lâm. lần này, tại lục minh triều xem ra lam nặc hành nếu là hảo hảo làm việc, kia tử không cần lo lắng cái gì, mà nếu như lam nặc hành phản loạn, hoặc là không có phản loạn nhưng là chiến sự nhưng vẫn bị dẫn hướng bất lợi tình trạng, nghĩ đến phụ thân đại nhân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. nhớ tới như thế, lục minh triều cũng ít nhiều an dưới một chút tâm. bước vào đến nước ngô cảnh nội, mọi người ít nhiều có chút tâm tính cẩn trương. nhưng trên đường đi, bọn hắn ngồi tàu cao tốc cũng không có đụng phải vấn đề gì quá lớn. đại ngô đối với đường ven biển phong ngự, nhưng thật ra là có bố trí. nhưng mà bọn hắn chủ yếu phòng ngự mục tiêu, hay là đại quy mô tu sĩ quân đoàn vận động, ngàn người quy mô, xem như đám bộ đội nhỏ, hứa chi liền xem như lấy một đại tiên nước lực lượng cũng rất khó tại một phương hướng khác bố trí lại ra một cái dương châu biên giới mạnh như vậy độ tuyến phong tỏa, hứa chi cái này ngàn đem người chất lượng còn cao như thế, từng nhóm hành động bọn hắn rất nhanh liền lẹn vào đến nước Ngô nội địa, lại lần nữa tụ hợp về sau, Lam Nặc hành không nói một lời, kế tiếp theo dẫn đầu bọn hắn dọc theo một dòng sông lớn hướng tây mà đi, đầu này Đại Giang cũng là một đầu phong tuyến, lại cường độ so dương châu tiền tuyến càng thêm lớn, giống như Ngụy Quốc sông lớn phong tuyến. Nhưng mà, cái phòng tuyến này cũng còn không có bắt đầu dùng. Dựa theo nước Ngô xét lược, bọn hắn đối với nước Tề quân đoàn mặc dù rất xem trọng, nhưng cũng vẫn không có xem nhẹ đứng tại nước Tề sau Lưng nguyên quốc. Bọn hắn đã cân nhắc đến biết bắt nhất tình huống, tức đồng thời đứng trước hiến đủ liên quân tiến công. Dương Châu phòng tuyến, chỉ là đầu thứ nhất phòng ngự trận tuyến mà thôi, nếu như thực tế gánh không được, bọn hắn liền chuẩn bị ven đường tiếp lấy từng cái linh mạch, đánh trợ cái chiến, thẳng đến tối lui đến đại giang phòng tuyến cái này bên trong, lại kế tiếp theo tử thủ. Nhưng mà, cái này hiến quốc đại quân còn chưa tới, nước Tề người rắn rắn chắc chắc ngăn ở Dương Châu bên ngoài đấu trả, kết quả đại giang phòng tuyến cái này bên trong Trước gia đại sự. Chương 434, Diệt Ngô chi chiến. Đại Ngô đô thành, đóng đô bên trong, một mảnh rối loạn. Lam Nặc Hành nhiệt thần, mang theo một đám phi thường tinh nhuệ yến quốc tu sĩ, dọc theo đại giang, hướng tây cuồng đột mãnh tiến vào tin tức, đã chuyển đến đóng đô. Đóng đô bên trong, không ít người đối Lam Nặc Hành cuồng mắng không thôi, nhưng là mấy cái này nụ mạng, đặt ngàn dặm xa, thì có ích lợi gì chỗ? Chẳng lẽ mắng có thể mắng chết Lam Nặc Hành sao? Ngược lại là mặt khác có một cái tương đối đáng tin cậy một điểm biện pháp, cũng xác thực có người đưa ra đề nghị này, đem Lam Nặc Hành gia tộc, cho bắt tới làm con tin. Lam Nặc Hành xuất thân từ nước Nô một cái danh môn đại phái, về sau cũng trở thành cái này gọi là tiên hỏa cửa lãnh tụ. Nhưng mà, cái này tiên hỏa cửa nói thế nào, hiện tại cũng là tại vì nước Nô hiệu lực, đại lượng tu sĩ tại tiền tuyến tham chiến đây, không có khả năng bởi vì Lam Nặc Hành phản đồ hành bi, liền liên lụy đến toàn bộ tiên hỏa cửa. Mà Lam Nặc Hành rất nhiều hậu bối, cũng chính là cái gọi là Lam thị, ngược lại là một cái rất tốt, có thể trực tiếp nhằm vào mục tiêu. Nhưng mà, chuyện này đang luôn chấp hành lúc, liền lại có tin tức mới truyền đến, Lam thị chủ sở bị mấy vị lai lịch không rõ nguyên anh tu sĩ tấn kích, đã có 2 ngày không có bất kỳ cái gì tin tức truyền tới. Thời gian này điểm, mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng là kia cái gọi là không rõ thân phận Nguyên Anh tu sĩ, hẳn là Lam Nặc hành xuất lĩnh trong chi đội ngũ này người. Kia thì có biện pháp gì? Dương Châu tiền tuyến bên trên, có thể đem Duy Vân ngăn tại phía bắc, chẳng lẽ là một chuyện rất dễ dàng sao? Tại mình bổn quốc không có pháp tướng tu sĩ tình huống dưới, có thể làm được điểm này, không chỉ có là dựa vào địa lợi, đồng thời cũng là bởi vì, nước Ngô đã đem tuyệt đại bộ phân trong nước lực lượng quân sự, vùi đầu vào Dương Châu tiền tuyến đi lên. Nói một câu nội bộ trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Hiện tại, khả năng cũng liền Dương Châu Nam bộ có một ít lực lượng cơ động, kia là tùy thời muốn chi viện Dương Châu tiền tuyến, mặt khác, đóng Đô cái này bên trong còn có một số lực lượng dự bị. Sau đó liền không có, vốn phải là làm Đại Ngô cuối cùng một đạo, cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến Đại Giang, tại còn hoàn toàn chưa kịp bắt đầu dùng tình quân dưới để Lam Nặc hành dẫn đội từ bờ nam trực tiếp đi ngang qua đi qua, dọc theo đường thiết kế phòng ngự trận pháp bị Yến Nhân bao trùm tới địa phương, chỉ sợ đều đã bị phá hư phải không được? Mà đáng sợ hơn một điểm là Lam Nặc hành xuất lĩnh đội ngũ dựa theo tin tức mới nhất đến xem, chính hướng về phía Đống Đô mà đến, phía Bắc chủ lực quân đoàn. Căn bản không có biện pháp, cũng không kịp trở về thủ. Lấy lập tức, đóng đô nơi này lực lượng phòng ngự có thể ngăn cản được Lam Nặc Hành. Người nước Ngô chính mình cũng không có cái này nắm chắc. Thế là, tại Lam Nặc Hành xuất lĩnh ngàn người quân đoàn, khoảng cách đóng đô còn có 5.000 bên trong thời điểm, một cái tin truyền đến Lam Nặc Hành, Lục Minh Triều lốt hai bên trong, nô hoàng chạy. Hoàng đế nước Ngô Tôn Thanh Dương, mang theo các vị triều đình đại quan, rời đi đóng đô, đi về phía tây, đồng thời mang đi rất nhiều cao cấp tu sĩ làm hộ vệ. Đồng thời, tại trước khi đi, bọn hắn cơ hồ chuyển không đóng đô. Đóng đô đơn độc một tòa thành thị quy mô Khả năng so yến đô còn muốn lớn hơn một chút. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn triệt để đem như thế lớn một tòa thành thị cho truyền không, hay là rất không có khả năng. Nhưng là chỉ sợ tuyệt đại bộ phân của nổi trọng bảo khẳng định đều bị mang đi, mà còn giữ lại đóng đô, cũng là không tính vũ trụ. Dù sao còn có rất nhiều không có cách nào đi theo Ngô Hoàng chạy người. Nhưng cũng chính là coi là bên trong như thế, cái này mang đến hỗn loạn lớn hơn. Nguyên bản liền bởi vì địch nhân binh Lâm Thành Hạng hiện phải lòng người bảng hoàng đóng đô tại Ngô Hoàng, thậm chí cả nước Ngô triều đỉnh đều toàn bộ chạy trốn về sau. Vậy thì càng là trong một đêm, lâm vào to lớn trong hỗn loạn ngoại bộ áp lực, nội bộ mất đi trật tự. Hoàn toàn mất không chế đóng đô, tại mấy ngày bên trong, liền biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. Có người thừa cơ gây sóng gió, cướp đoạt tài vụ, giết chóc lẫn nhau. Có môn lộ, theo không kịp chiều đình rút lui, cũng chạy chớp đường, còn có một số người thì lên chút tâm tư khác, chuẩn bị tại làm Nặc hành xuất linh yến nhân sau khi tới, mở cửa quy hàng, liền xem như được bổ nhiệm làm lưu thủ, bị hạ đạt liều chết chống lại đến cùng đóng đô quân coi giữ, giờ phút này cũng là sĩ khí xuống thấp đáng sợ. Đến bây giờ tình thế này, ai còn nhìn không ra, bị lưu tại đóng đô thành, chính là bị ý tứ buông tha rồi. Cho dù Nước nô triều đình hay là có lưu một viên cam tâm chịu chết đại tướng, trấn thủ nơi đây, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói là ý tứ ý tứ, đối với đại cục không có cái gì thay đổi về mặt căn bản. Tại Lam Nặc hành chân chính xuất đội đến về sau, cùng ngày đêm bên trong, đóng đô cửa thành, liền mở. Đầu tiên là Tây môn mở, số lớn người bắt đầu chạy trốn, ngay sau đó, cửa đông cũng mở, có người bưng lấy lưu thủ đại tướng thủ cấp, ra hướng Lam Nặc hành quy hàng. Khi mọi người tiến vào nước nô hoàng cung, nhìn xem kia một mảnh tiêu điều cảnh sắp lúc, mới phản ứng được, to lớn một cái tiến quốc, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay, bị bọn hắn công khắc hoàn đô nhìn xem bên cạnh, đi theo những cái kia kinh sợ người nước nô, lục minh chiều hơi xúc động. đây cũng quá nhẹ nhõm, ta cho là chúng ta muốn liên tục khổ chiến, mới có thể có cơ hội đoạt lấy đầy trời đại công, lại không nghĩ rằng từ đổ bộ đến nay, chúng ta thậm chí ngay cả một trận ra dáng chiến đấu đều còn không có đánh qua, liền đã đến nơi đây. bên cạnh còn có tiếp miệng. những này người thắng nô nữ, để xung quanh những cái kia người nước nô cảm thấy trên mặt ai, nhưng ở đã làm ra quyết định về sau, bọn hắn lại làm sao có thể bởi vì điểm này trên tâm lý khó chịu, liền lần nữa lại chuyển biến tâm ý đâu. nhưng tại hiện trường còn có một vị chính là người thắng lại là người nước Ngô tồn tại, Lam nạc hành. Nghe một hồi lâu, hắn rốt cục nhịn không được, vung bông núc ních trong tay đỏ trắng song sắc quả hư bổ, một đoàn tiên hỏa theo gió mà lên, ở trên bầu trời nổ tung thành một đóa pháo hoa. Mọi người lúc này ngậm miệng không nói, những này trang diện, Lục Thanh đều xem tại mắt bên trong. Lục Thanh đương nhiên cũng biết, trận này diệt Ngô chi chiến trọng điểm, khẳng định là tại cái này tiểu phân đội tập kích bất ngờ bên trên. Trông thệ vào nước Tề đại quân kia là nằm mơ. Tại chiến tranh sau khi bắt đầu, hắn mặc dù là hai bên chạy, kỳ thật cũng không hưởng phí công phu gì, mở ra lịch luyện hình thức thay cái mục tiêu truyền tống một chút liền xong việc, nhưng tinh lực chủ yếu khẳng định vẫn là đặt ở tập kích tiểu đội bên này. hắn trước kia tại làm ra dạng này dương đông kích tây, tinh nhuệ tiểu đội từ pháp tướng làm người xuất lĩnh tiến hành đột kích quyết định lúc, đó là đương nhiên là cảm thấy tỷ lệ thành công tương đối lớn, nếu không cũng không có khả năng đem dạng này tinh nhuệ tiểu đội cầm tới tiền tuyến đến đưa. nhưng mà sự tình thuận lợi trình độ vẫn là để người cảm thấy có chút quá mức ra ngoài ý định. nước Ngô ý chí chống cự yếu đến khiến người giận xui, bọn hắn cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. trên thực tế, lục Thanh biết nước Ngô sớm chút thời gian liền đã đang cùng phía Tây Sở Quốc liên hệ. Mặc dù hai nước trước đó vừa mới bộc phát một trận xung đột, Sở Quốc đối với Đại Ngô cũng là nhìn chằm chằm, khi bọn hắn là một tảng mỡ dày. Nhưng đến bây giờ tình trạng cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Đây là diệt quốc nguy hiểm, huống chi, hướng Sở Quốc tuyên bố môi vong răng hàn chi đạo lý, đương nhiên cũng là hữu dụng. Không hề nghi ngờ, Yến quốc cùng nước Tề Hoàng đế hiện tại cũng họ lục, dạng này một cái cự đại liên hợp thể, cùng Yến Quốc biểu hiện ra ngoài lực lượng, lục thanh lực lượng, đều sẽ để Nguyên Bản coi như cân bằng cựu quốc ở giữa, xuất hiện to lớn chiến lược mất cân bằng. Nguyên Bản Nước Tần tại phương Tây thế giới hùng hổ doanh người, liền đã khiến mọi người rất lo lắng. Kết quả, nước Tần còn không có làm ra đến đặc biệt lớn gì động tác đôn trả. Phía Đông tiến đủ hai nước trước hòa làm một thể, sau đó còn một bộ thôn tính nước Ngô giáng vẻ. Nếu thật là thành, toàn bộ thế giới phương Đông, từ bắc đến nam ba cái đại quốc hợp làm một thể, đây chính là một cái chính cống lực lượng đáng sợ. Sở quốc chỉ cần còn có chút hùng tâm tráng trí, hoặc là nói thông minh một chút, tại phía Nam rất nước Ngô một tay, chính là rất lý trí lựa chọn. Nhưng Ngô hoàng lập tức chiêu này đi về phía Tây chạy trốn, lại là rất chí mạng. Mặc dù. Lăng Miếu Hưng dẫn đầu tiến quốc tập kích bất ngờ tiểu đội, bình quân thực lực cường đại, nhưng tóm lại số lượng có ít. Chỉ cần nước Ngô quyết tâm phòng thủ, co vào xung quanh hết thể chi lực lượng, quy về đóng đô thành nội, mượn nơi đây cường đại linh mạch cùng tinh diệu trận pháp, dù là phe mình không có pháp tướng tu sĩ tồn tại, đối diện có Lam Nạp Hành kia cũng không phải thật một điểm thủ, phải hy vọng cũng không có. Dù sao tiến quốc tập kích bất ngờ tiểu đội, nhân thủ là thật không đủ, không nói giữ vững cả một đời đi, chỉ ít gánh đến thời gian lâu một chút, khiến đến sở quốc đại quân tới cứu, tóm lại vấn đề không lớn. Nhưng là đáng tiếc, Ngô Hoàng So trong tưởng tượng muốn sợ không ít. Nguyên bản, Lục Thanh còn có cái kế hoạch thứ hai. Nếu là đánh đóng đô đánh không xuống, vậy liền để làm nạp hành dẫn đội, mau chóng bắt lượng, cùng Duy vân xuất lính nước tề đại quân cùng một chỗ, nam bắc giáp công, đem nước Ngô tại Dương Châu phòng tuyến bộ đội chủ lực cho tiêu diệt rơi, đó cũng là một đầu có thể chọn phương án. Nói thật ra không được, Lục Thanh cũng có thể hối đoái ra tới một cái phục sinh hối đoái hạng, sau đó ráng lâm hiện trường, nước Ngô bố trí Dương Châu thả tuyến, cho dù lại thế nào kiên cố, cũng không có khả năng gánh vác được Lục Thanh dẫn đội ba cái pháp tướng tấn công mạnh, cứ việc tập kích bất ngờ tiểu đội mục tiêu, đạt thành rất thuận lợi, nhưng là kế hoạch này cũng không cần đến từ bỏ công chiếm đóng đô thành, có to lớn ý nghĩa, nhưng cùng lúc, đánh tan, thậm chí cả tiêu diệt tại Dương Châu tiền tuyến nước Ngô chủ lực, cũng là một chuyện rất trọng yếu. Chỉ bất quá, vốn chỉ là Sao Sơn chấn hổ một lần tập kích hành động, lấy được trước nay chưa từng có sau khi thành công, đối với kế hoạch sau này khẳng định sẽ có càng lớn trợ giúp. Đóng đô thành bị công chiếm, Ngô hoàng mang theo triều đình, hốt hoảng tây trốn, tin tức này rất nhanh liền truyền lại đến Dương Châu tiền tuyến. Quân tâm đại chấn. Sau đó, bọn hắn còn nghe nói, Lam Nặc hành xuất lĩnh đội ngũ, cũng không có thành thành thật thật đang xây đều trong thành ở lại, mà là rời đi thành thị, đến ngoại giới, bắt đầu bốn phía càn quét mà người mang tới hậu quả trực tiếp, chính là Dương Châu tiền tuyến nơi này hậu cần tiếp tế, trở nên tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, nửa tháng sau, càng là trực tiếp dừng hết. Đây đối với chiến sự tiền tuyến, đây chính là một cái đả kích cực lớn. Ở tiền tuyến, nước Ngô đại quân, thế nhưng là gặp phải Duy Vân áp lực lớn vô cùng. Không quan tâm nước tề người lại thế nào xuất công không xuất lực, tóm lại là đang không ngừng tấn công lấy. Lẫn nhau ở giữa, trực tiếp nhân viên chiến tử, kia còn có thể trước tạm bất luận, thụ thương tình huống, tóm lại sẽ không thiếu. Mà thủ thương, tóm lại là cần các loại chữa bệnh vật tư theo kịp đến, mới có thể tốt hơn cứu chữa. Dù là không tính chữa thương vật tư, đại lượng tu sĩ tại ngay cả lần sau khi chiến đấu, năng lượng dự trữ tiêu hao cũng tuyệt không phải số ít. Mà những này, nếu như khỏi phải đan dược, linh thạch, nghĩ biện pháp cho tìm bổ trở lại, liền phải cần so thời gian hơi dài tính tu điều dưỡng. Mà tại áp lực khá lớn chiến tranh bên trong, vậy hiển nhiên là không có loại điều kiện này. Vật tư không đủ, lại thêm đô thành bị phá, hoàng thất chạy trốn, đủ loại những yếu tố này điệp ra lên, để Dương Châu tiền tuyến nước nô các tướng sĩ không thể tránh né sĩ khí thấp rơi xuống, người đều là tiếc mệnh. Tại phòng tuyến khu vực biên giới, một chút ý chí chiến đấu không đủ kiên định, bản thân cũng không tính nước Ngô tinh huệ, chỉ là từ một chút tiểu môn tiểu phái tiểu gia tộc tu sĩ tạo thành trong đội ngũ, đã xuất hiện tu sĩ phản bội chạy trốn dấu hiệu. Đánh mất ý chí chiến đấu bọn hắn, trực tiếp chạy đến đối diện đi nhìn về phía nước Tề, thế thì còn không đến mức, nhưng thừa dịp một ít không người chú ý tới thời điểm, hướng nam chạy đi, cũng đã là chuyện đang xảy ra. Phát hiện điểm này Ngô quân cao tầng, cũng muốn biện pháp. Bọn hắn xử tử không ít người, thậm chí cả bao quát một chút giám thị bất lực bên trong cao tầng, cũng nhận rất nghiêm khắc xử trí. Tại loại thủ đoạn này phía dưới, bọn hắn mới miễn cưỡng ngăn lại đảo binh triều xuất hiện. nhưng cho dù như thế, ai cũng không thể phủ nhận Dương Châu Tiền tuyến đã không có biện pháp duy trì quá lâu. bất kỳ phòng tuyến nghĩ phải gìn giữ kiên cố, phần cứng trên thiết bị cố nhiên phi thường trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn là lòng người. không ai thủ phòng tuyến là không kiên trì nổi quá lâu. mà loại tình huống này tại Lam Nặc hành xuất lĩnh lấy một chi hơn 300 người đội ngũ tinh nhuệ xuất hiện tại Dương Châu Nam bộ, đột nhiên tập kích Ngô quân hậu bị đại doanh chém giết hơn nghìn người, một đêm tiên hỏa đem Ngô quân tại Dương Châu tân tân khổ khổ vỡ vét dự trữ thật lâu chuẩn bị dùng làm tại trường kỳ tắc chiến vật tư đều cho thiêu hủy về sau đến đỉnh phong càng làm chủ yếu một điểm lam nặc hành tự tay giết chết một cái gọi vương long Sương nô quân đại tướng cái này vương long Sương, là kiên định chủ chiến phái nhiều loại nhân tố phía dưới nô quân xuất hiện lần thứ hai đảo binh triều. mà cơ hội lần này duy vân cùng lam nặc hành liền không nguyện ý tại bỏ qua có tình báo xác nhận sở quốc đại quân đã tại đầu viên quân tiên phong đã từ phía tây tiến vào nước nô cảnh nội chiến sự nếu không nhanh chóng kết thúc sau tiếp theo phát triển cũng không phải lục thanh nghị muốn nhìn thấy quyết định cẩn thận thời gian địa điểm Duy Vân lại lần nữa tự thân lên trận, mà lần này, nương theo lấy nàng cùng một chỗ tiến công, là nước tề thế ra bên trong những cái kia đã hoàn toàn nhìn về phía Lục thị gia tộc tu sĩ. Bọn hắn nhưng tương đối mà nói, tại nghe theo mệnh lệnh bên trên nhưng còn mạnh hơn nhiều. Lục Chiêu hòa cùng Duy Vân đã minh sát hạ lệnh, yêu cầu không cho phép tiếp sức, toàn lực tấn công mạnh. Mà tại chiến sự tiến hành phải kịch liệt nhất lúc, từ phía sau, Lam Nặc Hành đột nhiên xuất hiện. Mặc dù, hắn không có dẫn người đến, nhưng liền một thân một mình, triển lộ pháp tướng, lấy thông thiên đại hỏa, bao phủ mà đến, kia bi thế cũng là đủ đáng sợ. Xem thời cơ Duy Vân cũng là thi triển toàn lực, đầy trời thủy chi cự kiếm, xuất hiện tại trên chiến trường. Nước cùng lửa hòa lẫn phía dưới, đại ngô phòng tuyến khoảnh khắc cáo phá. Chương 435, đại ngô diệt vong. Nước cùng lửa phía dưới, đại ngô phòng tuyến phá diệt. Đầu tiên là kết giới trận pháp, xuất hiện kịch liệt chấn động, tiếp lấy mãnh liệt phản vệ, liền xuất hiện tại rất duy trì thêm trận pháp nước ngô tu sĩ trên thân. Rất nhiều người, miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt từng khúc. Kỳ thật, nếu như vẹn vẹn chỉ là đến nước này lời nói, toàn bộ phòng tuyến kỳ thật còn không tính không có cứu. Sau tiếp theo người bổ sung, mọi người hùng hãn không sợ chết, đỉnh qua Diệp pháp tướng tu sĩ toàn lực mà làm tác chiến thời gian cũng là có hạn, mượn từ linh mạnh đại trận, chỉ cần kháng trụ đợt thứ nhất, sau tiếp theo không ngừng có người có thể chống đỡ đi, kia tóm lại có thể thủ xuống tới, chỉ ít không đến mức giòn bại. Nhưng cái này đối với trước mắt đã sĩ khí phi thường xa suốt nước nô các tu sĩ đến nói, vẫn còn có chút quá khó. Tại đợt thứ nhất không ít người bởi vì trận pháp nhận quá mức mãnh liệt công kích, từ đó làm cho bản thân bị trọng thương về sau, nguyện ý bổ vào người, lác đác không có mấy. Cho dù là tại cao tầng tu sĩ không ngừng la lên, yêu cầu phía dưới, mọi người hành động cũng là lễ mạ lễ mệ. Mà loại này hành động lực, vậy liền thật là gánh không được đợi cho đại trận vừa vỡ, hết thảy đều không thể vãn hồi. Nước cung lửa, khắp thổi vào va chạm vào nhau, mảng lớn hơi nước thoát ra, nhưng tóm lại là một mảnh địa ngục cảnh tượng. Loại cảnh tượng này không chỉ có nhìn xem đáng sợ, thân ở trong đó đám người cũng là gặp phải địa ngục đồng dạng tình huống. Lúc trước không chịu chịu chết tác chiến, lúc này, nghĩ muốn liều mạng đều không có cơ hội. Không có rắn chắc trận pháp bảo hộ, tán loạn đông đảo nước nô tu sĩ, số lượng mặc dù nhiều, lại căn bản không có biện pháp đem tự thân lực lượng toàn bộ vặn cùng một chỗ. Năm bệ bảy mảng tình huống dưới, số lượng ưu thế tại pháp tướng tu sĩ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý chỉ ít dưới mắt những này nước Ngô tu sĩ không đáng chú ý, đại lượng người cứ như vậy chết tại bên trong, cái gọi là phòng tuyến, đó là đương nhiên là một đầu rắn rắn chắc chắc, rất hoàn chỉnh tuyến. trong đó một điểm bị sau khi đột phá, toàn bộ phòng tuyến liền hào vô tồn ở ý nghĩa, một điểm sụp đổ mang tới chính là toàn tuyến sụp đổ, mà tại trận này toàn tuyến lớn sụp đổ bên trong, đại Ngô chủ lực quân đoàn như vậy tiêu vong. tại phòng tuyến sụp đổ về sau, đại Tề quân đội buộc phát ra xa xa so trước đó phải cường đại hơn nhiều sức chiến đấu. tại trước đó trận công tiên bên trong, xuất công không xuất lực những cái kia thế gia nhóm, ở thời điểm này rốt cục chịu dưới khí lực làm việc, cái này cũng rất dễ hiểu. Ban đầu những này tế nhân, nhưng không biết còn có khác một chi đội ngũ tại nước Ngô Đông Bộ Hải Vực Mai Phủ. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt mình chính là một đầu nước Ngô kinh doanh vô số năm tường đồng bách sắt. Bọn hắn có duy vân vị này pháp tướng cao nhân dẫn đầu, có lẽ là có cơ hội có thể công phá Đại Ngô phong tuyến, nhưng cái kia không biết phải hao phí thời gian bao nhiêu, muốn chết tại đạo này tường đồng bách sắt phía dưới bao nhiêu người. Nguyên bản ở trong nước làm ra tiến công nước Ngô quyết sách thời điểm liền rất bột nhiên, phát đối thanh âm rất lớn. Mặc dù dựa vào Hoàng Thất Quyền uy, chủ yếu là Yến Quốc áp lực. Chuyện này hay là như thế định ra đến, nhưng đại lượng thế gia đối này nhưng thật ra là không hài lòng. Ông dạng này tâm tính, lên chiến trường, không chịu rủi khí lực, quá bình thường cực kỳ. Nhưng lời này cũng muốn phân hai mà nói, bọn hắn không chịu liều mạng, là cảm thấy muốn trả ra đại giới quá lớn, mà thu hoạch quá tiểu. Công khắc nước nô, đương nhiên là có thể mò được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là ai biết phải tốn thời gian bao nhiêu, chết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ, kết hợp các thả tin tức nhìn, đại Ngô đô thành bị đánh xuống, tập kết nước nô quân đoàn chủ lực, tại Dương Châu biên giới bố trí phòng tuyến, cũng đã cáo phá. Mắt thấy từng mảng lớn lợi ích, chiến công kia đang ở trước mắt bài biện. Như là vừa đến, những cái kia thế gia thái độ cấp tốc chuyển biến, bắt đầu tích cực bắt đầu, cũng là rất chuyện không quá bình thường. Về phần trước kia thời điểm, bọn hắn cùng nước Ngô ở giữa điểm kia ăn ý, kia tính là gì? Đừng nói bọn hắn bản thân cũng không có cái gì văn bản rõ ràng hiệp định, liền xem như có, tại một nước dưới lợi ích, đó cũng là trong giây phút nghĩ xé bỏ liền xé bỏ. Hoàng đế nước Ngô Tôn Thanh Dương, lập tức tình trạng rất tồi tệ. Hắn tại dẫn đầu nước Ngô triều đình, từ đóng đô thành rời đi thời điểm, ngay từ đầu nghĩ là tại nơi khác triệu tập lực lượng, lại tính toán sau. Vì thế, bọn hắn còn cùng sợ quốc quân tiên phong tiếp xúc bên trên, trước không quan tâm điều kiện gì, tóm lại đến nói, bọn hắn hay là vô cùng cần phải mượn sở quốc lực lượng, mà có sở quốc chi viện, cuộc sống của bọn hắn một trận trở nên tốt qua lên, chí ít cảm giác an toàn mạnh hơn rất nhiều. nhưng mà, cũng không lâu lắm, Dương Châu tiền tuyến sụp đổ, nước nô quân chủ lực, một trận chiến không còn tin tức truyền đến, hết thảy đều biến. nguyên bản đối bọn hắn còn tính là lễ ngộ người nước sở, thái độ lập tức trở nên vi diệu, chợt liền có nương theo lấy tôn thanh dương cùng nhau rút lui đóng đô đại thần, góp lời nói, sợ người mang ý xấu. điểm này, tôn thanh dương mình cũng coi là tâm lý nắm chắc, bọn hắn tại rút lui thời điểm. Từ đóng đô mang đi tài vật, kia đúng là số lượng không ít. Ngay từ đầu, sở người khả năng không có đánh phương diện này chú ý, dù sao vẫn là đem bọn hắn xem như bình thường minh hiếu, cho dù là bọn họ nghĩ là mượn nước Ngô chi lực, đem yến đủ liên quân ngăn cản trở về, thuận tiện từ nước Ngô trên thân cắt một miếng thì ăn, nhưng dù sao vẫn là phải mượn nhờ nước Ngô lực lượng. Mặc dù lập tức nước Ngô pháp tướng đều đã phản thay đổi, nhưng tóm lại là chín đại tiên quốc một trong, nội tình vẫn còn tồn tại, tại tầm thường tu sĩ trên đại quân, khẳng định vẫn là có thể lôi ra đến một cỗ lực lượng rất mạnh. Nhưng mà, Dương Châu tiền tuyến, nước Ngô quân chủ lực chiến bại, để loại tình thế này triệt để phá diện. Tại sở người xem ra, nước nô đã vong, đô thành bị chiếm, quốc gia chủ yếu lực lượng quân sự bị tiêu diệt, vậy cái này còn có cái gì tốt kéo? Ở thời điểm này, còn trông cậy vào người nước sở có thể đem nô hoàng Tôn Thanh Dương xem như thượng khách, xem như bình chờ minh hữu, vậy liền quá ngây thơ cực kỳ. Tôn Thanh Dương muốn chạy, nhưng là không có chạy thành. Sở quốc quân tiên phong ngăn chặn bọn hắn đường đi, thậm chí sở quốc đại quốc sư, pháp tướng, cao nhân phỉ nhiều lần, đều tự mình đến. Hắn cùng hắn lưu vong triều đình, cứ như vậy thành sở người tù nhân. Đương nhiên, trên danh nghĩa, song phương hay là liên minh trạng thái. Người nô sở như cũng cần phải mượn lấy Tôn Thanh Dương vị hoàng đế này tên tuổi, tận khả năng thu nạp nước Ngô lực lượng, mà đối kháng yến đủ liên quân. Nhưng chuyện này, trên bản chất đã cùng nước Ngô không có có quan hệ gì. Tiếp xuống, cái này sẽ diễn biến thành vì sở quân cùng yến đủ liên quân ở giữa chiến đấu. Mặc kệ cuối cùng song phương ai thắng ai thua, Tôn Thanh Dương đoán chừng chính mình cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Tốt nhất hạ tràng, là có thể khi hoàng đế bù nhịn. Nhưng cái này hy vọng rất xa vời, người ta thật muốn nâng đỡ một cái khôi lỗi hoàng đế, làm gì không từ bọn hắn tôn trong nhà tìm một cái tốt khống chế. Về phần xấu nhất hạ trạng, Sợ là ngay cả nước ngô cái này quốc hiệu đều duy trì không ngừng, nhất niệm như thế, thôn thanh dương không khỏi khóc ròng ròng. Nhưng chuyện này lại có thể trách được ai đâu? Chương 436 Thời gian chiến tranh thanh tẩy, chiến tranh tiền lãi là có thể để người đến cuồng. Điểm này tại nước tề quân đội trên thân thể hiện phải hết sức rõ ràng. Tế nhân tại trước kia cần liều chết tác chiến thời điểm hoàn toàn không đủ tích cực, nhưng mà tại chiến tranh đã có thể tuyên cáo đại bộ phận phân thắng lợi, nước ngô gần như diệt vong thời điểm, bọn hắn lại cho thấy khó nói lên lợi tính tích cực, mà loại này tính tích cực cũng không phải là tại tác chiến phương diện, mà là tại cướp đoạt chiến lợi phẩm bên trên. Chiến công đối với bọn hắn đương nhiên vẫn là rất trọng yếu, nhưng mà lại xa còn lâu mới được xưng là là cái gì chuyện quan trọng nhất. Thu hoạch chiến công mục tiêu là vì cái gì? Là vì lợi ích. Dù sao, tại nước tệ dưới hoàn cảnh như vậy, thế ra lực lượng cường đại, bọn hắn muốn tại nó trong nước bộ trong triều đình, thu hoạch được tấn thăng, công lao là dễ hoa trên gấm, nhưng thứ quan trọng hơn là xuất thân của bọn họ. Nhưng dưới mắt, tại nước Ngô quân đội sụp đổ về sau, đối bọn hắn cơ hội có thể tính là cho cầu cho lấy, rộng lớn nước Ngô lãnh thổ là trực tiếp dễ như trở bàn tay lợi ích lại loại tình huống này, những thế gia này thứ nhất tuyển hạng, thường thường chính là trước đem nên cầm tới đồ vật, trước cho nắm bắt tới tay lại nói. loại tình huống này, cơ hội xuất hiện tại tất cả nước tề thế gia trên thân, thậm chí cả bao quát rất nhiều đã coi như là thuận theo tại lục thị nước tề thế gia cũng tâm động có nhịn. lục chiêu hòa cùng duy vân đối này phi thường phẫn nộ, không tuân thủ mệnh lệnh, kỷ luật tàn mạn, tại chiến tranh qua đi có đánh mất tổ chức tính quan hướng, làm làm thống xoáy người, khẳng định sẽ phi thường khó chịu. nhưng càng thêm vẫn nộ người, là lục thanh, đây cơ hồ là hắn không thể chịu được sự tình. đối với hắn mà nói, tiến công đại Ngô thậm chí cả thống một thế giới, kia cũng không phải là vì quyền lực của mình dục vọng, cũng không phải vì thống nhất mà thống nhất. hắn hy vọng đem chín đại tiên quốc lực lượng thu sạch quy về hệ thống quản hạt, đồng thời có thể thống nhất điều phối cựu quốc chi lực, đây là vì có thể đi xử lý những cái kia mảnh vỡ thời gian, thuận tiện đem toàn bộ thế giới lực lượng cả hợp lại, ứng đối thần cùng ma xâm lớn. nhấc lên chiến tranh, nó mục tiêu, cũng là vì thế mà phục vụ. đánh trận, miễn không được muốn chết người, đây cũng là không cách nào tránh khỏi hy sinh cùng đại giới. nhưng là tại chiến tranh cơ bản sau khi thắng lợi, lục thanh hy vọng là có thể tận khả năng giữ lại nước ngô nguyên khí, tiếp nhận về sau có thể mau sớm phát huy có tác dụng tới, mà những này nước tề thế gia dưới mắt làm sự tỉnh, nhưng căn bản không phù hợp đầu này. thật để bọn hắn dạng này làm tiếp, quay đầu lưu cho hắn một cái rách rách dưới dưới nước nô, kia muốn tới làm gì? đương nhiên có thể trùng kiến, nhưng kia tốn hao đại giới, thế nhưng quá lớn. lục thanh thịnh nộ, truyền âm cho lục triều hòa, cụ minh sắc đi một phong thư cho đến duy vân, hai người đạt được gia hiệu về sau, liên lại vô cái gì do dự tâm tư, trực tiếp cứ dựa theo lục thanh ý tứ bắt đầu hạ thủ. đây cũng là cái cực kỳ tốt chỉnh hợp nước tề lực lượng cơ hội. trước kia thời điểm không làm chuyện này chủ yếu là hai cái nguyên do một cái là lúc ấy nước tề trong nước tình huống tương đối ổn định lo lắng có đại động tác sẽ tổn hại loại này tính ổn định hai là lục triều hòa có thể lên làm vị hoàng đế này dựa vào là lục thanh thực lực cấm chế bản thân lục thị tại nước tề là không có cái gì căn cơ cũng chưa nói tới quá nhiều người ủng hộ nhưng bây giờ tình huống đã không giống đầu tiên lập tức là tại trạng thái chiến tranh loại trạng thái này phía dưới làm một chút phi thường sự tình liền tương đối dễ dàng mặt khác lục triều hòa khi vị hoàng đế này cũng làm có tầm mười năm lại không nói trước cổ tay của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, lưng tự yến quốc là ngoại viện, có duy vân vị này pháp tướng cao nhân trực tiếp lâu dài tại nước tề cho hắn trực tiếp chỗ dựa, chính yếu nhất chính là có lục thanh cái này thanh danh liền đã coi là hành ép một thế cha ruột tồn tại, hắn làm chuyện gì đều sẽ rất dễ dàng, thậm chí đều không cần hắn làm quá nhiều, nước tề thế trong nhà tự nhiên mà vậy liền sẽ có người thất thời, nhìn về phía hắn địa vị của hắn so với vừa ra vừa mới lên vị thời điểm đã vững chắc nhiều lắm, hai nguyên nhân cộng lại đủ để cho lục triều hòa tại duy vân ủng hộ phía dưới, làm một chút trước đó không tốt lắm làm sự tình nói về đến cùng, đơn giản bốn chữ, thanh trừ đối lập. nghe lời, lưu lại, hảo hảo làm việc. nói là cái gì là cái gì. nên có tính kỷ luật, tổ chức tính cũng không thể thiếu. băng không, mất đi địa vị, bị đánh tan biên chế, thậm chí cả toàn cả gia tộc triệt để thất thế cũng chỉ là chuyện một câu nói. người phản kháng đương nhiên đông đảo, nhưng tùy theo mà đến, liền là phi thường máu tanh chấn áp cùng thanh tẩy. một mặt là có duy vân ủng hộ, một phương diện khác chính là lam nặc hành mang tới kia hơn ngàn vị đến từ yến quốc cao cấp tu sĩ cũng tất cả đều là lục triều hỏa kiên cố hậu thuẫn cái này một đợt thanh tẩy, lục triều hòa còn thật không có nửa điểm nhân từ nước tay. trong vòng 7 ngày, bị tuyên án xử tử nước tề tu sĩ, trừng hơn 4.000 người. số lượng này đều nhanh theo kịp trước đó nước tề quân đội tại dương châu trong phòng tuyến tổng bộ mình số. đồng thời, nó trung cao cấp tu sĩ số lượng rất nhiều. thậm chí theo một ý nghĩa nào đó đến nói, lục triều hòa chấp hành trận này thanh tẩy hành động, mục tiêu chủ yếu liền đặt ở những cái kia không nghe lời, trước kia liền thích lá mặt lá trái, lần này trên chiến trường biểu hiện lại phi thường hỏng bét gia tộc những người lãnh đạo trên thân. Mà tại tàn khốc như vậy, máu tanh quét phản động phía dưới, những người còn lại, tự nhiên mà vậy cũng liền từng cái không còn dám nhiều lại nói nhảm, đang sợ hãi phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ thật, Lục Thanh cũng không muốn muốn làm loại này khủng bố chính trị. Nhưng có lúc, không đến như vậy một chút hung ác, chính là không giải quyết được vấn đề. Vậy liền đau dài không bằng đau ngắn. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải không phải là không có tác dụng vụ. Tin tức truyền về nước tề trong nước, sợ rằng sẽ gây nên một chút sóng to gió lớn. Vì thế, Yến Quốc một chi quân đội. Chủ thể từ tiểu bộ phân thanh phong môn tu sĩ, đại bộ phận phân vân tiêu tông tu sĩ tạo thành đội ngũ, cấp tốc xuôi nam, tiến vào nước Tề Cảnh Nội, cũng nghe theo đại Tề nữ Hoàng Khổng An Dương mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị đàn áp trong nước tình huống. Nói Khổng An Dương, Lục Thanh đối với cái này con dâu, cũng là có tín nhiệm. Nàng hiển nhiên rất trân quý cái này nguyên bản hoàn toàn không có khả năng cùng mình có quan hệ hoàng vị, nàng cũng rất thông minh, có thể ý thức được, liền xem như Khổng thị thật phục hồi, mình không chỉ có cùng hoàng vị không có quan hệ gì, sợ là ngay cả mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Tại quá khứ 10 năm ở giữa, nàng phi thường phối hợp Lục Triều Hòa Đồng thời tâm tính bên trên cũng phi thường mình sắc hướng lục gia dựa vào, ở giữa còn cùng lục triều hòa cùng một chỗ trở lại một lần Ngọc Kiên Sơn, bài tiến lục thanh. Mà điểm này, từ trong hệ thống, gia tộc danh sách nhân viên bên trong, nhìn thấy nàng độ trung thành cũng không thấp điểm này, cũng có thể thể hiện ra. Lần này, mượn yến quốc quân đội làm ngoại viện, nước Tề trong nước thế cục mặc dù một trận biến rất khẩn trương, mà lại một ít địa phương thiết thiết thực, thực ra một chút nhiễu loạn, nhưng tóm lại còn có thể bị không an Dương áp xuống tới. Về phần một chuyện khác, liền hoàn toàn không có cái nào. Phong Bạo Hoài Tâm là ở chỗ xuất kích nước Tề đại quân cái này bên trong. Lập tức Trên bản chất vẫn còn trạng thái chiến tranh quân thể, nội bộ ra biến cố lớn như vậy tình huống dưới, khẳng định không có cách nào lại kế tiếp theo xuất chiến. Cũng không có cái kia tất yếu, lập tức thu hoạch thành quả, đã đầy đủ nhiều. Tạm Hoan dưới tiến công bộ pháp, chuyển thành thủ thế, trước giải quyết vấn đề nội bộ, đồng thời củng cố đã được thành quả, cũng vẫn có thể xem là một chuyện sản xuất. Mà cái này cái gọi là chuyển thành thủ thế, thủ dĩ nhiên không phải đã sụp đổ, căn bản bất lực lại tổ chức nhân người. Bọn hắn muốn thủ mục tiêu, la tại phía tây nhìn chằm chằm người nước sợ. Chương 437, sở vụ dị động. Đối với yến đủ liên quân nội bộ phát sinh sự tình, sở người đương nhiên cũng là có phát giác. tốt như vậy cơ hội, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua. sở quốc quân tiên phong nay đã rất sớm đã từ nước nô tây bộ nhập cảnh, chỉ là tiến đủ liên quân nhất thời thế lớn, lại tự thân trong nước động viên lực lượng, còn không tính quá rồi rào, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám bên trên đến gây sự. cho dù là tiếp thu nước nô hoàng thất cùng triều đình, kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút kinh hồn táng đảm ý tứ, sở duy vân cùng lam nặc hành hai cái pháp tướng cao nhân, trực tiếp giết tới trên mặt đến, thậm chí đều làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. nhưng sau đó tiến đủ liên quân nội bộ buộc phát loại này thanh tẩy cùng nội loạn nhưng lại làm cho bọn họ động tâm tư. Duy Vân cùng Lam Nặc hành hai người, tại trận này nội loạn bên trong, đương nhiên không đến mức lại nhận cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, tu sĩ đại quân tác chiến, dựa vào cũng không chỉ chỉ là cao cấp tu sĩ mà thôi. Cao cấp tu sĩ đương nhiên vô cùng trọng yếu, lên tính quyết định tác dụng, nhưng là đẳng cấp thấp các tu sĩ, dựa vào số lượng ưu thế, dựa vào trận pháp lực lượng, tổng có thể đối phó mờ hai. Huống chi, sở quân lại không phải một cái pháp tướng đều không có. Sở Quốc đại quốc sư phỉ nhiều lần, đây chính là đã đến tiền tuyến. Sau đó tiếp theo, theo thời gian trôi qua, Sở Quốc càng nhiều bộ đội, cũng đã hoàn thành tập kết. Đồng thời, bọn hắn còn có thể mượn nhờ Ngô Hoàng lực ảnh hưởng, tại nước Ngô cảnh nội, tìm kiếm càng nhiều minh hữu. Nước Ngô triều đình quân chủ lực, sắp thực đã bị đánh tan không sai, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền đánh mất hết thể chiến tranh tiềm năng. Tốt xấu là chín đại tiên quốc một trong, ngặt đứng không ngã mấy ngàn năm thời gian, không quan tâm dưới mắt thảm thành bộ dáng gì, tối thiểu nhất nội tình, khẳng định vẫn là có. Mặc kệ là Luân Hãng khu hay là không phải Luân Hãng khu, nước Ngô quan phương tràn hơn lực lượng, phe thế lực, một chút muốn vãi. Những này, cũng có thể mượn nhờ lực lượng. Ngô Hoàng, nước Ngô triều đình cái danh này, đối với những người này hay là có tương đối mạnh lực hiệu triệu, lại thêm yến đủ liên quân hiện tại tự loạn trận cước, chỉ sợ vô tâm tác chiến, nhiều loại nhân tố điệp ra phía dưới, phỉ nhiều lần cảm thấy mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hùng chi, hắn cùng Lam Nặc Hành không phải không đã từng quen biết, tên kia, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, đã từng nước Ngô tại đỉnh phong thời điểm quốc lực, tại cựu quốc bên trong cũng là lợi hạng chót, sở quốc cùng nước Ngô quan hệ tính không được tốt, hai quốc gia ở giữa cũng không ít sinh ra xung đột, mà mỗi một lần nước Ngô đều là lệ thua thiệt cái kia, Lam Nặc Hành quan công khai thua ở hắn phỉ nhiều lần trong tay số lần, liền có hai lần. Hai lần đó, còn may là Lam Nặc Hành chạy nhanh, mà lại đằng sau có nước nô quân trợ tại. Nhưng mặc dù như thế, phỉ nhiều lần hồi tưởng lại, nếu như lúc ấy mình lại hung ác dưới một chút tâm, không để ý tới mình tụ thương, nguyện ý trả giá giá cao hơn, tối thiểu có bảy thành năm chắc, có thể tại chỗ đem Lam Nặc Hành giết chết. Về phần Duy Vân, phỉ nhiều lần mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là hắn từng theo Hạ Thương đối đầu qua. Phỉ nhiều lần tự nhận, mình thực lực cùng Hạ Thương ước chừng là chia 5 năm trình độ. Mà Duy Vân, lần trước cùng Hạ Thương đối đầu, hoàn toàn là thuộc về bị áp chế. Nói cách khác, Tại phỉ nhiều lần đánh giá bên trong, liền xem như xuất hiện bế tắc nhất tình huống. Nước Tề đại quân khôi phục năng lực tác chiến, hai quân thực sự công khai công bằng đối chọi. Kia cố nhiên đối phương có hai vị pháp tướng tòa chấn, sợ quốc đại quân khả năng không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng ít ra tại mình dẫn dắt phía dưới, toàn thân trở ra tóm lại không có vấn đề quá lớn. Tả Hưu cân nhắc phía dưới, sở quân động thủ. Bọn hắn tại nước Ngô về phía tây quy mô tiến quân, bọn hắn tiến quân bộ pháp cũng không lốm mãng. thận trọng từng bước, mà lại cơ hồ không có có nhận đến cái gì chống cự. Tại nước Ngô khu vực phía tây tiến đủ liên quân còn chưa kịp đứng trạm, cái này bên trong còn cơ bản duy trì nước Ngô thống trị, đương nhiên, đây là mất đi trung tâm, đã lâm vào trong hỗn loạn địa phương thống trị, mà đánh lấy Ngô Hoàng Cơ Hiệu, lấy nước Ngô Minh Hữu danh nghĩa, tiến vào những địa phương này sở quốc quân đội, tự nhiên cũng cơ bản sẽ không nhận cái gì phản kháng, rất thuận lợi liền đem những địa phương này cho Tiếp Quản xuống dưới. Những này bị Tiếp Quản lãnh địa, sở quốc lập tức liền triển khai tương ứng quản lý, là quản lý mà không phải quản lý, bọn hắn quản lý là rất cứng nạnh, trực tiếp lấy cường đại quân sự áp lực, nâng đỡ nơi đó người phát ngôn cũng dùng cái này triệu tập người địa phương lực vật lực. Một mặt là có thể tốt hơn cung cấp quân đội, một phương diện khác cũng là có thể trực tiếp xây dựng một chi tôi tớ quân. Đội quân này đương nhiên toàn viên đều là bản xứ người nước Nô tạo thành. Bọn hắn đánh lấy hộ quốc quân danh hiệu, nhưng trên thực tế cơ hội liền tương đương với sở người lôi ra đến một chi cho bọn hắn làm pháo hôi đội ngũ. Cái gọi là hộ quốc quân, tu sĩ bình quân thực lực trình độ là phi thường đáng lo. Mà lại mặc kệ là trang bị trình độ hay là phối hợp của bọn hắn ăn ý trình độ cũng đều cũng rất kém. Mà duy chỉ có có thể lấy ra nói ý chí chiến đấu, kỳ thật cũng rất làm cho người khác lo lắng. Tuy nhiên không bài trừ xác thực có một ít rong rạc chi sĩ. Bởi vì vì quốc gia Luân Hãm mà sinh lòng phẫn hận, quyết định toàn quân cùng sở người cùng nhau tác chiến, đem nước tệ người tiến quốc người cho đổi đi ra. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều hiểu, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ người nước sở, đồng dạng bất an, cái gì hảo tâm. Minh hoàn toàn chính là bị sở người lôi ra đến làm cản thương nhân vật, là phá hôi. Đều bị người lấy ra làm phá hôi, còn trông cậy vào có thể mạnh bao nhiêu ý chí chiến đấu, cao bao nhiêu sĩ khí. Nhưng không quan tâm nói thế nào, nhóm này bị tổ chức hộ quốc quân, chí ít tại về số lượng, là phi thường khủng lồ mà sở quốc tại phía tây mỗi tiến một bước cái gọi là hộ quốc quân số lượng liền sẽ tiến thêm một bước bành trướng một phân. trong nháy mắt bọn hắn tiến vào đóng đô thành châu giang châu biên cảnh thời điểm liên đối lấy hộ quốc quân cùng sở quân chủ lực số lượng đã đi tới gần hai ngàn người đây chính là cái rất khổng lồ số lượng mà bọn hắn trần binh ở đây không tiếp tục tiến thêm một bước kia là đang chờ đợi càng lớn áp lực ngụy người cũng có động tác tại quá khứ rất nhiều năm ngụy quốc vẫn luôn đang chịu đựng phía bắc cùng phía đông song trọng áp lực đã từng có thể sưng tại tu hành giới phía đông một người cường đại nhất tiên quốc lần trước ma loạn về sau về lại suy sụp đến bây giờ thậm chí tại kia cuộc chiến tranh về sau, còn hướng Ngụy quốc cắt nhường mạng lớn lãnh thổ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền tình nguyện như thế. Ngụy quốc quốc lực, hay là cường thịnh, đồng thời bọn hắn còn có được hai vị pháp tướng cao thủ, trong đó đại tướng Quân Hạ Thương, càng là đã từng tại phương Đông thế giới có thể xứng vô địch tồn tại. Đương nhiên, đối với Lục Thanh hoành không xuất thế về sau, bị sửa. Nhưng bây giờ cơ hội này dưới, Ngụy quốc người cũng không chịu cô đơn. Bọn hắn mới là cái kia không nguyện ý nhất nhìn thấy nước nô cũng rơi vào đến Lục thị thế lực trong tay. Nếu như như vậy, bọn hắn tương đương từ bắc đến đông lại đến nam, bị toàn mặt bao vây. Thế là Thừa dịp sở quốc xuất động thời cơ này, ngụy người cũng tổ chức một chi số lượng chỉ có 2-3 vạn, nhưng trong đó lại bao hàm rất nhiều tinh hoa đội ngũ, nhanh chóng xuôi nam, lĩnh quân người là tuyên võ hầu chính vũ chương 438, chủ động tiến công phía nam tình thế thoáng qua ở giữa sinh ra kịch liệt biến hóa loại biến hóa này thậm chí để ở xa hiến đô lớn hiến hoàng đế lục chiếu hi đều cảm thấy có chút ngồi không yên hắn dựa theo trong kế hoạch cho trần binh tại sông lớn dĩnh châu hiến quốc quân đội hạ lệnh hướng nam uy hiết ngụy quốc nhưng hắn biết chỉ dựa vào điều này rất khó giao động đại ngụy duy vân tại nước Ngô lam nặc hành tại nước Ngô Trừ phi phụ thân đại nhân thân tự xuất thủ, nếu không xuôi Nam biến quốc quân đội lại thế nào tinh huyệt, lại phái ra một chi bộ đội đi hướng nước Ngô về sau Ngụy quốc lại thế nào chống rỗng, có hạ thương trông coi, liền tuyệt vô bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như không thể làm tức giải quyết vấn đề, Lục Triều Hy lo lắng, ở xa nước Ngô đủ Ngụy liên quân, sợ là xảy ra đại sự. Cái này thật đúng là không phải tùy tiện bắn mò, hỗn loạn nước Tề quân đội có thể giúp đỡ bao lớn một tay, thật đúng là khó mà nói. Tiên quốc xuôi Nam tinh huyệt, kia ngàn đem tu sĩ, mặc dù bình quân thực lực rất mạnh, nhưng tóm lại số lượng có ít, hai cái pháp tướng vốn là trọng yếu nhất dựa vào, nhưng bây giờ địch nhân cũng có hai cái Lục Triều Hy thật đúng là sẽ lo lắng, tiến đủ tại nước Ngô chuẩn bị, sẽ tại cái này một đợt về sau, thất bại trong gang tấc. Vậy coi như rất khó chịu, mà lập tức có thể giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có phụ thân của hắn, Lục Thanh. Mà Lục Thanh cho hắn hồi phục, cũng vô cùng đơn giản. Ta biết, nhìn thấy bốn chữ này, mặc dù phụ thân cũng không có cho ra cái gì mình sát thuyết pháp, nhưng là Lục Triều Hy vẫn hay là sẽ cảm thấy không hiểu an tâm. Tiến quân xuôi nam, mặc dù người không nhiều, bên ngoài thực lực cũng cũng không thể tính mạnh cỡ nào, nhưng mà đối diện Ngụy quốc quân đội, lại vẫn giống như là mèo thấy lão hổ đồng dạng, không ngừng triệt phá phía sau. Ai cũng không biết, Lục Thanh có phải là tại chi này điên trong quân. Kỳ thật, từ thượng đế thị Giác đến xem, cảnh tượng như vậy, hơi có chút khôi hãi ý tứ. Tiến quân trong lòng cũng rất hoảng, Ngụy Quốc người không biết bọn hắn quân trong trận, Lục Thanh phải trang tại, nhưng chính bọn hắn biết. Lĩnh đội chính là một cái Vân Tiêu Tông nguyên anh tu sĩ, mà lại trong toàn quân cũng chỉ có hắn một cái nguyên anh, tâm hắn bên trong, kia thật là hoảng phải một món. Đừng nói hạ thương vị này, nổi tiếng bên ngoài đại pháp tương xuất tay, chỉ cần Ngụy Quốc quân đội, hơi nghiêm túc một điểm, phái ra chủ lực một chút đội ngũ ra, bên trong nhiều mấy cái nguyên anh tu sĩ, vậy hắn cũng đỡ không nổi. Nhưng Ngụy Quốc cũng không có làm như vậy. Yến quân tâm hoàng hoàng xông về phía trước, Ngụy quốc quân đội cứ như vậy đi theo toàn tuyến triệt thoái phía sau. Nhưng triệt thoái phía sau cũng tóm lại sẽ có một cái triệt thoái phía sau danh giới cuối cùng. Chỉ là, đối với Ngụy người mà nói, cái này danh giới cuối cùng là thật rất mọn mnon. Bọn hắn danh giới cuối cùng, tại Hứa Đô. Hứa Đô đồng dạng xây dựng ở một cái linh khí dư thừa lục giai linh mạch phía trên, cùng trong thời gian cũng trang bị có trình độ tương đương chi cao phòng hộ chất pháp. Đây cũng chính là hạ thương tâm tư. Hắn biết, nếu như phe mình triển lộ nhanh nhanh, ta yến đủ liên quân tại phương nam công lược nước nối lúc, tham chiến quá nhiều đi vào Như vậy Yến Quốc tất nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định sẽ xuôi nam. Mà lại, tại suy đoán của hắn bên trong, lớn Yến có thể như thế không chút hoang mang, đem Duy Vân cùng Lam Nặc Hành tất cả đều cho ném tới nước ngô đi lên chiến trường, hoàn toàn một bộ vẻ không có gì sợ, kia tất nhiên, Yến Quốc xuôi nam uy hiếp phe mình người, khẳng định chính là Lục Thanh. Hắn là tận mắt chứng kiến qua Lục Thanh thực lực, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới khắc sâu lý giải đến, mình thực lực so với Lục Thanh mà nói, kém đến quá xa. Công khai một đôi một tiến hành chiến đấu, hắn hoàn toàn không thể nào là Lục Thanh đối thủ. Tại mười mấy năm trước, hắn liền đã không phải là Lục Thanh đối thủ chúng chi, lục thanh tốc độ phát triển nhanh đến khiến người xem không hiểu. đến bây giờ, giữa song phương thực lực sai biệt, sợ rằng sẽ lớn hơn. nhưng ngụy quốc nếu là nghĩ giữ lại một phần lớn mạnh hy vọng, hoặc là nói độc lập hy vọng, không bị yến quốc chỗ chiếm đoạt, không biến thành nước nô hoặc là nước tế như vậy, kia một trận chiến này tóm lại là tránh không được. hắn liền xem như lại thế nào cảm giác mình không phải lục thanh đối thủ, dù sao vẫn là muốn đụng tới đụng một cái. đương nhiên, cái này cái gọi là va vào, khẳng định không phải chính diện đối địch, gọi là chịu chết. hắn quyết định chủ ý chính là muốn tại giao đô mượn đại trận từ thủ một đợt. mặc dù hắn không biết muốn thủ bao lâu. Nhưng chỉ cần nước Ngô bên kia chiến sự có chỗ chuyển cơ, chính vũ cùng người nước Sở liên thủ, có thể đem đủ Ngụy Liên quân cho đánh tan, vậy liền vạn sự đại cát, coi là mây tan thấy mặt trời. Về phần phía Nam đánh không thắng, phía bên mình thủ không được, kia còn có thể làm sao? Không có gì để nói nhiều, nên chết thì chết, làm hết mình nghe thiên mệnh. Mà cuối cùng, cái này thể hiện ra tình thế, chính là Yên quốc quân đội đã binh lâm thành hạ, Ngụy quốc người thủ vững không ra, nhưng Yên quốc quân đội cũng không dám thật công thành. Đây nhất định là không dám, không đánh lên còn tốt, thật muốn công thành, cầm đổ công. Song Vương liền tại hứa đô dưới thành, liền quỷ dị như vậy bắt đầu giằng co. Tại Hứa Đô thành nội hạ thường, qua mấy ngày, ước chừng trong lòng cũng đang nghĩ, có phải là Lục Thanh căn bản không tại? Nếu như Lục Thanh không có ở đây, hắn ngược lại là thật đúng là có thể tự mình xuất lĩnh đội ngũ, xuất kích một lần, chắc là có thể trực tiếp đem dưới thành nhóm này đến quốc quân đội, cho trực tiếp đánh tăng lên rơi. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định không muốn làm như thế. Lục Thanh lão già hoang hiểm này, xấu cực kỳ. Vạn nhất nếu là Lục Thanh bản nhân liền tại phụ cận, hoặc là dứt khoát chính là giấu ở quân trong trận, tạo nên lập tức loại này giả tượng, gạt người mắt lửa, kia một đợt dẫm lên cái này hố bên trong, sợ là phải bị trực tiếp hố chết không có trận pháp dựa vào, Hạ Thương rất lý trí ước định một chút thực lực của hai bên trinh lệnh, kia đừng nói chiến thắng đối thủ, làm không tốt liền ngay cả toàn thân trợ ra, cũng có thể làm không được. suy đi nghĩ lại, Hạ Thương cảm thấy, hay là lấy cẩn thận làm trọng. nhưng mà Hứa Đô dưới thành, loại rằng con này cũng không có cầm tiếp theo quá lâu thời gian. nửa tuần về sau, xuất lĩnh chi này đến quân nguyên anh tu sĩ, liền tiếp vào đến sau này Phương mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn trực tiếp hướng Hứa Đô thành phát động tiến công. nói thật, hắn đối mệnh lệnh này tương đương kháng cự, cái này không phải tương đương với để cho mình mang theo người bên trên đi chịu chết à? chúng chi dựa vào hắn trong tay cái này điểm lực lượng làm sao có thể công phá được Hứa Đô? Nhưng là quân lệnh có vi phạm hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngày thứ hai, tiến quân tu sĩ nâm nấp lo sợ đem phá trận pháo cho bày ra, bắt đầu hướng phía Hứa Đô thành khởi sướng pháo kích. Nhưng đơn thuần phá trận pháo đối với Hứa Đô thiết kế phòng ngự tới nói cơ bản tương đương với gai ngưỡng cửa. Nhưng ra tiến quân đã tại phát động thế công đã thỏa mãn hậu phương lãnh đạo yêu cầu đi. Nhưng mà loại này qua loa cách làm chắc chắn sẽ không để có ít người hài lòng. Hắn bị yêu cầu lấy tiến thêm một bước trực tiếp đầu nhập tu sĩ đến tiến hành tiến công. Tiếp vào mệnh lệnh như vậy, hắn lại có thể như thế nào đây. Tại ngày thứ 5, vị này xuất thân từ Vân Tiêu Tông yến quốc nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có thể mang theo một loại bi tráng tình hoài, hướng xuất lĩnh yến quân gần nửa chiến lực, hướng hứa đô khởi xướng tiến công. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu như Ngụy quốc người bắt đầu phản kích, hạ thương nếu là ra, kia cái gì đều đừng nói, nếu là có mấy cái nguyên anh tu sĩ ra, hắn liền phải lấy mạng đi cản. Nhưng mà, những tình huống này đều cũng không có phát sinh. Tại hắn xuất lĩnh lấy yến quân chủ lực, khởi xướng chính thức tiến công về sau không bao lâu, hắn liền thấy cơ hội là cùng một thời gian, hai cái đỉnh tiên lập địa pháp tướng thân thể Tại hứa đô thành nội, Ngật Dượng đứng lên. Hai cái này, hắn đều xem như rất quen thuộc. Nó một, là Ngụy Quốc đại tướng quân Hạ Thương, đỉnh thiên lập địa tướng quân hình tượng, tay cầm một đem cử hành chiến nhận, uy nghiêm chẳng đấy. Mà ở đối diện hắn, thì là một cái khác khuôn mặt quen thuộc, Lục Thanh. Chương 439, không cho cơ hội. Để chi này tại hứa đô dưới thành Yến quân, chủ động khởi xướng tiến công, dĩ nhiên không phải tại để bọn hắn chịu chết. Chi đội ngũ này, làm gì cũng coi là Yến Quốc một chi bộ đội chủ lực, nơi nào có Bạch Bạch đưa song ý tứ. Bọn hắn tiến công mục đích, là phối hợp Lục Thanh, trong ngoài gia công. Về phần Lục Thanh là thế nào tiến vào Hứa Đô Thành, nguyên nhân rất đơn giản, truyền thống nha. Tại Hứa Đô Thành bên trong, từ 10 năm trước, liền từ đầu đến cuối có một vị Lục gia dòng chính tu sĩ, nơi này chỗ sinh sống. Hứa Đô là một đại thành thị, ngụy quốc lớn nhất thành thị, cái này bên trong không có khả năng giống như là cái thành lũy đồng dạng, hoàn toàn nghiêm khắc bắt đầu phong tỏa. Thời gian chiến tranh, đương nhiên có thể như vậy, nhưng là tại không phải thời kỳ chiến tranh, hoàn toàn nghiêm ngặt phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng. Đương nhiên, tiến ngụy ở giữa lẫn nhau điều động gián điệp lấy thu hoạch tình báo, đây là trạng thái bình thường. Tiến quốc cầm ý vệ, Ngụy quốc mật sự tình doanh, đều là làm chuyện này. Hai quốc gia ở giữa, tại loại bí mật này trận tuyến bên trên đọ sức, đây chính là phi thường kịch liệt. Theo lý thuyết, điều động một cái cộng ngầm, hơn 10 năm không bại lộ, cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng nếu là cái này cộng ngầm, thật liền sự tình gì đều không làm, chỉ là bình thường tại thành thị bên trong tu hành, hoạt động, ngay cả một một chút điểm tình báo đều không đánh cắp, chuyên gia lời nói, kia muốn cầm ra đến, còn thật không có dễ dàng như vậy. Dấu tại Hứa đô thành nội vị này Lục thị tu sĩ, chính là như vậy. Mà ý nghĩa sự tồn tại của hắn, vốn cũng không phải là vì đánh cắp tình báo hắn chính là lục thanh trôn giấu tại hứa đô thành nội một cái mắt thuận tiện hắn tùy thời mở ra lịch luyện hình thức chuyên đưa tới điều tra hứa đô tình huống đồng thời tại chiến tranh buộc phát về sau còn có thể để lục thanh như dưới mắt như vậy bắt đầu dùng phục sinh hồi nói hạng về sau nhanh chóng chuyên đưa tới tham dự chiến cuộc đồng thời từ trí mạng nhất vị trí giết ra tới khi nhìn đến lục thanh về sau hạ thương đã hoàn toàn ngổ rơi hắn nguyên bản còn kế hoạch dựa vào hứa đô đại trận cùng lục thanh tách ra vào tay có lẽ sẽ đánh cho phi thường gian nan nhưng tóm lại mà nói mình có đại trận vì dựa vào tóm lại còn có thể đấu một trận a kết quả Lục Thanh ngay cả cơ hội này cũng không cho, hắn hoàn toàn không biết Lục Thanh đến cùng là thế nào tiến đến. Hắn tại trước đó là phi thường có thể xác nhận, Lục Thanh nhất định không có sớm sớm tiến đến, mà tại Hứa Đô Đại trận hoàn toàn mở ra về sau, Lục Thanh cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng tại hoàn toàn không kinh động Đại trận tình huống dưới tiến vào Hứa Đô thành nội, hoàn toàn loạn trận cước hạ thường, nội tâm là vô cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể cũng triển lộ ra pháp tướng chi thần, chuẩn bị cùng Lục Thanh tiến hành liều chết đánh cược một lần, đồng thời truyền tin cho Ngụy Hoàng, để hắn mau chóng rời đi, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Đô thành nội Lục Thanh. Để hứa đô đại trận căn bản không có biện pháp đối với nó đưa đến cái tác dụng gì. Đại trận này là đối bên ngoài, đối nội có thể phát huy ra tác dụng, tương đối muốn yếu kém nhiều lắm. Tại không có đại trận làm dựa vào về sau, Hạ Thương đối với tiếp xuống tình thế, hoàn toàn là phi thường bi quan thái độ. Nhìn xem khí thế hùng hổ hướng mình vung vậy chiến nhận Hạ Thương, Lục Thanh nở nụ cười. Hắn trực tiếp xoay đầu lại, không nhìn Hạ Thương chẳng kích, đem mục tiêu đặt ở Hứa Đô đại trận hạch tâm bên trên. Một cái bị Ngụy Quốc kinh doanh đến cả năm, người bảo vệ Ngụy Quốc hạch tâm nhất lanh thủ lại trận, kỳ thật muốn phá hủy, cũng cũng không dễ dàng, chí ít đối tại bình thường pháp tướng tu sĩ mà nói vẫn là phải tốn hao không ít công phu, nhưng là tại Lục Thanh trước mặt vậy liền lại hoàn toàn là một loại khác tình huống. Quá khứ 10 năm ở giữa tu luyện, Lục Thanh dựa vào Tụ Linh Thánh Điện, Tinh Giới Bĩ Cảnh, từ mảnh vỡ thời gian bên trong thu hoạch thời gian quà tặng cùng bản Nguyên Chi trùng chỗ tốt như vậy, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Huống chi thế giới khóa bị mở ra hai cái về sau, loại kia công xiềng mở chói, đối Lục Thanh đến nói đến đích so các tu sĩ khác còn muốn lớn hơn. Bởi vì hắn tối sơ Thánh Thể Thái Thượng Kinh dạng này cấp cao nhất Thiên Phú cùng cấp cao nhất công pháp kết hợp lại đối tại thế giới lực lượng lợi dụng vốn là so tu sĩ tầm thường mạnh nhiều lắm. Cái này 10 năm trôi qua, Lục Thanh bản thân thực lực cảnh giới, liền đã đi tới pháp tướng hậu kỳ. Tại hắn vừa mới đột phá đến pháp tướng cấp độ thời điểm, hắn liền cơ hồ có thể coi là có thể toàn thắng Hạ Thương, mà cái này 10 năm về sau, đã lại lần nữa có tiến thêm một bước trưởng thành về sau Lục Thanh, đối với Hạ Thương, hoặc là tất cả, bình thường pháp tướng tu sĩ đến nói, cũng là có thể hình thành nghiền ép tính ưu thế. Mà cái này, trực tiếp biểu hiện tại lập tức, chính là bình thường pháp tướng có thể sẽ cảm thấy bạo lực dỡ bỏ bắt đầu có chút khó khăn hứa đô đại trận, tại Lục Thanh trước mặt, cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự. Hắn không có bất kỳ cái gì khinh thường ý tứ, một cái hư không hành động. Giữa đại đại trận hạch tâm bên trên, Cường đại thái thượng chân nguyên bày biện ra hư chi lực đặc tính, không chút kiên kỵ chôn vùi lấy xung quanh hết thảy. Lục Thanh mình, thì cũng giơ lên cao cao bạch kim thanh kiếm, toàn lực một trạm, trận pháp nhất thời vỡ nát. Mà tại phía sau hắn, lúc trước bị hắn không thèm đếm xửa đến hạ thương, phí công hướng hắn vung lên chiến nhận, nhưng căn bản ngay cả tổn thương đều không đả thương được hắn. Đừng nói trực diện Lục Thanh, liền xem như đầu kia bị Triệu Hoảng đi ra, toàn người khoác màu xám chiến khai to lớn hóa ra hồn, hắn đứng đối bắt đầu đều vô cùng vất vả. Hắn như cũng đang ra sức mà chiến, nhưng đây càng giống như là hắn không cam lòng lại phí công phản kháng xung quanh còn có thật nhiều ngụy quốc cao cấp tu sĩ hướng lục thanh mà tới. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, căn bản không có cho ngụy quốc các tu sĩ lưu lại phản ứng gì thời gian, bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy, không kịp bày thành quy mô tương đối lớn côn trận. nhưng tóm lại không có khả năng ngồi nhìn lục thanh hô phong hóa vũ triệu tập đại lượng tu sĩ tạo thành đại trận vây khốn lục thanh, cái này đã không quá thực tế, nhưng vẫn có rất nhiều nguyên anh kim đan thậm chí cả khải minh kỳ tu sĩ tự hành tổ chức. bọn hắn quay trung quanh tại lục thanh bên người tự phát hình thành từng cái quy mô tương đối tiểu nhân trận pháp, cũng nếm thử tính hướng hắn phát động công kích. nhưng là cái này cơ bản không có chút ý nghĩa nào. Lục Thanh liền đứng tại chỗ không núp đích, khổng lồ pháp tướng thân thể cũng không tồn tại chúng đích không được vấn đề. nhưng mà mặc dù như thế, bọn hắn công kích vẫn là không có chút ý nghĩa nào. căn bản không thể tới gần Lục Thanh, bọn hắn thông qua trận pháp thi triển đi ra thế công, liền sẽ bị vờn quanh tại Lục Thanh quanh thân phong lực trận cho thổi tan. Lục Thanh không có ngôn ngữ, hắn chỉ là đem tay nhẹ nhàng hướng ngoại bãi xuống, một cố gió mạnh lúc này nữa lên, cũng trong nấy mắt liền mở rộng đến như gió lốc. không, tại cách đó không xa, nhìn thấy như thế chàng cảnh hạ thường phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét hắn biết, lấy lục thanh chi lực, lần này gần như có thể đèm quay chúng quanh ở bên cạnh hắn những cái kia ngụy quốc các tu sĩ, toàn bộ tiêu diệt. Mà cái này, thế nhưng là đại ngụy tinh hoa chi lực, trong đó có rất nhiều đều là hạ thường phi thường xem trọng hậu bối, bọn hắn có quang minh tương lai. Chương 440, đại ngụy đầu hàng. Tu sĩ nếu là vì nước mà chết, kia là số mệnh, nhưng khi dưới, những này ngụy quốc cao cấp tu sĩ, thuần túy là không công chịu chết. Thế công của bọn hắn sẽ không đối lục thanh mang đến mặc cho Hà Uy uy hiếp, không thể ngăn cản hứa đô thành bị công phá vận mệnh, sẽ chỉ mang đến cho mình tử vong. Hạ Thương cực kỳ không hy vọng thấy cảnh này thật phát sinh, hắn phấn đấu quên mình hướng về Lục Thanh đánh tới, muốn ngăn cản cỗ này gió mạnh thành hình, vì thế, thậm chí không tiếc tại bị Long Hồn trực tiếp công kích. Nhưng mà, liền xem như dạng này, hắn cũng không có có thể đột phá qua tới. Nhưng Lục Thanh cũng không có đem những cái kia ngụy quốc cao cấp tu sĩ cho hết giết chết. Liệt gió thổi qua, trận pháp đống nhiên phá tán. Theo gió cùng một chỗ thổi qua đi, còn có một cỗ tinh thần sung kích. Những cái này sóng sung kích ngụy quốc tu sĩ, cơ hồ tất cả đều huyễn hôn mê bất tỉnh. Chợt, vô số đoàn trống giống tạo ra nước, hình thành từng cái thủy lao, liền đem những tu sĩ này tất cả đều cho bao đi vào. Mấy cái này ngụy quốc cao cấp tu sĩ, ở trong chớp mắt, liền trở thành lục thanh trong tay dê đợi làm thịt. Chỉ cần hắn nghĩ, một ý niệm, những người này tất cả đều phải chết. Cùng lúc đó, Lục Thanh giơ tay lên, chỉ vào một cái phương hướng. Nhìn thấy cái hướng kia, Hạ Thương trong lòng lại chấn, kia là ngụy hoàng thoát đi phương vị. Thẳng đến nước này, Lục Thanh mới nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Hạ Thương, ngươi còn muốn tái chiến tiếp a?" Hạ Thương sắc mặt, nhiều phiên biến hóa, cảm thấy vô hạn xoắn xuýt. Hắn đã không phản kháng nữa, công kích, Lục Thanh long hồn, cũng dừng lại thế công. Lục Thanh đang chờ đợi Hạ Thương hồi phục. Đầu hàng, hoặc là, tất cả đều chết. Tại hạ thương cá nhân mà nói, hắn là không sợ chết, nhưng hắn sợ Ngụy quốc diệt vong, sợ truyền thừa đoạn tuyệt, sợ cô phụ hoàng gia mấy đời nối tiếp nhau ẩn tình. Hắn từ trước đến nay lấy trung trình chi thần thân phận tự cho mình là, nhưng nếu là tại hắn cái này trung trình chi thần dẫn đầu dưới, đại Ngụy hoàng thất diệt tuyệt, đây mới là lớn nhất châm trọng. Mà lần này, Đường Tình không hề nghi ngờ, chính là nắm hắn lớn nhất uy hiếp. Hắn nhìn xem đã vỡ vụn hứa đô đại trận, nhìn xem kia từng cái tại thủy lao bên trong phí công dẫy rượu bộ hạ, nhìn xem tại Lục Thanh sau lưng, hướng vào thành thành phố bên trong những cái này hiến quốc tu sĩ, đem Ngụy quốc quân coi dư tùy ý tách ra, giết chóc, tiêu diệt. Trải qua nhiều năm chinh chiến hạ thương, đã hoàn toàn minh bạch, dưới mắt đây không phải chiến tranh, chiến tranh đã kết thúc, vô luận hắn đầu hàng hay là không đầu hàng, đối với kết cục sau cùng, đã sẽ không có ảnh hưởng gì. Đơn giản là chết người càng nhiều, hoặc là càng ít khác nhau. Chán nản bỏ vũ khí xuống, hạ thương cũng từ pháp tướng thân thể trạng thái bên trong thoát ly ra. Ngụy quốc đầu hàng, thời gian một ngày mà thôi, Hứa đô thành phá, từ hoàng đế đến đại tướng quân, lại đến tập hợp tại Hứa đô thành bên trong bên trên 100.000 quân coi giữ, lại đến toàn bộ Ngụy quốc triều đình, đầu hàng vô điều kiện. Lúc đầu, hạ thương là không nguyện ý như thế. Hắn còn muốn cùng Lục Thanh sách ra điều kiện, tỷ như cái gì giữ lại Ngụy Quốc, giữ lại Tào Thị Hoàng đế vị trí. Những này toàn để Lục Thanh một mạch cho cự tuyệt rơi. Lục Thanh ý tứ vô cùng đơn giản, đầu hàng liền cho ta có đầu hàng dáng vẻ, không cho phép sách bất kỳ điều kiện, giao ra trang bị, gỡ trừ vũ trang, chờ đợi sau tiếp theo xử lý. Kia lại có thể làm sao đâu? Đều đã nhận sợ, lúc này cũng quả thật là mặt người chém giết. Lục Thanh nói vô điều kiện, kia cũng chỉ có thể vô điều kiện, không phải còn có thể như thế nào? Sau tiếp theo sự tình, trước là thông qua Tào Thị Hoàng tộc cùng Đại tướng quân Hạ Thương cả hai thân phận liên danh hướng tại phía Nam nước Ngô. Xuất quân tham chiến Trịnh Vũ, phát đi một đầu tuyên bố cùng mệnh lệnh. Phần này mệnh lệnh thư viết rất chính thức. Lấy đại ngụy hoàng đế cùng đại tướng quân thân phận của hai người, hướng Trịnh Vũ thông cáo ngụy quốc hướng Yến quốc đầu hàng vô điều kiện sự thật này, đồng thời mệnh lệnh hắn, lân cận hướng Yến quân đầu hàng vô điều kiện, cũng tiếp nhận an bài. Đương nhiên, phần này mệnh lệnh thư, kỳ thật cũng không chỉ là phát cho Trịnh Vũ, đồng thời còn phát cho toàn bộ nguy quốc, tất cả lãnh thổ. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, cho Trịnh Vũ cái này một phòng, là trọng yếu nhất một phòng. Mà cái này một chút hệ liệt đầu hàng tuyên bố, mệnh lệnh, cũng là lấy đại nghị hoàng đế Đại tướng quân danh nghĩa phát ra cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Tại ký tên đạo mệnh lệnh này về sau, Ngụy Hoàng, Hạ Thương, Ngụy Quốc Đông đảo cao cấp tu sĩ, liền tất cả đều bị cầm tù. Cầm tù sử dụng trận pháp là Lục Thanh tự mình bố trí. Hắn lần này phục sinh, đi tới Hứa đô, chỗ hối đói vẹn vẹn chỉ là một cái ba ngày phục sinh hối đói hạng, thời gian kỳ thật vô cùng không dư dạ. Cho nên lần này trước khi đến, hắn hay là làm rất nhiều tiền kỳ chuẩn bị. Cái này cầm tù Hạ Thương cùng Ngụy Quốc cao cấp tu sĩ trận pháp, nên là hắn trước kia liền chế tác tốt, đặt ở trong túi trữ vật lập tức, hắn cũng không cần từ đầu bố trí, nửa ngày, liền đầy đủ song song rồi. mà tại vừa Ngụy Quốc rất nhiều cao cấp tu sĩ, bao quát Tào thị hoàng tộc đều cho trước tạm thời cầm tù lên về sau, Lục Thanh hoàn toàn không có tại Hứa Đô nhiều lưu liên ý tứ. Hứa Đô sự tình, hắn giao cho Từ Phàm năm, người này chính là lúc trước xuất lĩnh xuôi Nam biến quân, xuất thân từ vân Tiêu Tông Vị kia thông soái. Từ Phàm năm nhiệm vụ là tiếp quản toàn bộ Ngụy quốc, có đầu hàng vô điều kiện mệnh lệnh thư, điểm này không khó lắm. Hứa Chi, Ngụy quốc các nơi liền xem như còn muốn kế tiếp theo phản kháng, cái tiêu cũng cũng không dễ dàng. trước đó, bọn hắn vì bảo hộ đô thành còn muốn chia binh xuôi nam, kia là đã điều đế quốc các nơi tinh nhuệ tu sĩ, hứa đôi bộ đội đã bị tập thể cầm tù, xuôi nam nước nô, chính vũ xuất lĩnh bộ phân quân đội, cũng là doi trưởng mà cùng. còn lại ngụy quốc các nơi tu sĩ, liền xem như muốn phản kháng, lực lượng cũng là không đủ. huống chi tại yến quốc bản thổ, còn có một nhóm tu sĩ, từ thanh phong môn cùng tuyết châu tu sĩ bị tổ chức lên, chuẩn bị xuôi nam chi viện. vấn đề tóm lại không lớn, mà lục thanh bản nhân thì đi tới một chỗ trốn cũ, mặt quỷ quốc, nơi đây đã từng là mặt quỷ thần chân đầy chỗ ở, là hắn thu hoạch được hư không thánh nhân thái cổ truyền thừa địa phương, năm đó. Lục Thanh lấy linh thể trạng thái tới chỗ này thăm dò lúc tại cái này lấy được tương ứng thái cổ truyền thừa chi hơn, mặt khác còn cảm nhận được một cô phi thường cường liệt uy hiếp. Lúc kia, một phương diện ở vào linh thể trạng thái không tốt tiến thêm một bước thăm dò, một phương diện khác cũng là Lục Thanh lúc ấy biết đến tình báo cũng là không đủ nhiều, không có cách nào đặc biệt rõ ràng cảm nhận được loại này uy hiếp cảm giác đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là hiện tại hắn ước lượng có thể minh bạch, đó phải là tượng trưng cho vượt sâu lực lượng, cho nên mới sẽ để hắn cảm giác được uy hiếp cùng chán ghét. Mà cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn cơ hồ có thể xác nhận, mặt quỷ cốc chỗ sâu khẳng định trôn giấu một cái vực sâu thông đạo. Thậm chí, hắn hoài nghi, Trần đầy cuối cùng rơi nhập ma đạo, nó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhận cái này vực sâu thông đạo ảnh hưởng. Mà có vực sâu thông đạo lại nói, cũng liền mang ý nghĩa, kia bên trong tất nhiên tồn tại một cái thế giới khóa. Lần này phục sinh, mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng cũng tuyệt không thể lãng phí. Vẹn vẹn cầm đến giải quyết một cái hứa đô vấn đề, không đủ, thuận tiện đem mặt quỷ cốc thế giới khóa chi nguyên thu về, cũng là chuyện đáng đắn. Chương 441, người thứ thời. Tiếp vào phía Bắc tổ quốc gửi thư. Chính Vũ biết được hứa đô bị công phá, cảm thấy phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, không phải mở miệng không biết làm sao. Chính tương phản, hắn trong lòng nổi lên cảm xúc, thậm chí mang theo một điểm giải thoát ý tứ. Loại cảm giác này, thậm chí để chính hắn đều cảm thấy có một ít cảm giác tội lỗi. Mình tốt xấu là đại nghị tuyên võ hầu, là đại nghị hai cái pháp tướng một trong quốc gia chủ cột, có tâm tình như vậy, tuy nói là có chút không nên, nhưng là người nhất định phải thành thật mặt đối nội tâm của mình. Tại biết hứa đô bị công phá, đại nghị đã đầu hàng vô điều kiện về sau, hắn quả thật là cảm giác được may mắn. Hắn may mắn mình lo lắng nhất tình huống không có phát sinh. Đại tướng quân các hạ, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn sáng suốt. Hắn sợ nhất là biết rõ không địch lại, Hạ Thương còn nhất định phải xuất lĩnh Ngụy Quốc nhân dân, Thà làm Ngọc Vỡ không làm nói lành, cùng yến quốc người chết chiến đấu tới cùng, vậy liền hết thể đều xong. Chính vũ cho tới nay, tại Ngụy Quốc nội bộ đều là đại tướng quân Hạ Thương kiên định người ủng hộ. Rất sớm trước đó, hắn có thể tại Ngụy Quốc hệ thống bên trong, từng bước một kiên định bỏ lên, tu vi có thể từng bước một tăng lên, thu hoạch được quốc gia ban cho đại lượng tài nguyên, kia cũng là cùng Hạ Thương thưởng thức cùng rượu rất không thể tách rời. Mà hắn đối này đương nhiên cũng là phi thường cảm ơn, cũng từ đầu đến cuối đối, đối đại tướng quân duy trì trung thành. Dù là ở phía sau đến trở thành pháp tướng tu sĩ về sau, hắn cũng quen thuộc làm hạ thương phụ tá, bộ hạ nhân vật, hắn cũng không có cái gì dạ tâm muốn tự thành lập thế lực cái gì. Hắn thấy, Ngụy Quốc tại Anh Minh Thần Võ Đại tướng quân hạ thương dẫn đầu dưới, võ đức rồi rào, quốc lực cường thịnh, cái này chẳng phải đủ rồi sao? Nhưng tất cả những thứ này, tại Lục Thanh Hoành không xuất thế về sau, bắt đầu dần dần sinh ra biến hóa. Nhất là tại Đông Dương Miếu sau trận chiến ấy, hắn đối với Lục Thanh lực lượng, có càng thêm khắc sâu nhận biết về sau, hắn liền dần dần cùng Hạ Thương sinh ra một chút quan niệm bên trên khác nhau. Hắn cùng Hạ Thương đồng dạng, đều cảm thấy Lục Thanh là không cách nào để nổi. Nhưng hai người không giống chỗ ở chỗ, Hạ Thương cảm thấy, vô luận như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết, đánh không lại cũng muốn làm một chút nếm thử, tỷ như liên hợp mại viện, tỷ như tìm được địa lợi chỗ cố thủ. Tóm lại, vẫn là phải liều mạng một phen. Mà Trịnh Vũ ý nghĩ thì càng thêm bi quan một chút. Hắn cảm thấy, liền không thể cùng Lục Thanh liều. Ngụy Quốc, có lẽ tốt nhất vận mệnh chính là tranh thủ có thể lấy tương đối hòa bình trạng thái, cùng Ngụy Quốc, nước Tề nối liền thành một thể. Mà tại hòa bình điều kiện tiên quyết, chỉ cần không có náo đến song phương động lên đao qua tình trạng, vậy liền cũng còn có đảm, có thể tranh thủ cực kỳ tốt điều kiện, giữ lại đại Ngụy Quốc danh Giữ lại Tào thị hoàng tộc địa vị, có lẽ cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng mà, tại Ngụy quốc nội bộ, định đoạt người vẫn là đại tướng quân Hạ thường chính vũ quyền lên tiếng, khẳng định so không qua đại tướng quân. huống chi, hắn ý nghĩ, tại chính hắn cho rằng là lý trí, hắn cũng cho là mình đây là một lòng vì nước, là đối Ngụy quốc tương lai tối ưu giải. Nhưng mà, liền xem như dạng này, hắn lý trí một điểm nghĩ, nếu như mình có can đảm công khai sách ra lý niệm của mình, vậy khẳng định là không có khả năng. Loại này vi quan, tràn ngập đầu hàng hương vị ý nghĩ, tất nhiên sẽ gặp phải toàn diện phản đối. Hắn không phải là không có thử qua mịt mờ đem mình ý nghĩ Nhắc nhở cho Hạ Thương, nhưng là kia không hề có tác dụng, thậm chí chỉ là như vậy mịt mờ nói một tiếng, đều bị đến Hạ Thương rất kịch liệt thái độ. Kia còn có thể làm sao đâu? Trình Vũ chỉ có thể đem mình ý nghĩ trôn về đáy lòng. Mà tại lập tức nghe nói Yến quân suối Nam tiến công Ngụy Quốc, nhất là Hứa đô thành bị công phá, Lục Thanh đã minh sát thân tự xuất thủ về sau, Hạ Tâm là nâng lên cổ họng, nhưng cũng còn tốt, bế bắt nhất tình huống cũng không có thật phát sinh. Hạ Thương cuối cùng không có hoàn toàn vứt bỏ hoàng thất cùng Ngụy quốc con dân không để ý, lựa chọn đổ máu tới cùng, mà là thuận theo đại thế, lựa chọn đầu hàng cứ việc, cái gọi là vô điều kiện đầu hàng, quay đầu sẽ làm sao bị xử lý, thuần tuý chỉ có thể nhìn lục ra ý tứ, thậm chí được sưng tụng một câu nước mắt nhà tan. nhưng mà, cái này tổng so người đều từ quang hạ trạng, muốn tốt rất nhiều. nhìn trước mắt những này đã toàn bộ đều từ bỏ chống cự, ủ rũ ngụy quốc tu sĩ, nhất là nhìn xem phía trước nhất chính vũ, duy vân cùng lục triều hòa tâm lý, làm thế nào đều có một loại cảm giác không chân thật. ngụy quốc, thật đâu hàng rồi, đã từng lớn đến phía nam chính yếu nhất nhân, tại quá khứ tuế nguyện bên trong, lương tự sông lớn phòng tuyến, đem ngụy quốc ép sắp tại không xuyên thấu qua được khí ngụy quốc, cứ như vậy song đời rồi. Nhưng không quan tâm có lại thế nào mãnh liệt cảm giác không chân thật, chuyện này cũng đã là cố định sự thật. Trước kia thời điểm, bọn hắn tiếp vào tin tức, biết được Hứa Đô phát sinh sự tình, đồng thời để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận Trịnh Vũ xuất lĩnh quân ngụy đầu hàng. Bọn hắn kỳ thật rất lo lắng, Trịnh Vũ đến cùng có thể hay không như vậy nghe lời. Cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, bọn hắn thật sẽ ngoan ngoãn đầu hàng à? Quốc gia hủy diệt, hoàng đế cùng đại tướng quân cùng một chỗ đầu hàng, chuyện này đối với viễn chinh bên ngoài vi quốc nhân đến nói, khẳng định cũng là vô cùng vô cùng đột nhiên. Trong lúc nhất thời, khả năng không chịu nhận, làm ra một chút không logic sự tình hoặc là kế tiếp theo bảo trì chống cự đều là rất bình thường tình huống mà nếu như quân Ngụy không đầu hàng, Duy Vân cùng Lục Triều Hòa thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm đến xử lý dù sao bất kể nói thế nào trước mắt tại nước nô nơi này tình thế đối với Yến Đủ Liên Quân đến nói là rất bất lợi nước tây bộ đội chủ lực nội bộ trải vớt làm việc còn đang dung chuyển bên trong sở quốc lại tại phía tây nhìn chằm chằm cái này Trịnh Vũ nếu là thật đều không quan tâm liền cứng rắn đi theo sở người cùng một chỗ gây sự vậy thật là liền sẽ rất phiền phức nhưng mà ra ngoài ý định chính là Trịnh Vũ đầu hàng rất kiên quyết Duy Vận Lục Triều Hòa cũng không biết Trịnh Vũ tâm lý đến cùng là thế nào nghĩ, nhưng vô luận như thế nào, đây là cái thiên đại hảo sự. Bọn hắn cũng không có khắc khe, khe khắc những này đầu hàng Ngụy quốc người. Tại nước Ngô Bắc Bộ biên cảnh, vạch ra một một khu vực lớn, nơi này linh mạch đều sẽ tạm thời trở thành Trịnh Vũ xuất lĩnh Ngụy quốc bộ đội nơi đóng quân. Những này linh mạch đại trận Hộ Sơn, toàn bộ đều là bị phá hủy, bị dỡ bỏ trạng thái. Những này Ngụy quốc tu sĩ, chỉ cần tại những này linh mạch bên trong hảo hảo ở lại, không thử nghiệm trùng kiến đại trận Hộ Sơn, không thử nghiệm tập thể rời đi, không làm gì động, kia tại phía khu vực này bên trong, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không, có cái gì hạn chế? Tiến đủ liên quân, chỉ để lại một tiểu chi bộ đội, ở chỗ này giám thị những này người đầu hàng tình huống. Chính vũ xuất lĩnh chi đội ngũ này, tương đương trung thực. Phía Bắc tình huống, như vậy tinh bình, đối với yến đủ liên quân mà nói, cái này một đại uy hiếp, cũng liền tương đương với bị giải trừ. Tiếp xuống, bọn hắn rốt cục có thể đem tuyệt đại bộ phân lực lượng, đều hết sức chuyên chú vùi đầu vào tây nam phương hướng, cùng sở quốc giảng co. Chương 442, Lục Tinh mạnh mẽ. Mặt quỷ cốc chỗ kia, quả nhiên là có một cái vực sâu thông đạo, đồng thời có thế giới khóa tồn tại. Mà Lục Thanh tự mình giáng lâm, Thu về thế giới khóa chi nguyên lực lượng về sau, hắn phục sinh thời gian, còn thừa liền không nhiều. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như có rảnh rỗi, có hay không có thể bắt đầu dùng truyền tống công năng, đi đến phía nam, tự mình đi cùng người nước sở đỏ sức một phen. Nhưng tính một cái, thời gian không đủ dùng. Tại nước Ngô Yến đủ liên quân, muốn phát động, hướng sở quân khởi sướng tiến công, cái này quang chuẩn bị cần thời gian, cũng không phải mấy canh giờ liền có thể giải quyết. Lâm thời tổ chức một chi tinh nhuệ tu sĩ đội ngũ, đi làm một lần tập kích, lục thanh dẫn đội, đây cũng không phải không được, nhưng mà hắn lo lắng chính là đánh tới một nửa mình phục sinh thời gian đến vậy liền quá xấu hổ nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi tại Ngụy quốc đầu hàng vô điều kiện về sau ở vào nước nô cảnh nội yến đủ liên quân không có phương Bắc uy hiếp vẹn vẹn đối mặt sở quốc nên vấn đề không lớn tại phục sinh tranh lệch thời gian không cần nhiều kết thúc trở về Phi Vân Châu về sau Lục Thanh đánh giá một chút mình trước mắt tình trạng hắn quyết định đi cấp bậc cao mảnh vỡ thời gian nhìn xem đương nhiên cái này cái gọi là cấp bậc cao cũng chỉ là lục tinh mảnh vỡ mà thôi cho tới bây giờ Lục Thanh vẹn vẹn chỉ hướng ngoại mở ra qua ngũ tinh cùng ngũ tinh trở xuống mảnh vỡ năm sau mảnh vỡ hắn mình có thể đi vào đánh lúc trước lam nạc hành còn tại phi vân châu thời điểm cũng có thể đi xử lý nước tề bên kia duy vân ngẫu nhiên cũng sẽ đi một chút ngũ tinh bên trong mảnh vỡ thử nghiệm càng ngẫu nhiên liền xem như để nguyên anh tu sĩ đi ứng phó những này ngũ tinh mảnh vỡ cũng sẽ đem nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tập kết một chi đội ngũ từ những này cao cấp tu sĩ đi đối phó ngũ tinh mảnh vỡ chủ yếu đương nhiên là vì sát suất thành công cùng tính an toàn không phải một cái mảnh vỡ không có giải quyết tổn thất hết một lần trì hoãn tà ma xâm lấn thời gian không nói còn hao tổn mấy cái nguyên anh tu sĩ vậy liền quá thua thiệt mà không đi đụng lục tinh cấp bậc mạnh vỡ thời gian cũng là đồng dạng đạo lý. Lục tinh mảnh vỡ cần một chi chỉnh biện pháp tướng tu sĩ tiểu đội trước đi giải quyết. Đây không phải đơn độc một cái pháp tướng liền có thể giải quyết sự tình, trừ phi cái này mảnh vỡ bản thân liền chỉ cần một người. Mà tại lục thanh thủ hạ pháp tướng cũng chỉ có lam nặc hành cùng duy vân. Lục thanh đối bọn hắn thực lực nói thật cũng không có yên tâm như vậy. Duy vân khả năng còn tốt một chút, lam nặc hành liền thật không được. Đừng nói đi một mình đứng phó một chút lục tinh mảnh vỡ liền xem như tổ đội. Lục thanh đều không yên lòng hai người bọn họ bên trên liền xếp như lục thanh mình. Thực lực mạnh rất nhiều, nhưng tại không có đặc biệt lớn nắm chắc điều kiện tiên quyết, hắn cũng không phải rất nguyện ý, một người đi đơn đấu một cái lục tinh mạnh vỡ thời gian. Bất quá, hiện tại ngược lại là có thể đi thử xem. Thực lực của hắn, trải qua 10 năm trưởng thành, chính yếu nhất chính là các loại tài nguyên, hệ thống nâng đỡ, tăng thêm ở trên người, thành mọc quá nhanh. Hắn hiện tại, từ cảnh giới đi lên nói, đều đã là pháp tướng hậu kỳ trình độ. Dựa vào thái thượng kinh cùng tối sơ thánh thể, hắn tin tưởng mình thực lực chiến đấu, mới có lẽ đã đạt tới pháp tướng cấp độ đỉnh. Dưới loại tình huống này, đi khiêu chiến một cái lục tinh mạnh vỡ thời gian, dù là mình một thân một mình cũng hẳn là có niềm tin rất lớn, có thể giải quyết đi. Chỉ ít, toàn thân trở ra, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. đang bay vân châu bên trong, lục tinh mảnh vỡ thời gian, hay là có không ít. lục thanh lựa chọn một chỗ, ngay tại phía nam một điểm tứ nước huyện, đây cũng là gần nhất một cái. tiến vào đoạn này dành trước thời gian về sau, lục thanh rất nhanh, liền biết rõ ràng nơi này đại thể tình huống. cái này mảnh vỡ tình huống, vậy mà vẫn cùng cái gọi là ngọc yên phái có quan hệ, nhân vật chính vẫn như cũ là thiếu niên bạch kiếm tiên nói lạc. chỉ là tại quãng thời gian này bên trong, ngọc yên phái đã triệt để hủy diệt. thời gian tuyến đi lên nói. Hẳn là tại Lục Thanh trải qua kia đoạn ngũ tinh mảnh vỡ đằng sau. Hắn còn nhớ rõ, tại cái kia ngọc tiên phái chi kiếp mảnh vỡ bên trong, nói lạc là bị những cái kia tà linh khống chế các trưởng lão, bắt lại tiến hành thẩm phán tới. Lúc ấy, khi tiến vào đến đoạn thời gian kia bên trong mảnh vỡ thời điểm, Lục Thanh thực lực tại toàn bộ bên trong mảnh vỡ cơ hồ đều là nghiền ép. Hắn trực tiếp liền đem toàn bộ mảnh vỡ địch nhân lớn nhất, cũng chính là mấy cái kia vượt sâu tà linh cho gì đi. Sau đó tiếp theo, chính hắn chủ phải chú ý địa phương, cũng là tại quá thời kỳ cổ trong lịch sử. Về phần nếu như không có Lục Thanh lời nói, đoạn thời gian kia mảnh vỡ nguyên bản kết cục hẳn là là dạng gì? vấn đề này, hắn thật đúng là không có tìm tòi nghiên cứu, nhưng không hề nghi ngờ, nói là khẳng định không có việc gì, bằng không thì cũng không có có mặt sau bạch kiếm tiên, cũng không có có tình huống dưới mắt, ánh mắt quay lại lập tức đạo này mảnh vỡ thời gian bên trong, bạch kiếm tiên bọn hắn hiển nhiên là đang chạy trốn chết, đi theo hắn, còn có không ít người, những người này, có một phần là ngọc yên phái tu sĩ, lục thanh gặp qua phục sức của bọn họ, nhưng càng nhiều người, thì đủ loại, những người này thì đại khái thoạt nhìn như là một đám kẻ chạy nạng, có lẽ là từ từng cái địa phương khác nhau tụ tập mà tới, mà đồng dạng, lục thanh còn điều tra đến có đại cổ tam ma chính tại đuổi rết bọn hắn. Toàn bộ chạy nạn đội ngũ hiển nhưng đã đến trong tuyệt cảnh. Bọn hắn chạy nhưng phía sau đuổi theo tà ma, tại cái này sắp bị đuổi kịp thời điểm, những nhân loại này tu sĩ quyết định ngay tại chỗ phòng thủ, bố trí trận pháp cái gì. Nhưng là tại Lục Thanh xem ra, bọn hắn không có cái gì cơ hội. Tại nhóm này kẻ chạy nạn bên trong, thực lực mạnh nhất là một cái Lục Thanh chưa từng gặp qua pháp tướng tu sĩ. Nói là tương lai sẽ trở thành Bạch kiếm tiên, nhưng hắn lúc này, đừng nói chân tiên, liền xem như pháp tướng cấp độ, kia khoảng cách cũng còn rất xa xôi đâu. Nhưng ở phía sau đuổi theo tà ma bên trong, pháp tướng cấp độ, khoảng chừng 4 cái. Mà lại, chỉnh thể số lượng cũng so kẻ chạy nạn càng nhiều. Đây cơ hồ chính là tuyệt cảnh chi chiến. Không cần càng nhiều tin tức hơn, Lục Thanh cũng đại khái có thể suy đoán ra, cái này mảnh vỡ thời gian cuối cùng nguyên thủy kết cục, hẳn là kẻ chạy nạn cuối cùng bị giết đến không sai biệt lắm, sau đó Bạch Kiếm Tiên mang theo số ít người, hoặc là dứt khoát chính là một mình may mắn còn sống sót xuống dưới. Cái này Bạch Kiếm Tiên, cũng là thật thảm. Mặc kệ ngày sau, hắn đến cỡ nào phong quang, thậm chí cả còn trở thành thời kỳ thượng cổ 21 vị tiên nhân một trong, nhưng là đoạn này thời kỳ thiếu niên, tông môn bị diệt, cơ hồ tất cả thân bằng hào hữu đều chết hết kinh lịch chỉ sợ sẽ là trong lòng của hắn vĩnh viễn không thể xóa nhòa một đoạn ký ức trải qua lục thanh cẩn thận điều tra quan thời gian này mảnh vỡ hẳn không có cái gì khác thật khéo léo địa phương hẳn là cũng không bao hàm cái gì đặc biệt bí ẩn chính là một trận đường đường chính chính khung cảnh chiến đấu đoán chừng mục tiêu của mình chính là tại nói lạc bảo vệ những này kẻ chạy nạn từ thương đến nhất định ranh giới cuối cùng trước đó đem bên trong mảnh vỡ tất cả tà ma đều cho xử lý thuần đánh đây cũng là không có gì tốt kéo madu lục thanh cảm thấy tự mình một người đánh cái này ba cái thực lực trình độ tương đối bình thường pháp tướng tà ma Vấn đề ứng nên sẽ không quá lớn, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì khinh thường cảm xúc. Hắn không có khinh thường một người xông đi lên, mà là trước hiện thân tại Nói Lạc cùng nhân loại tu sĩ kẻ chạy nạn nhóm trước mặt. Hắn đến, gây nên không ít cảnh giác. Đồng thời, tại đầu này thời gian tuyến bên trong, Bạch Kiếm tiên đương nhiên là không biết Lục Thanh. Tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong, Lục Thanh cũng không có kế tiếp theo cùng Nói Lạc nhiều nói bậy tâm tư. Dù sao, liền xem như lại thế nào tạo mối quan hệ, qua lần này mảnh vỡ thời gian về sau, Nói Lạc cũng sẽ không nhớ được hắn. Mà ở chỗ này, Nói Lạc là nhân vật chính không sai chỉ sợ toàn bộ mảnh vỡ thời gian bên trong, tuyệt đối không thể chết người chính là hắn. Nếu là hắn chết rồi, liền mang đại biểu cho toàn bộ mảnh vỡ thời gian, bị dẫn hướng so trong lịch sử nguyên thủy kết cục càng hỏng bét tình huống, cái này tương đương với nguyên bản sẽ trở thành người tương lai loại trận doanh trọng yếu nhất trụ cột một trong Bạch Kiếm Tiên, sớm chết điểu. Dựa theo Lục Thanh Đoán Trưởng, chỉ sợ nói lạc vừa chết, liền xem như bị giết quăng cái này bên trong tất cả tà ma, chỉ sợ cũng phải nháy mắt bị phán định vì thất bại. Như vậy, chỉnh thể mạch suy nghĩ liền đại khái làm rõ. Đầu tiên, nói là không thể chết, tiếp theo, nơi này kẻ chạy nạn cũng tận khả năng chết ít, giết sạch tất cả tà ma kết hợp những tình huống này, lục thanh cũng muốn tốt chính mình nên làm cái gì. hắn đầu tiên là đem phía sau có cường đại, số lượng không ít tà ma đang truy kích sự thật, trước báo cho đối phương, đồng thời biểu đạt mình nguyện ý hiệp trợ phòng thủ ý nghĩ. lục thanh mặc dù nói như vậy, nhưng những cái kia kẻ chạy nạn nhóm, không chỉ có không có biểu lộ ra cái gì mừng rỡ thái độ, ngược lại rất cảnh giác. dù là lục thanh rất rõ ràng là cái nhân loại, theo lý thuyết hẳn là phe bạn, nhưng là bọn hắn vẫn phi thường lạnh lùng. mặc dù không đến mức lập tức hướng phía hắn phát động công kích, nhưng cũng minh xác yêu cầu hắn, không cho phép tới gần vừa mới tạo dựng lên trận pháp. điểm này, để lục thanh cảm giác phải ít nhiều có chút kinh ngạc các người cái này đều đã đến tuyệt cảnh tình trạng, có người đến giúp đỡ, làm sao còn một bộ cự tuyệt bộ dáng? nhưng ở đối phương trong lời nói, lục thanh đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. hiện tại thời kỳ, hẳn là lục thanh trước đó định nghĩa sụp đổ thời kỳ. tại thời kỳ này, nhân loại trần tuyến, ném đến thật nhanh, cơ hội là tại toàn tuyến tan tác, tâm tình tuyệt vọng, tràn ngập tại cả nhân loại xã hội. mà tại loại này tâm tình tuyệt vọng phía dưới, chống cự, đào vong, đương nhiên là giọng chính không sai, nhưng vẫn có tương đương số lượng người, sẽ cho rằng cứ như vậy đào vong xuống dưới cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì. Xã hội loài người cuối cùng rồi sẽ sẽ diệt vong tại thần cùng ma trong tay. Các tu sĩ là không thể nào cùng những này cường đại dị vượt sinh vật đối kháng, mà tại loại tư tưởng này phía dưới, lại thêm tà ma bên trong, cũng có tương đương số lượng, có được ký sinh thần hồn hoặc là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, kia tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều nhìn về phía người của địch nhân. Những người này, hoặc là chủ động tiếp nhận cải tạo, chuyển biến thành ma, cũng có rất nhiều là bị ăn mòn ý chí, bị động trở thành tà ma chó săn. Nhưng không quan tâm là nguyên nhân, tại trở thành tà ma nhanh vượt về sau, những người này đối với nhân loại trấn hưng lực phá hoại, là tương đương chỉ lớn ôm là đồng loại tâm tư, liên tiếp nhận hoàn toàn không rõ ràng nội tình người xa lạ, ở thời đại này, kia là đường đến chỗ chết. Lục Thanh biểu thị, hoàn toàn lý giải đối phương tâm thái. Đã trong thời gian ngắn, rất khó bỏ đi đối phương cảnh giác ý nghĩ, Lục Thanh liền ngược lại đề nghị, mình có thể tiềm phục tại bên cạnh, đợi đến những cái kia tà ma đến, đối với trận pháp phát động công kích thời điểm, mình có thể thuận thế giết ra, trực tiếp đi đối phó mấy cái kia pháp tướng cấp độ tà ma. Đồng thời, một phương diện yêu cầu, những này kẻ chạy nạn đừng đánh lầm người, một phương diện khác, hắn cũng là hy vọng kẻ chạy nạn bên trong, cái kia duy nhất pháp tướng tu sĩ, có thể tại mình giết lúc đi ra cũng có thể có chỗ phối hợp, khỏi phải chủ động xuất kích tại pháp trong trận, thôi động pháp trận lực lượng, tiến hành một chút kiểm chế liền tốt. cái này điểm yêu cầu đối phương hay là vô cùng thống khoái liền đáp ứng. dù sao đối với bọn hắn đến nói cũng không phải thật không muốn giúp đỡ, chỉ là lo lắng lục thanh lập trường mà thôi. không cần đã lâu, tà ma nhóm đến. nhóm này truy giết nhân loại tà ma, tuyệt đại đa số đều là bạch ủy. căn cứ lục thanh hiện khi biết tình báo đến xem, vực sâu cũng phân làm rất nhiều rất nhiều khu vực khác nhau. những này khu vực khác nhau bên trong cũng sinh hoạt hoàn toàn khác biệt tà ma chủ tộc, mà xuất hiện tại toàn bộ tu hành giới phương bắc cũng chính là hậu thế yến quốc phía bắc thì là bạch quỷ chiếm đa số đối ứng vực sâu thế giới tên là cực hàn băng nguyên kia bên trong chính là bạch quỷ cố hương tại thời kỳ thượng cổ phía bắc vốn cũng không là hoàn toàn băng thiên tuyết mặc dù chỉnh thể khí hậu khuynh hướng rất lạnh nhưng là tại các tu sĩ vĩ lực phía dưới tương đương với hậu thế tuyết châu phía bắc rộng lớn khu vực kỳ thật đều là bị cải tạo rất là thoải mái có rất nhiều nhân loại sinh tồn ở kia bên trong về sau một cái tên là băng tuyết vực tiểu thế giới dung nhập chủ thế giới bên trong liền xuất hiện tại phía bắc thế là thế giới đông bắc liền trở nên vô cùng rất lạnh nhưng mặc dù như thế Băng tuyết vượt nguyên sinh sinh vật, tuyết nữ nhóm đối với nhân loại thái độ rất ôn hòa, song phương quan hệ trong đó chỗ phải rất hòa hài. Tuyết nữ nhóm thành lập vĩnh đông thành, cũng trở thành phương bắc lớn nhất thành thị, nhân loại cùng tuyết nữ nhóm hôn tạp cư trú ở trong đó, có đại lượng băng tuyết chi địa đặc sản. Mặc dù khí hậu nghiêm hàn, nhưng rất là phát đạt, mọi người tại thuật pháp bảo hộ phía dưới, rét lạnh cũng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà cái này kết thúc tại phía bắc xuất hiện số lượng lớn cùng vực sâu cực hàn băng nguyên vực sâu thông đạo về sau, vĩnh đông thành bị hủy diệt, đại lượng mạch quỷ như dòng lũ suối nam, mà tại đạo này mảnh vỡ thời gian chỗ thời gian tuyến. Bạch Quỷ môn xuôi nam đã đến phi Vân Châu xung quanh khu vực dưới mắt làm kẻ đuổi giết tà ma tuyệt đại đa số đều là bạch quỷ chỉ là đang trồng loại bên trên so hậu thế bạch quỷ đi về phía nam bên trong đụng phải cái này quái vật muốn phức tạp nhiều lắm hậu thế bạch quỷ đen nhánh làn da bao trùm lấy một tầng bạch mao như màu trắng viên hầu phơi bảy thân thể cầm vũ khí đơn giản mà dưới mắt những này mặc dù dáng dấp tước trưởng cũng vẫn là bộ dáng này nhưng lại mặc đủ loại kiểu dáng bộ thép vũ khí cũng hoàn toàn khác biệt mà cầm đầu đối đầu một tay cầm pháp trượng một mọc ra sáu cánh tay cánh tay đều cầm có một đem chiến nhận đại lao một toàn thân bị kỳ lạ áo giáp bao vây lấy, tựa như là một cái lái trên pháo mở bạch mau viên hầu. Cuối cùng một, thì phía sau sinh ra hai đôi xấu xí cánh thịt, trong tay nắm giữ một đem song đầu chiến nhận. Trình diện về sau, bốn đầu pháp tướng cấp độ bạch quỷ tà ma, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, theo lấy bọn hắn mà đến số lớn tà ma, lập tức liền giống như thủy triều, tuôn hướng nói lạc bọn người tạo dựng lên trận pháp. Chương 443, thần hải kỳ khe cửa. Lục Thanh ở một bên ẩn nút, đồng thời rất kiên nhẫn, kia bốn cái pháp tướng cấp độ bạch quỷ đều còn không có xuất thủ đâu, hắn càng không nổi. Mặc kệ ở đây nói gì, tại trận pháp kia bên trong đều tồn tại một đầu pháp tướng tu sĩ. Tại dưới mắt, những này giống như là thủy triều bạch quỷ, mặc dù xem ra so hậu thế bạch quỷ đi về phía nam tà ma đến nói, phải cường đại hơn, tinh luyện được nhiều, nhưng chỉ cần kia bốn cái pháp tướng bạch quỷ không đậu thủ, vậy nhân gia hoàn toàn là không sợ, bằng dựa vào trận pháp, trông coi không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia phổ thông bạch quỷ, tà ma, liền xem như che giả mang ngọc, tất cả đều chết tại cái này bên trong, cũng không thể đột phá được một cái pháp tướng tu sĩ chủ trì phòng ngự trận pháp. Đương nhiên, nói lên, kia bốn cái làm làm thủ lĩnh lớn tà ma, kỳ thật cũng không thế nào quan tâm bộ hạ sinh tử. Tà ma Có lẽ thuần túy trí lực đi lên nói, cũng không nốc, nhưng là bọn hắn hoàn toàn là bị tâm tình tiêu cực điều khiển sinh vật. Vui sướng, thỏa mãn, ấm áp, thân tình, hữu nghị, tình yêu. Đủ loại này cảm xúc, tại tà ma cảm xúc bên trong, đều là hoàn toàn không tồn tại. Bọn hắn xưa nay sẽ không cảm nhận được vui vẻ, trong lòng bọn họ vĩnh viễn bị một loại không có khả năng thỏa mãn đói khát không chế. Cho dù là đẳng cấp thấp tà ma hướng đẳng cấp cao tà ma phục tùng, cũng là xây dựng ở sợ hãi cơ sở bên trên, mà cũng không phải là tà ma bên trong tồn tại cái gì trật tự. Đẳng cấp cao tà ma, trên cơ bản chính là đem dưới tay mình cấp thấp tà ma không làm đồng loại, chỉ là thuần túy tiêu hao phẩm, nô nhiên sinh khí còn mình trắng trận đồ sát một phen, chớ nói chi là trong chiến đấu đưa bọn hắn đi chết rồi, kia căn bản sẽ không để bọn hắn sinh ra bất kỳ tâm lý ba động. Đương nhiên, nếu là chết quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt, tóm lại là tài sản của mình. Mắt thấy, những này cấp bậc thấp tà ma, căn bản mét có khả năng đánh vỡ trước mắt những tu sĩ này phòng ngự trận pháp, cộng thêm kia bốn cái lớn tà ma, cũng là cảm thấy tham dò đủ rồi, bọn hắn quyết định tự mình động thủ. Đều chết hết lớn tà ma, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Trong một chớp mắt, bọn hắn người chết, toàn bộ biến thành đỉnh thiên lập địa bộ dáng tà thân thể mà tại bọn hắn cho thấy pháp tướng thân thể rõ ràng dự định toàn lực xuất thủ về sau tại trong trận pháp nhân loại kia pháp tướng tu sĩ cũng không do dự nữa lúc này cũng phát động mình lực lượng hóa thành pháp tướng thân thể trước đó những nhân loại này bố trí phòng ngự trận pháp kỳ thật chiếm diện tích đã đủ lớn nhưng mà dù sao bố trí thời gian hay là quá mức vội vàng tại phe mình pháp tướng hiện thân về sau toàn bộ trận pháp một nửa chiếm diện tích đều đã bị chiếm cứ mà tại trong trận pháp nhân loại kia pháp tướng bởi vì trận pháp diện tích hạn chế cũng không có biện pháp tự do hành động trừ phi hắn muốn đi ra ngoài thoát ly trận pháp đi đồng thời ứng đối bốn đầu lớn tama nhưng hiển nhiên, kia là chuyện không thể nào. liền xem như mượn nhờ trận pháp, mượn nhờ trận pháp nội bộ cái khác những cái kia nhân loại bình thường các tu sĩ trợ giúp, hắn đều không biết mình có thể tại bốn đầu tà ma vây công phía dưới chịu đựng thời gian bao lâu. kia chớ nói chi là thoát ly trận pháp. trên thực tế, trong lòng của hắn đã có như vậy thối lui ý nghĩ. làm pháp tướng tu sĩ, tốc độ phi hành của hắn, hay là có chỗ can đoan. nếu như mình một lòng muốn chạy trốn, ngược lại cũng không phải một tia hy vọng đều không có, hai thành luôn luôn có. đương nhiên, hắn là cái có lương tâm người. đây cũng không phải là là cái gì chả phúng. Nếu như hắn thật chỉ thị đơn thuần tham sống sợ chết hoa, cũng không có tất muốn che chở những này kẻ chạy nạn, một đường đến bây giờ. Sớm một chút thừa dịp Tà Ma còn không có đồ theo, khoảng cách của song phương còn có chút xa xôi thời điểm, liền tốc độ cao nhất chạy trốn, kia tỷ lệ sinh tồn hiển nhiên sẽ lớn hơn một chút. Mặt khác, hắn cũng nhớ tới, tại vừa rồi, nói muốn trợ giúp phe mình nam nhân kia. Có lẽ, người kia không phải chỉ nói mà không làm đâu. Có lẽ, hắn thật sẽ ra tay giúp đỡ đâu. Trước kia thời điểm, hắn liền nhìn ra, Lục Thanh thực lực, chí ít cũng có pháp tướng cấp độ. Cứ việc, liền xem như có hai người bọn họ pháp tướng cấp độ tu sĩ liên thủ, cũng tỷ lệ lớn không phải dưới mắt cái này bốn đầu lớn tà ma đối thủ nhưng tóm lại có thể tranh tài một trận chiến. Âu Bích nghĩ như vậy, hắn cuối cùng quyết định trước thủ một trận. Nhưng mà khi kia bốn đầu lớn tà ma bắt đầu động thủ về sau, hắn liền nháy mắt cảm giác được mình ý nghĩ quá mức ngây thơ. Đây bất quá là trong một chớp mắt, hắn chủ trì trận pháp này liền có phá diệt dấu hiệu. Nếu không phải những cái kia tà ma lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì phối hợp thủ đoạn, đều là từng người tự chiến, thậm chí ngay cả công kích thời cơ đều không có ép đến cùng một thời gian phát động. Nếu không hắn trận pháp sợ là ngay cả trong nháy mắt này đều không kiên trì nổi liền muốn nháy mắt bị phá mất, nhưng mà mặc dù như thế, chỉ sợ hắn cũng ngăn không được cái thứ hai hợp kích. Đang lúc tâm tình tuyệt vọng, xông lên đầu thời khắc, một vòng kinh khủng tử sắc lực lượng bỗng nhiên xuất hiện tại kia bốn cái đang chuẩn bị khởi xướng vòng thứ hai công kích tà ma ở giữa. Cái này bạo phát đi ra tử sắc lực lượng, thậm chí để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ngược lại là chưa từng thấy tận mắt, nhưng là giống như nghe nói qua, cái này tựa hồ là tại phía nam thanh danh vang dội, có hư không thánh nhân danh hiệu kia vị đại năng thủ đoạn, vừa mới xuất hiện người xa lạ này, vậy mà là hư không thánh nhân truyền nhân, hắn vui mừng quá đỗi. Đồng thời có chút hối hận, vừa rồi mình đem người này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như hắn lúc trước không có cự tuyệt Lục Thanh tiến vào tới, có lẽ tập hợp hai người chi lực, thủ trận pháp này, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng bây giờ, không có cách, chỉ có thể ra ngoài liều mạng. Lục Thanh Như là đã động thủ, chứng minh mình quả thật là phe bạn, vậy hắn cũng liền không có ý định kế tiếp theo canh giữ ở trong trận pháp, miễn cho Lục Thanh một người xuống trận, kết quả kia bốn đầu tà ma, không để ý trận pháp vi hiếp, đi đơn phương vây công Lục Thanh. Mặc dù, hắn không cảm thấy mình tăng thêm Lục Thanh, liền có thể đánh thắng được đối phương, nhưng là hắn cũng không thể đủ để hướng mình thân suất viện thủ người không chiếm được chi viện, nhưng mà còn không có chờ hắn tử trong trận pháp ra ngoài, trước mắt tình thế liền bỗng nhiên kỳ biến. Lục Thanh bước ra một phát hư không hành động, bạo phát đi ra hư linh chi lực, chẳng qua là khai vị thức nhắm mà thôi. kế tiếp sát na, Lục Thanh cho thấy toàn bộ lực lượng, long hồn bị gọi ra, lại nói tiếp, hắn cùng long hồn liền hòa thành một thể lớn long thiên uy môn này đỉnh cấp thần thông, bị phát huy ra, Lục Thanh rơi lên hướng cao cao bạch kim thanh kiếm, toàn lực một chạm. một chiêu này, cơ hồ chính là lập tức Lục Thanh đủ khả năng thi triển đi ra cường lực nhất một phát đơn thể thể công. một dưới thân kiếm, đầu kia tay cầm pháp trường to lớn mạnh liền bị dựng thẳng chém thành hai đoạn, một kích, liền liền chém giết một đầu pháp tướng. cảnh tượng này, cơ hồ nhìn ngốc còn tại trong trận pháp không kịp ra nhân loại kia tu sĩ. Lục Thanh cố nhiên là chiếm cứ lấy tập kích ưu như thế, nhưng là kết quả này cũng quá mức khủng bố đi. Nhưng mà, hắn đây là không có thân ở trong đó, chỉ xem hoa, thật đúng là khó mà cảm nhận được. Lục Thanh một bộ này liền kích uy lực, hư không hành tẩu toàn lực dẫm ra đến bộ phát hiệu quả. Kia mang có trí mạng trôn vùi năng lực hư chi lực, là phi thường đáng sợ. Kia bốn đầu lớn tám a cũng không phải là không cảm giác được trong đó lực lượng. Bọn hắn cố nhiên sẽ không bị một chiêu này trực tiếp xử lý, nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng không muốn, tùy tiện liền bị nhế phải, cái kia thế nhưng là sẽ thụ thương. Thế là, tạm thời tránh né, đây chính là trong dự đoán kết quả. Mà đang tránh né về sau, lấy bốn đầu lớn tà ma hợp lực chi uy, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến phòng thủ cái gì. Đột nhiên xuất hiện tại phe mình ở giữa lục thành, liền trở thành bọn hắn mục tiêu mới. Tin tưởng, một vòng hợp kích phía dưới, là đủ muốn cái này lỗ mãng nhân loại tu sĩ tính mệnh. Nhất là tại lục thành hiện thân, bạo vẻn vẻn bộ phát ra một vòng hư linh lực về sau, cũng không có kế tiếp theo nhanh chóng triển khai thế công mà là một bộ tại xúc tích đại chiêu dáng vẻ, điều này càng làm cho người cảm thấy hắn là đang tìm cái chết. Nhưng mà, bốn đầu tà ma công kích, sát thực trước một bước đến không sai. Nhưng bọn hắn công kích hoàn toàn bị Lục Thanh không thèm đếm xỉa đến. Vô luận là song đầu chiến nhận, đại đao, trọng quyền những vũ khí này, hay là cái kia nắm giữ pháp trượng, thi triển pháp thuật Bạch Quỷ Vu, bọn hắn công kích đánh vào Lục Thanh trên thân, đều không có tạo thành cái gì trực tiếp hiệu quả. Lục Thanh thân thể hoàn toàn bị cho Khải Trí Long bao vây. Mà Long hồn trên thân áo giáp màu xám, dĩ nhiên chính là thiên thủ mệnh thuận pháp thuật này hiệu quả. Lấy cái này mới nhức đầu tà ma năng lực muốn trong thời gian ngắn lập tức công phá thiên thủ mệnh thuật nhưng không có dễ dàng như vậy lợi dụng mang theo thiên thủ mệnh thuật cho khải chi long nghẽn kháng một đợt tổn thương lục thanh thuận thuận lợi lợi liền hoàn thành toàn lực của mình một kích mà tại một chiêu này phía dưới vừa mới thi triển xong công kích thuật pháp đầu kia pháp tướng cấp độ bạch quỷ vu cảm giác được không ổn muốn chuyển đi phòng thủ kia đã là không kịp một dưới thân kiếm đầu kia bạch quỷ vu lúc này mất mạng nháy mắt thiếu một đồng bạn còn lại ba đầu lớn tà ma cũng là hơi có chút gắn hàn sợ hãi sợ hãi cái này nhưng không tính là gì chính diện cảm xúc bọn hắn đương nhiên là cảm giác được lục thanh lực lượng đã đầy đủ để người cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái này vẫn bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Trong thời gian ngắn, lại thi triển ra đến vừa rồi như thế một kiếm, đối với Lục Thanh cũng là rất không có khả năng sử tình Chủ yếu là lớn long thiên uy, không có cách nào trong thời gian ngắn dùng hai lần. Nhưng Lục Thanh thủ đoạn, không chỉ có riêng chỉ là như thế. Băng chi giới trực tiếp triển khai, đem tia thừa hơn 4 đầu tà ma cho bao khỏa tại bên trong. Phô thiên cái địa các loại thuật pháp, lúc này bị phát huy ra. Cái này còn lại 3 đầu lớn tà ma, đừng nói lại kế tiếp theo đối Lục Thanh phát động cái gì công kích, liền xem như phòng thủ, đều là đáp ứng không xuể đồng thời, lục thanh còn có rảnh rỗi, cho tại trong trận pháp những cái này nhân loại tu sĩ chuyên âm, hảo hảo ở tại trong trận pháp ở lại, đạo hữu, cũng mời ngươi bảo vệ tốt những người khác, không cần ra, ta tự mình một người có thể ứng phó. nghe nói như thế, trong trận pháp vị kia nhân loại pháp tướng, chỉ có thể đỡ đỡ gật đầu. lục thanh nói cái gì, liền nghe cái gì đi, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn ngốc. một màn trước mắt, quả thực vượt qua trí tưởng tượng của hắn. nếu như lục thanh là thần hải cấp độ, thậm chí cả càng cao cấp bậc tu sĩ lời nói, vậy hắn còn có thể lý giải phát sinh ở trước mặt mình chuyện này. nhưng mà, rõ ràng lục thanh bày ra lực lượng, giống như hắn là cùng thuộc tại pháp tướng kỳ. Pháp tướng kỳ tu sĩ có thể có loại trình độ này. Hắn xem không hiểu. Trước đó, nháy mắt đánh chết đầu kia pháp tướng bạch quỷ vu một kiếm, hắn liền đã xem không hiểu. Pháp tướng đỉnh phong lời nói, toàn lực một chiều, xác thực có khả năng đạt thành loại hiệu quả này, nhưng tạo thành một kích này cường lực hiệu quả long uy, xem ra làm sao như vậy giống là đông hải long tộc truyền thừa lực lượng. Còn có mặt sau, không ngừng thi triển đi ra các loại thuật pháp, hắn nhìn thấy rất nhiều nổi tiếng truyền thừa cái bóng. Tỷ như băng chi giới, đây không phải phía bắc vĩnh đông thành băng chi tiên nữ cầm ngón bản linh à? Mặc dù không có băng chi tiên nữ kết giới kia vừa mở ra liền nháy mắt băng phong vạn vật uy lực, mà lại lục thành kết giới này hay là màu xám, nhưng tóm lại tính chất có điểm giống. Mà những cái kia thủy hành pháp thuật cũng giống là long tộc thuật pháp, kia treo lên, vô so sát bén, uyển như thần binh lợi kiếm đồng dạng rõ, thì rất như là nổi tiếng đại yêu, gió mạnh tiên tước thủ đoạn, kia lôi, thì giống như là lôi hoàng thành lôi thần. Một người làm sao có thể có nhiều như vậy cấp bậc cao truyền thừa? Không nghĩ ra, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn có thể ý thức được mình cùng mình dẫn đầu những này nạn dân đã được cứu, về phần ra đi hỗ trợ hoàn toàn không cần đến giúp cái gì giúp nha, thành thành thật thật tại trong trận pháp, đừng ném mệnh, đừng cho người ta thêm phiền, đây chính là lớn nhất hỗ trợ. Trước mắt chiến đấu, mấy có lẽ đã không tồn tại cái gì lo lắng, sự thật cũng quả thật là như thế. Không chút huyền niệm, Lục Thanh cuối cùng chiến thắng vậy còn giữ lại ba đầu lớn tà Ma. Cái này ba đầu tà Ma biến thành sinh động như thật băng điều, cũng cuối cùng bị hắn trôi đập nát. Sau khi đánh xong, Lục Thanh hơi có chút thở hổn hển, nhưng kỳ thật tinh thần vô cùng phân chấn, hơi có chút thần thanh khí sàng hương vị. Trần Nguyên Tiêu hao còn tốt, đối với Lục Thanh mà nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại cầm tiếp theo chiến đấu tình huống dưới cam đoan mình chân nguyên bổ sung, năng lực bay liên tục gần như vô hạn. Đơn giản chính là thời gian dài bảo trì trạng thái chiến đấu, đồng thời áp chế ba đầu lớn tà ma, tóm lại sẽ có chút trên tinh thần mệt nhọc. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói, hắn cũng là thời gian rất lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Dạng này đánh một trận hay là rất thoải mái. Chiến đấu kết thúc về sau, Lục Thanh lại đem ánh mắt đặt ở còn lại những cái kia tà ma trên thân. Những này tà ma, giải tán lập tức. Cái này lần nữa thể hiện, tà là có thể cảm nhận được sợ hãi. Mặc dù bọn hắn hiếu chiến rất máu, nhưng cũng không phải là thật nguyện ý không quan trọng chịu chết. Tại vừa mới đoạn thời gian đó, Lục Thanh cùng bốn đầu lớn tà ma ở giữa chiến đấu kịch liệt. Những này phổ thông tà ma, kia cũng là xem ở mắt bên trong, không ít người ra hỏa, bị tác động đến đi vào, càng là ngay cả tiêu thảm đều không phát ra được, liền trực tiếp chết tại chiến đấu dư ba phía dưới. Lục Thanh cùng bố đã bị tấy ghép tâm linh của bọn hắn bên trong, tại thủ lĩnh đều đã chiến chết về sau, còn lại những này phổ thông tà ma, nơi nào còn có cái gì ý chí tác chiến? Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, hắn cũng là không có ý định bỏ qua những này phổ thông tà ma. Mặc dù hắn đoán chừng, tại làm thịt kia bốn đầu lớn tà ma. Còn lại phổ thông tà ma đều giải tán lập tức, so như tại bị đánh tan, vậy cái này mảnh vỡ thời gian chính là không hề nghi ngờ bị dẫn hương chính diện kết cục, đợi đến mảnh vỡ thời gian cầm tiếp theo thời gian đến thời điểm, hẳn là sẽ trực tiếp phán định hắn thành công giải quyết cái này mảnh vỡ. Nhưng là, đã còn hoàn toàn có dư lực, kia liền không cần thiết bỏ qua những này cái đôi. Mặc dù, mảnh vỡ thời gian hẳn là cũng không có cái gì đẳng cấp xếp hạng loại hình đồ vật, chỉ có hoàn thành cùng không hoàn thành hai cái khác nhau, nhưng là ai biết, trong này sẽ có hay không có cái gì ẩn tàng tiết lộ. Vạn nhất quả thật làm được càng tốt, diễn thời gian giải cùng thời gian quả tặng, bạn nguyên chi trùng bàn thượng càng tốt đâu. Đông chi, nếu như đem những cái kia tà ma bỏ qua quá nhiều, làm không tốt thật là có một điểm thai hoàng ẩm. Vạn nhất còn lại nhiều lắm, bị nhận định thành còn lại tà ma còn có uy hiếp, kết quả kết cục dẫn hướng bị phán định không hợp cách, vậy thì càng thua thiệt. Dù sao, tiêu diệt những này còn lại tà ma, đối với Lục Thanh mà nói, cơ hồ có thể coi là một cái nhấc tay. Hắn nâng lên hai tay, mình khổng lồ pháp tướng thân thể, hướng bên trên bầu trời dâng lên. Thân hồn lực lượng, mượn từ nhục thể vì máy quyết đại, cấp tốc lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía treo lên một trận tâm linh phong bạo. Những cái kia chạy trốn bên trong tà ma, từng cái tại quá trình chạy trốn bên trong không có dấu hiệu nào ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử trên người của bọn hắn nhìn không ra bất kỳ vết thương nhưng chính là đột nhiên như vậy chết đi đối thần hồn chi lực hơi mẫn cảm một điểm người đều có thể cảm giác được trận này tâm linh phong bạo những cái kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tà ma hiện nhưng đã tại thần hồn phương diện bị giết chết xác nhận không có gì cá lọt lưới về sau lục khánh rốt cục nhẹ nhàng thở ra chuyện còn lại chính là chờ đợi mảnh vỡ thời gian thời gian trôi qua không biết cái này mảnh vỡ sẽ cầm tiếp theo bao nhiêu ngày tại hắn trầm dãi rơi xuống đất thoát ly pháp tướng tư thái về sau kia nguyên địa phòng thủ nhân loại tu sĩ nhóm bố trí trận pháp cũng bị rút khỏi những cái này các nạn dân từng cái cẩn thận từng ly từng tí từ trong trận pháp đi ra bọn hắn nhìn xem cái này bị anh tạc qua một lần hoàn toàn là cảnh hoàng tàn khắp nơi trạng thái địa khu còn có kia tử trạng hình thái khác nhau tà ma từng cái cũng không biết nói cái gì cho phải bọn hắn nhìn về phía lục thanh ánh mắt cũng đều một chút phức tạp cảm kích đương nhiên là nắm nhất dù sao lục thanh ở đây nói gì cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng chỉ là lục thanh vừa mới phóng xuất ra lực lượng cũng quá mức do người hắn rất rõ ràng là một cái phi thường định cấp cao thủ mà lại thân phụ cường đại truyền thừa nghĩ đến hắn là một cái địa vị phi thường cao người, mọi người không dám tới tùy ý đáp lời cũng là rất bình thường. bất quá cũng nên nói lời cảm tạ. nhân loại kia pháp tướng mang theo trong đội ngũ mấy cái nguyên anh tu sĩ hướng về lục thanh mà tới, trong đó liền bao quát diêm la. bọn hắn cùng nhau đối cái này lục thanh thật sâu con xuống, miệng nói tạ. lục thanh rất ôn hòa đối bọn hắn cười cười, để bọn hắn đứng dậy. mảnh vỡ thời gian kết thúc trước đó, hắn còn phải cùng những người này nhiều tâm sự đâu, dù là vẻn vẹn chỉ là vì đuổi giết thời gian, lục thanh không có có thể cùng những người này trò chuyện quá lâu thời gian, cái này mảnh vỡ thời gian chỗ kéo dài thời gian so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ngắn ngủi một chút, hết thảy trước mắt trở nên vẩn mèo hư ảo. khi hết thảy lại lần nữa trở nên chân thực thời điểm, hắn phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thực. cái này bên trong chỉ là tứ nước huyện vùng ngoại thành một mảnh rất phổ thông vùng ngoại ô mà thôi. thật dài thở phào một hơi về sau, lục thanh bắt đầu tính toán mình thu hoạch lần này. lục tinh mảnh vỡ sau khi hoàn thành, đem tay ác ma sâm lấn thời gian chỉ hoán chọn vẹn hơn một năm dáng vẻ. cái này hiệu suất không coi là kém. trước mắt lục thanh có thể nhìn thấy thần ma sâm lớn đến ngược ước chừng là trưởng ba năm dáng vẻ. đến ngược là lúc trước Lục Thanh vừa mới thu hoạch được thu về thế giới khóa chi nguyên năng lực lúc, xuất hiện ở thế giới khóa giới trên mặt cái đồ chơi này liên hoàn phất giống như là toàn bộ thế giới diệt vong đến ngược đồng dạng Lục Thanh không có một lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác cá lịch núi lớn mười năm trước nó vừa mới xuất hiện thời điểm chính là trường ba mươi năm mười năm trôi qua hay là trường ba mươi năm hiện nhiên đã có mười năm thời gian bị trì hoãn cái này khi lại chính là cái này mười năm đến nay hiến quốc rất nhiều các tu sĩ cố gắng thành quả cố nhiên giải quyết một cái tam tinh mảnh mỡ chỉ có thể cho một chút xíu trì hoãn thời gian. Cho dù là tu sĩ Kim Đan đi liều mạng, xong một cái tứ tinh mảnh vỡ, có thể trì hoãn thời gian cũng bất quá chỉ là 20 ngày tới thôi. Nguyên anh tu sĩ mới có thể giải quyết ngũ tinh mảnh vỡ, cũng chỉ có thể trì hoãn 2-3 tháng rãnh vẻ. Nhưng mà, mặc dù trì hoãn thời gian ít, nhưng lại Yến Quốc nhiều như vậy tu sĩ, không ngừng xử lý phía dưới, lấy được trì hoãn thời gian, tóm lại còn có thể miễn cưỡng bù đắp được thời gian trôi qua. Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, cảm giác cấp bách vẫn hay là tồn tại. Cấp bậc thấp mảnh vỡ thời gian, thế nhưng là có hạn. Yến Quốc cảnh nội mảnh vỡ hết thể cũng vẫn chưa tới 2.0000 cái, bài trừ rơi không có thể giải quyết cấp bậc cao mảnh vỡ, còn lại cấp bậc thấp mảnh vỡ, coi như tất cả đều thành xong, có thể trì hoãn thời gian, đoán chừng cũng liền mấy trăm năm dáng vẻ. Đây cũng là Lục Thanh vì cái gì trước đó cố chấp như vậy tại muốn đem nước tề trước nuốt vào đến, không quan tâm mình có thể hay không tiêu hóa phải rơi, bao quát lần này, vội vã xuôi nam, bước lên thật lớn phong hiểm, cũng muốn thôn tính nước nô, đây đều là một bộ ý nghĩ, hắn phải mau sớm mở rộng địa bàn, sau đó liền có thể có càng nhiều tu sĩ có thể cung cấp hắn điều kiện, cũng có càng nhiều cấp bậc thấp mạnh vỡ, có thể đi giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, cấp bậc cao tu sĩ không có dễ dàng như vậy bị bồi dưỡng được đến tình huống dưới, vậy cũng chỉ có thể tận khả năng đi thêm thanh lý những cái kia cấp thấp mảnh vỡ, mới có thể duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Đương nhiên, tóm lại đến nói, dù là đem toàn bộ tu hành giới cấp bậc thấp mảnh vỡ thời gian đều cho tình đến, cái kia có thể giảm bất lượng, kỳ thật cũng là rất có hạn. Xét đến cùng, sau tiếp theo hay là phải phải nghĩ biện pháp tăng càng cao cấp đừng tu sĩ số lượng. Chỉ ít, muốn sớm một chút đem lục tinh mảnh vỡ cho đặt vào đến có thể bình thường thanh lý phàm vi. Ý vị này, pháp tướng tu sĩ số lượng, phải nghĩ biện pháp biên độ lớn tăng lên mới được về phần lục thanh mình, ánh mắt thì bỏ vào cấp bậc cao hơn. tại thu về mặt quỷ cướp thế giới kia khóa chi nguyên về sau, lục thanh rất rõ ràng cảm thấy trên người mình không xiềng, lại một lần nữa bị giải khai rất lớn một đoạn. trước đó, hắn có thể cảm giác được mình đã đụng chạm đến thế giới trần nhà. hắn có thể tùy tiện tu luyện tới pháp tướng cấp độ đỉnh phong, nhưng là đột phá thần hải sẽ vô cùng khó khăn. nhưng bây giờ khi cái này trần nhà trở nên cao hơn về sau, lục thanh phát hiện thần hải kỳ đại môn giống như đã hướng phía mình mở ra một cánh cửa khẽ hở. đối với tu sĩ tầm thường mà nói, vẹn vẹn cái này một cánh cửa khẽ hở, kia là không có chút ý nghĩa nào. Khỏi phải quản bọn họ lại thế nào thiết tài, chỉ dựa vào lấy một đầu khe cửa, đem mình cho trần chết, cũng chen không tiến vào Thần Hải Kỳ đại môn. Nhưng là đối với Lục Thanh mà nói, hắn lại có thể cảm giác được, mình hẳn là có thể chen bảo. Đây là siêu tuyệt phẩm công pháp, siêu tuyệt phẩm thiên phú mang tới ưu thế. Có lẽ, không bao lâu, ta liền sẽ ra vì trên thế giới này một cái duy nhất Thần Hải Kỳ tu sĩ. Chương 444, hai cái mục đích. Như là đã nhìn thấy Thần Hải Kỳ đầu kia khe cửa nhì, Lục Thanh sau tiếp theo mục tiêu, tự nhiên cũng chính là phải nghĩ biện pháp trấn bảo. Mặc dù, hắn hiện tại luôn luôn sẽ cảm thấy, mình đã vô địch thiên hạ. Nhưng là chân chính được chứng kiến quá thời kỳ cổ tình huống, nhất là đối với quá thời kỳ cổ bí ẩn hiệu càng ngày càng sâu về sau, lục thanh đối với thực lực khát vọng, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Mà đối với thế giới hiện thực đến nói, hắn nếu là có thể tiến vào thần hải kỳ, chủ yếu có hai cái điểm, là phi thường có giá trị. Nói một, là hắn có thể tiến thêm một bước đạt vững, mình vô địch thiên hạ năng lực. Tất cả pháp tướng cấp độ tu sĩ, chỉ sợ đều sẽ mất đi cùng hắn đối chọi hứng thú. Cái này kỳ thật rất trọng yếu, nếu như mình thật tấn cấp, sau tiếp theo lại thông qua một trận lực ảnh hưởng tương đối lớn chiến sự, đem mình thực lực bày ra, như vậy chuyện này truyền bá xa xưa về sau, sau tiếp theo nhất thống thiên hạ độ khó sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, nhiều khi khả năng liền thật không cần hắn ra mặt, tiến quốc truyền hịch mà định ra thiên hạ, cũng không còn là nói ngoa. 2. Hắn tấn cấp trở thành biển sâu tu sĩ về sau, sẽ cho thiên hạ tu sĩ mang tới một cái rất tốt làm gương mẫu tác dụng, đây đối với pháp tướng cấp độ cao cấp tu sĩ đến nói, rất là trọng yếu. Hiện tại rất nhiều pháp tướng cấp độ tu sĩ, kỳ thật tu hành động lực là rất yếu. Cần lại một lần nữa nhấn mạnh là có thể tại trước đó loại này thế giới lực lượng bị hạn chế thế giới trong hoàn cảnh có thể trưởng thành đến pháp tướng cấp độ tu sĩ kia thật đều đã rất lợi hại thiên phú tâm tính nộ tính thậm chí cả kỳ ngộ, vậy nhất định đều là đỉnh tiêm trình độ nhưng tương tự tại trở thành pháp tướng cấp độ tu sĩ về sau bởi vì phía sau con đường đã đi đến cuối con đường tiếp tục tu luyện kế tiếp theo tăng lên trình độ động lực kia liền không có lớn như vậy không biết bao nhiêu tuế nguyện đến nay trong giới tu hành liền không còn lại xuất hiện qua đạt tới thần hải kỳ tu sĩ chớ nói chi là lại hướng lên hai cấp độ cố nhiên thần hải động vươn Chân tiên cái này tam đại cấp độ truyền thuyết vẫn lưu truyền tại toàn bộ trong giới tu hành, nhưng là mọi người dần dần từ từ là đem những cái này truyền thuyết coi là thần thoại mà thôi, không còn đem nó khi thành chân thực đồ vật. Mà Lục Thanh một khi đột phá thành công, hắn triển hiện ra làm gương mẫu tác dụng, liền không hề nghi ngờ là nói cho khắp thiên hạ tất cả tu sĩ, pháp tướng xa xa còn không phải nhân loại con đường tu hành điểm cuối cùng, thần hải kỳ là có thể triển vọng tương lai. Hai cái này mục tiêu, tại Lục Thanh tâm lý đều vẫn là rất trọng yếu. Một đối mặt lập tức, một đối mặt tương lai. Bất quá, tại kế tiếp theo mình lâu dài khổ tu trước đó, Lục Thanh còn có phải quan tâm sự tình. Trước tiên cần phải đi thăm dò nhìn một chút tình huống, xác nhận không có vấn đề gì mới có thể kế tiếp theo. Trong đó trọng yếu nhất một bộ phận, dĩ nhiên chính là tại nước Ngô cảnh nội trận kia chiến sự. Tại lúc trước hắn tiến vào cái kia lục tinh mảnh vỡ thời gian trước đó, hắn liền đã được đến tin tức, nói là hiến đủ liên quân đã tại nước Ngô tây bộ biên cảnh cùng người nước sở triển khai quân sự giảng co, đây nhất định là muốn nhìn đi. Mở ra lịch luyện hình thức, bắt đầu dùng truyền thống, tâm niệm vừa động, lục thành ý thức thể liền đi tới cực xa xôi phương nam. Đến lúc này, hắn liền thấy một trận đang tiến hành chiến tranh. Hiện nhiên, trước đó Yến Đủ Liên Quân cùng Sở Quân ở giữa quân sự giằng co đã diễn biến thành chiến tranh chân chính. Người nước Sở cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Bọn hắn đương nhiên là biết Ngụy Quốc tại Lục Thanh Giáng Lâm công phá Hứa Đô Thành về sau cấp tốc đầu hàng tin tức này. Bọn hắn đối với chuyện này là rất khiếp sợ mà lại hoàn toàn chuẩn bị không đủ. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong tiếp xuống hẳn là bọn hắn liên hợp lại xuôi Nam Ngụy Quốc quân đội giáp công tại nước Nô Cảnh Nội Yến Đủ Liên Quân mới đúng kết quả thoát một cái biến thành mình đơn phương ứng đối Ngụy Quốc người cùng nước tề người. Cuộc chiến này không tốt đánh nhưng không nguyện ý cứ thế từ bỏ sở người hay là tại làm lấy cố gắng cuối cùng, hoặc là nói dây rủa. Bọn hắn một phút diện, gấp rút nếm thử đi liên hệ Trịnh Vũ xuất lĩnh con kia hội quốc quân đội. Xoay chuyển ngụy quốc đầu hàng chuyện này, đã là không thể nào làm được. Ngụy quốc đầu hàng quá nhanh, kia hoàn toàn là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đường Đường một cái đại quốc, cho dù là bị đột kích, như thế nào lại như thế trong thời gian ngắn liền đánh mất chống cự. Bất kể như thế nào, người ta hiến quốc người chủ quân, hiện tại liền Đường Đường chính chính trú đóng ở Hứa Đô bên trong, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng dù nhưng đã nghịch chuyển không được ngụy quốc đầu hàng sự thật, nhưng Trịnh Vũ lại là có thể tranh thủ có lẽ người ta không chịu nhận cố quốc đầu hàng chuyện này đâu. nhưng mà người nước sở tự nhiên mà vậy thất vọng mà quay về. bọn hắn phái đi người, mặc dù rất thuận lợi ở nút thông qua hiến đủ liên quân khu chiếm lĩnh tiến vào chi kia ngụy quốc tu sĩ quân đoàn trụ sở, đồng thời còn thành công nhìn thấy trịnh vũ bản nhân. nhưng là trịnh vũ rất kiên quyết cự tuyệt người nước sở đề nghị, thậm chí còn sắp đến sứ giả xoay đưa đến nước tề người tay bên trong. người nước sở còn không hết hy vọng, bọn hắn liên tiếp lại phái ra ba nhóm người đi gặp trịnh vũ. nhưng mà mỗi một lần đều là giống nhau kết quả, thậm chí đến cuối cùng bọn hắn đều luân lạc tới không người có thể phái tình trạng phái đi người, đều được đưa đến yến đủ liền quân tay bên trong, bị giam lên, vận mệnh chưa biết, kia ai còn dám đi. Nếu thử thuyết phục Trịnh Vũ con đường này đoạn tuyệt, lại không chịu từ bỏ, vậy còn giữ lại, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, quân sự mạo hiểm. Người nước sở xác thực làm như vậy. Từ sở quốc trong nước được triệu tập bộ đội, đã sớm tập kết hoàn tất, tại nước Ngô Tây bộ, đánh lấy Ngô hoàng danh hiệu, chiêu mộ bắt đầu cái gọi là hộ quốc quân, số lượng cũng đã rất bằng lớn. Hai chi thuộc tính khác nhau đội ngũ, tụ hợp lại, bắt đầu lướng đông trước tiến vào. Trong lúc nhất thời, chiến tranh tàu cao tốc, phi hành tu sĩ, quả thực che khuất bầu trời. Thành thế rất lớn. Sĩ si khí cũng rất đắt đỏ. Nhìn xem cái này hùng vĩ cảnh tượng, thậm chí có không ít người nước sở tâm lý, sinh ra một loại hơi có chút mũ quáng lạc quan cảm xúc. Chúng ta có thể thắng. Mà tương đối mà nói, duy vân cái này bên trong, chọn lựa chính là vững chắc phòng thủ sách lược. Lâm thời cấu dựng lên phòng tuyến, mặc dù còn kém rất rất xa loại kia kinh doanh lâu dài ngàn năm phòng tuyến, nhưng chính yếu nhất chính là, tiến đủ liên quân số lượng lại không ít, nhất là cao cấp tu sĩ số lượng rất nhiều. Lúc trước náo động quả thật làm cho rất nhiều nước tề tu sĩ trở nên không thể tin bắt đầu, đồng thời bởi vì đại thành tẩy mà dẫn đến tương đương trình độ sĩ khí xa sút, nhưng tóm lại có một ít có thể dùng chi sĩ. Triệu tập lại, chủ động tiến công có thể sẽ lực có thua, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là phòng thủ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà trước đó từ nước nô Đông Hải bờ độ đến yến quốc cao cấp các tu sĩ thì là một cái càng đến bổ sung. Đương nhiên, tiến đủ liên quân trọng yếu nhất ưu thế là pháp tướng tu sĩ thêm một người. Lam Nặc Hành thật đúng là ra một đợt. Đây chẳng qua là một cái bình thường tiểu chiến trận, một cái thị trấn tại gặp hộ quốc quân tiến công. Sau đó, Lam Nặc Hành liền xuất hiện một mùi lửa thiêu đến kêu cha gọi mẹ, thậm chí một trận dẫn đội về sau truy nửa ngày, diệt đi một chi sở quốc dòng chính đội ngũ tu sĩ đoàn, thẳng đến đại quốc sư phỉ nhiều lần thân tự xuất thủ, Lam Nặc Hành mới thản nhiên tối lui. Chương 445, bám đuôi truy sát. Lục Thanh lấy ý thức thể hình thái, trên chiến trường tới lui mấy ngày. Hiện tại ý thức dưới hạ thể tốc độ là phi thường nhanh, càng không nói đến, toàn tuyến trên chiến trường, khắp nơi đều còn có, có hắn có thể dùng đến truyền tốc mắt. Dù là vẹn vẹn chỉ có mấy ngày, cũng đầy đủ hắn đối toàn bộ chiến cuộc có một cái đại thể nắm chắc. Lục Thanh rất rõ ràng cảm giác được, người nước sở tiến công ý chí nhưng thật ra là phi thường không kiên định. toàn tuyến trên chiến trường đánh cho sát thực khí thế ngất trời, thậm chí tỷ số thương vong cũng rất cao. nhưng ở nhìn như cao mong đợi đội chấn động phía dưới, kỳ thật bị nguy quốc người phái ra đương chủ lực tiến hành tiến công, là cái gọi là hộ quốc quân. tạo thành hộ quốc quân những này nước nô di dân chết được lại nhiều, lại có cái gì lớn không được. mà người nước sở trực tiếp đầu nhập mình dòng chính bộ đội tham dự chiến đấu tình huống cũng không nhiều. vốn nên nên làm sở quân trọng yếu nhất chiến lực cũng chính là phỉ nhiều lần bản nhân, càng là một lần đều chưa từng xuất hiện tại tiến công tác chiến ở trong. hắn cũng sợ hãi sẽ gặp phải lam nặc hành cùng duy vân vây công. Lấy thực lực của hắn đến nói, hắn hay là có chín thành chắc chắn, dù là Đụng phải hai người kia đồng thời công kích, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng tóm lại hay là có một thành sát suất sẽ xảy ra nguy hiểm. huống chi, hắn nắm chắc, cũng vẻn vẹn chỉ là tại toàn thân trở ra. Nhưng toàn thân trở ra, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt chỗ tốt ra? Sẽ không, lại thế nào toàn thân trở ra, đó cũng là bại. Mà lấy thân phận của hắn, thực lực của hắn đến nói, hắn chiến bại, ở mức độ rất lớn, sẽ đại biểu cả cuộc chiến tranh hưng gió, đồng thời, đối với tự thân danh vọng, cũng là một loại đả kích rất lớn. Nhiều như vậy phiên cân nhắc phía dưới, thân tự xuất thủ chuyện này nghĩ như thế nào làm sao không có chỗ tốt nhưng xem tình huống trước mắt tiến đủ liên quân từ ở nội loạn ảnh hưởng đúng là so trước đó muốn suy yếu nhiều nhưng mượn nhờ hai vị pháp tướng tu sĩ tồn tại thủ khẳng định là không có vấn đề cứ việc loại tình huống này trước kia thời điểm người nước sở liền đã dự đoán đến nhưng tóm lại không thử một chút không cam tâm hiện tại thử cũng thử người cũng không ít chết mặc dù chết phần lớn là người nước nô hiện tại không cam tâm cũng được cam tâm tuổi coi thu binh đại đội triệt thoái phía sau cái này tự nhiên không cần nhiều lời cần sách đầy miệng chính là tiến đủ liên quân cũng sẽ không ăn đòn về sau. Cứ như vậy cảm tâm thả người nước Sở đi. Đại quân truy sát không quá hiện thực. Có năng lực như thế, lúc trước liền chủ động tây tiến vào, làm gì mấy người tới đánh. Nhưng, Triệu Tập lên số ít tinh nhuệ tu sĩ, tại Duy Vân cùng Lam Nặc hành dẫn đầu dưới, theo đuôi người nước Sở đằng sau, tận khả năng tạo thành một ít nhân viên sát thương, lại là rất bình thường thao tác. Bị Triệu Tập lại tu sĩ, hết thảy cũng liền mới có 25 người, nhưng toàn bộ đều là kim đan trở lên tu sĩ. Đây là cái hoàn toàn tinh nhuệ tiểu đội, chỉ muốn tốt lựa chọn tốt mục tiêu công kích, không muốn bị người ta đại quân vây quanh, vậy liền tới lui không lo. Mà liền xem như người nước Sở Triệu Tập Tinh Uyệ đến ứng đối, nhưng bởi vì hai đại pháp tướng Tu sĩ tồn tại, dạng này cũng rất dễ dàng diễn biến thành tặng đầu người tình huống. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tại Duy Vân cùng Lam Nặc hành dẫn đội xuất kích, đánh ra một chút chiến quả về sau, người nước Sở hiển nhiên là không nghĩ tiếp nhận loại này thương vong. Vì nhiều lần nhịn không được, cũng từ Sở Quốc Tinh Uyệ Tu sĩ bên trong, được Triệu Tập một nhóm toàn viên kim đan trở lên nhân thủ, chuẩn bị mồi nhử, liền đợi đến yến đủ liên quân truy sát bộ đội Mạc Câu, sau đó lại đem nó của lấy, lại Triệu Tập đại quân đến vây công. Duy Vân cùng Lam Nặc hành hai cái này pháp tướng đương nhiên Hà Nam thông qua loại phương thức này đem bọn hắn lưu ở chỗ này diệt sát đi. Nhưng tối thiểu nhất tiến đủ liên quân truy sát bộ đội phải lưu lại không ít người. Nhưng mà trận chiến đấu này lại lấy người nước sở thất bại mà kết thúc. Vĩ nhiều lần ngạc nhiên phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp Lam Nặc Hành cùng Duy Vân hai người bọn họ sức chiến đấu. Hai người kia làm sao so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại nhiều như vậy? Lam Nặc Hành còn tốt, chính yếu nhất chính là Duy Vân. Không phải nói Duy Vân lúc trước cùng Hạ Thương một trận ác chiến vậy vẫn là ở vào Hạ Phong, đồng thời bị áp chế phải rất thảm à? Vì cái gì đánh lên về sau, vĩ nhiều lần lại cảm rất được cái này duy vân, thậm chí so hạ thường càng mạnh một tuyến. Qua một cái duy vân đều đã đến cùng mình chia 5 năm, thậm chí thoáng mạnh một điểm tình trạng, chớ nói chi là lại thêm bên cạnh lam nà hành. đây là rất bình thường. duy vân, nhưng không phải là không có trưởng thành. ở thế giới khóa bị mở ra về sau, nàng là người đầu tiên đạt được lục thanh nhất nhở, phát hiện đến mình tu hành hiệu suất tăng lên rất nhiều pháp tướng tu sĩ. đương nhiên, vẹn vẹn điểm này còn hoàn toàn không đủ để để nàng trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. dù sao, tu hành hiệu suất tăng lên điều này, toàn bộ thế giới nhiều như vậy pháp tướng tu sĩ, lại không phải chỉ có một mình nàng có thể cảm giác được nhưng càng làm chủ yếu một điểm là lục thanh đem thái cổ kim long quyết chuyển thụ cho nàng đồng thời bởi vì vân tiêu tông tại thần phục về sau bị đưa về đến hệ thống quản hạt bên trong một chút hệ thống hối đoái hạng có thể trực tiếp hối đoái cho duy vân lại thêm hệ thống thăng cấp về sau đối với không phải gia tộc tông môn tu sĩ hối đoái hệ thống hối đoái hạng hao tổn trình độ cũng thay đổi thấp lục thanh đương nhiên không có khả năng đem vân tiêu tông nhiều như vậy tu sĩ xem như cùng người một nhà đồng dạng cùng cho hối đoái các loại có lợi hối đoái hạng kia không có khả năng loại lãnh ngộ này đừng nói vân tiêu tông liền xem như thanh phong môn cũng chỉ có số ít phân thiên phú sắc thực tốt, mà lại cùng lục gia đi được gần người, mới có cùng loại lãnh ngộ. Nhưng là giống duy vân, bao quát đối lục thanh sùng bái phải không được bạch nam thiên tiên tiểu tử kia, cũng là có thể tiếp thụ lấy lục thanh quả tạo. Duy vân trải qua từng ấy năm tới nay như vậy tiếp xúc, lục thanh đã cơ bản có thể xác nhận nữ nhân này đúng là vui lòng phục tùng. người ta an an ổn ổn, ly biệt quê hương tại nước tề, tọa chân tầm 10 năm kỳ thật chính là một loại rất lớn chứng minh. Ngoài ra còn có một điểm, chính là mạnh vỡ thời gian. nước tề tại bị kinh doanh phải càng ngày càng tốt, hệ thống đối nó lực khống chế càng ngày càng cao về sau. Nước tề cảnh nội mạnh vỡ thời gian cũng liền đều đặt vào đến Lục Thanh, có thể an bài xử lý trình độ. Trực tiếp triệu tập đại lượng nước tề bản thổ tu sĩ đi xử lý mạnh vỡ thời gian, cái này vẫn có chút khó khăn. Nhưng là, tìm một chút ngũ tinh mạnh vỡ, để Duy Vân nhàn lúc không có chuyện gì làm, xử lý một chút, cầm một chút mạnh vỡ thời gian ban thượng, lại là rất bình thường thao tác. Nhiều loại nhân tố tập trung phía dưới, Duy Vân thực lực, quả thật là nay không phải tích so. Trở thành pháp tướng hậu kỳ tu sĩ về sau, nhất là thái cổ kim long quyết bị nàng thuần thục nắm giữ về sau, thực lực của nàng, chuyện đương nhiên vượt qua hạ tầng. Mà Nguyên Bản cũng chỉ có thể cùng Hạ Thương bất phân thắng bại phỉ nhiều lần, đấu không lại Duy Vân, quá bình thường cực kỳ. Càng không nói đến, bên cạnh còn có một cái lam nặc hành đang giúp đỡ. Tại bất ngờ không đề phòng, phỉ nhiều lần cơ hội tại trong chớp mắt, liền rơi vào đến hạ phong. Ngay sau đó, cáo giả Sở Quốc đại quốc sư, ý thức được mình không phải là đối thủ về sau, không để ý thường, rất quả quyết liền chạy. Hắn cái này vừa chạy, còn lại Sở Quốc tu sĩ, toàn diện gặp nạn. Chương 446: Ngô Nghị chính sự. Duy Vân tại chính thức bày ra mình thực lực về sau, Sở Quốc gặp lờ đương. Đại quốc sư phỉ nhiều lần trọng thương bỏ chạy, Sở quốc Tu sĩ chết hơn 200 người. Số lượng này, xem ra đương nhiên là không nhiều, nhưng đối Sở quốc đến nói, lại là một cái chính cống trọng quyền. Bởi vì, cái này chết mất hơn 200 người bên trong, phần lớn đều là một chút cao cấp tu sĩ. Dù sao, trước kia bị phỉ nhiều lần triệu tập lại, vây công yến đủ liên quân truy kích bộ đội, kia cũng là Sở quốc tinh uy, tất cả đều là kim đan lấy thượng tầng tu sĩ. Mà tại phỉ nhiều lần đối diện bị cấp tốc kích thương, đánh chạy về sau, những người này coi như không dễ dàng như vậy chạy trốn được. Hoặc chết hoặc bị bắt Nhiều như vậy cao cấp tu sĩ tổn thất, đối với một cái đại tiên nước đến nói, cũng là rất thương cân đẩu cốt. Mà lại sau này, Yến đủ Liên Quân từ phòng tuyến bên trong đi ra, bắt đầu hướng Tây đẩy tiến vào. Trước đó, bị người nước Sở đánh lấy đại Ngô hoàng đế danh hiệu, thu phục thổ địa, bị Yến đủ Liên Quân từng cái nổ. Mà ở trong quá trình này, người nước Sở căn bản vô tâm đến quản. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Hộ quốc quân ở thời điểm này, phát huy ra sức chiến đấu, là có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Bảo vệ quốc gia, câu nói này thật sự chính là có thể kích thích người tử đấu ý chí. Đương nhiên, mặc dù như thế, Bọn hắn tại yến đủ liên quân động tác phía dưới, cũng là không quá đủ nhịn. Nhưng ít ra đến nói, bọn hắn liều chết chiến đấu, tại đại cục bên trên, chỉ hoàn yến đủ liên quân tiến công tốc độ, đồng thời cũng làm cho càng nhiều người nổ sở, trốn trở về, đến mức có thể trọng chấn cờ trống, chỉ ít bảo trì tổ chức tính. Mà đã như vậy, yến đủ liên quân cũng liền chậm rãi thả chậm bước chân, không tiếp tục kế tiếp theo ép sát. Tiếp qua một đoạn thời gian, Yến quốc chủ đạo đàm phán, cũng bắt đầu. Nói trắng ra, kế tiếp theo đánh xuống, đối với song phương đều không có có chỗ tốt gì. Sở quốc đã chú định không có khả năng thắng, một trận đánh bại, phí nhiều lần tụ thương. Đại lượng cao cấp tu sĩ bỏ mình, để bọn hắn đánh mất lại một lần nữa tổ chức đại quân tiến công năng lực. Mã Yến quốc bên này, tại nuốt vào nước nô, Ngụy quốc đầu hàng về sau, ăn đến quá chống đỡ. Bọn hắn rất không có khả năng lại một hơi xâm nhập vào Sở quốc cảnh nội, một mặt là lực có thua, một phương diện khác thì là dù là thật đánh tan Sở quốc lực lượng phòng ngự, bọn hắn muốn đem Sở quốc đặt vào thống trị bên trong, cái kia cũng quá khó. Đừng nói Sở quốc, liền hiện tại Ngô Ngụy hai cái tiến quốc đều là cái rất khó khăn xử lý vấn đề lớn. Một cái làm không tốt, liền sẽ tiêu hóa không tốt. Nhưng chuyện này, Lục Thanh đã không muốn đi quan tâm. Mình làm chuyện này, quá mệt mỏi để hai cái làm hoàng đế nhi tử đi làm kia liền có thể nhất là lục triều hi hướng cùng trở thành hoàng đế thời gian còn thiếu nhưng triều hi hoàng đế kiếp sống cũng coi là có hơn mấy chục năm từ ban đầu không biết làm sao đến bây giờ cũng coi là trưởng thành lịch luyện ra đối với loại này chính vụ tính làm việc nên có thể xử lý qua được tới hướng chi hắn còn có một đoàn triều đỉnh quan lại hệ thống tới làm giúp đỡ đâu tương đối mà nói đường tình cần muốn lấy được chỉ là một kết quả nước nô nước tể có thể hay không làm việc cho ta có thể hay không an ổn bồi dưỡng tu sĩ nhất là bồi dưỡng được đáng tin cấp bậc cao tu sĩ Có thể đi xử lý những cái kia mảnh vỡ thời gian. Chỉ cần đặt thành cái mục tiêu này, Lục Thanh cũng không để ý quá trình này cụ thể là thế nào. Khi Lục Thanh trở về hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nắm chặt sớm một chút chen tiến vào thần hải kỳ trong khe cửa thời điểm, hắn hai đứa con trai đã nhanh cào chọc đầu. Đây đương nhiên là vì nước Ngô cùng Ngụy quốc bên kia tình thế. Trên quân sự kết quả, mãi mãi cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Không hề nghi ngờ, tiến đủ liên minh, Lục thị hoàng tộc, trong khoảng thời gian này đến nay chiến tranh bên trong, là không hề nghi ngờ thắng lợi phía kia. Nhưng mà, thắng lợi lưu lại vấn đề, cung vô cùng nhiều. Tại sở quốc phu diện Tào Thị Hoàng tộc sau tiếp theo muốn an bài thế nào? Khẳng định là không thể để bọn hắn làm hoàng đế, không phải, không thể đặt thành phụ thân đại nhân lưu lại chỉ thị. Dựa theo phụ thân đại nhân quyết pháp, Ngụy quốc cái danh hiệu này bảo đảm không bảo lưu, không quan trọng, nhưng hoàng đế hoặc là gọi cái gì khác danh hiệu kẻ thống trị nhất định phải là người lục gia. Cuối cùng, Lục Chiêu Hi quyết định Ngụy quốc quốc hiệu giữ lại, Ngụy quốc hoàng đế danh hiệu bị thủ tiêu, nhập vào đến lớn yến thống trị bên trong vẫn tán đồng Tào Thị Hoàng thống, nhưng là đương nhiệm hoàng đế khẳng định là làm không được, hắn em sẽ được phong làm Ngụy vương. Dạng này một phen thao tác xuống tới, Ngụy quốc như cũ vất vòn nhưng đã trở thành yến quốc một bộ phận, thu lớn yến hoàng đế quan hạt. Đây là nhất định là thắng lợi quân sự phía dưới, nhất định phải cầm tới trái cây. Không có cái này thành quả, trước đó phế nhiều khí lực như vậy, làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Đương nhiên, vì để cho thống trị trở nên càng thêm thuận lợi, những cái kia nguyên bộ sách lược, cũng là tất nhiên cần. Tỷ như để Tào thị giữ lại Ngụy Vương danh hiệu, là muốn lấy ra trấn an giống như là hạ thương dạng này trung thành chi thần, Ngụy chi quốc tên, cũng là vì trấn an những người này tâm, tối thiểu nước chưa vong, đồng thời, giữ lại Ngụy quốc triều đình, đại lượng quan viên bị lưu dụng, đồng dạng cũng là tại trấn an lòng người mà hết thể này hết thể chân an, trên bản chất là tại cho những này ngụy quốc người làm ra một cái chính trị hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi không mù làm, ủng hộ ta lớn yến thống trị như vậy, tất cả ngụy quốc người lập tức chỗ đã phải lợi ích, sẽ không nhận quá lớn tổn hại. nhưng cùng lúc đó cái này hận hàm ý tứ cũng rất đơn giản, muốn là như thế này ngươi còn cùng ta đối nghịch, vậy thì chờ chết đi. về phần ngụy quốc triều đình, kia đã đều đã hứa hẹn sẽ không tổn hại ích lợi của bọn hắn, như vậy tự nhiên mà vậy, toàn bộ triều đình lẽ ra liền sẽ bị bảo lưu lại tới ngụy quốc chính phủ hệ thống, nếu như có thể bảo trì. Đây đối với sau tiếp theo Lục thị đối Ngụy quốc thống trị, hiển nhiên sẽ rất có ích lợi. Bọn hắn vốn là Ngụy quốc nơi đó hành chính người, sự vụ lớn nhỏ đều làm một thể, khỏi phải quản bọn họ hiện tại có phải là đối Lục thị nội bộ Lục Đủ, độ trung thành thế nào, chỉ cần bọn hắn có thể cam đoan, đại thể tại thừa nhận Lục Triều Hi vị hoàng đế này điều kiện tiên quyết, duy trì được Ngụy quốc nội bộ an ninh, kia liền có thể. Sau tiếp theo, theo thời gian chậm rãi chuyển rồi, đại khái có thể từng bước một đối Ngụy quốc triều chính hệ thống tiến hành cải tạo. Để vị trí then chốt quan viên có thể vui lòng phục tùng đi theo Lục thị đi, không được, kia liền dứt khoát bỏ cũ thay mới rơi. Tóm lại, đây cũng là một cái có thể ôn hòa cải tạo. Đương nhiên, cái này cái gọi là ôn hòa, cũng chỉ là tương đối mà nói. Tóm lại có kịch liệt người. Dù sao, đây là cũng không phải là Yến quốc cố thổ, cũng không phải cố nhân. Lúc trước, Tại Ngụy quốc đem Dĩnh Châu, Song Châu cắt nhường cho Yến quốc thời điểm, cái này hai châu nội bộ còn bộ phát một chút xung đột, mâu thuẫn khởi nghĩa đâu. Chớ nói chi là hiện tại. Tại Ngụy quốc dư luận hoàn cảnh bên trong, có phần có thật nhiều liên quan tới Ngụy quốc đầu hàng quá mức tùy tiện, bọn hắn còn có thể lãnh, không nên dễ dàng như vậy thần phục thuyết pháp. Những thuyết pháp này rất có thị trường. Dạng này dư luận hoàn cảnh Liên đại biểu cho theo một ý nghĩa nào đó, lòng người hứng gió, tương lai, tất nhiên sẽ náo ra dối loạn. Bất quá, tại tu hành giới mà nói, muốn làm cái gì khởi nghĩa, vậy nhưng quá khó. Chỉ cần không có càng cường đại ngoại bộ lực lượng, lấy yến chiều sau tiếp theo rõ ràng sẽ càng ngày càng mạnh chiến lược mà nói, vấn đề này không sẽ rất lớn. Mà tại đối mặt nước ngô thời điểm, quản lý vấn đề sẽ đột xuất rất nhiều. Nước ngô bên kia, thật là một nồi loạn cháo. Nhằm vào nước ngô chủ yếu chiến dịch, khẳng định đều kết thúc nước Ngô quốc phòng lực lượng mấy có lẽ đã bị thành hệ thống đánh hỏng mất, xâm nhập sở quốc quân đội cũng bị giải quyết, chính vụ dẫn đầu ngụy quốc quân đội cũng bị một mực điều lệnh, triệu hồi ngụy quốc cảnh nội cũng chuẩn bị đem chọn nhánh quân đội đánh tan, bộ phân phân phát, bộ phân hội trải qua phân biệt, đưa về đến mấy cái hiến quốc quân thường trực ở trong, nhưng cái này vẫn cũng chỉ là chủ yếu chiến đấu kết thúc, cũng không đại biểu, nước Ngô liền nhen đón hòa bình. Tương phản, những cái kia thành hệ thống sụp đổ nước Ngô quân đội, nhưng cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt sạch, bọn hắn sinh lực vẫn tồn tại, cứ việc lớn một số người đều trốn, nhưng vẫn có một ít tại nước Ngô các nơi phân tán chống cự nhất là bọn hắn còn có thể có được nước Ngô dân bản xứ ủng hộ, vật tư, nhân viên bổ sung bên trên đều rất mạo sứ phân. Mà nước Ngô rất nhiều địa phương chính phủ cũng tại chống cự lấy, chí ít là không hợp tác. Hiện tại rất rõ ràng chính là toàn bộ nước Ngô liền ở vào bị chiếm lĩnh trạng thái. Nhưng các nơi phản kháng khói lửa vẫn luôn không có đoạn tuyệt qua. Yến Đủ Liên Quân hơi có chút mệt mỏi ý tứ, mặc dù trên đại thể là có thể khống chế được đội, nhưng lại rất khó lúc này thành lập được hữu hiệu thống trị cơ sở. Mà Yến Đủ Liên Quân nội bộ cũng có vấn đề. Tại Đại Thanh Tự qua đi, toàn bộ nước Tề quân đội ngược lại là trở nên rất nghe lời không giống như là sớm nhất thời điểm sẽ chỉ thị bất động, nhưng là rất nhiều người cũng tại dạng này thanh tẩy phía dưới, nhất là có thân bằng hảo hữu chết tại thanh tẩy chi về sau, sĩ khí trở nên xa xôi, lại thêm mấy năm liên tục chiến sự, sau khi thắng lợi còn muốn trường kỳ trú đóng ở nước nô cảnh nội đánh trị an chiến, toàn bộ quân đội ghét chiến tranh cảm xúc là tương đối nghiêm trọng, thậm chí tại nước tề nội bộ đều đã có một ít dòng tư tưởng dư luận xuất hiện, bọn hắn cho rằng bọn hắn đã trong chiến tranh lấy được thành công, không quan tâm cái này thành công đến cùng là làm thế nào đạt được, tóm lại là thắng cái này tổng công sai, mà bọn hắn tại trong cuộc chiến tranh này cũng là trả giá cái giá không nhỏ nhất là một đợt đại thanh tẩy chết nhiều người như vậy tóm lại tại trả giá không ít đại giới về sau nước tề người sẽ cho rằng chiến tranh thắng lợi cũng nên đến thu hoạch thời điểm tại nước ngô duy trì thống trị giá quá lớn không cần thiết làm như vậy không bằng cướp bóc một đợt đem nước ngô tài phú đoạt lại đi kia cũng đã đầy đủ loại này dòng tư tưởng tại lên về sau liền xem như trải qua đại thanh tẩy lục thị hoàng tộc đối với nước tề đối với quân đội lực không chế đều rất là lên cao cũng rất khó ức chế sụn dưới cái này rất bình thường nếu như lấy huyết tinh chấn áp các loại thủ đoạn gắn bó thống trị thành lập một cái khủng bố chính quyền, kia vấn đề không lớn, lục thị cũng có thực lực này, đến lúc đó ngươi không muốn lên cũng được bên trên, buộc bên trên liền xong việc. nhưng rất hiển nhiên, lục thị sẽ không làm như thế. duy trì thống trị, không phải lục thị mục tiêu, cũng không phải lục thành mục tiêu. thống trị một cái tiên quốc, đây là vì tốt hơn thống hợp thế giới lực lượng, không phải phí cái kia kình làm gì, mà khủng bố thống trị là không thể phát triển quốc gia, mạo xương phân điều động cả quốc gia lực lượng, đã không thể làm khủng bố thống trị, như vậy người ta bình thường nâng nâng ý kiến, biểu đạt một cái nhìn, cái này đều không được rồi, vậy khẳng định là có thể, cho nên cả cái sự tình trở nên rất phiền phức. Mà cuối cùng, trải qua hoàng đế hai huynh đệ thương lượng, bao quát cùng lục thanh vị lao tổ này cầu thông trao đổi qua về sau tương ứng xử lý sách lược cũng liền đem ra. nước tề sẽ rút khỏi một bộ phận quân đội trở về trong nước, mặt khác một bộ phận cũng sẽ trong tương lai thời gian mấy năm bên trong lục lục tiếp theo tiếp theo rút về. đồng thời nước tề trong nước sẽ phái ra mới bộ đội đến làm thay phiên. mà tương lai nước Ngô sẽ thụ hiến quốc thống trị, hiến quân cũng sẽ điều động một bộ phận tới tham dự chấn áp. nhưng bởi vì hiến quốc lực lượng tuyệt đại bộ phận đều phải đặt ở ngụy quốc bên trong đừng nhìn hiện tại, Ngụy Quốc còn tính là tương đối trung thực, nhưng đây là xây dựng ở lục thanh lực uy hiếp, cùng Yến quốc đại quân đã bố trí tại Ngụy quốc bên trong. Nhưng đối với Lôi Yến đến nói, áp lực hay là không nhẹ. phía tây Tân quốc, Lương quốc cả hai là cần phòng bị, loại này biên phòng áp lực, để Yến quốc phải đầu nhập đại lượng lực lượng, thủ hộ Ngụy quốc, thủ hộ bản thổ, bị liên lụy đại lượng tinh lực về sau, Yến quốc xác thực rất khó chịu tập ra một con đội ngũ, trường kỳ chấn áp tại Ngụy quốc. Nhưng nước Tề liền không có vấn đề này. mặt phía bắc là Minh Hiu Yến quốc, phía tây là vừa vặn bị Yến quốc lấy xuống Ngụy quốc, phía nam cũng là vừa vặn bị cầm xuống nước Ngô, cứ tính toán như thế đến. Chỉ cần nước Ngô, nguy quốc bất loạn, nước Tề lập tức liền trở nên vô bị an toàn. Đã như vậy, bọn hắn liền đương nhiên là có lực lượng, là có thể triệu tập đến nước Ngô, đến chấp hành chấn áp nhiệm vụ. Như vậy vấn đề đến, một bên cần nước Tề người đến chấp hành chấn áp nhiệm vụ, một bên khác, nước Ngô lại là bị Yến quốc thống trị, kia nước Tề chỗ tốt tại gì? Chỗ tốt tại trực tiếp lợi ích chuyển vận. Tiến quốc làm chủ, từ trong nước, từ nguy quốc, từ nước Ngô trên chiến trường chiến lợi phẩm, phân phát rất lớn một bút, cho đến đông đủ nước. Bộ này phân lích lợi sẽ từ nước Tề triều đình, hướng phía dưới phân phát đến tham chiến tu sĩ, thế ra tay bên trong. Đông đảo tu sĩ đều sẽ đạt được bọn hắn chiến tranh tiền lãi, cho dù là chết đi người, cũng sẽ có trợ cấp cho đến người nhà của bọn hắn, thân bằng, đồng môn. Nói đến, nếu là nước tề người đem nước Ngô hoàn toàn cướp bóc một lần, ích lợi khẳng định không chỉ điểm này, cũng nguyên nhân chính là như thế. Nước tề người, bao nhiêu đối này có chút phê bình kỳ đáo, nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể đem miệng cho hơi chắn lấp kín, vậy liền đủ. Mà về phần nước Ngô bản thổ, bọn hắn quốc hiệu như cũng tạm thời giữ lại, nhưng cái này giữ lại, tính chất liền cùng Ngụy quốc bên kia hoàn toàn không giống. Nước Ngô cảnh nội tạm thời chấp hành chế độ quân nhân, tiến đủ liên quân, chủ yếu là quân tề sẽ lấy đóng đô làm mệ tâm, hướng bốn phía, từng bước, chụp quét dọn. Mà đối với nước Ngô khôi phục thống trị làm việc, Yến Quốc cũng không phải là không có suất lực. Mặc dù, tại lực lượng quân sự bên trên, rút mất không ra quá nhiều người tay, nhưng là tại tổ kiến mới chính phủ bên trên, lại là có thể làm rất nhiều. Mỗi khi quân đội quét dọn xong một chỗ về sau, liền từ Yến Quốc từ trong nước, bố tập một chút từ Ngụy Quốc điều khiển mà đến, từ nước Ngô bản địa đầu nhập người cất nhắc lên người, làm quản lý qua lại, đến xử lý nơi đó chính vụ. Trấn an khi thế lực, tu sĩ, dân chúng, khôi phục trật tự. Sự tình từng bước một làm từng bước một đến, tóm lại là cái giải quyết con đường võ đức 9 năm cái này lúc sơ đã là đồ hạng mười nghìn năm huyện rộng lớn con đường bên trên một chiếc xe ngựa vội vàng mà qua phong nhi phong nhi thật thật còn sống trong xe ngựa một vị đoan trang cao quý phụ nữ dùng trắng non ngón tay có chút sốc lên cửa sổ xe một góc lung tung nhìn qua bên ngoài tiêu vội hỏi ngồi chung cùng trong xe ngựa trưởng tôn vô kỵ thở hắt ra sát mặt có chút nghiêm trọng chương 447, pháp lực thân hải kỳ đột phá so lục thanh trong tưởng tượng còn muốn càng thêm gian nan một chút hắn đã khổ tu mười năm hơn nữa còn là hiện thực thời gian tính đến tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tu hành hiệu quả tại tụ linh trong thánh điện tiết kiệm thời gian kết hợp tính toán phải có tháng tư năm năm không năm như thế chi thời gian dài rằng giặt phía dưới hắn xác thực đã sớm đến pháp tướng đỉnh phong nhưng liền xem như lấy hắn cái này cường đại thiên phú công pháp khoảng cách sau cùng thần hải kỳ khép cửa còn kém một chút không tốt chen vào a bất quá cứ việc vẫn chưa hoàn thành đột phá nhưng là tại đếm thử đột phá biển sâu cấp độ trong quá trình lục thanh cũng dần dần phát giác cảm nhận được thần hải cấp độ lực lượng thần hải cấp độ hạch tâm lực lượng ở chỗ thế giới tại pháp tướng cấp độ thời điểm Tu sĩ si đem tự thân lực lượng, thần hồn cùng hoạch tâm nhất lực lượng, hóa thành đỉnh thiên lập địa pháp tướng. Mà tại thần hải kỳ, cái này pháp tướng sẽ tiến thêm một bước sinh ra biến hóa, lấy sáng thế thần chi tư, sáng lập một cái thế giới. Đương nhiên, cái này cái gọi là thế giới, sở dĩ muốn bị đánh lên dấu móc kép, là bởi vì nó trên bản chất cũng không tồn tại ở chân thực, mà là tồn tại ở tu sĩ bên trong thân thể, là tinh thần cùng vật chất kết hợp. Tại thể nội tạo dựng ra một phương tiểu thế giới, mặc kệ tiểu thế giới này lại thế nào đơn sơ, đều chí ít có thể coi là một cái thế giới. Mà cái này, chính là cái gọi là thần hải lực lượng. Pháp tướng lực lượng Bắt nguồn từ tuyệt đối ngưng kết lực lượng, biểu lộ bên ngoài hình tượng chính là pháp tướng chi thân, thần hải kỳ lực lượng, bắt nguồn từ nguyên thủy thế giới, mà thế giới này chính là tu sĩ mình xây dựng mà thành. Ma lục thanh hiện tại liền kẹt tại tại trong cơ thể mình, tạo dựng cái kia độc thế giới thuộc về mình bên trên. Cái này độ khó là không thấp. Hắn lần này bế quan khổ tu, đem mình tại pháp tướng cấp độ tu vi, rèn luyện đến đỉnh phong viên mãn, tốn hao thời gian cũng không nhiều, cũng liền phía trước một dáng vẻ. Thời gian còn lại, hắn tất cả đều tại làm dạng này đến thử. Tiến độ không phải một chút cũng không có, nhưng là mài nước cơ phù. Cấu dựng lên thế giới luôn luôn tại có cái hình thức ban đầu dựng dựng lên một cái giàn khung về sau liền lại cấp tốc sụp đổ toàn bộ thế giới giống như là một cái không có trụ cột phòng ở đồng dạng khi Lục Thanh toàn lực thôi động mình lực lượng tại nỗ lực chèo chống thời điểm cái này phòng ở còn vẫn có thể duy trì được sẽ không sụp đổ nhưng chỉ cần hắn vừa để xuống tay lập tức liền đổ sụp đây là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thân hải kỳ tu sĩ sở dĩ cường đại là ở chỗ nó cấu tạo bắt đầu nội thế giới có thể trở thành thôi động tu sĩ lực lượng nội tại khu động lực là lực lượng huy tâm lực lượng nơi phát ra mà cũng không phải là thủ đoạn gì Kêu Lục Thanh hiện tại. Cơ cấu gia nội thế giới còn cần mình toàn lực duy trì, thậm chí tại duy trì thời điểm, cơ hồ muốn liên lụy hắn toàn bộ tinh lực, căn bản không có biện pháp lại thi triển cái gì khác thủ đoạn dùng cho chiến đấu hoặc là làm sự tình khác. Loại tình huống này, khẳng định không thể nói là đột phá thành công. Duy nhất may mắn một điểm là, cái này cái gọi là nội thế giới, coi như sập, cũng không quá sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ bản thân an nguy. Không phải, lâu quang Lục Thanh trải qua nhiều lần như vậy thất bại, cho dù là hắn tiên phú Tuyệt Luân, cũng đủ để tuyên cáo tính mạng hắn hối. Bất quá, mặc dù như thế, Lục Thanh hay là rất đau đầu. Cái này đột phá, cũng quá khó. Nhưng là Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại tóm lại mới có thể được tính là là sở đến một chút đầu mối. Chí ít, hắn đã có thể thành công cơ cấu ra đến một cái thế giới, dù là tạm thời không có cách nào để thế giới này tự hành duy trì được, nhưng chí ít cũng có thể xem như đã thấy ánh rạng đông. Trên thực tế, dù chỉ là loại trình độ này thành quả, cũng chỉ là lục thanh mấy năm gần đây mới lục lọi ra đến. Trước đó, hắn liền cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng. Mặc dù Thái Thượng Kinh Công Pháp bên trong là mang theo lấy như thế nào đột phá thần hải cấp độ phương pháp, nhưng mà loại phương pháp này tại bị nắm giữ trước đó mặc dù có thể xem hiểu, nhưng cùng mình thật sự rõ ràng học được, đồng thời thuần thục nắm giữ, lại là hai chuyện khác nhau. buông xuống nhao nhao loạn một chút ý nghĩ, Đã ánh dạng đông đã xuất hiện. lục thanh làm gì cũng được đem cái này một hơi cho kéo dài tiếp, trực tiếp cơ cấu ra đến một cái thế giới, lấy mình lực lượng ủng hộ, cho đến đem nó hoàn thiện đến có thể tự hành vận chuyển. đây là thái thượng kinh bên trong châu ghi lại, đột phá thần hải kỳ thông thường thủ đoạn. nhưng bây giờ, xem bộ dáng là không được. lục thanh cũng nếm thử phân tích qua vì cái gì không được, tại cái nhìn của hắn bên trong, đây cũng là bởi vì tu hành giới lực lượng vẫn khôi phục được không đủ đưa đến trên lực lượng tuyến trần nhà như cũ vẫn tồn tại tại loại này cái dưới trần nhà mặt lấy lục thanh chi thiên phú công pháp cũng chỉ có thể nói là mơ hồ có thể nhìn thấy thần hại kĩ khé cửa loại tình huống này thông qua thông thường thủ đoạn chống đỡ không nổi một cái nội thế giới theo điểm cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào nhưng ở Thái Thượng Kinh bên trong còn ghi lại lấy một cái tương đối khác loại đột phá phương pháp đã trực tiếp cơ cấu ra tới một cái nội thế giới không làm được vậy liền bắt đầu lại từ đầu phương pháp này thực hiện con đường là đem mình lực lượng bao quát pháp tướng ở bên trong toàn bộ áp suất hết sức ép cho đến đem nó ép thành một cái kỳ điểm sau đó lại toàn diện bạo phát đi ra. Nếu như thành, như vậy một cái nguyên thủy bên trong ở thế giới liền sẽ bị tạo dựng ra tới. Dạng này xuất hiện bên trong ở thế giới bởi vì là tự thân phát triển mà không phải người lực tạo dựng, tất cả tự nhiên mà vậy, trời sinh liền sẽ càng thêm hoàn thiện, không sẽ đụng phải cần trèo chống chủ cột loại tình huống này, là có thể từ theo điểm bắt đầu. Nhưng mà, loại này đột phá phương thức cũng có nó thiên nhiên thế yếu chỗ. Nguy hiểm. Lục Thanh trước đó tại thời gian mấy năm bên trong, nhiều lần đến tự tạo dựng bên trong ở thế giới mà thất bại, nhưng cơ hồ không có trả giá cái gì quá lớn đại giới. Ý vị này, lợi dụng thông thường thủ đoạn Đột phá thần hải kỳ, hẳn là tương đối an toàn Liền xem như thất bại, cũng là cấu dựng lên nội Tại tiểu thế giới sụp đổ mà thôi Lại trùng kiến liền tốt Nhưng mà, thông qua kỳ điểm bạo tạc phương thức Đến tạo dựng bên trong ở thế giới, kia thật là sẽ chơi không vui Liền đem mình cho nổ chết Đây cũng là vì cái gì, trước đó tại đụng phải xử trí thất bại Về sau, Lục Thanh cũng không có trực tiếp nếm thử Vận dụng loại phương pháp này nguyên nhân chủ yếu một trong Nhưng mà, hiện tại xem ra Là khỏi phải không được đương nhiên. Sở dĩ làm ra dạng này phân tích, còn có một chút nguyên nhân rất trọng yếu, là ở chỗ Lục Thanh cũng có cẩn thận ước định trạng thái thân thể của mình, cùng tại thất bại về sau, mình phải chăng có thể tại kỳ điểm bạo tạc về sau còn sống sót. Nếu quả thật sẽ đem mình nổ chết, kia tình nguyện không đột phá, Lục Thanh cũng sẽ không làm loại này mạo hiểm. Không cần thiết. Thực tế không được, hắn liền vận dụng phục sinh hồi đối hạng, ra ngoài tìm mấy cái thế giới khóa, đem thế giới lực lượng đầu nguồn lại nghĩ biện pháp thu về một chút, đem thế giới lực lượng hạn mức cao nhất, chơn nhà, lại nhiều mở rộng một chút, tóm lại là có thể đối với hắn đột phá thân hại cấp độ có trợ giúp rất lớn. Đoán chừng lại mở một hai thế giới khóa chi nguyên, hắn liền có thể thông qua phương thức bình thường, đến tạo dựng ra có thể tự hành tuần hoàn nội thế giới. Huống chi, lập tức hắn cũng không có đứng trước cái gì không phải đột phá, không đột phá tăng cường thực lực liền phải chết to lớn con cảnh. đã như vậy, nếu như kỳ điểm bạo tạc loại này đột phá phương thức phong hiểm là to lớn, thậm chí là muốn mạng lời nói, kia Lục Thanh mới sẽ không ngu đột xuất không phải đi thử xem đâu. Nhưng đây không phải tại tự kiểm xuống tới, phong hiểm hoàn toàn khả không a? Đối tại tu sĩ bình thường mà nói, kỳ điểm bạo tạc đột phá phương thức, khả năng cùng trước đó lớn cấp độ đột phá đồng dạng là thất bại liền sẽ chết tối thiểu sẽ trọng thương, thậm chí cả thương tới căn bản. Nhưng là tại Lục Thanh mà nói, một mặt là thái thượng kinh công pháp cấp độ cao, hiệu quả cũng rất tốt, cho dù là cuối cùng sáng thế thất bại, cũng có rất tốt bảo hộ cơ chế, có thể để Lục Thanh trả ra đại giới trên phạm vi lớn giảm bớt. Một điểm nữa, chính là ở chỗ tối sơ thánh thể cái này cường đại, dung hợp rất nhiều loại đỉnh cấp thiên phú đồ vật, để Lục Thanh năng lực chịu đựng là vô so với mạnh. Dạng này phán gãy xuống, kỳ điểm bạo tác liền xem như thất bại, cũng nội không chết hắn, nhiều nhất thụ chút tổn thương thôi. Mà thụ thương, Lục Thanh là không sợ. Dựa vào thiên phú cùng công pháp, cho dù là rất thương thế nghiêm trọng, hắn cũng có thể tương đối buông lỏng khôi phục được đi lên, đơn giản là phải hao phí rơi một chút thời gian thôi. Dạng này ước định xuống tới, Lục Thanh liền chuẩn bị bắt đầu thử một chút. Đương nhiên, không phải tại Ngọc Yên Sơn bên trên. Ngọc Yên Sơn là nơi ở của mình, vậy khẳng định là không thể lấy ra mạo hiểm. Kỳ điểm bạo tạc, trên bản chất chính là đem mình lực lượng cực lớn trình độ ngưng kết thành một cái điểm, sau đó toàn diện bộc phát. Thành công, kia còn dễ nói, sức mạnh bùng lên, sẽ bị khống chế tại bên trong thân thể, trở thành tuần hoàn nội thế giới. Nhưng nếu như, thất bại. Mất khống chế lực lượng, bạo phát đi ra, đây tuyệt đối là thần hại cấp độ lực phá hoại. Cố lực lượng này nếu là tại ngọc yên sơn bên trên bộ phát lời nói kia đừng nói linh mạch bên trong người có thể không có thể còn sống sót có thể sống nhiều ít sợ là toàn bộ núi đều có thể cho hành không có rơi lục thanh mình có thể tiếp nhận phong hiểm cũng không đại biểu lục thị có thể tiếp nhận mà lại bởi vì có hệ thống lực lượng không giang buộc cung cấp miễn phí chất lượng tốt linh khí cơ hội là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lục thanh tại đột phá thời điểm cũng không cần đi lo lắng ngoại giới hoàn cảnh lực lượng nơi phát ra vấn đề không nhất định không phải muốn tìm cái linh khí nồng đậm địa phương mới có thể tiến hành đột phá như vậy, cái lựa chọn này cũng rất dễ dàng làm được. đi Đông Hải chỗ sâu tìm một chỗ, không là tốt rồi rồi. trước đó hắn đột phá pháp tướng cấp độ thời điểm, lựa chọn định cái chỗ kia, liền rất tốt. tâm niệm vừa động, hắn liền trực tiếp lên đường. một năm sau, thân ở đáy biển lục thành, khí tức hoàn toàn không có. khi hắn tất cả lực lượng, từ lục thân tinh huyết, thể nội chân nguyên, thần hồn lực lượng, liên đối lấy nên vô cùng to lớn pháp tướng thân thể, tất cả đều bị cực lực tác xúc, trở thành một cái hơi tiểu nhân. tại vĩ mô phương diện bên trên căn bản không tồn tại điểm về sau, thân thể của hắn biểu hiện bên ngoài, tự nhiên mà vậy liền sẽ như cùng chết đi, không có bất kỳ cái gì sinh cơ mà dưới mắt, lục thanh ngược lại là hoàn toàn không có cách nào đi chú ý mình bên ngoài đồng hồ là dạng gì, đem toàn bộ lực lượng đều đè ép thành một cái kỳ điểm, cái này nói dễ, ngồi dậy, quả thực quá khó khăn. Ngay từ đầu còn dễ nói một điểm, càng đi về phía sau, cái giờ này bị đè ép càng nhỏ, hắn đụng phải lực cản cũng lại càng lớn, Liên xem như lấy hắn loại này cường đại, đối lực lượng trưởng không hiệu suất đến nói, đến hậu kỳ thời điểm, cũng hơi có chút không đáng kể ý tứ. Hắn cuối cùng có thể làm, chỉ có thể là từng chút từng chút, đem mình lực lượng hướng kỳ điểm bên trong cứng rắn nhất, còn phải khống chế cái kia đã áp suất, phong tỏa lực lượng vô cùng cường đại điểm không muốn sớm tuân ra tới. Điều này là một cái vất vả cao minh. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Lục Thanh hơi có chút kinh hồn táng đảm ý tứ, nhất là đến gần nhất khoảng thời gian này, hắn sợ mình một cái không có đem không tốt, áp chế không nổi, lực lượng sớm tuân ra đến, vậy liền thất bại trong gang tấc. Còn tốt, không quan tâm lại thế nào kinh hồn táng đảm, hắn tóm lại là làm được. Như vậy, chuyện còn lại, liền xem thiên mệnh như thế nào. Trên một điểm này, Lục Thanh ngược lại là từ trước đến nay đều không có cái gì quá lớn lo lắng. Thiên mệnh thứ này, không hướng về ta, còn có thể hướng về ai? Nâng lại ý chí, Lục Thanh bung ra hết thảy hạn chế. Sau đó lập tức chuyển hướng, bắt đầu điều khiển mình lực lượng. Kỳ điểm bạo tạc, không phải tùy ý nó bạo tạc. Nếu như là hoàn toàn mất khống chế lời nói, như vậy như thế lực lượng cục lỗ sẽ nhảy mắt thoát ly thân thể của hắn, bắt đầu hướng ngoại quốc trường, cuối cùng gây nên một phát giống như đạn hạt nhân hàng thế kịch liệt bạo tạc. Như thế, chỉ là lực lượng tại vô tự tiến hành phát tiết, cùng hình thành một cái có từ theo điểm năng lực nội thế giới là không quan hệ. Bạo tạc không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Trên bản chất, là muốn thông qua loại lực lượng này cực độ áp xúc, lại lường bên ngoài nổ tung quá trình, mô phỏng thế giới sinh ra, từ đó tự hành hình thành một cái có theo điểm năng lực nội thế giới. Mà ở trong quá trình này, vì để cho đắc lực lượng không mất khống chế, là không thể để bạo tác ảnh hưởng thoát ly nhục thân. Lục Thanh lập tức chính là đang cật lực khống chế điểm này. Cái này so trong tưởng tượng còn muốn càng khó, nhưng là hắn thành công. Tại cảm giác của hắn bên trong, trong cơ thể hắn hết thảy đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản, kinh mạch, huyết độ, nội tạng rõ ràng nhục thân đã tại kịch liệt bạo tác phía dưới, hoàn toàn không gặp, hoặc là nói, nó vẫn vẫn tồn tại, chỉ là toàn bộ dung nhập vào một cái hoàn toàn hư cấu ra hỗn độn thế giới bên trong. Cái này hỗn độn nội thế giới, vẹn vẹn chỉ có thể trong cơ thể hắn xuất hiện. Bên trong Hết thể đều là trống không, nhưng lại không phải loại kia tính mịch hư vô, mà càng giống là hết thảy đều sẽ bắt đầu nảy mầm trạng thái. Loại này không, là rất có sinh mệnh lực không? Nguyên lai, like, thế giới ban đầu là cái dạng này sao? Lục Thanh trong lòng đột nhiên có dạng này một cái minh ngộ. Đem cảm khái tạm thời vứt qua một bên, Lục Thanh ngược lại bắt đầu tràn đầy phấn khởi khảo thí mình lực lượng. Pháp tướng thân thể vẫn có thể thi triển đi ra, nhưng nguyên lý đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản pháp tướng thân thể là tự thân pháp tướng lực lượng, bắn ra đến ngoại giới một loại cụ hiện hóa. Mà lập tức, cái này pháp tướng thân thể, càng giống là nội thế giới lực lượng, tập trung bên ngoài hình chiếu khác biệt lớn nhất chính là lực lượng bản chất khác biệt hắn điều khiển không còn là chân nguyên mà là một loại hoàn toàn mới tính chất khác biệt cấp độ lực lượng cao hơn tại Thái thượng kinh ghi chép bên trong loại lực lượng này được xưng là pháp lực pháp lực loại lực lượng này đặc tính sẽ thẳng chí chân tiên cấp độ chương 448, trăm lao tử vô địch thiên hạ tại trở thành thần hải cấp độ tu sĩ về sau lục thanh đối với tiến thêm một bước tu sĩ hệ thống sức mạnh cũng có càng nhiều minh ngộ thần hải cấp độ là liên quan tới tu sĩ người bản thân tu luyện luyện khí kỳ là nhập môn dẫn khí nhập thể trúc cơ kỳ là tại ma luyện tu sĩ nhục thần đem thân thể cải tạo vì thích hợp trạng thái tu luyện, khải minh kỳ là tại cường hóa thần hồn, cùng chúc cơ kỳ cùng loại, là vì đem tu sĩ thần hồn cường hóa đến có thể tu luyện thêm một bước trình độ. Mà bởi vì thần hồn là xây dựng ở thịt trên khuôn mặt, cho nên khải minh kỳ muốn xây dựng ở chúc cơ kỳ phía trên. Mà tới kim đan cấp độ chính là tiến vào trung cấp, đây là đối tu sĩ bản thân tiến thêm một bước cường hóa, đem tinh khí thần cũng chính là nhục thân, linh lực thần hồn lực lượng, toàn bộ áp suất dung hợp một chỗ, hình thành một khỏa kim đan, trở thành tu sĩ lực lượng chân chính nguồn suối. Lại nói tiếp, thông qua kim đan không ngừng trưởng thành, biến thành nguyên anh trở thành pháp tướng. Đây cũng là cái một mạch tương thừa quá trình, là tu sĩ si tiến thêm một bước trưởng thành. Mà tới pháp tướng cấp độ, chính là người vĩ lực cực hạn. Muốn lại hướng bên trên trưởng thành, liền nhất định phải dẫn vào thế giới căn nguyên tính lực lượng. Đây cũng chính là cái gọi là thần hải kỳ. Tại tu sĩ si thân thể bên trong, hình thành một đạo có thể từ tuần hoàn nội thế giới. Như là kim đan kỳ về sau, kim đan, nguyên anh, pháp tướng sẽ trở thành tu sĩ căn bản bị triệt để phá hủy. Thường thường liền đại biểu cho tu sĩ bản nhân tử vong. Mà tới thần hải kỳ về sau, bên trong ở thế giới tồn vong cũng có được giống nhau ý nghĩa. Từ thần hải kỳ lại sau này. Đến động hư kỳ căn bản tính thể hiện, ngay tại ở bên trong ở thế giới bên ngoài hiện, cái này sẽ trực tiếp mở ra tới một cái tiểu thế giới. Thậm chí, trình độ nào đó, Lục Thanh hoài nghi, tại trong giới tu hành cũng không tính là đặc biệt hiếm thấy những cái này bí cảnh, đương nhiên là có chân chính, nguyên thủy tiểu thế giới, tại trong giới tu hành còn sót lại vết tích, tỉ như nói tinh không bên ngoài, hoặc là thời kỳ thượng cổ thế giới băng tuyết. Loại này bí cảnh, nó bản thân sớm nhất thời điểm, chính là cái tiểu thế giới phụ thuộc vào tu hành giới. Nhưng loại này có thể bảo tồn cho tới bây giờ còn lại, chỉ sợ đã vô cùng hiếm ít. Mọi người lập tức đủ khả năng tiếp xúc đến bí cảnh khả năng càng nhiều, chính là thời đại thượng cổ, động hư kỳ các cường giả, còn xuất lại bên trong ở thế giới tàn thiên. Mà có thể tưởng tượng chính là, nếu như trong chiến đấu, cùng động hư kỳ cường giả đối địch, bị kéo vào đến đối phương thế giới bên trong, vậy cơ hội là không có phần thắng chút nào. Tại đối phương bên ngoài lộ vẻ nội thế giới bên trong, động hư kỳ cường giả, liền thật thật là sáng thế thần, tùy tâm sử dụng. Dựa theo loại tình huống này đến suy đoán, động hư kỳ về sau cường giả, lẫn nhau ở giữa đối kháng, khả năng liền sẽ không giống như là phía dưới những tu sĩ này đồng dạng, còn nhìn cái chiêu số gì, công pháp loại hình đồ vật, những này tất cả đều là hư càng thêm trực tiếp thủ đoạn, chính là lẫn nhau tranh đoạt đối thế giới lực lượng quyền không chế. người đem ta kéo vào thế giới của người bên trong, ta thất bại, trái lại cũng thế. liền xem ai có thể đem ai kéo vào thế giới của mình bên trong, hoặc là nói, là ai có thể thành công đem thế giới của mình bày ra, ngang nhau trục đối phương thế giới lực lượng, thậm chí cả đem đối phương nội thế giới bao khỏa tại thế giới của mình bên trong, kia tự nhiên là muốn gì cứ lấy. mà tiến thêm một bước chân tiên cấp độ, lục thanh tạm thời còn không nhìn thấy, cũng không có càng nhiều tin tức hơn, nhưng là nghĩ đến cái kia hẳn là lạ ở thế giới trên lực lượng kế tiếp theo làm văn chương. Cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông bên trong ở thế giới, kia bên trong mặc dù một mảnh hỗn độn, còn cái gì cũng không có, nhưng đã hơi có thể thể hiện một chút lục thanh mình nắm giữ bản chất lực lượng. Kia một mảnh tối tăm mờ mịt nhăn sắc, chính nói do hết thảy. Theo lý tới nói, nếu như là một cái hỏa hành tu sĩ, đến thần hải kỳ, như vậy hắn chỗ cấu trúc ra bên trong ở thế giới, hẳn là một cái thuần túy hỏa diễm thế giới, cái khác thuộc tính tu sĩ cũng cơ bản giống nhau. Lục thanh kỳ thật cũng không tính ngoại lệ. Hắn thái thượng chân nguyên, biểu lộ ra bên ngoài hình tượng, ước chừng chính là cái dạng này không sai. Nhưng vô luận thế giới này, bây giờ nhìn lại lại thế nào nguyên thủy. Lục Thanh đều đã có thể thể sẽ có được, trong đó đối mình thực lực là sẽ có cỡ nào lớn tăng cường. Hắn hiện tại cảm giác, mình trong lúc phất tay, liền có thể từ bên trong ở thế giới bên trong rút ra lực lượng, tùy ý đánh ra quá khứ muốn tụ tập toàn lực mới có thể đánh ra đến công kích, không cần đến lại mượn nhờ cái gì thần thông, long hồn hợp thể loại hình phương thức, đến cường hóa tự thân nắm giữ vĩ lực. Thậm chí, hắn cũng căn bản khỏi phải lại dùng pháp tướng thân thể, mới có thể hoàn mỹ biểu hiện thực lực. Tại lập tức hắn xem ra, pháp tướng thân thể đối với lực lượng ứng dụng, thực tế là quá mức thô ráp. Cái này là đối với lực lượng ứng dụng một loại toàn cảnh giới mới, thậm chí tại đột phá đến thần hải kỳ về sau, Lục Thanh cảm giác, mình nối đại toàn bộ thế giới thị giác, đều phát sinh một chút biến hóa. Nếu như nói, trước đó hắn cái gọi là vô địch thiên hạ, hay là cần đánh lên dấu mà ép, chỉ là tại cùng cùng cấp độ ở giữa vô địch, đụng tới đặc biệt cường đại pháp tướng, kỳ đối thủ, hoặc là đối mặt nhiều cái pháp tướng cấp độ đối thủ vây công, bại ngược lại là không có bại, tất lại công pháp của mình, Thiên Phú đặc tính, đều bày ở cái này bên trong, sức chiến đấu cực mạnh. Nhưng mà, giải quyết đối thủ, dù sao vẫn là phải hao phí một chút tâm tư, nghĩ một chút biện pháp mới được, cho dù là cứng rắn mãng lưới đánh, cũng được tổn sức. Nhưng bây giờ, vượt qua cấp độ nguyên F về sau, Lư Khánh cảm thấy nóng đâu đổi một cái không có nắm giữ thần hải cấp độ lực lượng tu sĩ trước mặt mình đều như gà đất chó sành đồng dạng tiện tay liền có thể dập tắt đối tại bình thường thần hải kỳ mà nói bên trong ở thế giới tóm lại là có cực hạn nếu như đụng phải quá nhiều địch nhân nhưng có thể vẫn là sẽ bị khổng lồ số lượng cho ép tới không kịp thở khí thậm chí cả tại lâu dài chiến đấu bên trong dẫn đến bên trong ở thế giới lực lượng khô kiệt từ đó bại vong nhưng là lục thanh cũng sẽ không có những vấn đề này hắn có thể cảm giác được đối với hắn mình mà nói nếu như đến bên trên một đám pháp tướng tu sĩ không quan tâm bao nhiêu kết quả đều giống nhau thậm chí quá trình cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa, cái này chính là mình chỗ đặc thủ. Thân Hải trở xuống, với hắn mà nói, số lượng không có chút ý nghĩa nào. Tại lập tức thế giới này trong hoàn cảnh, từ tại thế giới khóa như cũ vẫn tồn tại, thế giới lực lượng tồn tại trần nhà là có hạn mức cao nhất. Liên ngay cả hắn dựa vào siêu tuyệt phẩm công pháp, siêu tuyệt phẩm thiên phú, có hệ thống trợ giúp, các loại được trời ưu ái điều kiện đều hội tụ một thân. Nhưng mặc dù như thế, muốn đột phá đến thần hải kỳ đều tựa như chen khe cửa đồng dạng, vô cùng khó khăn. Kiếm hướng chi là thế giới này các tu sĩ khác nhóm, Lục Thanh Cơ hồ dám xác định, tại toàn bộ thế giới. Hẳn là không tồn tại cái thứ hai thần hải kỵ tu sĩ, mà dưới loại tình huống này, hắn mới có thể hoàn toàn, chân chân chính chính nói một câu, Lao tử vô địch thiên hạ. Chương 449, tần thục liên minh. Trở về tới Ngọc Yên Sơn về sau, Lục Thanh bắt đầu đi tìm hiểu, cái này thời gian 15 năm bên trong, thế giới đến cùng phát sinh những biến hóa gì. Không hề nghi ngờ, lập tức là đại tranh chi thế. Trước có nước tần tại phía tây bạo động, triển lộ ra rất mãnh liệt hướng ngoại mở rộng dục vọng, thậm chí đều đã tại biến thành hành động, tấn lương hai nước, tại nước tần cường đại dưới áp lực, hơi có chút không kịp thở khí ý tứ nhưng còn không có cùng nước tần chân chính lấy ra cái gì chiến quả thời điểm trong hai ba mươi năm, tiến quốc liền đã đậu trước. Đầu tiên là đại tây hoàng đế đổi thành người lục gia, lại là mười lăm năm trước kia một phen nước nô, ngụy quốc bên trong phát sinh chiến sự, để cái này hai đại Tiến quốc cũng trở thành Yến quốc một bộ phận. Như vậy liền có thể xưng vì thôn tính. Tính được cơ hội toàn bộ tu hành giới phương đông đều đã bị đặt vào đến lục thị thống trị bên trong. Tiến quốc đối với Ngô Ngụy hai nước thống trị tại ngay từ đầu xác khó khăn trùng điệp. Nhưng là theo mười năm ở giữa quản lý, toàn bộ tình huống liền có lớn vô cùng chuyển biến tốt đẹp. Trong đó thay đổi lớn nhất ngược lại là phát sinh ở trước đó cảnh hoàng tàn khắp nơi nước ngô cảnh nội sớm nhất thời điểm đại ngô tình huống rất tồi tệ nhưng bây giờ lại là cải biến lớn nhất địa phương thậm chí đều đã có thể nói là an cư lạc nghiệp sở dĩ có thể dạng này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ phá rồi lại lập loại phương thức này đối với một phiến địa khu cải tạo khẳng định là so may may vá và, và muốn càng thêm nhanh mặc dù trước kia thời điểm chiến tranh phá hư để nước ngô tình huống phi thường hỏng bét nhưng là tại theo yến đủ liên quân tu sĩ quân đoàn từng bước một dọn sạch nước nô toàn cảnh các nơi phản kháng thế lực sau đó yến quốc thẳng phái mà đến hành chính đoàn đội cấp tốc thành lập nơi đó chính phủ hết thể từ giấy trắng đến vẽ, cái này liền sẽ tương đối thông thuận. lại thêm, ngoại bộ thế lực đối với nước ngô ảnh hưởng, cũng dần dần lúc có lúc không. nước ngô chủ yếu giáp giới quốc gia, chỉ có ngụy sở hai nước. ngụy quốc đã là yến quốc mình, sở quốc bên kia, tại 15 năm trước đụng phải trận kia quân sự thất bại, hay là vô cùng nghiêm trọng. bọn hắn tại chiến tranh thất bại về sau, phía tây còn phải đối mặt nước tần cho áp lực, tự nhiên là trở nên nu thuận rất nhiều. cứ như vậy, nội bộ phản đối thế lực bị quét dọn, ngoại bộ tương đối bình đẳng, quản lý độ khó tự nhiên là sẽ tương ứng hạ xuống. Tương đối cơ hội là bị trùng kiến nước ngô đến nói, nguy quốc tình huống bên kia có thể sẽ kém hơn một chút. Chủ nếu là bởi vì nguy quốc là đầu hàng, đồng thời Lục thị đối khắp cả nguy quốc đã được lợi ích giai tầng, là cho ra nhất định chính trị hứa hẹn, sẽ giữ lại ích lợi của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn là ủng hộ yên quốc. Bọn hắn còn tính là trung thực, nhưng tóm lại đến nói, không có trực tiếp viễn quốc trực tiếp sai phái ra đến hành chính tổ chức tốt như vậy dùng. Nhưng cái này cái gọi là kém, kỳ thật cũng không có kém đi nơi nào. Chỉ ít, Lục Thanh tại mình hệ thống bảng bên trong, là có thể thấy rõ ràng, nguy quốc cũng là trở thành hệ thống, có thể thừa nhận, Lục gia có thể trực tiếp quản lý lãnh địa mà nước Tề tình trạng cũng chuyển biến tốt đẹp nhiều lắm. Kỳ thật, nói đến lịch sử còn sót lại vấn đề lớn nhất là nước Tề. Lục Triều Hoa lấy được nước Tề hoàng vị, bản thân liền là đặc biệt chớ miễn cưỡng sự tình. Là Lục Thanh lúc trước thừa dịp nước Tề không có pháp tướng cao thủ, tại giải quyết rơi Đông Dương thành vấn đề về sau lấy tự thân áp lực cường đại, lại thêm một chút thần quỷ thuật một chút khống chế thần hồn thủ đoạn, cưỡng ép đem Lục Triều Hoa cho nâng lên đi. Sau đó tiếp theo, Lục Triều Hoa có thể ngồi vững vàng cái này hoàng vị, cũng là toàn bộ nhờ Duy Vận, toàn bộ nhờ Yễn Quốc Trương bảy tại hai nước trên biên cảnh kia nhánh quân đội nước tề bản thân chính phủ đều vẫn là tồn tại, đồng thời cũng là từ nước tề thế gia nhóm nắm trong tay. rất nhiều quốc gia sự tình bên trên càng là chi tiết, lục triều hòa vị hoàng đế này, liền càng là không thể nào điều khiển được. bất quá 15 năm trước, tại quân tề nội bộ một trận đại thanh tẩy, mang đến rất nhiều không giống biến hóa. đại lượng người phản đối, đau đầu, bị thanh lý mất, đồng thời, lục triều hòa làm hoàng đế quyền uy cũng bị đại đại đích sáp lập. loại tình huống này, hán hoặc là nói lục thị đối với nước tề lực không chế cũng là tăng mạnh. nói tóm lại, tại cái này thời gian mười năm bên trong. Lục thị gia tộc đối với trừ Hiến quốc bên ngoài mà khác ba cái mới chiếm linh quốc gia lực không chế, cũng đều là tăng mạnh. Mà cứ như vậy, các loại hối nói hạng liền có thể phát huy tác dụng. Đồng thời, tại Ngụy quốc thổ địa bên trên những cái này mảnh vỡ thời gian cũng bị đặt vào đến có thể xử lý phạm trú bên trong. Trên thực tế, Lục Thanh những năm này khổ tu cũng không phải là hoàn toàn cũng đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện mặt. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tại hệ thống giao diện bên trên định thời gian tiếp nhận một được chuẩn tiến vào mảnh vỡ thời gian tình cầu. Những này phần lớn là tới từ Hiến quốc, tiếp theo là bắt nguồn từ nước Tề, càng ít bộ phận thì lại đến từ tại Ngụy Ngô Tam quốc. Thế là, tại cái này thời gian 15 năm đến nay, Tiên Quốc nội bộ tam tinh, tứ tinh mảnh vỡ thời gian, là bị thanh lý rất nhiều rất nhiều. Rõ ràng đã qua 15 năm, nhưng thần ma lần nữa xâm lấn thời gian, chỉnh thể còn bị về sau lại lần nữa chỉ hoãn hơn 3 năm, hiện tại vẫn hay là không sai biệt lắm 35 năm đến ngược. Tóm lại, sau khi đi ra tình huống, Lục Thanh đối với gia tộc, quốc gia mục tiêu, là đại thể hài lòng. Bất quá, nước ngoài tình huống, giống như liền không tốt lắm. Theo Lý Tới nói, Tiên Quốc tại phương Đông thế giới, cao gia động tính lớn như vậy, tất nhiên là sẽ khiến lớn vô cùng chú ý, thậm chí cả phản ứng. Không ai hy vọng mình xung quanh sẽ xuất hiện lục thị loại này quái vật khổng lồ, tu tiên giới, chín đại tiên quốc tất cả đều hòa thành một thể, tại lục thị thống trị phía dưới, đối xung quanh quốc gia đến nói áp lực thực tế là quá lớn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hoặc là nói tại tu hành giới có chỗ ghi lại trong lịch sử, cũng không phải là không phải là không có xuất hiện cái nào đó tiên quốc, tại một đoạn thời gian bên trong phi thường cường đại, sau đó có tương đối mạnh khuyết trương dục vọng, thậm chí đều đã làm được rất nhiều chuyện. Nhưng mà loại này phi thường sẽ khiến cảnh giác hành động, thường thường sẽ thu nhận quốc gia khác ý, thậm chí cả liên hợp can thiệp. Dựa theo lịch sử kinh nghiệm mà nói, tấn lương hai nước rất hẳn là sẽ tại Lục Thị xâm nhập vào nguy Quốc, nước Ngô thời điểm liên hợp lấy sở quốc cùng một chỗ ngăn cản Lục Thị tiến thêm một bước phát triển an toàn. Mà bọn hắn sở dĩ không làm như vậy, không phải là bởi vì không muốn, mà là bởi vì không được. Tấn Lương hai nước, bản thân cũng đang chịu được áp lực cực lớn, áp lực này là bắt nguồn từ phía Tây nước Tần. Nước Tần nguyên bản liền có thể coi là nguyên bản chính đại tiên quốc bên trong cường đại nhất cái kia. Quanh bên ngoài pháp tướng cao thủ liền có năm cái, âm thầm càng đừng được rồi. Dù sao mọi người bình thường cho rằng nước Tần pháp tướng cao thủ tuyệt đối không chỉ năm cái mà thôi. Bọn hắn bản thân chính là một cái quái vật khổng lồ. Quá khứ, tấn Lương sở thuộc bốn cái đại tần nước Lãng, Diệng, tần ẩn có chút liên thủ đang áp chế nước tần, nhất là gần nhất mấy chục năm đến nay, theo đại tần cho nước Lãng Diệng áp lực càng lúc càng lớn, tấn Lương đôi này và ông già đều đã tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, không lẫn nhau đối địch, mà là tại liên thủ. Nhưng mặc dù như thế, vẫn ngăn không được bị đại tần từng bước từng bước xâm chiếm tình thế. Mà tại 4 năm trước đó, một chuyện rất trọng đại phát sinh. Tần tộc hai nước cao điệu tuyên bố, kết thành minh hữu. Chương 450, trước tạm cùng cùng. Tần tộc hai nước cao điệu kết minh hậu quả chính là tấn lương sở tam quốc nhận áp lực gia tăng nhiều thuộc quốc vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy liền chuyển biến thái độ điểm này hay là không biết nhưng thái độ của bọn hắn chuyển hướng nhanh vô cùng tại tuyên cáo kết minh về sau liền nhanh chóng phái ra quân đội của mình gia nhập vào nước tần trong quân đoàn cũng tại tây nam chính diện đánh tan sở quốc một chi quân đội triệt để đem đã từng sở thuộc hai nước tranh luận lãnh thổ cho đặt vào đến tay mình bên trong đây là một cái phi thường khiến người khẩn trương tín hiệu tần thục liên quân thế lực rất lớn đồng thời có thể xương đã hoàn toàn chiếm cứ thế giới phương tây thậm chí có tiến thêm một bước tin tức truyền đến hai quốc gia chính phủ thậm chí đều có hợp lưu ý tứ. Loại kia tình thế, làm không tốt liền gần như tại Yến quốc cùng Ngụy quốc ở giữa đồng dạng, song phương biến thành một thể. Chỉ sợ, nếu thật là như vậy, thuộc quốc hoàng đế, có lẽ cũng lại biến thành một cái ý nghĩa tượng trưng bên trên ký hiệu, mà không phải là chân chính kẻ thống trị. Mà cứ như vậy, tần Thục liên minh cơ hồ liền đã chiếm cứ toàn bộ tu hành giới phương Tây. Thần Lương Sở hiện tại là sợ muốn chết. Phía Đông là hùng hổ dọa người Yến quốc, Lục thị, phía Tây là vô cùng cường đại nước tận. Khi những tin tức này truyền lại về Yến quốc, nhất là Lục Thanh lại biết về sau, cũng tại suy nghĩ chuyện này. Nước Tần có thể bạo phát đi ra lực lượng như vậy, nhưng thật ra là hắn không nghĩ tới. Nhưng là Lão Tử đô thiên giới vô địch, kia thì sợ gì? Tập kết đại quân, một đường đẩy ngang đi qua. đương nhiên, cái này tạm thời còn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại, toàn bộ thế giới thế cục liền là ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Nếu như nước Tần bức càng chặt hơn một chút, như vậy tất nhiên, ở giữa ba quốc gia liền sẽ toàn diện đảo hướng Yên Quốc, trái lại cũng thế. Nếu như lớn Yến bắt đầu chấp hành Tây Tiến vào chiến lược, như vậy tấn lương sợ Tam Quốc, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị buộc đến nước Tần phía bên kia đi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam cũng không phải là nói Lục Thanh làm không được đẩy ngang, mà là người ta mười cái pháp tướng, không có khả năng tụ tập tại một chỗ, sau đó tùy ý Lục Thanh một mẹ hốt gọn. Mà lại, tiến quốc hiện tại lực lượng, ném trừ Lục Thanh vốn người bên ngoài, kỳ thật tính được là có chút sụt. Tấn Lương Sở Tam quốc, bên ngoài tối thiểu 6 cái pháp tướng, thần thuộc, bên ngoài cũng có 6 cái, mà lại nước tần tất nhiên âm thầm bên trong còn có ẩn tàng thực lực. Tính được, không sai biệt lắm phải có 15 cái pháp tướng cường giả đi lên. Mã Yến quốc, mặc dù cường thịnh, nhưng mà chân chính có thể thụ Lục gia cho thúc đẩy pháp tướng cường giả, cũng chỉ có Duy Vân cùng làm nặng hành. Đã theo Tảo thị hoàn tập quý ẩn hạ thương, trước mắt còn tại Hứa Đô nhàn rỗi ở nhà chính phủ, hai người bọn họ cũng không tốt bị tính tiền đến. Lục Thanh mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng cũng chỉ là một người. Phân thân của hắn thực lực vẫn còn dừng lại tại nguyên anh trình độ, pháp tướng phân thân còn không rảnh đi tìm đâu, kia phải reset cái pháp tướng cấp độ tồn tại mới có thể làm được đi ra. Mà lại, một khi triển khai toàn diện đi về phía Tây tiến công, kia tất nhiên mà nhưng toàn bộ chiến tuyến, tất nhiên là sẽ bị kéo đến rất dài rất dài. Kia tất nhiên là một trận quy mô to lớn, chinh phục thế giới chiến tranh. Đến lúc đó, chỉ sợ các đầu chủ yếu trên chiến tuyến mặt đều sẽ có pháp tướng tu sĩ tham dự. Lục Thanh có thể bổ lỗ hổng, cũng liền mấy cái như vậy, còn phải dùng phục sinh hồi đoán hạng đi làm, có mấy cái lỗ hổng không, có chắn tốt, tình huống như vậy liền sẽ trở nên tương đối hỏng bét. huống chi, liền xem như đem pháp tướng bỏ đi, nước tệ, nguy quốc, nước ngô khôi phục thực lực trình độ, cũng vẫn hay là tương đối. Tại trình thể tu sĩ đoàn đội phía trên, tiến quốc cùng đối phương tướng so, cũng là ở vào hoàn toàn thế yếu trạng thái. Dưới tình huống như vậy, Lục Thanh liền xem như lại thế nào lợi hại, hắn cũng không thể một người diệt năm nước. Thực lực cho phép hắn làm như thế, thế nhưng là thời gian không cho phép. Trừ phi hắn phục sinh hồi đoán hạng là vô hạn. Vậy liền tạm thời trước đợi chút đi. Lục Thanh nghĩ như vậy, tiêu hóa một cái tiên quốc thời gian là dài đằng đẵng. Sớm nhất nhìn về phía Yến quốc nước tề, hiện tại còn không tính là hoàn toàn bị tiêu hóa hết đâu. Chúng chi tứ đại tiên quốc bản thổ bên trong mảnh vỡ thời gian, Lục Thanh ước chừng bản tính toán một cái, đoán chừng có thể có gần 4000 cái, nếu như toàn bộ giải quyết, tối thiểu là 3000 năm thời gian trì hoãn. Mà một khi tương lai, tại càng thời gian dài dằng dặc về sau, tứ đại tiên quốc ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, phát triển thời gian càng lâu một chút, nên khôi phục khôi phục lại, nên thực hiện tiềm lực thực hiện, như vậy bọn hắn liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. So tần tộc liên minh còn còn mạnh hơn nhiều tóm lại thời gian là đứng tại hiến quốc bên này bọn hắn hoàn toàn không cần thiết quá gấp đương nhiên cái này bên trong cũng tồn tại một cái tiền đề nước tần không thể chính thức đại quy mô xâm nhập vào tấn lương sở nội địa cái này là danh giới cuối cùng một khi nước tần đem trong giới tu hành bộ tây bộ toàn bộ lãnh thổ đều nạp vì bản thân nếu như mà có vậy liền hoàn toàn là một loại khác tình huống loại tình huống này khẳng định không phải lục thanh nguyện ý nhìn thấy một khi phát sinh như vậy liên quốc lục thị cũng liền luận võ lựa chọn chỉ có thể toàn lực xuất kích tây tiến vào tham chiến đương nhiên trước đó khẳng định vẫn là phải nghĩ biện pháp tận khả năng ngăn cản loại tình huống này. Từ ngoại giao phương diện bên trên tiến hành ngăn cản. Tiên quốc ngoại giao làm quan đã xuất phát hướng trung bộ, tây bộ ngũ đại tiên quốc mà đi. Đóng quân tại đô thành cũng truyền đạt lục thanh ý tứ đều là một chút tương đối đường hoàng huyết pháp, nhưng là hạch tâm ý tứ cũng biểu đạt đến mức rõ ràng. Đối với tấn lương sở đến nói, lục thị cho ra một chút hứa hẹn cùng trần an. Chi ít tại gần mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm bên trong, lục thị sẽ không xâm lấn bọn hắn ba nhà, chỉ cần bọn hắn ba nhà không muốn kiếm chuyện. Đồng thời, một khi nước tần đối bọn hắn động thủ như vậy, lục thị hoàng triều sẽ cung cấp hết thể tất yếu chi trợ giúp. Mà đối với nước Tần, đó chính là cảnh cáo, yêu cầu bọn hắn bảo trì hòa bình, bảo trì khắc chế, một khi vượt tuyến, tất nhiên có lôi đình đại kích. Đừng trách là không nói trước. Đương nhiên, trừ quan ngoại giao bên ngoài, tiến quốc cẩm y vệ đội ngũ cũng thử nghiệm hướng Tây phương năm quốc gia chui vào, nếm thử đánh cắp càng nhiều tình báo. Nhất là tại nước Tần, điều động quá khứ cẩm y vệ số lượng là nhất là nhiều. Kỳ thật, nước Tần mặc dù cho tới nay đều là chín đại tiên quốc bên trong tương đối cường đại cái kia, nhưng cũng không có cường đại đến có thể lấy sức một mình áp chế xung quanh bốn nước tình trạng. Dù sao, sự cường đại của hắn cho tới bây giờ đều là nhận xung quanh quốc gia cảnh giác. Nhưng liền dưới loại tình huống này, bọn hắn vẫn là tại thời gian rất ngắn bên trong, mấy chục năm, một trăm năm thời gian, tại trong giới tu hành sát thực không tính quá dài rằng, rạc, trở nên càng ngày càng cường đại. Cái này tất nhiên là có cái gì ở bên trong nhân tố, Lục Thanh đối này rất hiếu kỳ. Cẩm ý vệ buôn Ba Thiên Sơn và Thủy, tiến vào nước Tần cảnh nội, nghĩ biện pháp điều tra điểm này, rất cần thiết. Mà lại, tiến vào nước Tần bên trong cẩm ý vệ nhân tuyển bên trong, còn có Lục thị dòng chính. Chương 451, tình báo. Lục Thanh đối với tiến vào một vị có thể dò xét đến tin tức gì, vẫn ôm thật lớn kỳ vọng mà lại, cái kia bị phái đi đến nước tần bên trong lục thị dòng chính cũng sẽ trở thành lục thanh nhã tuyến, có thể để hắn tại có lúc cần thiết thông qua truyền tống công năng lấy linh thể trạng thái giáng lâm đến nước tần độ thành linh thể trạng thái dưới tiện lợi tính tự nhiên không cần nhiều lời lục thanh đã hưởng thụ qua vô số lần nếu như thực tế là tìm không thấy bí ẩn gì đồ vật đến lúc đó lục thanh cũng chưa chắc không thể tự mình giáng lâm quá khứ nên thử dò xét về phần lập tức đã đột phá đến thần hải cấp độ lục thanh còn rất bức thiết nghị muốn đi tìm một trận chiến đấu đánh bất động động thủ quả thực thỏa mãn không được mình chiến đấu dục vọng mà lại tốt nhất địch nhân thực lực, có thể đủ lớn mạnh một chút. Pháp tướng cấp độ đã không thể thỏa mãn hắn, nghiền ép tính chất chiến đấu, có ý gì? Lục Thanh lại không có hành hạ người mới đam mê. Nam nhân liền muốn biết khó mà lên. Lục Thanh muốn tìm đối thủ là thần hải cấp độ. Toàn bộ tu hành giới đều không có trình độ này nhân vật, lời này không giả, nhưng điều cũng không có nghĩa là Lục Thanh liền thật tìm không thấy đối thủ. Thời đại này không có, thời đại thượng cổ vậy nhưng có rất nhiều. Hắn tìm kiếm thăm dò, tìm một cái tương đối thích hợp mạnh vỡ thời gian. Cái này mạnh vỡ thời gian ở vào Phi Vân Châu Nam Bộ cái nào đó huyện thành nhỏ Nam Dao là một cái thất tinh mạnh vỡ. Thất tinh, đó chính là cùng thần hại cấp độ tương đối cùng. Đương nhiên, Lục Thanh còn không có bằng chứng đến ngay cả thời kỳ thượng cổ mạnh vỡ thời gian đều việc không đáng lo. Nếu như là một cái thất tinh mạnh vỡ, bên trong yêu cầu 3 năm cái, thậm chí cả càng nhiều thần hại kỳ tu sĩ tổ đội, mới có thể tham gia mạnh vỡ lời nói, hắn cũng sẽ không một người tùy tiện tiến vào trong đó. Sẽ không tự coi nhẹ mình, cũng không thể quá độ bằng chứng. Hắn tuy có có cường đại công pháp và thiên phú, tạo dựng ra đến nội thế giới, cũng là huyền chi lại viễn thái thượng thế giới, nguyên thủy, hỗn độn, lại có hết chạy nguyên tố. Dưới loại tình huống này, chiến lược của hắn Cho dù là tại thần hải kỳ tu sĩ bên trong, nên cũng là mạnh vô cùng kia một ngăn. Dù là hắn là vừa vặn đi tới cảnh giới này, thậm chí còn không có thần hải kỳ kinh nghiệm tác chiến. Nhưng dù sao tại khuyết thiếu vật tham chiếu tình ngu dưới, quá bảnh trướng rất dễ dàng lật xe. Thế là Lục Thanh là rất cẩn thận đang chọn tuyển, mình tiến vào cái thứ nhất thất tinh mảnh vỡ. Sở dĩ là cái này, là bởi vì nó mặc dù là thất tinh trình độ, nhưng nhân số hạn mức cao nhất là một người, đã yêu cầu chỉ có thể một người tiến vào, như vậy đây liền mang ý nghĩa cái này mảnh vỡ thời gian. Tại hệ thống phán đoán bên trong, một cái thần hải kỳ tu sĩ liền đã đủ để giải quyết cái này mảnh vỡ thời gian danh tự gọi là truyền lại tình báo bốn chữ lục thanh đã ước chừng có thể phỏng đoán mình tới thời điểm tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau phải làm những gì sự tình lục thanh đã làm tương đối sung túc tâm lý chuẩn bị thậm chí hắn có nghĩ qua làm không tốt một đi vào bên trong liền sẽ gặp phải tương đối tình huống nguy hiểm đến mức hắn đều làm tốt nháy mắt đem mình nội thế giới bày ra dũng cảm chiến đấu chuẩn bị nhưng mà sau khi đi vào hắn sở diện lâm cái thứ nhất trạng cảnh vẫn là để nàng cảm thấy có chút giận mình và mắt là nặng nghề nồng vụ bình thường sư ngủ muốn che kín tu sĩ nhất là thần hải cấp độ tu sĩ con mắt vậy vẫn là rất khó nhưng tại cái này bên trong lục thanh vẫn cảm giác được tầm mắt của mình phi thường có hạn nhìn không được quá xa khoảng cách tầm nhìn nhiều nhất chỉ có trăm mét khoảng trường càng đáng sợ chính là không chỉ là thị lực nhận hạn chế thính giác thần thức cảm giác đây hết thảy thăm dò năng lực đều tại kịch liệt suy yếu cho đến ngoài trăm thước liền cái gì đều không phát hiện được cái này hiển nhiên không phải cái gì tình huống bình thường Cố này mê vụ bản thân liền để lục thanh cảm thấy phi thường nặng kiên kỵ cảm giác hắn có thể phát ra được, trong xương mù dày đặc ẩn chứa lực lượng, cấp độ bên trên thậm chí so hắn tấn thăng đến thần hải kỳ về sau còn cao hơn nữa, thậm chí cao đến hắn đều có chút khó có thể lý giải được tình trạng. Không hề nghi ngờ, đây không có khả năng là thần hải cấp độ có thể đạt tới trình độ, mà là cấp bậc cao hơn. Chí ít động hư, thậm chí có khả năng đạt tới chân tiên cấp bậc. Lục Thanh sắc mặt có chút phát khổ, không phải đã nói là cái đơn giản độ khó a? Thế mà đều sẽ dính đến xa so thần hải cấp độ còn muốn cao trình độ. Ta thật là biết chọn. Bất quá, tin tức tốt cũng không phải một điểm không có. Cố lực lượng này, là rất bị động cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp tính công kích, chỉ ít, lục thanh tại cái này bên trong, để phòng nửa ngày sau, tạo thành cố này nồng vụ lực lượng, cũng không có đối thân thể của hắn, tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cùng ảnh hưởng. nhẹ nhàng thở ra về sau, lục thanh bắt đầu hướng về phía trước thăm dò, nhưng cái này thăm dò quá trình, hắn vẫn là phi thường cảnh giác. mặc dù năng lực nhận biết không thể thả ra quá nhiều, nhưng là hắn vẫn không chịu buông tha mình có thể cảm nhận được gió thổi cỏ lấy. lập tức hoàn cảnh, thực tế là quá mức nguy cơ từ phía. tại đẳng cấp cao cấp độ bên trên, khoảng trăm thước cùng thiết mặt cũng không có gì sai biệt. Tại khoảng cách này bên trên, Lục Thanh có năng lực tại phát giác được bất luận cái gì có địch ý tồn tại lúc, liền ngáy mắt thi triển toàn lực, đem nó diệt sát. Mà nghĩ đến cùng cùng cấp độ đối thủ, cho dù là yếu rất nhiều, cũng có thể làm đến chuyện giống vậy. Rất đáng sợ. Hoàn cảnh như vậy, liền mang ý nghĩa, Lục Thanh thân ở trong đó, là nhất định phải nhấc lên 100.000 phân cảnh giác, cũng lại không thể lấy có bất kỳ buông lỏng. Nếu không, đối diện đến lên một cái cường địch, mình lại bởi vì buông lỏng mà không tới kịp trước hạ thủ, bị người ta giáng một mặt Vấn đề rất lớn. Thiên thủ mệnh thuật ra trì mang theo, long hồn gọi ra, biến thành khôi giáp trừ ở trên người. Thẳng đến làm ra những này chuẩn bị về sau, tâm tình của hắn mới thoang có thể nhẹ nhõm một điểm. Hắn bắt đầu hướng ngoại thăm dò. Thăm dò thời gian kéo dài tới tận một cái giờ. Ở trong quá trình này, hắn cũng không phải là không có đụng phải địch nhân. Hết thảy đụng phải ba đợt, toàn bộ đều là tà ma, đẳng cấp đều muốn so hắn thấp hơn một chút. Bên trong thực lực cao nhất một cái, cũng bất quá đạt tới tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh kỳ, mà lại cũng cứ như vậy một cái thôi, cái khác đều là một chút tương đương với khải minh cấp độ, kim đàn cấp độ tà ma, tạo thành đội ngũ. Đương nhiên, liền xem như loại cấp bậc này quái vật, năng lực nhận biết nếu như là tại bình thường trạng thái, cũng không có khả năng chỉ có 100m, mà lại là xa xa so cái này lớn lên nhiều. Mà tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lục Thanh trước đó liền có một ít suy đoán, tham dò năng lực vật này, có phải là sẽ cùng tu sĩ thực lực có quan hệ, tỉ như nói thực lực càng mạnh, như vậy bị hạn chế có thể sẽ tương đối nhỏ một chút. Nhưng ở thực tế tiếp xúc đến thời điểm, Lục Thanh phát hiện, tình huống cũng không phải là như mình cho nghĩ như vậy. Tại hắn tại khoảng trăm mét phạm vi, phát giác được mục tiêu đồng thời, mình cũng bị tham dò đến. Xem ra, cố này năng vụ, là trực tiếp đem tất cả mọi người cảm giác pháp vi, đều hạn chế đến tại trình độ này. Cái này khiến cao cấp bậc tu sĩ cũng có khả năng tại đột nhiên tiếp mặt, tiếp xúc chiến đấu phía dưới sẽ bị làm bị thương, thậm chí bị đánh giết. đương nhiên, vấn đề này tại lục thanh cái này bên trong cũng không tồn tại. không nói khác, liền xem như hắn đứng bất động, pháp tướng trở xuống tu sĩ, toàn lực công kích cũng đừng hỏng có thể làm bị thương hắn. mà lại, mặc dù song phương là đồng thời phát hiện đối phương, nhưng là lục thanh phản ứng, đương nhiên chính là có thể so với cái kia cấp bậc thấp tà ma muốn càng thêm nhanh. mà chỉ cần lục thanh ngay lập tức phản ứng lại, lấy thực lực của hắn, tia tay phát huy ra thủ đoạn công kích, cũng không phải những cái kia đẳng cấp thấp tà ma có thể ngăn cản được. Ba đợt bị Lục Thanh đụng phải địch nhân đều là bị thuẫn sát. Chiến đấu bản thân không có cái gì tốt giảng, nhưng theo thăm dò phạm vi càng lúc càng lớn, tại có hạn định năng lực nhận biết phía dưới, Lục Thanh cũng đại khái biết rõ ràng xung quanh hoàn cảnh. Cái này bên trong, thoạt nhìn như là một tòa thành thị phế tích. Cái này bên trong tất nhiên là trải qua một trận phi thường kịch liệt chiến tranh, vốn nên cho là xem ra phi thường to lớn thành thị, lúc này đã trở thành đầy đất nát nát phế tích. Đồng thời, Lục Thanh cảm thấy, Trận đưa đem cái này bên trong đánh cho nhao nhuyễn chiến tranh, khả năng phát sinh thời gian cũng không cửu viễn, làm không tốt, còn chưa kết thúc cũng khó nói. Sở dĩ có suy đoán như vậy là bởi vì Lục Thanh trừ xung quanh hoàn cảnh, đụng phải ba đợt tà ma bên ngoài, còn có nhìn thấy qua một chút xác manh mối. Hắn nhìn thấy qua rất nhiều thi thể, có tà ma, cũng có nhân loại. Mặc dù nhân loại rất ít, nhưng tóm lại hay là có, đồng thời nhìn thi thể trạng thái, chết đi thời gian cũng không dài lâu. Thậm chí, có một ít trên thi thể, còn có bị gặm nuốt qua vết tích. Đối với tà ma đến nói, gặm nuốt sinh linh huyết nục, đó là một loại hưởng thụ, là làm dịu cái kia vĩnh hằng khát vọng cùng đói phương thức tốt nhất. Đương nhiên, bọn chúng lập tức liền sẽ lại lần nữa sa vào đến cái này cố cường đại tâm tình tiêu cực bên trong cũng chính bởi vì loại này không thể dừng đói khát, bọn hắn đụng phải loại sinh linh này huyết đục, nếu như có thể, bọn hắn khẳng định sẽ ăn đến hết sạch trơn, không có khả năng lưu lại thi thể. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh những cái kia tà ma tại chiến thắng, gặm nuốt những nhân loại này huyết đục thời điểm đụng phải khác nguy hiểm. Lục Thanh suy đoán khả năng có một chi nhân loại tu sĩ đoàn đội tới, dẫn đến tà ma nhất định phải tham gia chiến đấu, không có thời gian ăn để thừa thi thể. Nhưng bất kể như thế nào, những tin tức này tựa hồ cũng chứng minh chiến tranh có lẽ còn không có kết thúc, tối đa cũng là vừa vặn kết thúc, mà lại phe nhân loại hẳn là gặp phải lớn vô cùng thế yếu. Cái này từ lúc trước hắn thăm dò quá trình bên trong, đụng phải 3 lần còn sống tà ma, nhưng không có đụng phải nhân loại tu sĩ tình huống bên trong, cũng là có thể thấy được. Như vậy, cái này mảnh vỡ thời gian danh tự, cũng chính là cái gọi là truyền lại tình báo, rốt cuộc là ý gì? Cái kia tình báo, ở đâu bên trong, muốn truyền đi nơi nào? Lục Thanh hoàn toàn không biết. Mà lại, cốt này từ đầu đến cuối tán không đi, hạn chế tất cả ra trong đó tu sĩ cũng tốt, tà ma cũng được nộp vụ, đến cùng là cái gì đồ chơi? Có lẽ, là trước kia phát sinh kia cuộc chiến tranh bên trong, tồn tại tầng lớp rất cao lần đối kháng, có lẽ là đạt tới chân tiên cấp độ. Dưới mắt cố này nồng bụ, rất có thể là cái nào đó tà ma đại quân, hoặc là một vị nào đó chân tiên tu sĩ lưu lại đồ vật. Giống như cũng không đúng lắm, nếu như là cái nào đó cường đại tồn tại lưu lại, vậy tại sao, mặc kệ là ta dạng này nhân loại, hay là những cái kia tà ma, đều sẽ bị hạn chế? Sẽ có hay không có khả năng, hiện tại kỳ thật chân tiên cấp độ chiến đấu, còn chưa kết thúc. Từ thần hải kỳ đi lên lực lượng, thể hiện tại thế giới bên trên. Thần hải kỳ còn không thấy được, thế giới lực lượng là tại tu sĩ bên trong là làm tu sĩ lực lượng nguồn suối trực tiếp hiện ra thế giới lực lượng thủ đoạn rất ít nhưng đến động hư đi lên như vậy thế giới bản thân liền lại biến thành tranh đấu thủ đoạn chân tiên càng sâu như vậy có khả năng hay không hiện tại liền có một vị tà ma đại quân đang cùng một vị tiên nhân chiến đấu chiến đấu còn chưa kết thúc mà lập tức hoàn cảnh hoặc là nói cố này mê vụ chính là tại bọn hắn song phương thế giới ảnh hưởng phía dưới lục thanh đầu bên trong sinh ra như thế một cái suy đoán đây là căn cứ vào hắn đối với cấp bậc cao hơn lực lượng lý giải làm ra suy đoán đương nhiên vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi nhưng lục thanh kết hợp hắn từ cố này trong xương mũ dậy đặc chỗ cảm thụ đến cực cao lại rất sức mạnh đáng sợ cấp độ hắn cảm thấy có lẽ mình là đúng đang nghĩ ngợi lục thanh chợt đống nhiên phát giác được tại mình cảm giác phạm vi bên dưới đống nhiên xuất hiện một cái khí tức đối phương hiển nhiên cũng phát hiện hắn đồng thời lập tức phát động công kích một phát lôi chi thường sâu đi qua cường độ cực cao lục thanh đứng vững đồng thời nháy mắt lấy tạo hóa tịch lực lượng phản bao quá khứ chống rông có một cây sinh ra cũng cấp tốc đem người kia quấn quanh ở trong đó một mực vây thuốn lục thanh có thể cảm nhận được đối phương cảnh giới cũng đã đến thần hại cấp độ, nhưng mặc dù như thế, tại bị không chế ở về sau, lục thanh nghĩ lấy mạng của hắn, bất quá một cái ý niệm trong đầu sự tình thôi, nhưng hắn cũng không có làm như thế. bao quát trước đó, tại vừa mới phát hiện đối diện thời điểm, lục thanh cũng không phải là tốc độ phản ứng không đối phương nhanh, làm cho đối phương xuất trước phát động thế công, mà là hắn nhận ra, ra hiện tại hắn cảm giác bên dưới là một nhân loại, mà lại là cái người bị thương. người kia nửa co quắp trên mặt đất, xung quanh đường ai chết mấy cái cường đại tà ma thi thể, chắc là trải qua một trận thảm liệt chiến đấu, mặc dù cuối cùng thủ thắng, nhưng cũng đền cả dầu. vừa mới một sát nát kia hắn phát ra đến cái này lôi chi thường chỉ sợ cũng là hắn hoa thời gian rất dài chuẩn bị liền đợi đến nếu có địch nhân gần sát bị cảm thấy được liền ngựa phát động công kích kỳ thật kia kẻ thụ thương cũng phát ra được tới gần đến là cái nhân loại hắn tại phát động công kích sát na, liền đã hối hận mà ở trọng thương sắp chết phía dưới hắn cũng đã không có khí lực thu hồi lực lượng nhưng cũng còn tốt người tới là lục thanh vây khốn đối phương về sau lục thanh thông qua tạo hóa tịch lực lượng hướng đối phương thể nội thu nhập một viên tạo hóa chi trùng viên này tạo hóa giống cố gắng chữa trị đối phương thân thể nhưng mà Lục Thanh cũng phát hiện người này thương thế nặng đến không hợp tối thường, thậm chí ngay cả tạo hóa tịch đều không cứu về được. Trên thực tế đối mới có thể treo một hơi đến bây giờ, trừ bản thân thực lực sát thực không tầm thường bên ngoài, chỉ sợ ý chí cũng là một mặt. Thái thượng pháp lực bao khỏa thuộc về thần quỷ thuật kia bộ phân đặc tính phản hồi cho Lục Thanh là một cỗ chấp niệm. Lục Thanh buông ra không chế, chậm rãi mở miệng nói ra: Ta cứu không được ngươi, ta biết ta tình huống, nhưng cũng còn tốt, đến chính là người. Ngươi là tạo hóa lao nhân đệ tử. Lục Thanh suy nghĩ một chút từ bỏ giải thích, vâng. Đối phương không nghi ngờ gì, tạo hóa tịch đặc thù. Hay là vô cùng rõ ràng? Cái này kẻ thụ thương lộ ra vẻ mỉm cười, thư nhược từ mang bên trong móc lấy thứ nào đó, sau đó nói. Đem vật này mang đi ra ngoài, nhất định phải mang đi ra ngoài. Trước 452, mê cung trận tướng. Đem vật này mang đi ra ngoài, nhất định phải mang đi ra ngoài. Chỉ cần mang đi ra ngoài, tự có người trở lại đón đầu. Miệng bên trong nói chuyện, tay bên trong móc lấy đồ vật, nhưng mới móc đến một nửa, người liền tắt thở. Trước đó, cái này kẻ thụ thương có thể kéo lại ý chí không tiêu tán, thuần dựa vào một cỗ chấp niệm bây giờ đến một cái nhưng phó thác người mặc dù cũng không nhận ra nhưng ít ra là đồng tộc nhân loại cuối cùng có thể đem trách nhiệm giao ra thế là cỗ này chấp nhiệm tàn ra người liền chịu không được chết đi như thế lục thanh cũng chỉ có thể thán một tiếng không còn cách nào khác tạo hóa tịch đều chịu không được tính mệnh kia là thật không có cách nào đương nhiên để người chỗ cao hứng cũng không phải là một chút cũng không có chỉ ít, lục thanh cảm thấy mình hẳn là đã cầm tới lần này mảnh vỡ thời gian bên trong trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ vật phẩm cũng chính là cái kia cái gọi là tình báo không hề nghi ngờ cái này tên là truyền lại tình báo mảnh vỡ thời gian Mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là đem cái này cái gọi là tình báo cho mang đi ra ngoài. Hiện tại tình báo tới tay, kia là một cái ngọc giản. Lục Thanh kiểm tra một hồi ngọc giản, thân thức dò vào trong đó, nhưng ngay lúc đó liền lại lui ra. Cũng không phải hắn không nghĩ lại nhiều cẩn thận tra nhìn một chút nội dung bên trong, mà là hắn phát hiện, cái này trong ngọc giản nội dung là có phong ấn. Phong ấn bản thân cũng không khó giải quyết, nhưng là chỉ, nó đặc tính ngay tại ở, chỉ không được trong đó mật mã, như vậy mặc kệ là nếm thử phá mở phong ấn, hay là nếm thử đọc đến trong ngọc giản nội dung, đều sẽ trực tiếp khiến nội bộ tin tức lập tức phá diện. Kiểu loại tình huống này khẳng định là Lục Thanh không thể tiếp nhận. Bên trong Ngọc Giản tin tức phá diện, cơ bản liền tương đương với hắn lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Đem Ngọc Giản thu hồi trong lực, Lục Thanh đứng người lên, đưa mắt nhìn lại, đầy dây vẫn như cũ là sâu nặng nồng mụ. Như vậy vấn đề đến, cái này đoàn mê vụ, muốn như thế nào mới có thể rời đi. Nơi này, hắn hoàn toàn không quen. Hắn đã không biết trận chiến tranh này bối cảnh, cũng không biết địa điểm. A, địa điểm nhưng thật ra là biết đến, ngay tại Phi Vân Châu Nam Bộ nha. Nhưng mà, mấy chục ngàn năm trước quá thời kỳ cổ địa phương này, cùng hậu thế chênh lệch quá lớn. Trên cơ bản có thể đồng đẳng với không tại một chỗ. Loại này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, để Lục Thanh căn bản không biết đi hướng nào, mới có thể rời đi cái phạm vi này. Bất quá, biện pháp cũng không phải là không có, tùy ý tìm một chỗ phương hướng, đi thẳng cấp, luôn có thể đi ra ngoài đi. Mặc dù, hắn cảm thấy biện pháp này kỳ thật rất không đáng tin cậy, hắn không tin có đơn giản như vậy. Nhưng tại không có những phương thức khác tình huống dưới, cũng nên thử một lần. Mà kết quả, cùng hắn trước đó suy đoán, cơ bản không sai biệt lắm. Hắn đi một hồi lâu, kết quả liền rất thượng có thể lộ vài, mình có chút quen thuộc chẳng cảnh. Ngay từ đầu, hắn cho là mình là tại nguyên chỗ đảo quanh cái này rất bình thường, cũng có rất nhiều phương pháp có thể thực hiện, nhưng về sau phát hiện, tình huống khả năng so nguyên địa đạo quanh càng thêm muốn mạng. những cái kia quen thuộc, hắn trải qua chẳng cảnh, tựa như là ngẫu nhiên xuất hiện, tương hỗ ở giữa cũng không phải là diên tiếp theo. loại cảm giác này, tựa như là hắn mỗi đi qua một khoảng cách, liền sẽ một loại nào đó ngẫu nhiên, mình không thể nhận ra cảm giác phương thức, bị chuyển tống đến trong xương mù nơi nào đó. loại tình huống này, khả năng liền so trước đó lục thanh nghĩ nguyên địa đạo quanh càng khó có thể hơn giải quyết. vừa đến, lục thanh căn bản không phát hiện được, mình là thế nào bị chuyển tống. nếu như không phải ngẫu nhiên đụng phải lạ lẫm hoặc quen thuộc chẳng cảnh. Đồng thời những này chẳng cảnh ảo tưởng ở giữa cũng không có có liên quan gì tính, hắn thậm chí phát hiện không được điểm này. Không biết làm sao bị truyền tống, không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, cũng không biết thủ pháp. Này làm sao phá giải? Lục Thanh nghĩ không ít biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có gì đặc biệt hiệu quả. "Đừng đi." Lần thứ nhất tiến vào thất tinh mảnh vỡ, cứ như vậy không có rồi. Lục Thanh không có có chút buồn bực. Muốn là bởi vì chính mình đánh không lại, đây cũng là thôi. Lúc trước hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, mình dù sao mới là mới vừa tiến vào đến thần hải kỳ, tại thất tinh mảnh vỡ bên trong, đừng phải loại kia trải qua nhiều năm lão thần biển hoặc là cường đại tà ma, đấu không lại rất bình thường. Nhưng hiện ở loại tình huống này, tính là cái gì quỷ? Ngay cả một cái ra dáng đối thủ đều còn không có đụng phải đâu, cứ như vậy không có rồi. Lục Thanh càng ngày càng cảm thấy phiền muộn, đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy bực bội. Nhưng tóm lại là không thể từ bỏ. Tại cái này nồng vụ mê cung, rõ ràng đã rất không có khả năng thông qua đơn thuần lực lượng, tiến hành bạo lực phá giải tình huống dưới, hắn chỉ có thể cố gắng từ hoàn cảnh bên trong tìm kiếm manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì phá giải phương pháp. Thật là có được Lục Thanh tại một lần nào đó bước vào đến một mảnh lúc trước hắn không có đi qua chảng cảnh bên trong lúc, nhìn thấy một chút tà ma thi thể xếp bắt đầu núi nhỏ. Chết tại nơi này tà ma, hẹn a có tháng 2 năm 30 không dáng vẻ đều bị trổng lại với nhau. Mà tại cách đó không xa, hắn phát giác được một cái cỡ nhỏ trận pháp hiệu quả. Nghiên cứu một chút tiểu trận kia pháp, phát hiện bên trong tồn giữ lại một cái đơn giản tin tức. Nếu như ngươi là người, liền lưu một điểm linh lực, chân nguyên hoặc pháp lực, chúng ta tới tiếp ngươi. Trận pháp này, rõ ràng là nhân loại lưu lại, bởi vì tà ma không có có loại ký thuật này, chí ít Lục Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu là nhân loại đó phải là phê bạn, mà lại nhất làm cho lục thanh cảm thấy có hứng thú là lưu lại đạo này tin tức người muốn làm sao đến tiếp hắn. Dựa theo lục thanh khoảng thời gian này đến nay cảm thụ nơi đây đặc tính đối với chí ít động hư kỳ trở xuống tu sĩ đến nói cơ hội là vô giải, mà tại giải quyết không được mê cung tình hung dưới như vậy theo một số người muốn làm sao đến tìm đến hắn. Nếu không đối phương có phá giải mê cung phương thức có thể tại cái này mê vụ hoàn cảnh bên trong tự do hành động hoặc là lưu lại tin tức người tối thiểu có động hư cấp độ trở lên lực lượng đồng dạng có lẽ có xử lý pháp có thể tự do hành động. Bất quá vừa cẩn thận lo nghĩ. Lộ Thanh phát hiện, mình giống như không có cái gì khác đặc biệt lựa chọn tốt. Hắn đã tại mảnh này trong mê cung, mù lạc lư có một ngày còn muốn nhiều thời giờ. Giết chết tà ma ngược lại là không hề ít, cũng không có đụng phải cái gì đặc biệt nguy hiểm, nhưng là mê cung phương pháp phá giải lại là vẫn luôn không có cái gì đầu mối. Dưới mắt cái này, hắn thực tế là không nghĩ từ bỏ. Từ bỏ, giống như cũng không có cái gì những biện pháp khác có thể rời đi. Đương nhiên, cũng có khả năng đây là một cái bẫy. Nhưng tóm lại đến nói, tại cái này tà ma trải rộng hoàn cảnh bên trong, có thể đụng phải một nhân loại lưu lại vết tích, tóm lại hẳn là cơ hội lớn hơn phong hiểm. Văn học lớn Nghĩ một hồi, hắn làm ra quyết định. Hắn đem mình lực lượng đưa vào trận pháp này bên trong. Bất quá, đương nhiên, Lục Thanh hay là để ý hắn không có đem thực lực chân thật của mình cho tiết lộ ra ngoài, hắn đưa vào trận pháp này bên trong lực lượng là bị chính hắn pha loãng, đơn giản hóa qua. Hắn đưa vào, không phải pháp lực, mà là chân nguyên, mà lại là ước chừng chỉ có kim đan cấp độ chân nguyên. Đưa vào xong lực lượng về sau, Lục Thanh đợi tại nguyên chỗ, không có luận động. Tước Trừng cùng có 30 phút sau tả hữu thời gian, tại hắn cam bên cạnh liền xuất hiện sinh động khí tức. Kia là nhân loại tu sĩ khí tức, hai người. Hai người bọn họ cũng không có đối lục thanh phát động công kích. Đợi cho lẫn nhau khoảng cách đến gần một chút, Lục Thanh phát hiện là người đến một nam một nữ. Từ khí tức bên trên cảm giác đến xem, hai người đều là pháp tướng trình độ, trong đó người nam kia hẳn là một Linh căn tu sĩ, kia nữ tính thì là Băng Linh cây tu sĩ. Hai người bề ngoài cũng cùng bọn hắn nắm giữ có thể nâng đỡ tương tự. Nam nhân kia, thân hình cao lớn, xem ra lại rất ôn hòa, giống như là cái đáng tin đại ca bộ dáng, kia nữ tu thì một mặt lạnh lùng, tướng mạo mỹ lệ, phảng phất băng sơn mỹ nhân. Đạo Hữu vất vả. Nam nhân kia vừa đến, liền liền mở miệng cười nói, có thụ thương sao? cần muốn ta giúp ngươi trị liệu một chút sao? đa tạ tiền bối. Lục Thanh nói như vậy, hắn còn không có quên, mình bây giờ chính nguyện trang thành một cái kim đan kỳ tu sĩ, đụng phải pháp tướng cấp độ người, xưng là tiền bối, không có ma bệnh, ta tương đối may mắn, trên đường đi không có đụng phải cái gì cường địch, chưa có thụ thương tình huống. vậy là tốt rồi. ta gọi Lý Đạo Hiền, đây là sư muội ta, Vương Văn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lục Tiêu Hi, nhi tử, danh tự ta mượn dùng một chút. Lục đạo hữu tốt. ai, lần này chúng ta tới này tác chiến, thật là đụng phải vấn đề lớn. tình huống nơi này so với chúng ta trong tưởng tượng ác liệt nhiều lắm ai cũng không biết nguyên bản nói chỉ là một hạng trung lâm thời vực sâu khe hở kết quả tới chỗ này về sau lại là cái cỡ lớn mãi mãi khe hở quá nhiều đồng bào bởi vì tình báo sai lầm chết thảm nơi đây mà lại cũng không biết địa ngưu đại nhân cùng kia tà ma đại quân ở giữa tình hình chiến đấu như thế nào nam nhân này phối hợp nói lục thanh cũng không cắt đứt ý tứ từ trong lời nói này lục thanh thế nhưng là nghe tới không ít lượng tin tức bất quá rất đáng tiếc kia một thuộc tính nam tu xem ra có chút lắm lời ý tứ vốn còn muốn muốn nói tiếp nhưng lại bị bên cạnh nữ tu đánh gãy sư hình Chính sự quan trọng, nơi đây không nên ở lâu. Sư muội nói đúng lắm, ta cái này một trò chuyện liền dễ dàng hứng khởi. Vị đạo hữu này, xin mời đi theo ta đi. Lục Thanh hơi có một ít tiến lưỡi, không có có thể nghe tới nhiều thứ hơn. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn mở miệng hỏi thăm. Không biết tiền bối muốn mang ta đi chỗ nào. Mặc dù chiến cuộc còn chưa minh xác ai thắng ai thua, nhất là tiên nhân cùng tà ma đại quân chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là nghĩ đến đạo hữu ở chỗ này trong mê cung, cũng hẳn là có thể cảm giác được, tà ma phổ biến mà đồng bảo không phổ biến. Chúng ta tới người quá ít, lại gặp phục kích, chỉ sợ cái này nồng vụ mê cung bên trong người còn sống đã không nhiều, mà lại liền xem như may mắn còn sống sót người, chỉ sợ cũng là phần lớn không thành hệ thống, tựa như quân ô hợp. Bất quá, cũng không phải không hề rời đi chi pháp. Nghe được lời ấy, Lục Thanh mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng là biểu lộ ra cái rất bộ dáng cảm hứng thú, do hỏi, nghe được lời ấy, Lý Tiền Bối ngải là đã biết như thế nào thoát ly phương pháp rồi. Vâng, không phải ta làm sao tìm được ngươi đâu. Bất quá, muốn bỏ chạy, tương đối phức tạp, mà lại cũng không phải lực lượng một người có thể đạt tới. Thông qua nơi đây chi pháp trận, chúng ta thu nạp bắt đầu không ít người thụ, tất cả mọi người đồng dạng là muốn sống người. Này nguy cấp tồn vong thời khắc, cũng chính là ta cùng tu sĩ đồng tâm hiệp lực thời điểm. Tốt, vậy ta liền theo ngươi đi đi. Lục Thanh đi theo hai người này đi tới. Tại hành tẩu trên đường, lỗ Thanh phát hiện, bọn hắn xác thực có biện pháp, có thể phá giải mê vụ mê cùng đặc tính. Bọn hắn đi một đoạn thời gian, liền sẽ dừng lại. Tự xưng lý đạo hiền pháp tướng năm Tu, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó liền có một cỗ thuật pháp lực lượng, dung nhập vào trong sương ngủ, hình thành một cái vô hình vòng, đem ba người bọn họ toàn đều bao bọc ở trong đó. Đó lấy, lại kế tiếp theo đi lên phía trước, liền sẽ không bị chuyển tống. Lục Thanh thửa cơ hội thăm đây rốt cuộc là thế nào thực hiện? kia Lý Đạo Hiền cũng không làm dấu diếm, rõ ràng nói cho Lục Thanh, đây là vì cái gì? Nguyên lai, like, trước đó Lục Thanh suy đoán cũng không nhiều sai lầm lớn. Nơi đây, xác thực chính là chiến trường, nhưng cũng không phải là chiến trường hải tâm. Chuyện này, còn muốn tại không sai biệt lắm nửa tháng trước nói lên. bọn hắn trước kia đạt được tình báo, nơi đây có một cái vực sâu thông đạo mở ra, hẳn là lâm thời tính, nhưng là trong đó cùng cấp độ thông đạo. Loại chuyện này, khẳng định không thể bỏ mặc không quan tâm. Không phải, qua một trong đó cùng cấp độ vực sâu thông đạo, cho dù là lâm thời tính, thời gian dài cũng sẽ toát ra rất nhiều rất nhiều quái vật tới một chi tu sĩ quân đội bị tổ chức lên nhiệm vụ mục tiêu chính là phá hủy nơi đây tạo ra thông đạo nhưng mà cùng đến nơi về sau bọn hắn mới phát hiện tình huống xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy chỗ này thông đạo căn bản chính là một cái cỡ lớn mãi mãi thông đạo mà loại này cấp bậc vượt sâu thông đạo liền mang ý nghĩa vượt sâu bên trong chiến lược mạnh nhất có thể cùng tiên nhân chính diện chiến đấu vượt sâu đại quân đều có thể từ đó đi tới đồng thời tà ma số lượng chất lượng đều so trong dự đoán viên viên còn mạnh hơn nhiều tu sĩ quân đoàn tổn thất nặng nề toàn quân bị diệt cơ hồ là tất nhiên kết cục mà tại thời khắc mấu chốt chi viện đến dẫn đội người, là nổi tiếng tiên nhân, có địa mẫu danh hiệu Lý Thái Liên. Chân tiên cấp độ địa mẫu, cùng vị kia Tà Ma đại quân triển khai chiến đấu. Chiến đấu còn chưa kết thúc, mà dưới mắt cố này nồng vụ, chính là chiến đấu chẳng cảnh. Tà Ma đại quân cùng chân tiên địa mẫu ở giữa chiến đấu, tạo thành như thế một mạng lớn nồng vụ hoàn cảnh. Cái này trên bản chất, là hai lớn cường giả đỉnh cao nội thế giới ở giữa va chạm, kết hợp di lộ ra ngoài lực lượng. Tất cả Tà Ma, nhân loại tu sĩ đều bị vây ở trong đó, mà muốn đi cách đi ra ngoài, liền một cái giết chết một cái cùng cấp bậc đối thủ, cũng đem đối phương khí tức cùng mình tạm thời dung hợp. Nơi đây nồng vụ mê cung trên bản chất là tiên nhân lực lượng cùng tà ma đại quân lực lượng va chạm nhau mà hình thành có nhân loại tu sĩ cùng tà ma lực lượng song trọng thủ tính địa mẫu không hy vọng bất luận cái gì tà ma rời đi tà ma đại quân thì không hy vọng bất luận nhân loại nào tu sĩ rời đi hai loại quy tắc cộng đồng tác dụng phía dưới ai cũng đi không nổi muốn đi ra ngoài hoặc là đạt tới động hư cấp độ như vậy có thể thông qua bên ngoài hiện nội thế giới tạm thời bài trừ ảnh hưởng hoặc là liền đem tự thân biến thành có nhân loại tu sĩ tại tà ma song trọng thủ tính dạng này liền có thể bị xen lẫn thành đồng vụ hai loại sức mạnh đồng thời tán thành từ mà không bị ảnh hưởng thì ra là thế Lục Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Chương 453, phản độ. Nguyên đến đơn giản như vậy, chỉ cần giết chết một cái cùng cấp bậc tà ma liền đủ. Không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Quá yếu lời nói, che giấu không xong trên người mình thuộc về nhân loại tu sĩ cô khí tức kia, quá mạnh, tà ma khí tức liền hoàn toàn che lại tu sĩ khí tức, sẽ bị địa mẫu lực lượng thuộc tính ngăn lại dừng. Đương nhiên, yêu cầu này cũng sẽ không thái quá tại chính xác, chỉ cần không sai biệt lắm cùng giai tầng liền đủ. Cái này manh mối bản thân, hay là vô cùng trọng yếu. Không phải Liền xem như trước đó Lục Thanh đụng phải một cái thần hải cấp độ cường đại tà ma, đồng thời giết chết đối phương, cũng sẽ không nhàn không, có việc gì nghĩ đến đi dung hợp đối phương khí tức, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Nếu như cái này Lý Đạo Hiền nói tới là thật, như vậy, Lục Thanh mục tiêu tiếp theo cũng đã rất đơn giản, đi tìm một cái thần hải cấp độ tà ma, làm thịt hắn. Về phần đối phương là không phải là đang nói láo. Lục Thanh ngược lại là cảm thấy rất không có khả năng. Từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, bọn hắn hiển nhiên là cũng không có khả năng xem thấu Lục Thanh nguy trang, là đường đường chính chính coi hắn là thành một cái bình thường kim đan cấp độ tu sĩ. Lục Thanh cũng không thấy đến bọn hắn là tại diễn. Điểm này từ tin vẫn phải có. Hắn Ngụy Trang, liền xem như bị nhìn xuyên, cũng không có khả năng bị một cái pháp tướng cấp độ tu sĩ xem thấu. Đã như vậy, tại trong mắt đối phương, mình thật sự rõ ràng chính là một cái bình thường kim đan, kia hai cái pháp tướng như quả nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, làm sao khổ đến nữ làm loại này lừa gạt. Trực tiếp độc thủ, sợ không phải một cái bàn tay liền cho đập chết rồi. Đương nhiên, lời này cũng không phải là không thể ngược lại. Người ta hai cái đại pháp tướng, liền xem như như bọn hắn nói tới đồng dạng, bọn hắn là tại triệu tập, thu nạp càng nhiều nhân loại tu sĩ, mọi người bao đoàn giải quyết thoát đi mê cung biện pháp, nhưng là cũng không cần thiết đối với mình như thế cái kim đàn tu sĩ khách khí như vậy a. Cái kia Lý Đạo Hiển, thái độ nhiệt tình có chút quá phân, cũng không biết có phải hay không là Lục Thanh có bị ép hại chứng vọng tưởng, luôn cảm thấy loại này nhiệt tình thái độ về sau có dụng ý khác. So sánh dưới, tên là Vương văn cái kia băng linh cây nữ tu thái độ sẽ càng phù hợp thực tế một chút. Bất quá, Lục Thanh cũng không có ý định quản nhiều như vậy. Nếu là hắn có thể để cho hai cái pháp tướng cho tính toán, lần xe kia cũng xứng đáng lần này mạnh vỡ thời gian không qua được. So sánh dưới, đi theo hai người kia, đi đến bọn hắn cái gọi là tụ hợp địa, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút. bọn hắn nói tới cái này kết hợp khí tức phương pháp đến cùng là có hay không thực hữu hiệu, điểm này có thể sẽ so hai người này có phải là có ý khác càng quan trọng một chút. Đồng thời tại đụng phải càng nhiều có thể giao lưu nhân loại tu sĩ về sau, lục thanh cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không hỏi một chút người khác, tìm kiếm nơi nào có thần hải kỳ tà ma manh mối. Mà lại đoán chừng đã giết chết qua cùng cấp bậc tà ma, đồng thời dung hợp tà ma khí tức người, không phải chỉ dưới mắt hai cái. Nếu như có thể muốn ăn đòn một người, cùng mình đồng hành. Tựa hồ cũng là một cái biện pháp khả thi. Bất quá đây chẳng qua là đang mê cung nội bộ, có thể so sánh tự do thông hành biện pháp, nhưng dựa theo lý đạo hiển nói, muốn chân chính rời đi mê cung, còn cần càng bước kế tiếp, cần tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Lục Thanh tiến thêm một bước truy hỏi, cái này tập hợp tất cả mọi người lực lượng là thế nào cái tập hợp pháp? Vì cái gì? Nguyên lý là cái gì? Nhưng lần này, cho dù Lý Đạo Hiển thiện đảm, nói nhiều cũng không cùng Lục Thanh nói, chỉ là giảng đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Nhưng ngươi không nói ta liền không có cách nào rồi sao? Thần quỷ thuật tìm hiểu một chút. Lục Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ lý đạo Hiền cùng Vương Văn Kế hoạch, đồng thời dự định dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến làm việc. Kế hoạch của bọn hắn, Lục Thanh cảm thấy, đối với mình đến nói, là cái đặc biệt cơ hội tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền đến nơi. Cái này bên trong là một chỗ không gian dưới đất, hẳn là các tu sĩ lợi dụng thuật pháp, dưới chiến trường phương dưới mặt đất, tạo dựng ra đến ẩn thân chỗ. Liên nhập miệng, đều là bị thủ hành thuật pháp cho phong bế ở, phải cần thủ đoạn đặc thủ, mới có thể mở ra cửa vào, tiến vào bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn là cỡ nào cẩn thận. Nơi đây, có ước chừng hơn 20 người loại tu sĩ, từng cái cấp bậc, cấp độ đều có thậm chí còn có mặt khác hai cái pháp tướng, yếu nhất cũng tối thiểu đạt tới Khải Minh cấp độ, giống như là Lục Thanh dạng này kim đan, ở bên trong vô cùng không đáng chú ý. Đem Lục Thanh đưa sau khi tới, Lý Đạo Hiền cùng Vương Văn cũng không coi ở lâu, lập tức lại một lần nữa rời đi. Bọn hắn bố trí nhắn lại trận pháp, cũng không chỉ Lục Thanh đụng phải một cái kia. Lập tức, đã có khác trận pháp cũng bị phát động, bọn hắn muốn đi đón người. Lục Thanh đối này cũng không có ý kiến gì, mặc cho bọn hắn đi. Mà chính hắn thì thành thành thật thật tại cái này dưới đất ẩn thân chỗ, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mặt ngoài rất an ninh, trên thực tế, thần trí của hắn Ngay tại bốn phía phiêu dãng, thần quỷ thuật lực lượng, ngay tại phát huy tác dụng, có thể làm cho lục thanh tại không sẽ kinh động mình không nghĩ kinh động người tình huống dưới, cùng nghĩ tiếp xúc mục tiêu cho chuyện chút. Lần này, Lý Đạo Hiền hai người bọn họ trở về rất nhanh, mà lại mang về không ít người, chọn vẹn một tiểu đội, bảy tên nhân loại tu sĩ. Mà cũng là lần này về sau, hai người bọn họ cũng không tiếp tục ra ngoài tìm người. Hắn đứng ở chính giữa, phủi tay, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới về sau, bắt đầu giảng thuật kế hoạch của hắn. Nhân thủ của chúng ta, không sai biệt lắm đủ rồi, là đến nên hành động thời điểm. Lấy câu nói này vì lời dạo đầu, Lý Đạo Hiền rất nhanh liền đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Hắn đã đã tìm được một đội ngay tại chỉnh Đốn Tà Ma, đồng thời xem ra bọn hắn cũng không có ngắn hạn rời đi ý tứ. Lập tức, tại cái này quần thân chỗ nhân loại tu sĩ, cộng lại đã vượt qua 30 người. Trong những người này, chỉ có cực ít cực số ít người dung hợp qua cùng cấp bậc Tà Ma khí tức. Những người khác, có lẽ cũng không ít, giết chết qua cùng cấp bậc Tà Ma, nhưng là ai cũng sẽ không nhàn không có chuyện dung hợp những cái kia Tà Ma khí tức tại trên người mình. Mà theo Lý Đạo Hiền nói, cái chỗ kia tụ tập Tà Ma, số lượng so với bọn hắn muốn hơi nhiều một chút, đồng thời từng cái cấp bậc đều có. Nói cách khác, này sẽ là một của các chiến. Nhưng loại tình huống này, nói thật, tuyệt đại một số người trước đó đều là có tâm lý chuẩn bị. Muốn giết chết một đầu cùng cấp bậc đối thủ, mà lại là tại mê cung trong hoàn cảnh, làm sao cũng không có khả năng nhẹ nhõm. Mà lại, bọn hắn lựa chọn tốt nhất, kỳ thật cũng chính là tổ chức đội ngũ, tập thể hành động. Nếu để cho đội ngũ bên trong tu sĩ đơn độc hành động, rời đi chỗ ẩn thân, như vậy đi ra bên ngoài, liền thuần túy là tìm vận may. Đầu tiên, tìm tới mình cùng cấp bậc tà ma vốn cũng không dễ dàng, đánh lên cũng không dễ dàng, làm không tốt vừa nghiên đầu, đụng phải cái tầm mạnh, kia liền trực tiếp lại mà dưới mắt, mặc dù suy nghĩ một chút liền có thể biết, chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng, nhưng mà chí ít là có tình báo ủng hộ, là biết địch nhân đại thể thế lực, hơn nữa là có thể chủ động hành động, không cần phải bên ngoài tìm vận may. Cứ như vậy, bao nhiêu là có thể đem vận mệnh giữ tại trong tay mình. Lý Đạo Hiền cho mọi người một chút cân nhắc thời gian, mà tới cuối cùng làm ra lựa chọn thời điểm, tuyệt đại bộ phân đều quyết định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Hắn nhìn thấy cuối cùng có nhiều người như vậy lựa chọn cùng mình đồng hành, hiển nhiên là thật cao hứng. Đã như vậy, kế hoạch của chúng ta, nắm chắc cũng liền lớn nhiều. Trước đó có không ít người hỏi ta Tại thu hoạch được có thể tại trong mê cung tự do hành động năng lực về sau, chúng ta muốn làm sao từ toàn bộ chiến trường đào thoát ra ngoài. Hiện tại có thể nói cho mọi người, nếu có thần hải kỳ tu sĩ lời nói như vậy liền không có vấn đề gì. Mọi người đều biết thần hải tu sĩ có được chính mình nội thế giới, bọn hắn chỉ cần thu hoạch được tại trong mê cung tự do hành động năng lực về sau, tìm tới biên giới chiến trường, đem nội thế giới lực lượng phát huy ra, liền có thể đi ra ngoài. Nhưng hiển nhiên trong chúng ta cũng không tồn tại thần hải cấp độ tu sĩ, cho nên chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ta cùng sư muội ta nắm giữ lấy một môn trận pháp có thể mô phỏng ra nội thế giới đặc tính nhưng cái này không phải hai người chúng ta lực lượng liền có thể mô phỏng ra cần tập hợp mọi người tất cả mọi người lực lượng đương nhiên đang làm chuyện này trước đó chúng ta trước tiên cần phải để mọi người tất cả mọi người đều có thể dung hợp đến cùng cấp bậc tà ma khí tức tốt hiện tại mọi người còn có cái gì vấn đề khác không có nếu như mà có tranh thủ thời gian hỏi nhưng phải nắm chặt thời gian mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được tại lập tức chỗ này chiến trường bên trong nhân loại chúng ta tu sĩ là tan mất hạ phòng chúng ta cái này bên trong có hơn ba người chỉ cần tập thể xuất hiện, khẳng định liền sẽ bị trọng điểm tiêu trừ. cho nên chúng ta đột kích cơ hội, liền chỉ có một lần. không thành công, liền thành nhân. minh bạch, mọi người xì khí, ngáy mắt bị kích xuống lại. mặc dù tình huống bị nói đến rất nghiêm trọng, nhưng là loại này đập nồi dìm thuyền cảm giác, lúc đầu cũng là phi thường có thể kích thích đấu trí. nếu không làm, nếu không chết, cái này còn có cái gì tốt nói nhảm? mọi người không tiếp tục thật lãng phí cái gì thời gian. tại lâm trước khi lên đường, mọi người một bên kiểm tra mình phát khí, trang bị cùng trạng thái, một bên khí thế ngất trời thảo luận một chút chiến thuật. trận chiến đấu này khẳng định là lấy tập kích, đánh lén làm chủ. Loại phương thức này, khẳng định là dễ dàng nhất lấy được thắng lợi. Mọi người tại khí thế ngất trời thảo luận, lục thanh ở bên cạnh xem kịch. thở lạnh nhạt tính không được, hắn ngẫu nhiên hay là sẽ không mặn không nhạt chen vào hai câu miệng, nâng lên một vài thứ, nhưng cơ bản không có khả năng tồn tại cái gì tính kiến thiết. cái này cũng rất bình thường. tại lập tức hoàn cảnh bên trong, tu sĩ kim đan tính là cái gì? rất là bình thường, chính là rất phổ thông một viên, chân chính có quyền lên tiếng, là những cái tia pháp tướng tu sĩ, cùng cá biệt thiên phú, năng lực tương đối đặc biệt nguyên anh tu sĩ khác. kim đan nghe liền tốt, đợi lát nữa gọi làm gì làm cái đó, cho dù là chịu chết nhiệm vụ, vậy cũng phải đi. Quân đội, không chính là như vậy à? đương nhiên, trên bản chất, bọn hắn nói chuyện những vật này, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất là tại biết nói ra, chân tướng Lục Thanh mắt bên trong xem ra là như thế này không sai. Thời gian chuẩn bị cũng không tính dài, bọn hắn rất nhanh liền xuất phát. Tại Lý Đạo Hiền cùng Vương Văn hai cái này có thể tại trong mê cùng tự do hành động người dẫn đầu, bọn hắn rất nhanh liền tìm kiếm được mục tiêu. Nhưng mà trước đó chuẩn bị một cái đều vô dụng bên trên, chúng tu sĩ tìm xong vị trí, những địch nhân kia giống như đều không có phát hiện dáng vẻ. Sau đó, bọn hắn dựa theo kế hoạch triển khai tập kích. Vì cầu bảo đảm bảo đảm ổn, trong đội ngũ mấy vị pháp tướng tu sĩ, còn ngay lập tức liền đem mình pháp tướng thân thể cho phát huy ra, mấy cái cự nhân đem ở đây tà ma vây lại, cũng chuẩn bị toàn lực thi triển năng lực, tranh thủ có thể tại khai chiến ngay lập tức, tại địch nhân bất ngờ không đề phòng, cho đối phương đả kích nặng nề. Nhưng mà, bọn hắn tại trong chớp mắt liền bị áp chế. Nguyên nhân rất đơn giản, tại địch người bên trong xuất hiện một chuyện trước trong tình báo hoàn toàn không có đề cập qua tồn tại. Kia là một người dáng dấp giống như là cái da đen quặp tả ma to lớn, phân nhánh đầu lưỡi, là hắn phi thường rõ rệt đặc thủ. Đương nhiên, nó càng có ký ức điểm, cũng không phải là ngoại hình của hắn, mà là thực lực của nó, đây là một con thần hải cấp độ lớn tà ma. Tại con quốc này mà quanh thân, vây quanh mấy chục con cái khác các cấp bậc tà ma, số lượng, thực lực trình độ bên trên, đều cùng trước đó Lý đạo hiền nói tới không sai biệt lắm tương tự, nhưng duy chỉ có cái này thần hải cấp độ thực lực quái ma, là tình báo hoàn toàn không có để cập qua. Cũng là tất cả mọi người tuyệt vọng đầu nguồn. Vẹn vẹn chỉ là bên cạnh những cái kia tà ma, đối với mọi người mà nói, đều là một cuộc các chiến, không nói đến lại thêm một đầu thần hại cấp độ lớn tà ma không nói khác, liền vẹn vẹn con cốc này mà tự thân, một liền có thể đem ở đây tu sĩ đội ngũ tập thể bằng diện, thân hải cấp độ, so tất cả nhân loại ở chỗ này tu sĩ đến nói, trên lệnh thực tế là quá lớn. đầu này cốc ma nắm giữ, tựa hồ là một loại nào đó tà năng thuật pháp. tại chúng nhân loại tu sĩ phát động tập kích lúc, mỗi người sau lưng đều xuất hiện một đoàn vặn vẹo bóng tối, cũng cùng tu sĩ bản thân thân thể có vô số đầu tinh miệng tuyến kết nối lấy, đem tất cả mọi người kéo ngay tại chỗ, không thể động đậy. vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền diện tuyệt tất cả mọi người hy vọng bị khống chế lại thân thể về sau, bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy không phải là không có người nếm thử phá giải phản kháng, nhưng là lực lượng cấp độ bên trên tuyệt đối trên lệnh, lại để sự phản kháng của bọn họ động tác biến thành phí công. Nhưng duy chỉ có hai người không có có chịu ảnh hưởng. Lý Đạo Hiền cùng Vương Văn. Đôi này sư huynh muội, đi bộ nhàn nhã, đi đến góc ma trước mặt, đồng thời một chân quỳ xuống, lấy định nọt mà hèn mọn giọng điệu nói, "Hành không, có nhục sứ mệnh." Ha ha ha ha ha. Khó nghe tiếng cười từ kia cốc ma trong miệng truyền đến, hắn miệng nói tiếng người, mặc dù ngữ điệu phi thường kỳ quái, nhưng ít ra nói ra, đúng là tiếng người, làm tôi lắm, ta đã không kịp trả lời muốn từng đao từng đao cắt lấy bọn hắn thịt, từng chút từng chút nghiền nát linh hồn của bọn hắn. tại bọn hắn khi còn sống liền lấy bọn hắn nhất tâm tình tuyệt vọng, đem bọn hắn ăn hết. Lý đạo hiển, ngươi đúng là nhập ma người. có người tại bị trói lại về sau, cao giọng quát mắng. hiện tại mọi người làm sao không biết bọn hắn đây là bên trong cạm bẫy rồi. cái này Lý đạo hiển, vậy mà là một cái nhập ma người. hắn tại vì đầu này cường đại quốc ma phục vụ. nghe vừa rồi hắn cùng kia quốc ma đối thoại đến xem, hắn cùng sư muội của hắn vân vân phụ trách tại nồng vụ trong mê cung lợi dụng mình nhân loại thân phận, hấp dẫn, tập kết càng nhiều nguyên bản bốn phía lưu thoán, ẩn nút nhân loại tu sĩ, sau đó mang lấy bọn hắn, chỗ này chịu chết, dùng cái này thỏa mãn hắn chủ nhân, cũng chính là đầu kia cóc ma ngược sát, nuốt ăn hứng thú yêu thích. Chương 454, thần hải trận đầu. Cóc ma có chút hăng hái, nó vung tay lên, vừa mới thống mạ lý đạo hiền người kia, chống rống bị một cố lực lượng kéo đến trước mặt của nó. Người rất phẫn nộ, bắt đầu ăn hẳn là sẽ tương đối nóng bỏng. Vừa nói, nó một bên dùng mình kia phân nhánh đầu lưỡi, ở tên này pháp tướng tu sĩ trên thân liếm một ngụm. Nó cũng không có chuyện phát hiện mình pháp tướng thân thể hoặc là cùng loại năng lực, thân hải kỳ tồn tại cũng không cần như thế. Bất quá, vì hảo hảo nhấm nháp pháp tướng tu sĩ hư vị, đầu lưỡi của nó tại ly thể về sau, đống nhiên tăng lớn, hảo hảo đem vị này pháp tướng tu sĩ, từ chân hướng trên đầu liếm. Cái này pháp tướng tu sĩ thống khổ kêu rên, liếm ở trên người hắn đầu lưỡi, tựa như 10 triệu đem dao đồng dạng, liên đối lấy nục thể của hắn cùng tân hồn, cùng một chỗ bị giật thịt xuống tới một tầng. Thụ thương, tính không được nặng, nhưng cảm giác đau đớn, cảm giác sợ hãi, buồn nôn cảm giác, lại so nhận bình thường công kích, muốn mạnh hơn gấp trăm lần lần. Đây cũng chính là quốc ma cát chơi. Kia pháp tướng tu sĩ chưa hề cảm giác được qua như thế bất lực, hắn nghĩ muốn phản kích, cũng đừng nói phản kích, hắn hiện tại ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có. Sao? Không đúng, ta giống như có thể động rồi. Người này bỗng nhiên ý thức được điểm này về sau, phản ứng đầu tiên chính là đột nhiên vung ra một quyền, hướng phía đã gần trong gang tập cóc ma đến một chút. Một quyền này, đánh cho có chút đột nhiên, cũng làm cho kia cóc ma hơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này đã tại nhiệm hắn làm thịt nhân loại tu sĩ, có thể đột nhiên thoát ly khống chế của hắn, thậm chí còn có thể phát động phản kích. Đương nhiên, liền xem như chuyện đột nhiên xảy ra, nó cũng không có khả năng bị dạng này một tay tùy tiện làm bị thương. Lực lượng vô hình bạo phát đi ra, cái này pháp tướng tu sĩ lập tức liền bị đánh lui. Bao hàm vực sâu thế giới bản nguyên lực lượng tổn thương, không chỉ có đem cái này pháp tướng tu sĩ đánh bay, xâm nhập về sau, còn cấp tốc đem hắn pháp tướng cho triệt để tan rã rơi. Có ma phản ứng là rất nhanh, mà lại tại nguy hiểm phía dưới, nó cũng không có có nương tay chút nào. Thân hải cấp độ lực lượng chính công triển lộ ra về sau, uy lực hay là rất khủng bố. Kẻ bị đánh bay, bị tan rã rơi pháp tướng người chính là chứng minh tốt nhất ngã nhào trên đất hắn đã không một tiếng động liền xem như còn chưa chết chỉ sợ cũng kém không nhiều nhưng mà cái này cóc ma giờ phút này trong nội tâm vẫn là sợ hãi đan sen. là ai ai ở bên cạnh nó quá to lực lượng bản thân đã cảnh giác chợt hắn đem ánh mắt chuyển qua một bên giống như đối chuyện gì xảy ra còn rất mở mịt lý đạo hiền trên thân nhìn thấy mình giống như bị vạch trần lý đạo hiền biểu hiện trên mặt đột nhiên biến hóa lộ ra một vòng mỉm cười cả người hắn hình tượng cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhanh liền biến thành một con quái ma chưa thấy qua người hình tượng chính là lục thanh Lục Thanh hiện thân về sau cũng không còn đi che giấu mình lực lượng cùng khí tức, Minh Sắc không sai triển lộ ra thần hải cấp độ thực lực cùng khí tức. Cóc Ma lần này tự nhiên là biết mình bị ai ầm, cái kia pháp tướng tu sĩ tuyệt đối không thể bằng dự vào tự thân năng lực, liền có thể từ không chế của hắn bên trong thoát khỏi ra. Tất nhiên là có cùng hắn cùng cùng thực lực người ở phía sau dở trò. Xem ra người này chính là Lục Thanh. Nói thật, đầu này Cóc Ma cũng không có làm tốt lúc này cùng một cái đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ làm một trận liều chết chi chiến chuẩn bị. Trận chiến tranh này, hắn thấy phe mình đã thắng lợi, chuyện còn lại là hào hào hưởng thụ thành quả thắng lợi. Hắn đối với mình chủ nhiệm, cũng chính là đang cùng địa mâu chiến đấu vị kia tà ma đại quân, có rất lớn lòng tin. Loại tình huống này, an an ổn ổn, thật vui vẻ tìm một ít nhân loại tu sĩ, ngược giết bọn hắn, lột da rút xương, thưởng dụng màu mỡ linh hồn. Cái này không thâm a, tại sao phải cùng một cái đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ liều mạng? Cái này cóc ma là không muốn đánh, nhưng có đôi khi, không đánh không được. Lục Thanh lộ ra phi thường có xâm lược tính, hiện thân về sau, hắn liền lập tức hướng phía cái này cốc ma lao đến, thần hại cấp độ lực lượng, lúc này triển lộ. Mặc dù, vẫn chưa triển lộ ra phát tướng, nhưng kia từ nội thế giới mà phát chiêu số. Cho dù là vô cùng đơn giản, trường kiếm một đâm, kỳ thật uy lực cũng vượt xa pháp tướng tu sĩ một kích toàn lực. Vừa mới, kia pháp tướng thiết mặt một quyền, cấp ma có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng khi lục thanh sử xuất một chiêu lúc, hắn lại sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm, toàn lực ứng đối. Lưỡi dài bắn ra, lấy công đối công, nhưng tiếp xuống phát sinh tình huống, lại làm cho cái này cấp ma mắt trợn tròn. Hắn dễ như trở bàn tay liền đánh tan lục thanh thế công, lục thanh trường kiếm trong tay bị đánh nát. Cái này cũng liền thôi, đối với thần hải cấp độ trở lên tu sĩ để nói, những này bên ngoài đồ vật, mặc kệ là pháp bảo cũng tốt, chiêu thức cũng được, những này tất cả đều là biểu tượng có thể nói rõ một vài vấn đề, nhưng không đại biểu thực chất. Nhưng mà, tiếp xuống, thật sự rõ ràng, giữa song phương nội thế giới, ầm vang đụng nhau quá trình, nhưng cũng vẫn làm cho Cốc Ma cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cái này ngụy trang thành lý đạo hiền nhân loại thần hải tu sĩ, nội thế giới giống như đầu hũ khối đồng dạng không chịu nổi một kích. Rõ ràng kia bụi bẩn nội thế giới, xem ra ẩn chứa vô thượng đạo ý, rất là cường đại, nhưng cái này đụng một cái liền nát, phản phất bọt biển là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đã mạnh như vậy rồi? Cốc Ma lập tức liền đem ý nghĩ này cho vứt bỏ rơi. Rất không có khả năng. Hắn nuôi mình ở lượng, hay là có nhất định tự mình hiểu lấy. Cho dù là đụng tới yếu nhất yếu nhất nhân loại thần hải tu sĩ, tại song phương tiến hành nội thế giới đụng nhau lúc, hắn cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền lấy được thắng lợi. Hắn cuối cùng vẫn là phản ứng lại. Đây là giả. quá chậm. Một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, đồng thời cũng câu lên nó trong nội tâm to lớn cảm giác sợ hãi. Cố này cảm giác sợ hãi, để hắn tiếp xuống lường đối, hành động, đều trở nên hoảng sợ thất thố, thậm chí cả hắn nội thế giới, cái kia giống như là phân màu vàng đầm nước thế giới, đều trở nên dung chuyển mà không ổn định. Mà chân chính lực thành dẫm lên một cước hư không hành tẩu, vô thanh vô tức ở giữa, đã đi tới con quái vật này sau lưng. Bạch kim thanh kiếm bị hắn nắm chặt nơi tay, hướng phía trước đâm một cái. Không có kiếm pháp gì hào nhoan, chính là vô cùng đơn giản một kiếm mà thôi. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là đường đường chính chính thần hải cấp độ. Cóc ma bị ép tương đối, cả hai nội thế giới đụng vào nhau. Lục thanh kia tràn ngập màu xám nội thế giới, lúc này liền cuốn vào. Năng lượng màu xám tại cao tốc xoay tròn bên trong, hình thành một cái thái cực đồ án. Thái cực đồ án tại kia cóc ma hôi thối hoang chạy thế giới bên trong, là tuyệt đối dị loại, lọt vào rất mạnh bài xích phản ứng. Nhưng mà xoay tròn lấy thái cực đồ, lại giống như một cái cối xay đồng dạng, đem những cái kia cuốn tới vực sâu tà năng, cuốn vào trong đó, xoắn át, cũng đem kỳ đồng hóa. Tại trong quá trình này, thái cực đồ án, càng biến càng lớn, cho đến trở thành phảng phất một cái cự đại thiên thể, ngật đứng ở đó cóc ma bên trong thế giới bên trong. Mà cùng lúc đó, kia cốc ma nội thế giới, lại rất rõ ràng càng ngày càng tiểu. Đợi cho cái này này lên kia xuống quá trình, tiến hành đến trình độ nhất định về sau, toàn bộ thái cực đồ, phát ra sán lạn tinh quang, sau đó toàn bộ nổ tung. Nguyên bản đã bị làm phải rung chuyển không chịu nổi tà năng thế giới, trong nháy mắt này, rốt cục không gian chỉ nổi thái cực đồ bạo tạc, chỉ để đem cái này tràn ngập hôi thối thế giới, phá hủy hầu như không còn. bên trong thế giới, bên trong tranh đấu, phản phất cầm tiếp theo thật lâu, nhưng tại ngoại giới, chỉ là rất ngắn thời gian rất ngắn mà thôi. Ma biểu lộ tình hình, chính là lục thanh tay nắm lấy bạch kim thanh kiếm, hung hăng đâm tiến vào kia cóc ma trong thân thể. đó lấy, cái này cốc ma, phản phất giống như là cái bị rót tiến vào quá nhiều khí khí cầu đồng dạng, toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung. một cái nội thế giới bạo tạc, dù là trong đó có đại lượng năng lượng đã bị lục thanh thái thượng pháp lực cho chuyển hóa rơi, nhưng còn lại lực lượng tại bạo sau khi đi ra vẫn cuốn lên một trận phong bạo. Lục Thanh còn tính là có thiện tâm. Tại quốc ma nội thế giới bạo tạc thời điểm, hắn đem mình lực lượng, hướng ngoại dò xét ra ngoài, đem nhân loại ở chỗ này tu sĩ đều bảo vệ ở. Nhưng ở cái phạm vi này bên trong tà ma, nhưng liền không có vận tốt như vậy. cường độ như thế bạo tạc, vậy cũng không phân cái gì được ta. đợi cho phong bạo lắng lại về sau, nơi đây kiến trúc cơ bản cũng tất cả đều bị san thành bình địa, xung quanh tà ma một cái đều không có sống sót. người sống loại các tu sĩ, từng cái trợn mắt thốt mồm. cái này thay đổi rất nhanh thực tế là quá nhanh bọn hắn nguyên bản ngay từ đầu ôm đánh một trận ác chiến tâm tư mà đến, vì chính mình sinh tồn mà chiến, đánh về sau, phát hiện đây là một cái bẫy, địch quân bên trong tồn tại một cái dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn toàn viên nghiền ép thần hải cấp độ lớn tà ma, cái này liền đã để người tuyệt vọng. lại sau đó, lý đạo hiền vậy mà là lục thanh giả trang, mà cái này nguyên bản tại mọi người ấn tượng bên trong, chẳng qua là kim đan tiểu trong suốt gia hỏa, vậy mà là cái thâm tàng bất lộ. thần hải tu sĩ, còn một kiếm đem kia cốt ma cho dây. mọi người nhìn về phía lục thanh thần sắc có chút phức tạp. lục thanh mình, ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. tà ma như là đã chết rồi. Các nghĩ biện pháp đi, Lục Mộ cáo tử. Vừa nói, Lục Thanh một bên dung hợp đầu kia quắc ma khí tức, đứng tại chỗ, cảm thụ một phen, cũng không có cảm giác được đặc biệt khác biệt. Ánh mắt vẫn là bị hạn chế, về phần sẽ không bị mê cung ngẫu nhiên chuyển tống vị trí điểm này, Lục Thanh còn phải nghiệm chứng một phen mới biết được. Nhưng ý ra, từ lúc trước hắn từ Lý Đạo Hiển trong góc lấy được tin tức đến xem, đây không nhiều lắm vấn đề. Lục Thanh là đã sớm biết, đây là một cái bẫy. Trước đó, hắn theo Lý Đạo Hiển trở về gần thân chỗ thời điểm, liền thông qua đối phương môn nữ, trên thái độ không bình thường, cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Sau đó, liền hữu dụng thần quỷ thuật Xem xét thái độ ý tứ, Lục Thanh ngay từ đầu không có đem sự tình làm quá mức phân, dù sao kia Lý Đạo Hiền ngay từ đầu là lấy người cứu vớt thân phận xuất hiện, mặc dù Lục Thanh không cần đến được cứu, nhưng phần hảo ý này cũng không thể dùng ác ý đến thay thế, thế là hắn cũng không có trực tiếp dùng thần quỷ thuật tìm kiếm ký ức. Nhưng mà, vẹn vẹn sử dụng thần quỷ thuật cảm thụ một phen tị ác, liền để nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Loại cảm giác này, tại Lý Đạo Hiền mang theo hắn, đi tới ẩn thân chỗ về sau, trở nên càng nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, Lý Đạo Hiền nhìn về phía ánh mắt mọi người, tràn đầy ý cười phía dưới, là cỡ nào ác ý. Phản phật là đang nhìn nuôi nuốt ra xúc, sẽ phải bắt đầu đổ tể đồng dạng. Đến trình độ này, Lục Thanh cũng sẽ không cổ hủ đến còn không sử dụng thủ đoạn. Lấy năng lực của hắn, một cái pháp tướng kỳ tu sĩ tại không có đặc biệt phòng ngự thủ đoạn tình huống dưới, bị hắn thần không biết quỷ không hay cầm xuống, rất dễ dàng. Dù là Lý Đạo Hiền cơ hồ cùng sư muội của hắn Vương Văn như hình với bóng, Vương Văn cũng không thể phát giác nhà mình sư minh trong bất chi bất giác đã bị đổi một người. Từ Lý Đạo Hiền trong đầu suy tầm kỹ ức, rất rõ ràng đề cập, lúc trước hắn nói tới cái kia có thể tại trong mê cung tự do hành động phương pháp, là thật. Rời đi mê cung này phạm vi phương pháp cũng chính là phải có dung hợp cùng cấp bậc tà ma khí tức thần hải tu sĩ mới có thể có biện pháp mở ra, đây cũng là thật. đã như vậy, lục thanh cũng không có tất yếu lại nhiều phóng đẳng cái gì, hắn trực tiếp tương kế tự tế, đi theo đại bộ đội cùng đi. về phân lý đạo hiền, thì bị hắn làm thành mình pháp tướng phân thân, hắn hiện tại làm phân thân tốc độ đều so trước kia nhanh hơn rất nhiều. thông qua thần quỷ thuật lừa gạt, cùng phân thân nguyên bản liền cùng mình rất tương tự, lục thanh lừa qua cấp mà tìm được cơ hội đánh lén, một kích mà chẳng chết. mà chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, lục thanh đã dung hợp cùng cấp bậc tà ma khí tức, đã thoát ly mê cùng nhầm bảo, có thể bình thường hành động. Hắn tự thân liền có thần hải kỳ lực lượng, đến mê cung bên dưới, liền có thể thuận lợi rời đi. Về phần còn lại những người này, Lục Thanh thở dài, hắn không giúp được bọn hắn. Không nói đến cái này bên trong chỉ là một cái mảnh vỡ thời gian, hắn liền xem như muốn cứu, cũng là làm không được. Lý Đạo Hiền liên quan tới thần hải tu sĩ có thể rời đi lời này, không có nói lão, nhưng là nói mình có tổ truyền trận pháp, có thể tập hợp nhiều vị tu sĩ lực lượng, mô phỏng ra cùng loại thần hải tu sĩ nội thế giới, đó chính là nói nhảm. Nội thế giới có tốt như vậy mô phỏng ra, thần hải tu sĩ như thế nào lại chân quý như vậy? Mà Lục Thanh cũng là không có cách nào dẫn người đi ra bằng dựa vào nội thế giới, hắn có thể tự mình ra ngoài, nhưng một người đều mang không đi, nên hạ tâm sắt đá thời điểm, lục thanh còn có thể cứng đến nỗi đi xuống, hắn lẻ loi một mình rời đi. tại nông vụ trong mê cung hành động ướt trường nửa ngày, hắn hoàn toàn có thể xác định mình không tiếp tục tao ngộ qua ngẫu nhiên truyền tống tình huống, vậy cái này liền không có vấn đề. hắn tìm được một cái phương hướng, thẳng tắp mà đi, rất nhanh liền đi tới nông vụ bên cạnh. hắn có thể cảm giác được có lực lượng nào đó chói buộc hắn, không cho phép hắn rời đi. dựa theo từ lý đạo hiền trong ngóc đạn được tình báo, lục thanh đem nội thế giới lực lượng mở ra hoàn toàn, chưa tới động hư kỳ nội thế giới không cách nào bên ngoài truyền nhưng chí ít có thể đem hắn tự mình một người bao khỏa ở bên trong mà băng dựa vào thủ đoạn như vậy lục thanh đi ra ngoài che chắn cảm giác cùng tầm mắt nông vụ lúc này biến mất không thấy gì nữa loại kia làm là cao cấp tu sĩ cường đại năng lực nhận biết lại trở về lục thanh đại đại thở dài một hơi tại nông vụ trong mê cung thời điểm loại kia cảm giác bị hạn chế trạng thái là thật để người không dễ chịu phi thường không có cảm giác an toàn hay là như bây giờ dễ chịu hướng bốn phía nhìn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi cái này bên trong nên cũng là chiến trường một bộ phận chết đi người tà ma khắp nơi đều là đã không có bất luận cái gì vật sống vết tích. Thở dài, Lục Thanh đang nghĩ, cái này mảnh vỡ thời gian còn thừa lại một bước cuối cùng, cũng chính là đem tình báo truyền đi, là muốn truyền cho ai? Chương 455, chú định sự tình. Truyền lại tình báo, là cái này mảnh vỡ thời gian danh tự, cũng là cái này mảnh vỡ thời gian mục tiêu cuối cùng nhất. Dựa theo đem tình báo đưa cho Lục Thanh vị kia người trọng thương thuyết pháp, chỉ muốn rời khỏi nồng vụ mê cung, tự nhiên sẽ có người tới cùng hắn chấp đầu. Tại Lục Thanh cảm giác bên trong, hắn hiện tại vị trí địa phương này còn rất an toàn. Xung quanh tràng cảnh mặc dù thảm liệt, nhưng hiển nhiên chiến đấu đã kết thúc có một đoạn thời gian cũng vô vật sống, tự nhiên cũng liền cũng vô uy hiếp. Mà phía sau hắn thì là căn bản nhìn không thấu năng vụ mê cung, chiếm diện tích phạm vi sao mà rộng. Suy tư một lát, Lục Thanh dứt khoát nguyên địa ngồi xuống. Dù sao, trước đó người kia nói, tự có người tới đón đầu, kia cùng liền tốt. Lục Thanh suy đoán, hắn trong tay cái này ngọc giản, khẳng định có chỗ đặc thủ, có thể bị cảm thấy được. Kia chấp đầu người, cũng không có để Lục Thanh cùng đợi quá lâu thời gian, rất nhanh liền hiện thân. Kia là một con đứng tướng, tướng chừng chỉ có nhân loại cẳng tay lớn nhỏ, toàn thân màu xanh biếc, tướng mạo cực kỳ thần tuấn. Nó tại lục thanh cảm giác phạm vi bên trong xuất hiện thời điểm, Lục Thanh liền chú ý đến nó. Cái này đứng tước, nhìn xem không lớn, Lục Thanh cũng không có cảm giác được trên người nó mạnh đến mức nào lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh vẫn không dám có bất kỳ lãnh đạo, treo lên 12 phân tinh thần. Bởi vì, Lục Thanh gặp qua nó, tại hắn đã từng từng chiếm được thượng cổ trong trí nhớ, cái này đứng tước, thế nhưng là đứng hàng thái cổ 21 tiên một trong gió mạnh tiên tước. Mặc dù, hắn nhớ được lúc trước từ thái cổ trong trí nhớ, nhìn thấy gió mạnh tiên tước, hình thể phi thường to lớn, so Long Vương cũng không kém nhiều lắm. Mà dưới mắt cái này, so sánh với nhau liền phi thường bỏ túi. Nhưng mà ngoại hình giống nhau như lúc phiên bản thu nhỏ chân tiên cũng không phải là chân tiên rồi nhưng không phải nói sau lưng chỗ này chiến trường là địa mẫu cùng một vị tà ma đại quân đang đánh a gió mạnh tiên tức thế nào đến rồi hai cái chân tiên kia kết quả của cuộc chiến đấu này hẳn là không cần nhiều lời đi bất quá như thế chi nhỏ mà lại lục thanh cũng không có cảm nhận được cái gì năng lực đặc thủ là hóa thân chính suy nghĩ lung tung ở giữa màu xanh biết tức điều bay đến trước mắt của hắn tuấn lạnh nữ tiếng vang lên ta chưa thấy qua người mời đem ngươi mang bên trong đồ vật cho ta cái này lục thanh xuất ra mang bên trong chi vật đúng Vân vân, Lục Thanh không có lập tức cho ra đi. Vật này là có người phó thác tại ta, ngươi chứng minh như thế nào người chính là chấp đầu người? Ta chính là gió mạnh tiên tức chi phân thân. Quả nhiên, Lục Thanh trước đó suy đoán không có sai. Lời nói này ra, Lục Thanh liền đã có 8 vân tin tưởng, mà sau đó kia gió mạnh tiên tức chi phân thân, còn để Lục Thanh tự mình cảm thụ một chút tự thân lực lượng, hắn trực tiếp đem Lục Thanh cho kéo tiến vào thế giới của mình bên trong, kia là một cái thuần túy do thế giới. Có thể là bởi vì là hóa thân nhân tố, Lục Thanh trong thế giới này cũng không có cảm nhận được quá nhiều lực lượng, nhưng mà loại kia tiên nhân cấp độ vị cách lại là chính cống. Đến trình độ này, Lục Thanh Cơ hồ cũng không có nghi vấn gì. Lục Thanh từ trong lực, đem cái kia ngọc giản đem ra. Gió mạnh tiên tức dùng miệng liêu lên ngọc giản, sau đó ngốc đứng một lát, rất nhanh thần sắc liền trở nên nghiêm trọng. Sự tình rất nghiêm trọng, ta phải nhanh một chút đem tin tức truyền trở về. Có thể nói cho ta, phía trên đến cùng biết cái gì sao? Lục Thanh truy hỏi một câu, Thuần Túy là ra ngoài lòng hiếu kỳ, nhưng con kia chim, hiển nhiên không có thời gian này, cho Lục Thanh chậm rãi giải thích. Nó hóa thành một đạo luồng quang, ngay mắt, liền tự Lục Thanh cảm giác phạm vi bên trong biến mất. Chính thất vọng lấy, Lục Thanh phát hiện một mảnh màu xanh vũ mao. Nhẹ nhàng đó lấy vũ mao ở trong tay của hắn hòa tan, đại lượng tin tức liền tiến vào đến trong đầu của hắn. Cái này khi lại chính là do mạnh tiên tức lưu cho hắn bên trong bao hàm đồ vật chính là trước kia lục thanh đưa về thu đến kia phiến ngọc giản bên trong sự tình. đương nhiên cũng không tỉ mỉ, chỉ là đại khái đề cập là chuyện gì. Tại lục thanh sau lưng mảnh này mê vụ đúng là địa mẫu cùng một đầu tà ma đại quân ở giữa chiến đấu. Đồng thời cái này bên trong trước kia cũng xác thực có nhân loại tu sĩ quân đoàn đụng phải mai phục gần như toàn quân bị diệt. Địa mẫu cùng kia tà ma đại quân ở giữa thực lực không sai biệt lắm là tương tự, cũng chính bởi vì vậy giữa hai bên tại triển khai tự thân thế giới tương hỗ thời điểm chiến đấu sinh ra động tính to lớn như thế chiến đấu thời gian lại kéo đến như thế chi dài rằng rằng nhưng địa mẫu đang chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm liền phát giác được trận chiến đấu này kết cục nếu như không có tiến thêm một bước ngoại lực ủng hộ nàng thua không nghi ngờ nàng xuất lĩnh tu sĩ quân đội đã không còn mà đối diện kia tà ma đại quân lại vẫn còn có đại lượng hơn nữa là từ vực sâu trong thông đạo liên tục không ngừng trào ra tà ma quân đội trợ giúp phổ thông tà ma lực lượng bản thân đương nhiên không ảnh hưởng tới hai vị chân tiên cấp độ đại quân cấp độ cường giả ở giữa chiến đấu nhưng mà kia tà ma đại quân lại có thể không chút kiên kỵ hấp thu những này tà ma lực lượng. Đồng thời, những này tà ma tại một chút tương đương với nhân loại tu sĩ động hư kỳ cường đại tà ma vương giả xuất linh phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp tập hợp lực lượng cho địa mẫu tạo thành nguy hiểm. Mà địa mẫu lại không cách nào thu hoạch được đồng tộc trợ giúp. Dưới tình huống như vậy, đối mặt lên thực lực cùng mình tương tự tà ma đại quân, không cách nào chiến tranh là chuyện tự nhiên. Dưới loại tình huống này, nàng cũng sớm đem chiến đấu tin tức truyền ra. Trong này không chỉ là đối tình huống nói rõ mà thôi, còn minh xác ghi chép cái kia tà ma đại quân năng lực nắm giữ thế giới tính chất làm cầu viện. Mà cái này liên là người, chính là gió mạnh tiên tước. Tiên tước bản thân cũng là một vị chân tiên cấp độ tồn tại. Tại toàn tuyến chiến sự căng thẳng tình huống dưới, nàng tự nhiên cũng có mình khó mà rời đi chức trách. Bất quá, năng lực của nàng cũng rất đặc thù, đường dài tốc độ di chuyển nhìn lại, nàng nên là toàn bộ thế giới nhanh nhất. Mà phân thân của nàng nhóm cũng kế thừa điểm này. Phân thân của nàng chưa hẳn mạnh đến mức nào năng lực chiến đấu, nhưng tốc độ cực nhanh, lại có thể khiến cái này phân thân trở thành cực kỳ tốt tiến sứ. Điểm mấu tình huống nơi này, sẽ từ gió mạnh tiên tướng, lấy tốc độ nhanh nhất, phân phát đến tất cả có năng lực cung cấp trợ giúp người trên tay, cũng mau chóng cung cấp tương ứng chi viện. Có lẽ, tại tương lai không lâu, thật sẽ có một vị tiên nhân đến, nhúng tay chiến đấu, cùng địa mẫu cùng nhau liên thủ đem cái kia tà ma đại quân đánh giết, hoặc là xua đuổi về vực sâu không đáy. Nhưng rất nhanh, Lục Thanh lại tự rêu cười một tiếng. Đây chỉ là một chỗ mảnh vỡ thời gian mà thôi. Chân chính lịch sử đã sớm chú định. Cái này mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ là đem tình báo truyền tới, mà mảnh vỡ thời gian là muốn đem nguyên bản bất lợi kết cục dẫn hướng chính hướng kết cục. Cái này đã nói lên, đã từng chân chính trong lịch sử, kia cái ngọc giản là cũng không có được thành công truyền ra ngoài địa mẫu cùng tà ma đại quân chiến đấu chi tiết cầu viện tin tức cũng không truyền ra ngoài rất có thể tại chính thức trong lịch sử địa mẫu chiến tử tại sau trận này chương 456, địa mẫu truyền thừa vừa cảm thụ gió mạnh tiên tức truyền cho tin tức của hắn một bên lục thanh cũng dần dần có một loại rút ra cảm giác loại cảm giác này hắn đã rất quen mỗi lần rời đi mảnh vỡ thời gian thời điểm đều sẽ có cảm giác tương tự mảnh vỡ thời gian cũng sẽ không tại nhiệm vụ hoàn thành thời điểm lập tức kết thúc mà là có một cái thời hạn nhìn như vậy đến cái này liền đã tới thời hạn lục thanh cái này mới đột nhiên giật mình cũng may hắn động tác xem như tương đối nhanh, không phải cái này muốn là vượt qua thời hạn, an toàn của mình vấn đề ngược lại là cái gì? sợ là lần đầu tiên thất tinh mảnh vỡ thời gian hành trình, liền muốn lấy thất bại mà kết thúc. vậy khẳng định không phải lục thanh vui lòng nhìn thấy sự tình. nhưng bất kể như thế nào, lần này hắn thành công. mà sau khi thành công ban thưởng, tự nhiên cũng là phong phú. thường quy nghiệp lực ban thưởng tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời, chính yếu nhất chính là thời gian quà tặng, bản nguyên chi trùng hai tên này. mặc dù danh tự cùng cấp bậc thấp đồng dạng, nhưng là hiệu quả, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. có hai cái này đẳng cấp cao quà tặng tam đoan lại có hệ thống cho các loại tài nguyên, còn có gia tộc tài nguyên kiến trúc, Lục Thanh là có nắm chắc, tại kế tiếp 10 năm, đem thực lực bản thân tiếp tục hướng nâng lên thăng rất lớn một đoạn. Đến thần hải tầng 2, thậm chí cả 3 tầng, đều không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Bất quá, lập tức Lục Thanh nhưng không có như vậy không kịp chờ đợi liền trở về Ngọc Yên Sơn bên trên, tiến hành tu luyện. Còn có một cái, để hắn phi thường quan tâm sự tình, là cần phải thật tốt lại suy nghĩ, thậm chí cả thực địa điều tra một phen, liên quan tới điểm mấu. Lục Thanh cảm thấy, mình trước đó suy đoán nên là chính xác. Chư tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong lấy được tin tức bên ngoài, hắn còn có một cái khác bằng chứng. Tại hệ thống địa đồ giao diện bên trong, hắn có thể nhìn thấy, đang bay Vân Châu phía nam, khoảng cách nơi đây còn có chút địa phương xa, có một cái cựu tinh mảnh vỡ thời gian. Cô độc chi viện người, cựu tinh cấp bậc mảnh vỡ, vậy khẳng định không phải Lục Thanh thực lực bây giờ có thể giải quyết vấn đề. Mà trước đó, hắn cũng không cũng không rõ lắm, cái này mảnh vỡ thời gian danh tự, đến cùng là ẩn chứa có ý tứ gì. Nhưng mà, hiện tại hắn lại có một chút suy đoán. Chỉ sợ, cái kia cần chi viện, chính chính là điểm mẫu. Tại nguyên bản thời gian bên trong, địa mâu độc thân tác chiến cuối cùng kiệt lực mà chết nghĩ đến cái tiêu mảnh vỡ thời gian chính là muốn để người tiến vào bên trong đem địa mâu chiến vong kết cục dẫn hướng chính diện cứu vớt vị này nhân loại chân tiên sinh mệnh mà cái này độ khó trình độ cũng kém không nhiều là phù hợp cựu tinh mảnh vỡ thời gian định nghĩa lại thêm cái tiêu cựu tinh mảnh vỡ địa điểm chiếu chiếu đến trong lịch sử cùng lục thanh vừa rồi tại mảnh vỡ thời gian bên trong đụng phải mê cung vị trí là xứng đôi một chỗ nhất là một cái không tính quá chỗ đặt thủ xuất hiện nhiều lần chân tiên cấp độ đối kháng vậy hiển nhiên là sát suất rất nhỏ nhiều loại nhân tố tương ra để lục thanh cảm thấy. Cái này bên trong đúng là hẳn là Điệp Ngẫu vẫn lạc chi địa. Đương nhiên, Lục Thanh quan tâm không phải cái này cựu tinh mảnh vỡ thời gian, hắn hiện tại cũng không có thực lực, đi rẩy vào loại này cấp chuyện khác kiện. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu không có đường chỗ tốt. Điệp Ngẫu là thái cổ 21 tiên một tròng, Lục Thanh hiện tại một thân bản sự, phần lớn đều là từ quá cổ tiên mọi người còn sót lại trong truyền thừa lấy được. Kia Điệp Ngẫu cũng hẳn là có tự thân truyền thừa a. Đã, biết Điệp Ngẫu vẫn lạc chi địa, Lục Thanh tâm lý phi thường nữa. Không đi tham dò một phen, thực tế là quá phong phú của trời. Thậm chí, làm không tốt cái chỗ kia, còn có một cái ẩn tàng thế giới khóa cũng khó nói, dù sao, tại chỗ kia, là xuất hiện qua một cái cỡ lớn, mãi mãi vượt sâu thông đạo. Bất quá, lục thanh tại cái này bên trong có nghĩ đến một cái lung túng vấn đề, chỗ kia, đang bay vân châu bên ngoài A. Lục tinh gia tộc đẳng cấp phía dưới, bản thể của hắn, không thể rời đi phi vân châu, muốn đi, cũng chỉ có thể là ý thức thể đi. Ý thức thể lời nói, thu truyền thừa ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng là muốn hấp thụ thế giới khóa chi nguyên, vậy liền không dễ chơi nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là vì như vậy một cái thế giới khóa tri nguyên liền hao phí một lần phục sinh hối nói hạ, lại lộ ra rất thua thiệt, rất lãng phí. Tả Hưu suy nghĩ một phen, hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước lấy ý thức thể trạng thái đem chuyển thừa cho đem tới tay lại nói về phần tại chỗ kia thế giới khóa tri nguyên thì trước trầm dãi quay đầu tại có phục sinh cần thời điểm đi làm việc thời điểm thuận đường đem thế giới kia khóa tri nguyên cho mở chẳng phải xong được rồi. Lục Thanh suy đoán lại một lần được chứng thực khi hắn lấy ý thức thể trạng thái một đường hướng nam rời đi phi Vân Châu hoàng cảnh đến Cẩm Châu phía bắc nơi nào đó về sau. Hán thành công tìm tới chính mình mục tiêu, kỳ thật cũng không tính dễ tìm. Thời gian đã qua đến 10000 năm, hết thảy đều sớm đã bị mai táng. Lục Thanh tại không có càng nhiều, tiến thêm một bước đầu mối tình huống dưới, chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm. Khẳng định là sẽ không trên mặt đất, Lục Thanh hết sức trong lòng đất hoàn cảnh dưới tiến hành tìm kiếm. Con tốt, Hán tại ý thức thể trạng thái dưới, sẽ không vì hoàn cảnh vây khốn, mà lại tốc độ di động phi thường nhanh. Loại tình huống này, mặc dù hay là hoa một chút thời gian, nhưng ít ra còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Tại tìm đến nơi về sau, Lục Thanh phát hiện, kia bên trong là một chỗ bị vùi lấp phế tích có phi thường cường liệt thổ thuộc tính linh khí. ở chỗ này linh khí tính chơi rất mạnh, cơ hội không hướng ngoại quyết tán, liền ngừng tụ tại một chỗ. đồng thời, cố lực lượng này có rất manh liệt bị ăn mòn cảm giác. loại tình huống này lại một lần nữa khẳng định đường mời trước đó suy đoán. địa mẫu chết tại cái này bên trong, hơn nữa là bởi vì tà ma mà chết. cố này còn sót lại vô số tuế nguyệt cũng không từng tiêu tán, cường đại, lại bị vực sâu lực lượng chỗ ăn mòn thổ chi linh khí, chính là chứng minh. chỉ là lục thanh cũng không nhìn thấy cái gì thi thể loại hình đồ vật. hiển nhiên, kia là bị thu lại. nhưng mà. Thế giới khóa còn ở lại chỗ này bên trong, truyền thừa, Lục Thanh cũng tìm được. Phụ thuộc vật truyền thừa là một cái thổ hoàng sắt thủy tinh cầu, khảm nạm tại một mảnh đất ngọn nguồn mạch đá bên trong. Đụng vào về sau, Lục Thanh trong óc xuất hiện phi thường phong phú ký ức. Cỗ này ký ức, tại trải qua lý giải, cảm thụ về sau, liền chuyển hóa trở thành một cái một bộ truyền thừa. Thiên phú linh thân, địa mạch vĩ thân, thiên phú linh căn, thổ thiên linh căn, thần thông, núi thần nhạc, công pháp, thái cổ địa thần quyết. Cái này quả thật là trọn vẹn không sai. Linh thân, linh căn, thần thông, công pháp, toàn bộ đều có. Linh thân, linh căn cái này hai loại thiên phú bị dung hợp tiến vào tối sơ thánh thể bên trong, Thái cổ địa thần quyết cũng bị dung nhập Thái thượng kinh. Chỉ có thần thông vẫn còn độc lập bên ngoài, biến thành Lục Thanh có thể thi triển một hạng năng lực. Từ đó, Lục Thanh tiến thêm một bước nắm giữ thổ hành lực lượng, đây là lúc trước hắn không có. Mặt khác, tại Thái thượng kinh cùng tối sơ thánh thể đạt được bổ mạnh về sau, chỉnh thể cường độ có lại một lần nữa tăng lên, đồng thời tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên càng nhanh. Chương 457, tân pháp tướng. Mười năm trong lúc đó, toàn bộ tu hành giới lại phát sinh không ít sự tình. Tu hành giới phương Đông con tốt, mặc dù Tại quá khứ mấy chục năm, toàn bộ tu hành giới Đông Mới là dung chuyển lớn nhất địa phương, cầm tiếp theo có số thời gian ngàn năm, cựu quốc thời đại, triệt để tuyên cáo trở thành lịch sử, nước Ngô diệt vong, Ngụy quốc đầu hàng, nước Tề đổi hoàng đế. Những đại sự này kiện đều tại tuyên cáo cùng một sự thật, toàn bộ tu hành giới phương Đông đều đã từ lục gia định đoạt. Mà tại dạng này đại tiền đề phía dưới, tiến đủ Ngô Ngụy bốn nước cảnh nội, ngược lại yên ổn xu dưới. Chiến tranh dung chuyển về sau trùng kiến, càng nhiều tu sĩ bổ dưỡng, ngay tại thành là chủ lưu. Toàn bộ thế giới dung chuyển chi nguyên, chuyển tới phương Tây. Mà khởi sướng dung chuyển đồng ổn, tự nhiên là nước tận. Tham thuộc liên minh đối tấn lương sở tam quốc lực các bách đang trở nên càng ngày càng mạnh. Giữa song phương tương đối quy mô nhỏ quân sự xung đột cơ hội chưa từng có đoạn tuyệt qua. đương nhiên yến quốc cảnh cáo hay là đưa đến tác dụng trước kia thời điểm lục thanh liền thông qua yến quốc quan phương ngoại giao minh sắc đã cảnh cáo nước tần một khi nước tần hướng tấn lương sở tam quốc tùy ý một nước khởi xướng đại quy mô tiến công như vậy yến đủ liền nhất định sẽ tham chiến chi viện ý vị này nếu như nước tần muốn động thủ hắn gặp phải cũng không phải là tam đại tiến quốc mà là phải thêm bên trên yến đủ liên minh đối thủ này. Hứa chi hiện tại yến đủ liên minh tương đương với tại lục thị khống chế phía dưới. Tứ đại tiên quốc thống nhất một thể. Đại tần tuy mạnh, nhưng nếu như muốn đồng thời đối mặt tấn lương sở tam quốc, lại thêm yến đủ liên minh chỗ điều khiển bốn nước lớn nhà, hai đối bảy, vậy vẫn là chịu không được. Chính là kiêng kỵ lục thị, nước tần không có can đảm đại quy mô xâm lấn. Nhưng mà, để bọn hắn như vậy thành thành thật thật xuống dưới, nhưng cũng là không thể nào. Biên cảnh khiêu khích, xâm chiếm tài nguyên cùng cỡ nhỏ lãnh thổ, những chuyện này là từ sơ bộ nghèo, song phương tiến hành không ít quân sự xung đột, tính hợp lại bắt đầu, kỳ thật cũng chết không ít người. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đang thử thăm dò yến quốc danh giới cuối cùng. Loại tình huống này tóm lại đến nói là không quá tốt, hơi có chút đem Yến Quốc làm tới không lên không dưới tình trạng. Nếu như trực tiếp tiến hành can thiệp, Yến quốc mình nhưng thật ra là không vui lòng. Sau tiếp theo, bọn hắn còn đại khái có thể tiến thêm một bước xúc tích lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Tội gì lúc này liền tiến hành một trận cùng nước tần toàn tuyến tác chiến. Nói thật, Yến quốc cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, mà lại nước tần sợ tác sở vi, cũng không có thật sở đạt tới lục thị danh giới cuối cùng. Nhưng không can thiệp, đối phương nhưng lại là rất rõ ràng đang thử thăm dò danh giới cuối cùng. Thật cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn dạng này làm tiếp, ngày nào va chạm gây gỗ cũng có nói. Càng hoặc là. Nước Tần có khả năng phán đoán, Tiến Quốc cảnh cáo là mềm yếu vô lực, không cần thiết để ý, trực tiếp lên đại quân, hướng Đông Manh tiến bảo, đây cũng là nói không chính xác sự tình. Tiến quốc triều đình bên trong cử hành mấy lần triều hội, hoặc là tại bí trong các tiến hành thương thảo, rất nhanh cũng liền lấy ra một hạng Yến quốc sách lược của mình, trực tiếp xuất binh, thực không thể làm, như thế rất dễ dàng trực tiếp kích thích chiến tranh. Nhưng là không hỏi không quản cũng không thể, kia lại hiển quá mức tại mềm yếu. Thế là cuối cùng thương thảo ra kết quả là Tiễn quốc sẽ cung cấp tương đương số lượng một nhóm tài nguyên từ chiến đấu cần thiết pháp khí, trận pháp bản, đang dược, cùng cùng cái này một loạt vật tư cung cấp cho tấn lương sở tam quốc những vật tư này đều có một cái rõ rệt đặc điểm rất khó cho nhận viện trợ ba quốc gia quá nhiều tiềm lực ủng hộ bọn hắn thông qua những này chi viện vật tư có thể bồi dưỡng được tu sĩ là không đủ nhiều nhưng lại có thể trực tiếp vũ trang một nhóm tu sĩ để tấn lương sở tam quốc hiện hữu tu sĩ quân đội sức chiến đấu trở nên càng mạnh tính nhắm vào rất rõ ràng mà về phần yến quốc trong nước mới quân đoàn đang bị chỉnh biên người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tương lai tiến tận ở giữa một trận đại chiến tất không thể miễn chiến tranh trước đó chuẩn bị khẳng định là muốn làm nguyên nước ô nguyên ngụy quốc thổ địa tài nguyên nhân lực Tại trải qua thời gian mấy chục năm quản lý về sau đã có thể tính được có thể vì Yên Quốc sử dụng, Tiêu tự nhiên nên lợi dụng, liền muốn lợi dụng, tăng cường cơ sở công trình kiến thiết là rất cần thiết, nhất là sẽ tại Yên quốc đã coi như là tương đối thành thục khoa học, phổ biến xuống dưới, tăng cường đối tu sĩ bồi dưỡng cường độ. Điểm này phối hợp thêm bây giờ đã có bao nhiêu cái thế giới khóa chi nguyên bị thu hồi, hiện lên tu sĩ sát xuất trở nên càng lớn, đồng thời bồi dưỡng được chúng, cao cấp tu sĩ cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Có lẽ nó quốc gia của hắn, thế lực cũng đều phát giác được thế giới tại từ từ phát sinh biến hóa, nhưng là tóm lại mà nói so ra kém biến quốc động tác nhanh cũng không có bọn hắn chấp hành như thế triệt để ngắn ngủi trong mấy chục năm càng cao cấp bậc tu sĩ khả năng biến hóa còn không phải lớn như vậy nhưng là tại trung đê tầng ban đầu phương đông bốn nước bây giờ Yến đủ hai quốc chi bên trong bồi dưỡng được đến mới luyện khí tu sĩ so hướng chút năm bên trong khả năng nhiều năm thành không chỉ trúc cơ kỳ tu sĩ càng là so những năm qua nhiều nuôi dưỡng gần gấp đôi những này trung đê cấp tu sĩ đối với tiên quốc tổng thể là đến nói đương nhiên là một loại tăng cường mặc dù loại này tăng cường cường độ tạm thời đến xem cũng không đủ lớn dù sao thỉnh thời gian dài còn vẫn ngắn nhưng nếu là đem thời gian lại sau này nhìn, thêm ra nhiều như vậy, trẻ tuổi tu sĩ cấp thấp, bọn hắn đem sẽ trở thành người trọng yếu mới lực lượng dự bị. Thời gian đầy đủ dài, tài nguyên càng dồi dào về sau, tại trong bọn họ, ai lại dám nói sẽ không xuất hiện một cái cường đại cấp bậc cao tu sĩ? Tu sĩ nhân khẩu càng nhiều, liên đại biểu cho tổng hợp tiềm lực càng mạnh. Mà tại cao cấp tu sĩ phương diện, tăng trưởng kỳ thật cũng vẫn phải có. Lục Thanh tại 5 năm trước thời điểm, lại làm một lần tổng hợp bồi dưỡng. Tại hắn lợi dụng tạo hóa tịch thủ đoạn phía dưới, che chở mấy cái kim đan đỉnh phong tu sĩ tiến hành một lần hướng nguyên anh kỳ đột phá, xác suất thành công vẫn không thấp mà đổi thành bên ngoài, còn có rất trọng yếu một hạng làm việc, cũng là Lục Thanh Phi thường chú ý một điểm, là Hiến quốc bên trong tiếp xuống rất có thể mới tăng 3 vị pháp tướng cấp độ tu sĩ. Ba người này theo thứ tự là Lục Triều hy, Lục Minh Triều, Văn Kiện Hư Tử, Văn Kiện Hư Tử, Lục Thanh không có như vậy quan tâm. Vị này vân Tiêu Tông trưởng muôn nhân, rất sớm trước kia chính là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ. Chỉ là cho tới nay đều không có cái gì đột phá pháp tướng nắm chắc, lại thâm sâu cảm giác đột phá pháp tướng quá khó, phong hiểm quá lớn, mà lại một chút đến mười triệu linh thạch tài nguyên hao phí cũng là có chút khổng lồ. Cái này mấy triệu linh thạch hao phí nếu như có thể gọi tới một cái pháp tướng tu sĩ, vậy khẳng định máu kiếm, nhưng nếu như còn có thể tổn thất hết một vị nguyên anh đình phong, vậy thì phải thận trọng cân nhắc, nhất là tại văn kiện hư tử chính mình cũng không có có cái gì đặc biệt lớn nắm chắc tình huống dưới, liền càng là như vậy. Nhưng mà theo nhiều cái thế giới khóa chi nguyên bị thu hồi, thế giới lực lượng thượng hạn đạt được giải phóng, gia hỏa này cũng thu hoạch được chỗ tốt. trải qua mấy chục năm rèn luyện về sau, hắn rõ ràng nhất có thể phát giác được tu vi của mình có nâng cao một bước khả năng. nếu như văn kiện hư tử có thể đột phá, vậy khẳng định là một kiện rất tốt sự tình. yến quốc cấp cao chiến lực lại tăng một người. Chương 458, trăm đáy biển công lược văn kiện hư tử nếu như có thể đột phá đến pháp tướng cấp độ đây đối với lục thanh mà nói đương nhiên là vui thấy kỳ thành nhưng nếu là đột phá không thành mặc dù biết có chút tiếc nuối nhưng cũng liền như vậy đi mà Triều hy minh triều cái này một đôi lục thanh nhi nữ thì lại khác đây chính là cục diện trong lòng hắn nói thật hai người bọn họ đột phá sát xuất khả năng so văn kiện hư tử còn muốn lớn hơn một chút yếu tố chủ yếu nhất ở chỗ hai người bọn họ tại trên điều kiện cần phải so văn kiện hư tử càng tốt hơn văn kiện hư tử là cái thiên linh căn không sai minh triều chiều khi hai người thậm chí đều vẫn chỉ là đơn linh căn, theo lý giảng vẫn là phải so thiên linh căn kém một đoạn. Nhưng mà hai người bọn họ từ khi hơn 100 năm trước lục thanh khôi phục, thu hoạch được hệ thống về sau, liền đại lượng đem các loại tốt tài nguyên vùi đầu vào trên người của bọn hắn. Nhất là những năm gần đây lục thanh nghiệp lực cơ hồ xài không hết tình huống dưới, hắn xuất ra rất nhiều, đủ loại kiểu dáng hối nói hạng. cái gì ra tốc tu luyện, một chút có thể tăng lên tiên phú bí pháp, một chút tăng lên đủ thân tiềm lực hối nói hạng. những vật này số ít phân hội làm vì một số bát thưởng cho đến Yến quốc triều đình, Yến quốc bên trong các đại tông môn một chút cùng Lục thị quan hệ rất thân cận người, nhưng chủ yếu hơn, hay là tại ban ơn cho toàn bộ Lục thị. Mà trong đó, chỉ cần đối minh triều, triều hy bọn hắn những người này có chỗ tốt, Lục Thanh Liên sẽ cho bọn hắn đổi được đi. Có lẽ đơn một một chút hối nói hạng, hiệu quả cùng trình độ cũng liền như thế, nhưng mà dần dần tích lũy về sau, liền rất đáng sợ. Càng mấu chốt chính là ở chỗ hai người bọn họ, trừ Nơn Linh căn Thiên Phú bên ngoài, kia nhưng còn có vừa Phối Linh thân Thiên Phú lại hướng bước kế tiếp, các nàng hai người tu luyện công pháp, có thể tính là trên đời này thích hợp nhất lôi linh căn, hư linh cây tu luyện. Dù là không có trở lên các loại giá trị, vẹn vẹn chỉ là cái này hai môn công pháp phía dưới, đơn linh căn cũng sẽ không so thiên linh căn kém. Ở các loại hậu đãi điều kiện phía dưới, Lục Minh chiều cùng Đường Triều hy hai người, nhanh như vậy liền đạt tới nguyên anh đỉnh phong, thậm chí cả đem cảnh giới của mình rèn luyện tốt, làm tốt đột phá chuẩn bị, cũng cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Theo lý giảng, bọn hắn lập tức là có thể trực tiếp tiến hành đột phá một cái pháp tướng tu sĩ đột phá cần thiết tài nguyên rất nhiều nhưng là lấy bốn quốc chi lực khẳng định cung cấp nổi, lục thanh trên tay lục tinh cấp bậc hy hữu đột phá linh căn mặc dù ít hai cái khẳng định có lại thêm chính hắn khi tiến vào đến thần hải tầng lần về sau cũng có thể che chở mình nghĩ che chở người hướng pháp tướng kỳ tiến hành đột phá có lợi điều kiện nhiều như vậy hai người bọn họ đột phá xác suất thành công trực tiếp có thể tiêu thăng đến tám chín thành đối với tu sĩ mà nói cái này hoàn toàn là có thể đi làm liệu một phen nơi đó có nhiều như vậy mười phần chất chính sự tỉnh tiết lộ chi đồ vốn là lịch tiên hành sự tỉnh cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng có thể thông qua các loại thủ đoạn đem đột phá thành công sát xuất tăng lên tới tám chín thành kia đã là vô cùng vô cùng không sai tu sĩ tầm thường đại đa số sẽ không do dự cái gì trực tiếp liền sẽ bắt đầu đột phá thật muốn đụng tới này một thành sát xuất thất bại đó cũng là tiên mệnh không có cách nào nhưng mà dính đến mình thân nữ nhi thân nhi tử lục thanh lại không thể như vậy là nhạt vẹn vẹn chỉ là đột phá thất bại khả năng này còn tốt nhưng mà phát tướng cấp độ đột phá là muốn mạng nếu như là thật không có gì có thể làm sự tình kia không có cách nên phó thác cho trời chính là muốn phó thác cho trời nhưng khi dưới lục thanh lại nghĩ đến hắn cũng không phải là cái gì cũng không thể làm, còn có một cái biện pháp là có thể tăng lên hai người bọn họ đột phá sát xuất thành công. Lục tinh yêu đan, kỳ thật lưu hành cấp bậc liền đã không thể để cho làm là yêu đan, yêu tộc đi đến con đường tu luyện, trên bản chất cùng nhân loại tu sĩ cũng là nhất trí. đến lục tinh cũng chính là tương đương với nhân loại pháp tướng cấp độ lúc bọn hắn cũng giống vậy đi đến từ yêu đan chuyển hóa thành nguyên anh, lại đến trưởng thành là pháp tướng quá trình này, mà cái gọi là lục tinh yêu đan chỉ là yêu tộc thành tiểu pháp tướng về sau đem nó đánh giết, bảo lưu lại đến pháp tướng kết tinh. tại quá khứ tu sĩ đột phá pháp tướng thời điểm là dường như rất nhỏ khả năng có được loại này tài nguyên lãnh ngộ. Muốn đi giết một cái khát pháp tướng, đó thật là thật quá khó khăn. Tỷ như coi như giới tu hành giới thế cục mà nói, nghĩ muốn đi tìm cái pháp tướng kỳ đại yêu, cái kia có thể tìm địa phương cũng chỉ có lương quốc. Đón giống ba cái pháp tướng bên trong, có hai cái đều là yêu tộc. Nghe nói, tại thủ quốc cũng có một cái yêu tộc pháp tướng ẩn tu. Khắc, liền không có. Nhưng muốn giết mấy cái này pháp tướng đại yêu, giết thế nào? Kia không được nhắc lên một trận quốc chiến. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, còn có một chỗ là có thể tìm được pháp tướng cấp độ đại yêu đồng thời, bọn hắn không có tương ứng thuộc về thế lực. Nơi này là Hải Dương, trong biển rộng, số lượng khổng lồ hải tộc bên trong, đương nhiên là có lấy pháp tướng cấp độ tồn tại cũng tỉ như song song. Mà lại càng mấu chốt một điểm là trong biển rộng hải tộc là không có tương ứng văn minh. Bọn hắn cũng không có dựng lên giống như là đại lục ở bên trên dạng này quốc gia tính chất pháp tướng cấp độ đại hải yêu lẫn nhau ở giữa có lẽ nhận biết, nhưng cũng liền giới hạn trong này, thậm chí còn có cựu hận. Về phần cùng chung mối thù loại tâm tình này kia càng là rất khó nhìn thấy. Đi trong biển rộng săn giết hải tộc pháp tướng là có thể được, thậm chí cái này đều không nhất định không phải phải cần lục thanh tự mình động thủ, có hai người là có thể trực tiếp rút một tay, sóng song cùng duy vân, sóng song là đông hải bá chủ một trong, tại trở thành yến quốc thân vương về sau, hán hải đệ thành bao quát bản thân hắn, đều trường kỳ cùng yến quốc duy trì tương đối hữu hảo quan hệ, lẫn nhau ở giữa mậu dịch quy mô, tại những năm này ở giữa là từng năm làm được càng lúc càng lớn, lẫn nhau đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, chính yếu nhất chính là hắn đã từng càng là tận mắt chứng kiến qua lục thanh vốn có lực lượng cường đại, cũng vì thế thật sâu tin phục, tại tiếp vào lục thanh tự tay viết thư về sau, hắn cơ hồ không có nhiều làm cái gì do dự, liền đáp ứng hỗ trợ về phần duy vân nàng bây giờ đi đến pháp tướng đỉnh phong cấp độ cũng là thụ lục thanh rất nhiều trợ giúp tại độ trung thành kia là đã sớm tâm phục khẩu phục mà nói đến phương diện chiến lực, nàng tại chuyển tu lục thanh cho nàng tuyệt phẩm thủy hành công pháp thái cổ kim long quyết về sau kia càng là tiêu thăng tại biển cả hoàn cảnh bên trong thái cổ kim long quyết đủ khả năng phát huy ra uy lực so tại đại lục hoàn cảnh dưới còn muốn càng thêm cường đại mấy phân như là vừa đến hai người liên thủ đi đáy biển săn giết những cái kia lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều liên hợp hải tộc pháp tướng đại yêu vấn đề không là rất lớn mà lần này đáy biển công lược Lục Thanh Lý trí suy nghĩ xuống tới, nếu như đụng phải một chút nguyện ý tin phục đáy biển đại yêu, ngược lại cũng không phải không phải giết chi lấy Lục Tinh yêu đàn. Nói trắng ra, lần này đáy biển chuyến đi còn có một điểm rất trọng yếu, là thống nhất đáy biển thế giới. Không hề nghi ngờ, đáy biển cũng là một mảnh phi thường có tiềm lực khai thác địa phương. Chương 459, sắp thép chiến hạng. Thế giới này cùng Lục Thanh kiếp trước chỗ địa cầu là hoàn toàn khác biệt. Lục Thanh cố hương là một cái hải dương diện tích xa xa so lục địa lớn thế giới, mà tu hành giới thì không quá giống nhau, hải dương mặc dù cũng không nhỏ, nhưng cũng có thể vẫn là không có lục địa lớn đồng thời, tu hành giới diện tích cũng muốn so lục thanh cố hướng lớn. một châu tri địa liền chính là hơn 10.000 bên trong, toàn bộ lục địa phạm vi, bất luận là từ nam hướng bắc hay là từ đông hướng tây, đừng nói là người bình thường, liền xem như luyện khí kỳ tu sĩ muốn đi đến, đều vô cùng vô cùng khó. không tá trợ ngoại lực, làm không tốt cả đời đều đi không được xa như vậy. dù sao, tốc độ cao nhất đi đường cũng là phải nghỉ ngơi. đồng thời lục thanh từ các loại trong cổ tịch cũng có thể xác nhận một điểm, tu hành giới cũng là tròn. từng có cao cấp tu sĩ từ nước tề tri đông hướng biển cả chỗ sâu đi xa, kết quả cuối cùng nhìn thấy một mảnh khác đại lục về sau. Phát hiện đến mình tới nước tầng tây bộ bờ biển, đồng thời cũng có người hướng nam mà đi, từ nước ngô phía nam biển cả vượt qua, lại phát hiện thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối cùng đến lục địa, là Yến quốc đầu Bắc. Liền xem như tại ý nghĩa này bên trên, lục thị hướng đông, phát triển hải dương lãnh địa, tìm kiếm minh hữu cũng tốt, gián tiếp thống trị cũng được, cũng đều là rất chuyện quan trọng. Chứ hải dương tài nguyên, hải tộc nhân lực bên ngoài, phòng ngừa nước tầng đội ngũ tinh nguyện, từ phía đông bờ biển xâm nhập, là rất cần thiết. Dù sao Vài thập niên trước mới vừa vận dùng một chiêu này Hải Dương lén qua Biển Pháp, từ phía đông trên đại dương bao la xâm nhập nước nô, đánh một trận sinh đẹp, nhằm vào nước nô thủ đô đóng Đô thành tập kích chiến. Đồng dạng thủ Pháp, tiến quốc chơi đến, nước tần như thường có thể chơi. Hướng biển cả tiến phát phương lược cố định, hành động tự nhiên cũng là rất nhanh. Duy Vân rất nhanh liền bị từ nước nô điều trở về, đồng thời sóng song bên kia cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Biển sâu hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân loại tu sĩ đại quy mô xuất động, cấp bậc thấp tu sĩ rất khó ở môi trường hải dương bên trong, lâu dài hành động. Liên Sếp như thực lực tương đối cao, trừ phi là thủy hành tu sĩ, nếu không chiến lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, làm Đông Hải bá chủ một trong, đại bạch tụ song song, đây chính là Yến Quốc thân vương, là minh hữu quan hệ. Hắn đã hứa hẹn, không chỉ có mình sẽ tự thân xuất mã, cùng Duy Vân liên thủ, đồng thời hắn chỗ quản hạt hải đệ thành, cũng sẽ tổ chức lên tương ứng hải tộc quân đoàn, là chủ lực, làm bạn tiến công. Đương nhiên, Yến Quốc phương diện cũng là triệu tập một bộ phân tinh nhuệ thủy hành tu sĩ tiểu đội, làm lục triều hi vị hoàng đế này đại nhân hộ vệ. Không sai, lục triều hi vị này lớn yến hoàng đế tự mình đến, làm hoàng đế, hắn rất bận rộn. Nhưng nói thật, loại này bận rộn cũng chỉ là so ra mà nói, hắn thống trị toàn bộ tu hành giới phương đông, từ nam đến bắc, tiến nguy Ngô Tam đại tiên quốc đã trở thành lục thị lãnh thổ, còn phải lại tính đến trên thực chất đã trở thành lớn yến phụ thuộc nước tề, chuyện này vụ thật sự là nhiều đến bạo tạc. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, lục triều hi ngược lại cũng không có bận rộn như vậy. Nếu là việc phải tự làm, liền xem như tinh lực rồi rảo nguyên anh tu sĩ, sợ không phải cũng phải cấp mà chết. Quản lý một cái khổng lồ như thế quốc gia, khẳng định là phải dựa vào một cái khổng lồ lại chuyên nghiệp quan lại hệ thống mới có thể làm cho tới. Ma liên lục triều hi mình, bình thường thời gian đến nay sinh hoạt. Hắn lạ cảm thấy Như trước kia giống như khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Hắn đương nhiên cần phải hao phí một chút thời gian đến xử lý quốc chính sự vụ, mà lại cần thời gian còn thật nhiều. Nhưng mà hắn ngày thường bên trong thời gian càng nhiều hơn chính là đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Dù sao đây là một cái tu hành thế giới lấy thực lực vi tôn, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Lần này tiến về lấy biển tham dự sự kiện lần này cũng là chính hắn yêu cầu. Về phần nói độ nguy hiểm có khẳng định là có, nhưng tương đối mà nói kỳ thật có tốt. Cùng nhau mà đến người trong còn có Lục Minh Triệu, hai cái này cần đột phá tài liệu người tất cả đều tự mình đến. Lục Triều Hi cùng Lục Minh Triều hai huynh muội lần thứ nhất nhìn thấy Hải Đề Thành vẫn là rất có chút rung động, tuy nói hùng vĩ thành thị quy mô loại hình phương diện cái này Hải Đề Thành cùng Yến Đô nhưng có thể vẫn là không có cách nào so. Nhưng mà xây dựng ở trong Hải Dương một cái dưới biển thành thị phát triển bộ dáng cùng trên lục địa nhân loại thành thị có hoàn toàn khác biệt khác nhau lấy lập thể phương thức tạo dựng lên Hải Đề Thành thành phố mỹ lệ lại đặc biệt tại Hải Đề Thành bên trong làm khách mấy ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi bên trên đều là trên lục địa không rất dễ dàng nhìn thấy đủ vận, mà tại cái này mấy ngày trôi qua về sau bọn hắn lại nhận lớn yến biển thân vương. Pháp tướng Đại yêu sóng song mời kiểm duyệt hải để thành quân đội. Từng cái tại trong hải dương sắp xếp chỉnh tề hình lập phương đội ngũ lộ ra rất là huy vũ. Nhất là hai huynh muội cùng Duy vân đều chú ý tới mấy cái đại gia hỏa. Món đồ kia tựa như là nhân loại tàu cao tốc nhưng rõ ràng so với nhân loại cỡ lớn tàu cao tốc còn muốn càng thêm bảng lớn hơn một chút. Mà lại ngoại hình bên trên thì càng thêm dữ tợn đáng sợ, giống như là từng cái sắt thép thành lũy. Sóng song phi thường tự hào hướng bọn hắn giới thiệu đây là hắn đáy biển hàng đội, đồng thời còn nói thứ này là hắn nhiều lần cùng Lục Thanh lui tới thư tín tiến hành sau khi trao đổi đạt được một chút dẫn dắt, đánh tạo nên đổ vận. Mỗi một chiếc đáy biển chiến hạm bên trong đều có đạt tới nguyên anh hậu kỳ cấp độ hải tộc đại yêu đang thao túng, đồng thời còn không chỉ một. Bên trong ứng dụng rất nhiều trận pháp thủ đoạn, còn có rất nhiều thông qua cùng trên lục địa nhân loại mạo dịch được đến, tại đáy biển không gặp được đặc biệt vật liệu. Những chiến hạm này gián ra ra rất nhiều hàng tháo, còn có một số xem xét liền uy lực không tầm thường trận pháp công trình. Theo sóng sóng nói, đây đều là có thể trực tiếp phát động công kích. Về phần uy lực bên trên, kia thậm chí sẽ để cho hắn cái này pháp tướng cấp độ lại yêu đều sẽ cảm giác phải có chút đau đau nhức. Đồng thời, lực phòng ngự cũng không thấp hay là lấy chính hắn nêu ví dụ, tại đáy biển, hắn muốn hủy đi như thế một tàu chiến hạm, cũng phải tốn hao không ít công phu. Sóng song lần này thuyết pháp, rất rõ ràng để lục triều hy nhấc lên hứng thú. Dưới mắt loại này chiến hạm, đương nhiên là chỉ có thể tại đáy biển hoàn cảnh dưới sử dụng. Nhưng mà, nhân loại tu sĩ bản thân cũng có kiến tạo cỡ lớn tàu cao tốc kỹ thuật, mà lại cũng không phải là không thể làm được lớn hơn một chút, chỉ là không có cái kia tất yếu mà thôi. Nhưng nếu như có thể đem nhân loại cỡ lớn tàu cao tốc cho kiến tạo thành cùng loại sóng song làm ra đến những vật này đồng dạng, có cường đại năng lực công kích đồng thời, còn có thể có phi thường không tầm thường phòng ngự hiệu quả vậy liền rất có thực chiến ý nghĩa, không nói thật cầm những chiến hạm này, để mấy cái nguyên anh tu sĩ lái, liền đi cùng pháp tướng kỳ tu sĩ liều mạng một phen, nhưng ít ra những vật này sẽ để cho nguyên anh cấp bậc tu sĩ, tại đối mặt pháp tướng thời điểm, cũng có nhất định năng lực phản kháng. đồng thời loại vật này xuất hiện trên chiến trường, cũng có thể làm phi thường hữu hiệu chiến lược điểm tượng, phát huy ra tác dụng không tầm thường. lục triều hia yên lặng đem chuyện này đi xuống, chuẩn bị cùng lần này sự tỉnh, trở về tìm một chút trận pháp đại sư, luyện khí đại sư, đến dưới khí lực làm lên một làm, có lẽ có thể có đoạn được cũng khó nói. mà đông dạng tới chỗ này tại ý thức thể trạng thái dưới lục thanh thì càng có chút trợn mắt hốt mồm hắn vốn chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì biết nhi tử nữ nhi không sai biệt lắm muốn tới đấy biển đi liền đến nhìn lên một cái kết quả liền thấy như thế đồ vật gây ốm sóng song nói tới cùng hắn giây bút giao lưu kia xác thực có chuyện này không sai nhưng nói thật tại lục thanh mà nói đây chẳng qua là cùng cái này đại bạch tuệ tiện tay nói chuyện phím đánh cái dám khoác lác nói mò một vài thứ nội dung chủ yếu chủ yếu là tham khảo lục thanh trí nhớ kiếp trước bên trong một chút phim khoa học viễn tưởng những cái kia trong huyễn tưởng vũ trụ chiến hạm cái gì hắn phát thệ Hắn thật không có cung cấp cái gì không được kỹ thuật, thật cũng chỉ là cùng một cái không có gì kiến thức nông thôn, đổ nhà quê ngồi chém gió một chút. Mà lại, ở trong quá trình này, Lục Thanh rảnh đến không có việc gì, cũng sẽ không hướng đáy biển thế giới chạy. Về phần sóng xong có phải là thật hay không, coi lời của hắn là thật, bắt đầu làm nghiên cứu. Nói thật, Lục Thanh thật đúng là không có nhìn phương diện này suy nghĩ. Kết quả, cái này xem xét, giật mình. Nhưng sau đó, Lục Thanh cũng liền hưng phấn lên. Thứ này, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, nó chiến lược giá trị là vô cùng lớn. Quá khứ, tại tu hành giới chiến tranh bên trong, nhất là Tiên Quốc ở giữa trong chiến tranh. Nếu là một phương không có pháp tướng phương diện tu sĩ, vậy liền cơ hồ đánh mất chủ động tiến công năng lực. Không phải bị đối địch pháp tướng một chảo một cái chuẩn, tất nhiên tan tác. Mà dù là liền xem như phòng thủ, cũng được dựa vào một chút cấp bậc cao linh mạnh, xem như cố thủ cứ điểm, mới có thể có hy vọng dựa vào lấy số lượng ưu thế thủ được. Mà nếu như, thật làm ra một chút phi không chiến hạng, có thể làm được kỹ thuật thành thủ, tình huống kia không bảo hoàn toàn xoay chuyển, chí ít sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái đồ chơi này, từ đầu làm nghiên cứu khẳng định là không cần thiết. Đã song song cái này bên trong đã có thành tựu phẩm có thể lấy ra vậy khẳng định là muốn để hắn đem mình nghiên cứu đến phương diện này kỹ thuật cho trực tiếp cùng hưởng ra. mặc dù song song làm ra đến chính là đáy biển chiến hạm nhưng ở thủ đoạn bên trên có thể tham khảo địa phương sẽ rất nhiều dù sao tại cái này tu hành thế giới bên trong làm đáy biển chiến hạm cùng phi không chiến hạm ở giữa kỹ thuật khác biệt nhưng so kiếp trước thuyền cùng máy bay nhỏ hơn nhiều ánh mắt chuyển hướng song song lục thanh có thể nhìn ra được cái này đại bạch tuộc mặt mũi tràn đầy đều là một bộ tự hào bộ dáng rất giống là một cái hướng người khác triển phát hiện mình làm ra đến lớn đồ chơi giá rẻ. Gia hoàn này, đối với tranh bá, mạnh lên, lấy được cao hơn địa vị những chuyện này, là thật không có lòng cầu tiến gì nghĩ. Trừ pháp tướng cấp độ cường đại tu vi bên ngoài, hắn tựa như là một cái tử trạch, bình thường không quá vui lòng đi ra bên ngoài hoạt động, mà lại, đối với mình cái này hại để thành lãnh địa, còn đặc biệt quan tâm, có phần có điểm giống là làm ruộng người chơi, làm lãnh địa của mình đồng dạng. Loại tính cách này, còn rất tốt. Lớn Yến cũng, cũng không cần một cái dã tâm bừng bừng biển thân vương. Song song xuất lĩnh lấy hắn hoa hơn mấy chục năm, thông qua cùng trên lục địa nhân loại tu sĩ tiến hành mậu dịch, trao đổi kỹ thuật, đổi dựng lên lĩnh mới độ Trung trung điệp điệp hướng Đông Hải chỗ cảng sâu xuất phát. Lục Triều Hi, Lục Minh Triều, Duy Vân cùng tất cả nhân loại tu sĩ đều bị hắn mượn bên trên một chiếc hắn đánh tạo nên, lớn nhất kia chiếc đáy biển trên chiến hạm. Chiếc chiến hạm này, tên là Ức Anh Vũ Hảo, dựa theo sóng song nói, cái tên này cũng là Lục Thanh Tại thư tín bên trong nói cho hắn, hắn cảm thấy không sai, liền lấy đến dùng. Mà mục tiêu của bọn họ chuyến này, là một cái tên là Dương La Đại Hải Sả. Cái này Dương La, sóng sóng lại nhận biết, rất sớm thời gian rất sớm đã từng quen biết, hai người còn có chút mối thù triệt tiếp dựa theo sóng sông nói gia hỏa này tính cách khốc liệt chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đầu hàng liền xem như nhất thời nhận sợ lấy nó tính cách đến đằng sau thay đổi thất thường cũng không có gì bất ngờ xảy ra đối loại tình huống này lục triều hi ngược lại là không có gì quá lớn cái gọi là nếu như nguyện ý trở thành lớn yến một cái khác biệt thân vương vậy dĩ nhiên là tốt không được giết chính là lần này đáy biển chuyến đi mục đích quan trọng nhất là vì phát triển lục thị đối với đáy biển thế giới lực không chế cùng lãnh thổ phạm vi nếu như không được kia săn giết chết đem nó biến thành mình hoặc là muội muội đột phá vật liệu cũng không gì không thể bọn hắn tìm được con kia đại hải xà cũng không có hoa phí thời gian quá dài, hoặc là dứt khoát đến nói, đều không cần tiết tẩm, người ta mình liền chào đón. Dương La cũng không có song song cái chủng loại kia nhàn hạ thoải mái, làm một cái đại bản doanh hào hào kinh doanh, tại đáy biển thế giới làm ruộng. Hắn tính cách tàn nhẫn khốc liệt hiếu sát, dựa vào lấy thực lực cùng kinh khủng uy danh, thống trị cái này một vùng biển. Tàn mát tại phiến khu vực này bên trong hải tộc, lấy tương đối nguyên thủy làng xóm tình thế mà tồn tại, cũng tiếp nhận hắn thống trị. Các cứ song song cho ra đến tin tức, cái này Dương La đối tại thế lực của mình thống trị, quản lý trình độ là rất mủy thủy. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế hắn đối với song song đột nhiên quy mô xâm lấn lanh địa của hắn cảm thấy rất phẫn nộ cũng lập tức triệu tập lên hắn đủ khả năng thống trị làng xóm tụ tập bắt đầu một chi số lượng phi thường khổng lồ hải tộc quân đội chạm mặt tới nhưng mà đội quân này cùng song song chỉ huy hải để thành đại quân tướng so dù là đem những cái kia đáy biển chiến hạm cho bỏ đi cũng là hoàn toàn không có so mặc kệ là từ sĩ khí bên trên tổ chức độ bên trên trang bị trình độ bên trên đều là như thế đương nhiên đại hải xà dương la bản thân đối này tịnh không để ý hắn tung hoành đông hải đại dương như thế tháng năm dài đàng đẵng lại thêm tính cách của mình vậy thật là không có sợ qua cái gì Trừ sóng song cái này đồng dạng là pháp tướng cấp độ tồn tại, còn có thể để hắn nhìn với con mắt khác bên ngoài, cái khác, tại hắn mắt bên trong, tất cả đều là thối cá nát tôm. hắn sở dĩ cũng muốn triệu tập lại một chi quân đội, chủ nếu là bởi vì sóng song là mang theo người đến, mình nếu là không làm một chi số lượng đồng dạng phi thường khổng lồ quân đội lời nói, liền ra vẻ mình trên khí thế yếu một bậc đồng dạng. song phương vừa thấy mặt, cũng không có không kịp chờ đợi liền đánh. lục triều hy ngồi tại ước anh vũ hào bên trong, thông qua thuật pháp phương thức, hướng phía dương la kêu gọi, ân uy tình thi, hy vọng đối phương đầu hàng, đại ngộ sẽ rất không tệ, hắn em sẽ trở thành lớn yến vị thứ hai biện thân vương nhưng mà sự thật là điều này cũng không có gì chứng dụng Dương La đối đây hoàn toàn là chẳng thèm nó tới trạng thái kia liền không có chuyện gì để nói mấy chiếc đáy biển chiến hạm đồng thời toàn lực khai hỏa trước anh Dương La một đợt lọt vào công kích về sau Dương La không có sợ trực tiếp triển lộ ra rắn biển pháp tướng cứng đối cứng đối một chiều nhưng mà để nó kinh ngạc chính là mình vậy mà hoàn toàn không có có thể chiếm cứ cái gì thượng phong nó thẹn quá hóa giận chuẩn bị thi triển lực lượng càng thêm cường đại đem mấy cái này kỳ quái sắt thép tạo vật phá hủy rơi sóng song, song cờ lớn triển lộ ra mình bạch tuộc pháp thân bản thể cùng đại hải xà đấu lại với nhau Cái khác tất cả sắt thép chiến hạng, thì điều chỉnh vị trí, đem chiến đấu trung tâm vây quanh, bắt đầu không ngừng khai hỏa. Chương 460, vị thứ 2 biển thân Vương, Khổng Lô dẫn biển thân thể, bị đánh cho quá sức. Vẹn vẹn chỉ là song song, chiến lược liền đã cùng hắn tương tự. Hai người tại tu làm nội tình bên trên, là cơ bản không sai biệt lắm, đại hải xà dương la tại chiến pháp bên trên có thể sẽ càng thêm hung mãnh, càng thêm có xâm lược tính một chút, cho nên lẽ ra có thể chiếm cứ một chút chủ động. Nhưng cũng chỉ là trên lý luận như thế mà thôi. Chân chính đánh lên thời điểm, chỉ cần song song mình không ra quá lớn bất tình tiêu kia trên cơ bản cũng không có khả năng ra vấn đề gì quá lớn, vẹn vẹn cố thủ lời nói, sóng song chỉ sợ có thể phòng thủ tới cực kỳ lâu. Huống chi bên cạnh còn có mấy chiếc đáy biển chiến hạm đâu, những này đáy biển chiến hạm năng lực công kích, để người mở rộng tầm mắt. Trước đó, Lục Chiêu Hi bọn hắn nghe nói nói những này đáy biển chiến hạm toàn lực công kích vĩ lực, có thể có thể đối pháp tướng cấp độ tu sĩ tạo thành trực tiếp uy hiếp, còn cảm thấy có chút không quá tin tưởng. Dù sao đây chẳng qua là song song lời nói của một bên, cũng không phải là mấy người bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mà lập tức chân chính thấy sau khi tới, bọn hắn không thể không thừa nhận, song song không đủ nói mấy cái này đáy biển chín hạng đều đã tại toàn công suất vận hành bên trong bên trong trận pháp nạp năng lượng chân quý vật liệu cùng phẩm chất cao linh thạch cùng hải tộc nguyên anh cấp độ đại yêu ở giữa cân đối thao tác đánh ra của sáng mặc dù tại kia đại hải xa dương la nẹt tranh phía dưới tỷ lệ chính xác đáng giá thương hảo nhưng chỉ cần đánh chúng kia thiết thiết thực thực là có thể tạo thành không kém tổn thương đương nhiên chủ yếu vấn đề ở chỗ tỷ lệ chính xác sát thực không cao Bằng không vẹn vẹn chỉ là mấy cái này đáy biển chín hạng vây quanh quanh hơn mấy vòng sợ liền có thể để dương la đầu này pháp tướng cấp độ đáy biển đại yêu hung hăng ăn được một mình nhưng cuối cùng là như thế. Dương La cũng vô cùng không dễ chịu. Dương La rất rõ ràng có thể cảm giác được mình tại gặp phi hiếp. Những cái kia đấy biển sắt thép chiến hạng hỏa lực, hắn tại thân thân nếm thử qua về sau, cũng cũng không dám không hề cố kỵ tùy ý nó đánh sập trên người mình. Chỉ khi nào cần đầu nhập tinh lực, tiến hành né tránh, vậy khẳng định là sẽ dính dấp sự chú ý của hắn. Cái này liền cho sóng song cơ hội. Sóng song đấu pháp, mặc dù tương đối vững vàng, không có mạnh như vậy tiến công tính, mà dù sao thực lực của hắn cùng đại hải xạ Dương La tương tự, cũng không phải là chỉ có thể bị động bị đánh, sẽ không đánh trả mà lại nói thật hắn đánh trả huy lực làm gì cũng so đáy biển chiến hạm anh đến một chút còn đáng sợ hơn tình thế khó xử phía dưới Dương La đánh trò phi thường khó chịu dùng ta xuất thủ a Uy Anh Vũ Hào đáy biển trên chiến hạm chính đang quan chiến Duy Vân, hướng về bên cạnh Lục Triều Hi như là hỏi Lục Triều Hi hồi đáp Duy Vân tiền bối tạm thời khỏi phải chúng ta nhúng tay đây là cái rất tốt khảo sát loại này đáy biển chiến hạm năng lực thực chiến cơ hội nhất là đối mặt pháp tướng cấp độ cấp bậc cao tu sĩ đương nhiên ngài cũng được chuẩn bị sẵn sàng ở đây áp trận cho sóng song thân vương là tẩy để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Duy Vận khẽ gật đầu có thể khỏi phải nàng xuất thủ, tự nhiên không phải chuyện gì xấu. Trung ương trên chiến trường, hai cái pháp tướng cao nhân lẫn nhau đánh nhau chết sống, nhiều chiếc đáy biển chiến hạm vây quanh đánh, mà ngoại vi chiến đấu cũng đã bộc phát. Song phương hải tộc đại quân tránh đi trung ương chiến trường, tại xung quanh triển khai tiếp xúc. Mà nơi này chiến đấu, liền cơ hồ có thể coi là thiên về một bên. Song song dưới Trướng Hải để thành quân đội, tại hấp thu trên lục địa nhân loại văn minh trước tiến vào lý niệm, cũng kết hợp nhân loại tài nguyên cùng kỹ thuật, làm ra không ít thứ về sau kia sức chiến đấu tại toàn bộ hải dương thế giới chỉ sợ đều là số một. Cứ như vậy, hình thành kết quả chính là. Mặc dù Hải Đệ thành quân đoàn, tại về số lượng, xa xa muốn so dương là xuất lĩnh Hải Dương bộ tộc ít hơn nhiều, nhưng đánh lên, liền tựa như bóp thành một mạch nằm đấm, hung hăng nện vào một đoàn cắt phía trên. Kia cắt số lượng, liền xem như nhiều rất nhiều, cũng chỉ có bị một quyền đánh tan phần. Hùng chi, tại Hải Đệ thành quân đoàn chiến đấu bộ hải tâm, còn có ngoài định mức một chiếc đáy biển chiến hạm. Chiếc chiến hạm này, là sóng song tạo nên những này bên trong, nhất nhỏ, phối trí kém nhất một chiếc. Dù sao, sóng song loại này đáy biển chiến hạm kiến tạo kỹ thuật, cũng là vừa vặn tìm tòi thành hình không lâu, kỹ thuật còn không tính quá ổn định, đồng thời tài nguyên cũng là có hạn. Tốt vật liệu hết thảy cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi, không có khả năng mỗi một chiếc đều có được phi thường cường đại năng lực. Nhưng cuối cùng là như thế, có chiếc chiến hạm này khi hải tâm, hải để thành quân đoàn năng lực tác chiến, lại có một cái phi thường lớn trình độ tăng lên. Có vật này điểm hộ, hải để thành quân đoàn, quả thực biến thành một đem mọi việc đều thuận lợi đao nhọn. Chỉ có chỗ nào sinh ra tương đối kịch liệt phản kháng, hoặc là xuất hiện cấp bậc cao hải tộc đại yêu, kia chiến hạm liền một pháo quá khứ, hơn phân nửa nhi sự tình liền giải quyết. Tại chỗ này không có cái thứ hai pháp tướng tu sĩ trên chiến trường, không có chuyện gì là đáy biển chiến hạm một pháo giải quyết không được. Nếu có vậy liền hai pháo nói thật những này dương lam mang tới hải tộc bộ lạc bản thân ý chí chiến đấu cũng liền như thế tại hắn cao áp tàn khốc thống trị phía dưới những này đáy biển bộ tộc đối cái này đại hải xà căn bản chưa nói tới cái gì yêu quý trung thành loại hình đồ vật bọn hắn sở dĩ nguyện ý đi theo nó cùng một chỗ tác chiến hoàn toàn là bởi vì nó quá mức cường đại cũng quá mức tàn khốc không nghe theo mệnh lệnh của hắn vậy liền gặp phải phi thường thảm liệt hạ trạng khả năng đều không chỉ chính mình tử vong tỷ lệ lớn toàn bộ bộ tộc đều sẽ bị nó lao đi tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới bọn chúng không có cách nào phản kháng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Thế là, đối với rất nhiều chính trong lúc tác chiến hải tộc chiến sĩ đến nói, dù sao đều là chết, hiện tại chiến tử hay là sau đó bị thanh toán mà chết, khác nhau giống như không phải lớn như vậy. Tại chỗ chiến tử, vậy nhưng lập tức trước ngay, làm cái đào binh, chạy trốn, còn có thể nhiều cầu sống một đoạn thời gian. Hung chi, cái này xây dựng ở sợ hai cùng tàn khốc bên trên thống trị, cơ sở là phi thường yếu đất. Nếu như, Dương La có thể trong chiến đấu, nhấn ra một chút tồi khô lạp hủ thủ đoạn, lấy niềm ép tính ưu thế, trực tiếp lấy được chiến đấu bên trên thắng lợi, dù là lui mà cầu lần, có thể biểu hiện được phi thường hung mãnh. Như vậy có lẽ bọn hắn còn thật không dám trốn, sợ hai sau đó ra đại sự. Nhưng mà, Dương La cũng không có biểu hiện ra loại năng lực này. Tương phản, mọi người lại không phải mù loà, dưới mắt trong trận chiến đấu này, Dương La rõ ràng là rơi vào hạ phong phía kia. Cái này liền càng thêm giao động Dương La thống trị cơ sở. Mọi người vốn là thống hận hắn, mắt thấy nó đều muốn xong đời, vậy những này thống hận lấy nó hải tộc nhóm, cũng liền càng thêm không có ý chí chiến đấu. Đầu tiên là bắt đầu có một nhóm, cảm thấy chiến đấu đã đánh không thắng hoặc là bị Hải Đệ thành quân đoàn đứng núi chịu sào, ngay tại bị Đoàn Hải Dương bộ tộc bắt đầu phát sinh sụp đổ tình huống, lại nói tiếp, loại này dấu hiệu hỏng mất liền trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng bị liệt, tiến tới thẳng tiếp dẫn phát binh bại như núi đổ trạng thái, đại lượng hải tộc chiến sĩ bắt đầu chạy trốn. Mà tại đại lượng phát sinh tan tác tình huống dưới, rất nhiều đối dương là vô cùng vô cùng bất mãn, thậm chí cả vốn là có cự án, chỉ là quá khứ bởi vì nó cấm chế, mà không thể không đi theo cùng đi liều mạng hải tộc bộ lạc, rứt khoát trực tiếp lựa chọn trên chiến trường, phản chiến tư hướng, nhìn về phía Hải Đệ thành bên này. Khi tan tác, đầu hàng, phản chiến loại tình huống này Trở nên càng ngày càng tấp nập, thậm chí giống như như bệnh dịch, cấp tốc mở rộng thời điểm, tất cả mọi người liền đều có thể nhìn ra được, trận chiến đấu này, đại thế đã định. Cho dù là chỗ ở chiến trường nơi trọng yếu Dương La, cũng phát giác được loại này thế cục phát sinh. Mà cái này, cũng liền để hắn trở nên càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng nhanh nóng nảy, cũng càng ngày càng sợ hãi. Hắn từ lý trí bên trên, thấy mình đã rất khó lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Hắn đột phá không được sóng song thủ đoạn, đã không thể cho gieo xong tạo thành tương đối chí mạng, nghiêm trọng đa kích, cũng không có cách nào vượt qua sóng song, đi phá hư tại sóng song sau lưng những cái kia đáy biển chiến hạm. Hắn cũng không phải là không có tiến hành qua dạng này nếm thử, nhưng lại toàn đều không công mà lui. Thậm chí, có chút có chút cọm lông hành động, càng làm cho chính hắn phản thụ nó tổn thương, bởi vì lô mãng mà lọt vào tập kích công kích. Nó hiện tại vẫn có tác chiến dư lực, nhưng mà tuyệt đối không tính là trạng thái toàn thịnh, thậm chí trên thân đều mang theo thương thế không nhẹ. Mà tương phản, tại hắn đối diện song song, đánh cái này hồi lâu, lại như cũ tài giỏi có hơn, thậm chí đều cũng không có triển lộ ra cái gì vẻ mệt mỏi. Liên xếp như Dương La tính cách, lại thế nào tàn bạo yêu chiến, nó lại không phải người ngu, không có khả năng không ý thức được mình nếu là lại tùy ý thế cục như thế như vậy phát triển tiếp lời nói hôm nay chỉ sợ sẽ là ngay cả tính mạng của mình đều muốn nhét vào cái này bên trong hắn cũng không biết tại những cái kia vây công hắn đáy biển chiến hạm bên trong còn có một cái pháp tướng đỉnh phong duy vân đang toa chấn không phải hắn sẽ tỉnh ngộ được càng mau một chút nhưng cho dù là hiện tại hắn cũng biết đây là nên rút thời điểm lưu được núi xanh không lo không có cùi lót đống nhiên phát lực tấn công mạnh một trận đầu này đại hải xà đống nhiên bứt ra liền đi sóng song tinh thần một trận miệng bên trong mắng to lấy truy tại phía sau nhưng mà lúc này liền hiện lộ ra đáy biển chiến hạm có chút chỗ không đủ những này sắt thép tạo vật mặc dù có không tầm thường uy lực cùng lực phòng ngự khả năng công kích uy hiếp đạt được pháp tướng cấp độ tu sĩ mà liền xem như bị pháp tướng thủ đoạn tác động đến hai lần cũng không có dễ dàng như vậy bị tổn hại như cũ có thể bảo trì nhất định năng lực chiến đấu nhưng mà khi pháp tướng cấp độ đối thủ chân chính bắt đầu rời động liền như bây giờ dương la tại chạy trốn vậy những này đáy biển chiến hạm thật đúng là liền đuổi không kịp đáy biển chiến hạm tại phương diện tốc độ so với chân chính pháp tướng cấp độ để nói hay là kém lao đại một đoạn thính linh hoặc chớ nói chi là mà lại đầu này đại hải xả ở môi trường hải dương phía dưới chạy thật đúng là liền rất nhanh liền ngay cả song song truy ở phía sau đều thật cực khổ tốc độ so với đối phương kém một bậc chỉ có thể một vừa đuổi theo một bên phát động công kích nếm thử đem nó chặn lại hoặc là kéo chậm tốc độ nhưng là hiệu quả cũng không thế nào tốt nhìn thấy cái này bên trong lục triều hy khẽ thở dài một cái nói ai vẫn còn có chút khuyết điểm A, sau tiếp theo phải dưới chút khí lực tranh thủ có thể cải tạo tốt hơn rồi minh triều ở một bên khẽ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó lục triều hy lại đối duy vân nói duy vân tiền bối hay là phải làm phiền ngươi xuất thủ. Còn xin nhất thiết phải đừng để cái này đại hải sa chạy mất." "Ừm." Duy Vân lên tiếng, lập tức thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Qua không đầy một lát, một cái cung trang tiên nữ pháp tướng liền chính diện chặn đường tại đầu kia đại hải sa chạy trốn lộ tuyến bên trên. Dương La phẫn nộ gầm rú lấy, đồng bộ chân nguyên phun lên, đồng thời nó pháp tướng chân thân mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Duy Vân pháp tướng liền cắn đi lên. Chạy không thoát liền phải chết tình huống dưới, hắn đây nhất định là liều lên tính mệnh. Duy Vân pháp tướng khuôn mặt, cũng vô nửa phân còn sóng. Nàng theo tay khẽ vẫy, như kim long sánh lạn thủy chi kiếm, liền xuất hiện tại trong tay nàng. Dương La con người đột nhiên co rụt lại, cho dù là tại Dương La đằng sau đuổi theo song song, cũng đồng dạng có xúc động. Đây là Kim Long truyền thừa. Kim Long nhất tộc, làm đã từng Hải Dương thế giới tuyệt đối chủ nhân, bọn hắn truyền thuyết, vẫn còn có một số đôi câu vài lời lưu truyền tại đáy biển thế giới bên trong. Dương La cũng không biết, loại lực lượng này đến cùng mạnh đến mức nào, hắn không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng mà, từ quá khứ mình chỗ nghe nói đến một chút trong truyền thuyết, cũng có thể biết được, loại vật này, phi thường đáng sợ. Nhưng mà, lúc này, lại né tránh, cũng quá muộn. Chính cũng không thể tránh sợ không thể sợ, vậy cũng chỉ có ra sức liều mạng một phen. mà cái này liều mạng, liền đại biểu cho nó triệt để thất bại. Kim Long Chi Thủy Kiếm hung hăng chạm tại Dương La Đầu rắn to lớn kia phía trên, nó một con mắt trực tiếp bị chặn ngủ, liên đối lấy nửa cái đầu đều kém chút bị đánh nát. rắn biển pháp tướng thân thể bị hao tổn, từ miệng vết thương đại lượng tiêu tán ra. mà thụ này trọng thương Dương La bản thân còn không đến mức như vậy liền chết đi, nhưng nửa cái đầu bị chặt ra nó cũng như cũ đang đau nhức phía dưới, cảm nhận được phi thường cường liệt uy hiếp tính mạng, nó muốn lại làm ra một chút phản ứng nhưng vừa mới duy vân một kiếm này mang tới cường đại lực phá hoại lại làm cho nó lực lượng trong cơ thể ở vào mất khống chế trạng thái căn bản khó mà làm chuyện gì chăm chú truy tại phía sau Song song đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy nhân cơ hội này cũng khởi sướng công kích máy liệt mà duy vân thì lại một lần nữa cao cao dơ lên trong tay kim long chi kiếm lại một lần nữa hung hăng chém xuống dương la đầu này đại hải xà chết để đánh mất hết thê cơ hội tung hành đông hải chỗ sâu một vị pháp tướng đại hải yêu cứ như vậy chết rồi vì cầu hiệu suất sóng song chỉ là lưu lại một chút bộ hạn cùng một chiếc đáy biển chiến hạm Hướng phía đã từng Dương La nắm trong tay phiến khu vực này trước tiến vào, chấn áp nơi đây, không cầu lập tức thành lập được thống trị, chỉ ít tạm thời trước duy trì được trật tự. Mà một bên khác, chính hắn thì xuất linh chủ lực đội ngũ cùng đại bộ phận phân đáy biển chiến hạm cùng duy vân, lục triều hy, lục minh triều bọn người ngược lại hướng nam, bọn hắn muốn bái phẳng mặt khác hai khách người, đáy biển thế giới tin tức sát thực muốn bế tắc một chút, tin tức truyền bá phải cũng không có nhanh như vậy. Khi bọn hắn tìm tới vị thứ hai đáy biển đại yêu thời điểm, con tiêm màu trắng giao long còn không biết Dương La chết rồi. Bất quá tại sóng song nói rõ ý đồ đến, đem đại hải xà Dương La viên kia bị hư hao nhưng vẫn cũng còn rất giữ từ đầu, bạch ở con kia bạch giao trước mặt lúc, bạch giao trầm mặc, hắn cùng cái này đại hải xà là có thủ, tại quá khứ trong năm tháng, hắn cũng không ít thụ dương la khi dễ, chỉ là khổ với mình là lại không là đối thủ của đối phương, cho nên không có biện pháp gì, mà bây giờ dương la bị giết, mặc dù không phải mình tự tay gây nên, nhưng nhìn ra hỏa này chết được thê thảm như thế, cũng là ước chừng mở miệng ác khí. Đồng thời, hắn cũng xa xa so dương la muốn càng hiểu được xem xét thời thế, hắn lựa chọn trở thành lớn yến hoàng hướng vị thứ hai biện thân vương, chương bốn minh triều lập phá. Tại bạch giao thần phục về sau, lần này đáy biển thế giới chuyến đi, tiếp tục hướng nam. Tại Đông Hải phiến khu vực này, hải tộc pháp tướng số lượng kỳ thật không nhiều. Sóng song phạm vi thế lực, ước chừng là Đông Hải khu vực Tây Bắc cái này một khối lớn, cũng chính là Yến quốc Đông bộ hải vực. Mà từ sóng song thế lực kế tiếp theo hướng về phía Đông Nam hướng, hướng càng sâu ra ngoài, chính là Dương La phương vị. Mà bạch giao lãnh địa, thì ước chừng là tại nước tể vùng Đông Nam. Tại nước Ngô Đông bộ, cũng chính là bạch giao hải vực đi về phía Nam, thì có một con cá mập trắng khổng lồ. Cái này cá mập trắng khổng lồ, kỳ thật Tiễn quốc từng theo nó đã từng quen biết biết. Lúc trước, tại quy mô tiến công nước Ngô thời điểm, Lam Nhạc hành xuất linh tinh nhuệ tiểu đội tập kích, chính là từ trên biển, vượt qua nước Ngô chính diện phòng tuyến. Tại vượt qua hải dương quá trình bên trong, bọn hắn đã từng là bị một con pháp tướng cấp độ cá mập trắng khổng lồ cho để mắt tới qua. Cái này cá mập trắng khổng lồ, liền sinh hoạt tại bạch giao chỗ hải vực phía nam. Từ lục địa hướng đông, từ nam đến bắc, cự phạm vi lớn trong vùng biển này, pháp tướng cấp độ hải tộc đại yêu, cứ như vậy bốn cái mà thôi. Cái này cá mập trắng khổng lồ, hay là rất phối hợp. Lúc trước, tiến quốc tinh nhuệ tu sĩ đoàn đội, vượt qua hải dương. Tập kích nước Ngô Phương Đông biên cảnh thời điểm, nó cũng không có tìm sự tình. Tiên lặng không nghe thấy, thả nhân loại tu sĩ quá khứ. Bản thân cái này cũng coi là một loại phối hợp. Dưới loại tình huống này, Lục Thị cũng nguyện ý cho hắn một chút ưu đãi, không sẽ trực tiếp kêu đánh kêu giết, không đến mức không thần phục sẽ chết. Lục Thị cho phép cái này cá mập trắng pháp tướng bảo trì trình độ nhất định độc lập tự chủ tính, Song Vương tiến hành kinh ngụy vãng lai. Hắn cũng không phải là thuộc về Huyền Quốc hoặc là Lục Thị một viên, nhưng là nào đó chút thời gian, Lục Thị có thể cùng hắn liên hệ với, bàn bạc cân đối thuê hắn. đương nhiên, chính yếu nhất một đầu là, hắn không thể đứng tại Lục Thị đối địch Đông Hải cũng cứ như vậy lớn. Kỳ thật, mảnh này diện tích, cơ hồ tương đương với Đông Bộ tứ đại tiên quốc toàn bộ lãnh thổ, có thể chứa được bốn cái pháp tướng hải tộc pháp tướng, đã rất không tệ. Mà từ lĩnh vực của bọn hắn bên trong, lại kế tiếp theo hướng đông, kia liền sẽ rời đi Đông Hải phạm vi, tiến vào Tây Hải lĩnh vực. Nói đến có chút kỳ quái, nhưng Đông Hải phía đông đúng là Tây Hải không sai. Cái này hai nơi hải vực, kỳ thật trên bản chất là cùng một vùng biển, thậm chí tương hỗ ở giữa, đều cũng không có, có cái gì đặc biệt rõ ràng khu phân. Mà sở dĩ xuất hiện đồ vật không rõ tình huống, chính yếu nhất chính là vạch phân nó hải vực tiêu chuẩn, là lấy đại lục làm chuẩn. Lại lục phía đông là Đông Hải, phía tây dĩ nhiên chính là Tây Hải. Về phần hai cái này hải dương, bản thân có phải là cùng một cái, từ Đông Hải hướng đông thế mà có thể tới Tây Hải, cái này cũng liền không ai quản. Lục thị cũng không có tại nếm thử hướng phía đông, cũng chính là hướng Tây Hải, lại kế tiếp theo phát triển tự thân thế lực. Như thế Phong Hiểm sẽ tương đối lớn. Phong Hiểm cũng không phải là là tới từ hải tộc bản thân. Tây Hải phá vi, theo lý mà nói, hẳn là muốn so Đông Hải còn muốn càng nhỏ một chút, coi như nơi đó còn có bốn cái pháp tướng hải tộc, kia lại có thể như thế nào đây? Cái này Phong Hiểm là bắt nguồn từ nước tần. Đã từ Đông Hải hướng đi về hướng Đông là Tây Hải, như vậy tại đại lục phía Tây cường đại nhất quốc gia khi lại chính là nước Tần, mà lại Đại Tần cùng Yến quốc dạng này vừa mới quật khởi quốc gia mới chắc hẳn vẫn có chút không thái nhất dạng. Đại Tần nội tình xa xa muốn so mới phát tiến quốc còn mạnh hơn nhiều. Dạng này một cái có nội tình cường đại quốc gia đối với phía Tây biển cả khai thác tình huống là dạng gì? Tiến quốc cái này bên trong tạm thời cũng không có đạt được cái gì quá mức tưởng tận tình báo. Nhưng mà những vật này ngược lại là có thể thông qua Đông Hải bốn vị pháp tướng hiện tại là ba vị tìm hiểu một chút. Mặc dù Hải Dương diện tích là phi thường to lớn, mà lại bởi vì hải tộc văn minh đẳng cấp, so với trên lục địa nhân loại tiên quốc đến nói, hay là tồn tại trên lệch nhất định, những hải tộc này bá chủ liền không quá nguyện ý hướng địa phương các chạy. Dù sao, không quan tâm Đông Hải Tây Hải, cái này đáy biển thế giới phong quang, nói chung không sai biệt lắm, không, có gì tốt chạy, từng cái tính toán hắn ra, chạy cực kỳ. Nhưng, dù sao tại như thế tháng năm dài đẳng đẵng đến nay, hai bên lại không có bị hoàn toàn ngăn cách, tóm lại vẫn sẽ có một chút tin tức bên trên giao lưu. Từ những này đôi câu vài lời bên trong, ước chừng có thể biết được, đại tần đối với đáy biển thế giới khai phá Trình độ thế nào tạm thời khó mà nói, nhưng tối thiểu nhất, muốn so hiến quốc sớm mà lại xa xa muốn sớm được nhiều. Lại loại tình huống này, giả thiết kế tiếp theo hướng đông, rất dễ dàng chọc tới nước Tần. Nói trắng ra, hiện tại lớn yến vẫn là không có làm tốt cùng nước Tần quyết chiến chuẩn bị. Cũng không phải là nói hiện tại quyết chiến không thể thắng, mà là cảm thấy tác dụng tứ đại tiên quốc tự thân, tại tiềm lực chiến tranh bên trên, là muốn so đại Tần càng thêm cường đại. Theo thời gian trôi qua, chỉ cần đại Tần không có đạp tới cùng tiến, như vậy giữa song phương chiến tranh năng lực sẽ dần dần kéo ra chênh lệch. Cho đến lúc đó, có lẽ đều không cần bằng dựa vào lục thanh cái này cường nhân một bậc người mạnh nhất xuất mã vẹn vẹn bằng vào bản thân năng lực liền có thể đem nước tần cho san bằng rơi đương nhiên cái tiền đề này là tiến quốc hay là phải cần thời gian nhiều thời gian hơn đến phát triển lần này đáy biển chuyến đi nhưng thật ra là tốn không ít thời gian Không lồ như thế hải vực muốn đi dạo bên trên một lần xác thực không có khả năng trong thời gian ngắn liền hoàn thành đương nhiên tương đối mà nói thu hoạch cũng là phi thường làm người vừa lòng lớn yến đông bộ hải vực hết thảy tinh bình lớn yến có hai vị biện thân vương đây là hai cái đường đường chính chính pháp tướng cấp độ cường giả cho dù là bọn họ cũng không tiện lên tới lục địa Hỏa Cảnh, nhưng mà cũng không phải là không có thể tạo được tác dụng. Tỷ Như nói, theo sông lớn cùng đại giang tiến vào đất liền, ngược dòng hướng chạy bên trên. Hai vị này, lên mở, khả năng cũng liền như thế, nhưng nếu như là dọc theo sông tác chiến, chỉ sợ so bình thường pháp tướng cường giả, còn muốn càng thêm lợi hại bên trên ba thành. Mà đồng thời, Vương triều đủ khả năng thống trị hải vực, cũng đang khuyết đại ba lần về sau, sẽ có càng nhiều đáy biển tài nguyên, có thể sản xuất, cùng lục tiến hành mẫu dịch giao lưu, từ đó kích phát ra càng lớn sức sản xuất. Đương nhiên, tại thu hoạch chi hơn, cũng chưa hẳn không có có một ít tương đối tỉ như nói, lần này bọn hắn đáy biển chuyến đi, trừ khuyết trương đại đế quốc cương vực bên ngoài, còn có một hạng mục tiêu là vì muốn thu thập lục gia yêu đan, vì lục triều hy cùng lục minh triều hai người đột phá làm chuẩn bị. nhưng mà bọn hắn chuyến này thu thập là thu thập được, nhưng cũng chỉ có một cái. đại hải xa dương la không thức thời, chết rồi, yêu đan tự nhiên cũng liền thành đột phá cần thiết dùng đến vật liệu bạch dao cá mập trắng đều tương đối thức thời, người ta đều nhận sợ cũng liền không tốt đánh giết xong việc, dù sao lưu lấy bọn hắn còn sống, muốn so chết đi bọn hắn càng có giá trị. nhưng cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn hiện tại trong tay lục tinh yêu đan chỉ như vậy một cái, nhưng muốn đột phá lại có hai người, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lục thanh cũng xoắn xuyệt. Về phần huynh nội giữa hai người lẫn nhau ở giữa, ngược lại là khiêm tốn cực kỳ, không phải mặt ngoài khiêm cung, mà là thật tại tương hỗ nhượng bộ. Đầu đau lục thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn trốn tránh vấn đề này, hắn quyết định để hai đứa bé tự mình làm quyết định này, bọn hắn có thể tự mình lựa chọn, đến cùng ai đến dùng viên này lục tinh yêu đan tiến hành đột phá. Dùng yêu đan, kia đột phá sát xuất chính là mười phần mười, hầu như không tồn tại thất bại khả năng. Nhưng khác một cái không có dùng tới, cũng không đại biểu không có cơ hội đột phá. Dù sao, tại Lục Thanh trước đó không ngừng đầu nhập tài nguyên nâng đỡ phía dưới, bọn hắn bản thân đột phá sát xuất liền đạt tới tám thành. Sở Dĩ muốn đi làm cái kia Lục Tinh yêu đan, chỉ là vì để đột phá năm chắc lớn hơn một chút mà thôi. Rất trong yếu, nhưng không tất yếu. đã như vậy, Lục Thanh cảm thấy, cái lựa chọn này, hay là không muốn mình tới làm, để huynh muội hai người đi thương thảo, cuối cùng thương thảo ra tới một cái kết quả, liền có thể. Nhưng mà, một kiện Lục Thanh kỳ thật cũng sớm đã loáng thoáng nghĩ đến, nhưng lại bị hắn trốn tránh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Đang thương thảo không có kết quả. Nguyện bộ không xong tình huống dưới Lục Minh Triệu phi thường cương liệt lại quả quyết trực tiếp tìm một chỗ yên tĩnh yên lặng tại cử hành đột phá pháp tướng nghi thức vật liệu đều là có sẵn chuẩn bị kỹ càng lấy quyền hạn của nàng triệu tập ra vấn đề không lớn mà đợi đến đột phá nghi thức lúc bắt đầu Lục Triệu phi cũng chỉ có thể bùi bùi thở dài không có biện pháp đột phá một khi bắt đầu tự nhiên cũng không có cái gì đường rút lui nàng luôn không khả năng tại mỹ mi đã bắt đầu tiến hành đột phá thời điểm xong đi vào đưa nàng đột phá quá trình cắt đứt cưỡng ép đem lục tinh yêu đan đốt cho lãng mui cái kia có thể làm sao xử lý chỉ có thể đem chuyện này thông chi cho lão cha kỳ thật cũng căn bản khỏi phải hắn thông chi, tại Lục Minh Triệu bắt đầu tiến hành đột phá thời điểm, Lục Thanh liền đã phát giác được chuyện này, hắn hẳn là có thể nghĩ tới chất nữ chi bằng cha, Lục Minh Triệu sẽ làm ra lựa chọn như vậy quá bình thường bất quá, đây chính là tính cách của nàng. Ai cũng coi là có một cái quyết định đi, Lục Thanh cũng không có gì những biện pháp khác. đương nhiên, nên rút hay là phải rút, sớm liền chuẩn bị tốt, có thể hỗ trợ đột phá hối nói hạng, không quan tâm là bình thường hay là hi hữu, tất cả đều một mạch, tất cả đều cho hối nói ra, bỏ vào Lục Minh Triệu trên thân, vẹn vẹn những vật này lại thêm chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Minh Triều đột phá sát xuất, liền thẳng tắp tiêu thăng đến bảy thành. Kế tiếp, chính là Lục Thanh muốn biểu diễn. Minh Triều lựa chọn đột phá địa, hay là tại Ngọc Kiên Sơn? Cái này bên trong là cần đề cập một chút, Ngọc Kiên Sơn đã trở thành toàn bộ Yến Quốc bên trong, nồng độ linh khí cao nhất linh mạch. Lục Thanh trong tay hồi nói hạ, nghiệp lực những tư nguyên này, đều trở nên phi thường rồi rào về sau, đối với nhà mình hang ổ kiến thiết, đương nhiên là sẽ không để lòng. Mặc dù, Ngọc Kiên Sơn linh mạch chiếm diện tích, cũng không có đặc biệt biến hóa lớn, chỉ là so trước kia lớn một chút, nhưng vẫn là không có đạt tới Yến Đô linh mạch cái kia quy mô. Nhưng mà, quang đồng độ đi lên nói mặc dù còn không có đạt tới thất tinh, thế nhưng khoảng cách không xa, đơn thuần từ linh mạch vị trí hạch tâm nồng độ tới nói, là muốn so yến đô, thừa đô, đóng đô, thế đều cái này tứ đại tiên quốc thủ đô khu vực hạch tâm, còn muốn càng thêm máy liệt. dưới loại tình huống này, ngọc yên sơn bản thân, đương nhiên là so cái khác bất kỳ chỗ nào đều muốn càng thêm ưu tú đột phá chi địa. còn tốt, minh triều cũng không phải là thật hờn dỗi cái gì, nàng tiến hành đột phá, vậy khẳng định là tại bản thân mình đã làm tốt hết thể chuẩn bị tình huống dưới mới đi tiến hành. nàng đương nhiên là muốn chân chân chính chính đột phá đến pháp tướng cấp độ, mà không phải đang tự tìm đường chết mà nếu là tại Ngọc Yên Sơn bên trên tiến hành đột phá, như vậy Lục Thanh liền là có thể cung cấp bên trên một chút trợ giúp. Ý thức của hắn thể trở về nhục thân, trực tiếp thức tỉnh. Tại Ngọc Yên Sơn lên, hắn đương nhiên là có thể tự do hành động. Vô tình đi đến Minh Triều đột phá địa chi bên ngoài, Lục Thanh hít sâu một hơi, thái thượng pháp lực, bắt đầu vô thanh vô tức hướng ngoại phun trào, hoàn toàn khoản này ở hắn khí tức của mình. Sau đó, hắn đi vào Minh Triều gian phòng, đồng thời ở trong quá trình này, không có chút nào kinh động cấm chế, trận pháp loại hình đồ vật, thậm chí đều không có bị Minh Triều cảm giác đến. Lục Thanh cũng không có kinh động hoặc là thông tri đến Minh Triều ý tứ, không có cái kia tất yếu Đột phá pháp tướng quá trình, Lục Thanh mình cũng trải qua, nhưng là kinh nghiệm của hắn, dù sao cũng là tương đối đặc thủ, không thể sử dụng đến mỗi trên người một người. Hắn lúc ấy nếu là bị quấy rầy một chút, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn cái gọi là, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu đột phá pháp tướng liền không nguy hiểm. Vạn nhất, chính là mình lần này quấy rầy, để Minh Triều đột phá xuất hiện cái gì dự đoán bên ngoài phong hiểm, đem nàng dọa cho lấy, vậy coi như hối tiếc không kịp. Lặng yên đi tới Minh Triều bên người về sau, Lục Thanh đem tự thân thái thượng pháp lực, toàn bộ chuyển hóa thu tính. Minh Triều tu luyện thái cổ hư linh phổ, Lục Thanh vậy khẳng định cũng là sẽ. Hắn thái thượng kinh vốn chính là dung hợp rất nhiều loại đỉnh cấp Thái cổ công pháp, cuối cùng hình thành, định hướng đem Thái thượng pháp lực thuộc tính, chuyển hóa thành nào đó loại đơn một tính chất, cũng không phải là việc khó gì, mà Lục Thanh làm như thế mục tiêu, là vì cho Minh Triều tạo nên tới một cái càng thêm tốt đẹp đột phá hoàn cảnh. Minh Triều tu luyện là Thái thượng hư linh phổ, mà Lục Thanh tại đạt tới thần hải tầng lần về sau, đem tự thân Thái thượng pháp lực đều chuyển hóa thành loại này đơn một thuộc tính, lại thêm sát lại gần vô cùng, hàn toán lại là có thể đem mình nội thế giới lực lượng, để lộ ra đến một chút, chưa tới động hư kỳ, là không có cách nào đem tự thân nội thế giới hoàn toàn triển lộ ra, ảnh hưởng ngoại bộ thế giới hoàn cảnh nhưng cũng còn tốt, Lục Thanh tại gần nhất 10 năm, tại Thất Tinh cấp bậc thời gian quà tặng cùng bản nguyên chi trùng trợ giúp phía dưới, tu vi tăng lên tốc độ cũng nhanh vô cùng. Hắn tự thân tu vi cấp độ, cùng chính hắn đoán trước không sai biệt lắm, đạt tới thần hải trung kỳ. Mà tại trình độ này phía dưới, Lục Thanh đem nội thế giới để lộ ra đến một điểm, ba phủ rất tiểu rất nhỏ một cái pháp vi, còn có thể làm được. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì thực chiến ý nghĩa, nhưng mà, dùng ở thời điểm này, trợ giúp Minh Triều đột phá, lại là rất đáng tin cậy. Minh Triều lần này, cơ hồ liền tương đương với ở vào một cái rất thuần túy hư linh thuộc tính thế giới bên trong. Tại có Lục Thanh minh xác trợ giúp phía dưới, Nàng đột phá sát suất, từ nguyên bản khoảng 7 phần 10, nhanh chóng lên cao. Mà ở trong quá trình này, Minh Triều tự thân, toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá quá trình bên trong. Nàng phát giác được mình tại trong quá trình tu luyện trở nên rất thuận lợi, đồng thời ẩn ẩn có thể đoán được, đây cũng là phụ thân tại cho nàng cung cấp trợ giúp. Nhưng nàng cũng không có mở hai mắt ra, càng không có phân tâm thả ra cảm giác, mà là càng thêm hết sức chuyên chú tiến hành đột phá. Chương 462, Thiên hạ chủ nhân. Minh Triều đang tiến hành đột phá quá trình bên trong, Lục Thanh không có phân bất kỳ tâm tư đi ra bên ngoài. Trừ Thương Quy Ngẫu nhiên xử lý một chút ngoại giới một chút tu sĩ muốn đi vào mảnh vỡ thời gian thỉnh cầu bên ngoài, vẫn tại kiên nhẫn ngồi bạn Lục Minh Triều tiến hành đột phá. Minh Triều là ở vào hắn bên trong thế giới bên trong, nàng toàn bộ đột phá quá trình, Lục Thanh đều có thể vừa xem vô hơn thấy rất rõ ràng. Tại hắn giám sát phía dưới, Minh Triều đột phá quá trình vẫn tương đối bình ổn tiến hành. Nhưng mà, khi đến cuối cùng một bước thời điểm, Lục Thanh vẫn không tự chủ được hẩn trương lên. Minh Triều đã thành công đem hết thể lực lượng đều cực hạn áp xúc. Bước cuối cùng này, chính là pháp tướng tạo ra một bước, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một bước. Một khi tại cái này bên trong thất bại, cứ việc lục thanh là có thể vận dụng sau cùng thủ đoạn nhanh chóng đem toàn bộ nội thế giới thuộc tính lập tức chuyển hóa thành một thuộc tính lấy tạo hóa tịch làm căn bản bởi như vậy hắn nội thế giới nháy mắt liền sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng đối tại bình thường người mà nói gần như có thể tái tạo lại toàn thân nhưng tại đột phá pháp tướng thời điểm thất bại lục thanh cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không cứu vớt lục minh triều tính mệnh nhưng không hề nghi ngờ cho dù là kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể bảo mệnh dựa theo suy đoán của hắn chỉ sợ đến lúc đó minh triều cũng chỉ có thể tùy thời cùng ở bên cạnh hắn tại hắn bên trong thế giới bên trong sống sót Nhiều nhất chỉ có thể ngắn ngủi rời đi, mượn nhờ tạo hóa hạn giống, chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, nhưng cuối cùng muốn dựa vào hắn mới có thể còn sống, đồng thời đừng nghĩ lại tu luyện, động thủ cái gì. Muốn giải quyết triệt để loại tình huống này, kia trừ phi cùng Lục Thanh thực lực, lại lần nữa có một cái bay vọt tức để cao, nếu không không có cách nào. Đây là kết quả tốt nhất. Nếu như ác liệt một chút, khả năng liền chuyển hóa thành một thuộc tính, tạo hóa tịch thuộc tính nội thế giới, đều cứu không được. Tuyệt đối đừng. Lục Thanh tâm lý lẩm bẩm, khẩn trương nhìn xem áp xúc đến cực hạn hư thuộc tính chân nguyên, bắt đầu mênh mông bạo phát đi ra, một nữ tính hình tượng, từ hư đến thực xuất hiện tại cái này bên trong, sau đó cấp tốc bành trướng, lớn mạnh, cuối cùng biến thành một nữ tính pháp tướng bộ dáng. đến tận đây, lục thanh rốt cục thở dài một hơi. này, ta trước đó đang lo lắng cái gì? sát xuất thành công cao như vậy, nữ nhi của ta có thiên tài như vậy, căn bản không có khả năng có thất bại khả năng mà. lục minh triều đột phá thành công tin tức, căn bản không đạt được. tại đột phá thành công thời điểm, pháp tướng thân thể hiện ra ở bên ngoài, lớn như vậy nhất nhở, lộ ở bên ngoài, vậy chỉ cần con mắt không ngủ, lộ thay không có điếc, đều có thể phát hiện được. đương nhiên, loại tin tức này, kỳ thật cũng không có quá lớn tất phải ẩn giấu yến quốc thoải mái, liền đem nó tuyên truyền ra ngoài. Mà tại Minh triều đột phá pháp tướng tầng lần về sau, kế tiếp, dĩ nhiên chính là lục triều hi. Tại Minh triều tiến hành đột phá quá trình bên trong, triều hi kỳ thật cũng không có nhà dỗi. Hắn đầu tiên là đem hắn rất quan tâm, song song làm ra đến đáy biển chiến hạm tình huống, triệu tập một nhóm luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư tiến hành nghiên cứu, đồng thời còn từ song song vị này biển thân vương tay bên trong, muốn tới một chút kỹ thuật bản thiết kế, để những đại sư kia nhóm không cần nghĩ việc vòng, mà là có một cái hiện thực cơ sở có thể tham khảo. Đương nhiên, hắn cũng biết, dạng này nghiên cứu, chỉ sợ không phải 1 năm 2 năm liền có thể giải quyết. Hắn cũng không có vội vã như vậy. Tại đem nhiệm vụ bàn giao xuống dưới về sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu hành, làm đột phá trước chuẩn bị. Hắn biết, tại Minh Triều hoàn thành sau khi đột phá, bất luận thành bại, hắn đều phải tiến hành đột phá của mình. Áp lực vẫn còn lớn, hắn nhiều ít vẫn là sẽ lo lắng muội muội của mình. Nếu như Minh Triều đột phá thất bại, hắn sợ rằng sẽ vô cùng ấy nãy. Dù sao, viên kia Lục tinh yêu đan là ở trên tay mình. Có tốt, Lục Minh Triều là thành công, cái này khiến hắn lòng rất lớn một hơi, dỡ xuống tâm lý bao phục. Mà tại hắn tiến hành đột phá thời điểm, Lục Thanh cái này người làm cha, trợ giúp bắt đầu cũng là càng thêm cuộc sống an nhàn giải trí. Từng có một lần kinh lịch, Lục Thanh tại bảo vệ hậu bối tiến hành đột phá phương diện, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, kia tự nhiên là sẽ xe nhẹ đường quen. Hắn có thể tại Minh Triều đột phá thời điểm, đem nội thế giới bên ngoài hiện một chút, đem Minh Triều bao bao vào trong, hình thành hư linh thuộc tính thế giới, tự nhiên cũng liền có thể tại Lục Triều Hi đột phá lúc, đem nội thế giới thuộc tính hoàn toàn chuyển hóa thành lôi thuộc tính. Dù sao, Triều Hi chủ tu thái cổ ngữ lôi chân quyết, cũng là thái thượng kinh một bộ phận. Hướng tri, chi, Triều Hi đột phá so với Minh Triều đến, còn có hai cái ưu điểm. Nó một đương nhiên là hắn có Lục Tinh yêu đan làm vì bảo vệ Bản thân tại đột phá sát xuất bên trên, liền muốn so minh chiều còn muốn càng cao hơn bên trên một chút. Tiếp theo, Chiêu Hi nói thật cũng muốn so minh chiều càng nghe lời. Hắn tại chuẩn bị tốt tiến hành đột phá trước đó, thành thành thật thật đem chuyện này hồi báo cho Lục thanh, đồng thời, toàn bộ đột phá hoàn cảnh cũng là tại Lục thanh chỉ đạo phía dưới bố trí. Cuối cùng, hắn cũng thuận lợi hoàn thành đột phá. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Lục Thị hai huynh muội toàn đều hoàn thành pháp tướng cấp độ đột phá, lớn đến hoàng hướng mới tăng hai vị pháp tướng, tin tức này truyền đi, lập tức liền sinh ra hoành động. Tại toàn bộ phương Đông tu hành giới đến nói, mới tăng một cái pháp tướng tu sĩ bản thân, liền là phi thường trọng đại sự kiện. Lần trước, tu hành giới phương đông xuất hiện mới pháp tướng, hay là lục thanh bản nhân. Lần này mới tăng hai cái, còn tất cả đều là người lục gia. Hiện tại, là người đều phải tán thưởng nói một tiếng. Lục gia quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Kỳ thật, dạng này thuyết pháp cũng sớm đã có. Giống như là lục thanh, lục chiêu hy, lục minh triều dạng này đỉnh cấp tu sĩ, tạm thời để ở một bên không nói, chính là lâu dài bên ngoài hoạt động lục gia phổ thông tu sĩ, tu vi tốc độ tăng lên, đó cũng là nhanh đến kinh người. Đồng thời, cho dù là cùng cấp bậc, kia chiến lực, cái kia thủ đoạn cũng rõ ràng nhất so với những người khác muốn vượt qua không chỉ một bậc tới. Cái này liền rất khủng bố. Lục thị tu sĩ trình độ đối với cái khác phổ thông tu sĩ mà nói, hoàn toàn là nghiền ép thức. Loại ưu thế này không chỉ chỉ là tại cao cấp tu sĩ phía trên, tại cấp bậc thấp, càng phổ biến bên trong tu sĩ cấp thấp bên trên, thể hiện phải còn muốn càng thêm rõ ràng một chút. Lục thị hiện tại bồi dưỡng tu sĩ, đầu to là tại tự thân trong gia tộc bồi dưỡng, số lượng này không sai biệt lắm cũng là một nửa bộ dáng. Cái khác thành viên thì sẽ bị điều động đến các cái địa phương, đi tiếp thu bồi dưỡng, đồng thời cũng là làm vì gia tộc cũng cái khác các thế lực lớn tiến hành liên hệ, thậm chí cả thuận tiện lục thị khoảng cách gần trưởng không tốt quân cờ. Những đệ tử này có sẽ tiến vào thanh phong môn, vớt yêu tông những tông môn này thế lực bên trong. Không chỉ có hai cái này đại tông môn, giống như là tuyết châu bạch dương môn, ban đầu nước ngô mỹ quốc còn có nước tề cảnh nội một chút tông môn, cũng đều có lục thị tu sĩ thân ảnh, chính là số lượng không có nhiều như vậy mà thôi. Tại lục thị gia tộc trưởng thành tu sĩ thì còn dễ nói một chút, dù sao cũng là tại nhà mình hoàn cảnh bên trong thành dài, liền xem như lợi hại cũng tương đối ít ở bên ngoài hiện sơn lộ thủy. Nhưng mà những cái kia bên ngoài phái đi ra tu sĩ, đây mới thực sự là giấu không được thường thường tất cả mọi người là đồng thời nhập học, nhập môn. Mặc dù Lục thị con cháu ở bên ngoài, thưởng thụ đều là các thế lực lớn hạch tâm tài nguyên, nhưng là những cái kia thế lực các hạch tâm đệ tử, thưởng thụ tài nguyên cũng đều không khác mấy. Nhưng mà tu vi tốc độ tăng lên, chiến lược trình độ liền so với người ta kém một đoạn. Lục thị con cháu tiến hành đột phá thời điểm, sát xuất thành công cao đoan người. Mà lại loại này chiến lệnh, theo thời gian trôi qua, thường thường sẽ còn bị kéo đến càng ngày càng xa. Về phần nói đến tu sĩ bồi dưỡng sách lược, Lục triều hi phổ biến chính sách hay là tại những năm gần đây, rõ ràng lấy được lớn vô cùng thành quả ở các nơi thành lập quan phương học cung, khuyết đại bồi dưỡng tu sĩ chính sách, kỳ thật chấp hành cũng không phải một năm hai năm, tương đối sớm thời điểm, tiến quốc học cung quy mô còn tương đối không có lớn như vậy, giáo viên lực lượng cũng liền như thế, càng mấu chốt chính là, có thể cho học cung đám tử đệ cung cấp tài nguyên, sinh nguyên bản thân ưu khuyết trình độ cũng đều là tương đối kém. nhưng mặc dù như thế, tiến quốc học cung hệ thống vẫn ở thế giới khóa chi nguyên bị thu hồi rất nhiều cái về sau, sinh ra tu sĩ trở nên càng thêm dễ dàng tỉnh hùng dưới, bồi dưỡng được đại lượng cấp bậc thấp tu sĩ. mà theo thời gian trôi qua, học cung các hạng trên điều kiện sau khi đến, bồi dưỡng hiệu suất trở nên cao hơn nhất là tại Ngô Ngụy hai cái tiên quốc, bị Lục thị cũng đặt vào đến thống trị chi về sau, có thể đồng bộ cung cấp rất nhiều tài nguyên, cứ như vậy, học cung điều kiện tự nhiên cũng liền trở nên tốt hơn rồi. Tại Lục Thanh theo đề nghị, lớn đến học cung, thiết lập ba cái cấp bậc, quận học cung, châu học cung cùng đại học cung. Tên như ý nghĩa, quận học cung xây dựng ở từng cái quận, trực tiếp đối mặt tất cả tu sĩ chiêu sinh. Tán tu là một đại sinh nguyên, ước chừng chiếm ba thành, có hai thành thì lại đến từ tại một chút cỡ nhỏ tu chân thế lực cùng gia tộc. Bọn hắn quá khứ là nhìn không thái thượng học cung, sau khi học cung tu hành điều kiện càng ngày càng tốt về sau, những này nguyên bản có mình tu sĩ bồi dưỡng thể hệ thế lực thình lình phát hiện lứa yến học cùng đối với tu sĩ bồi dưỡng so với mình càng tốt hơn càng thêm hệ thống hóa bồi dưỡng phương thức tổng kết kinh nghiệm bắt đầu so thế lực nhỏ bồi dưỡng phương thức muốn càng thêm có hiệu suất dù sao những thế lực nhỏ này cũng căn bản không có biện pháp cung cấp chuyên trách tu sĩ giáo sư chúng chi, liền xem như có thể cung cấp cũng chưa chắc có học cung tốt đâu mặt khác đồng dạng một điểm rất trọng yếu là những thế lực nhỏ này tu sĩ trẻ tuổi khi tiến vào học cung về sau là có thể thu hoạch được học cung tài nguyên những này đều là ngoài định mức đến độ vật, thậm chí không so những tiểu gia tộc này, thế lực nhỏ cung cấp tài nguyên kém. cứ như vậy, bọn hắn cũng liền càng muốn đem nhà mình hậu bối đưa đến hậu cung. đương nhiên, cần phải hiểu chính là, cái này còn vẹn vẹn chỉ giới hạn ở một chút tương đối tiểu nhân thế lực cùng tăng tu. đối với một chút cỡ lớn, dù chỉ là cỡ trung thế lực mà nói, thì như giống như là công tôn thế gia, bạch dương môn, thanh u cấp hoặc là cùng loại thể lượng môn phái đệ tử của bọn hắn, khẳng định vẫn là tại bên trong tông môn tiến hành tu hành mới có thể có được tốt hơn bổ dưỡng, chớ nói chi là thành phong môn cùng vân tiêu tông loại này thể lượng. Mà học cung lớn nhất sinh nguyên nơi phát ra, hay là tại mình khám phá ra người bình thường, đến tiến hành bổ dưỡng. Tại quận trong học cung, tu hành 10 năm về sau, liền có thể nhìn tình huống, hoặc là tốt nghiệp, hoặc là tiến vào châu học cung bên trong tiến hành bổ dưỡng. Nay chủ yếu là nhìn hai cái phương diện, một cái là tu sĩ bản thân ý nguyện, thứ hai là nhìn tiềm lực, cũng chính là tại quận trong học cung thành tích. Mà tại châu học cung bổ dưỡng bên trong, tu sĩ số lượng sẽ càng ít một chút, nhưng tương tự tài nguyên cũng sẽ càng thêm tập trung. Châu học cung chính là trung tâm chế. Tu sĩ có thể tự chủ chọn rời đi, gia nhập nó thế lực của nó, tiếp nhận thuê hoặc là tiến vào đại yến triều đỉnh hệ thống bên trong trở thành chính phủ một viên thậm chí cả gia nhập lớn yến quân đội nhưng nếu như đều không chọn cũng có thể một mực lưu tại học cung thông qua chấp hành học cung ban bố nhiệm vụ nộp lên trên tài nguyên thu hoạch từ đó thu hoạch học phần đổi lấy mình chỗ thứ cần thiết đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian châu học cung sẽ tiến hành khảo thí cái này khảo thí nhưng thật ra là từ ở vào yến đô đại học cung đến giám sát chọn lựa nhân tài quá trình mà mỗi một cái có thể tiến vào đại học cung học viên đều có rất cao xác suất thành triệu trúc cơ đồng thời trở thành trúc cơ tu sĩ về sau, bọn hắn còn có thể một mực kế tiếp theo tiếp nhận bồi dưỡng, hướng về cấp bậc cao hơn xuất phát. trong đó, bồi dưỡng trình độ tốt nhất, thậm chí đã xuất hiện khải minh cấp độ tu sĩ, mặc dù kia là hai cái họ lục. đây chính là một đầu hoàn chỉnh từ tu sĩ cấp thấp đến trung cấp đường tu sĩ bồi dưỡng đường đi. mà kế hoạch sau này, lục thanh cũng cùng con của mình trao đổi qua. trong tương lai, học cung phát triển càng ngày càng tốt về sau, châu học cung một bước kia, kỳ thật liền đã có thể gánh vác lên bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ làm việc, mà đại học cung cái này bên trong sẽ càng chuyên chú vào bồi dưỡng khải minh kỳ, thậm chí kim đan kỳ tu sĩ. Đồng thời, Yến Quốc kế hoạch sau này bên trong còn muốn hướng đã từng nước nô, nghị quốc lãnh địa, đem học cùng kế hoạch kế tiếp theo trải rộng ra, từ quận đến châu, thậm chí cả tại hứa đô cùng đóng đô, cũng thành lập được đại học cùng tới. Càng cao hơn hiệu nhân tài bồi dưỡng hệ thống, thế tất sẽ trong tương lai, theo thời gian lên men, để Yến Quốc thực lực tổng hợp không ngừng phát triển không ngừng. Cũng chính bởi vì vậy, Yến Quốc mới không quá vui lòng quá sớm cùng nước tần triển khai quyết chiến. Theo tu hành giới ở giữa tranh bá thế cục, càng ngày càng minh xác vì Yến tần chi tranh, giữa song phương lẫn nhau hiểu rõ cũng là càng ngày càng tăng. Nước tần thế nào lại không nói trước, chỉ ít lớn Yến cái này bên trong đã tại phi thường chủ động đi đến thử thu hoạch nước tần tình huống bên kia từ các phương tin tức tập hợp đến xem nước tần quốc lực kỳ thật cũng là đang lên cao nhưng mà lên cao tốc độ cùng yến quốc cùng so sánh kém xa titus càng đem quyết chiến thời gian về sau kéo tổn thất liền sẽ càng thiểu mà đuổi thành bên ngoài lục triều hy cũng phi thường chú ý tại mới chiến tranh trang bị khai phát trong đó trọng yếu nhất hạng mục chính là từ sóng xong làm ra đến đáy biển chiến hạm ở bên trong lấy được dẫn dắt muốn làm lớn yến pháo đài bay bất quá chuyện này so trong tưởng tượng muốn khó khăn một chút trước mắt nghiên cứu thành quả xa xa không có vấn đề nhiều. Nhưng đối với việc này, Lục Triều Hy còn rất lạc quan, có thể tìm tới vấn đề, bản thân liền là một loại thành quả. Những vấn đề này cũng không phải là loại kia căn bản không có biện pháp giải quyết nan đề, mà đã có thể giải quyết, chỉ cần từng bước một đến, tóm lại sẽ xuất ra cuối cùng thành phẩm tới. Chỉ cần làm được một bước kia, tiến quốc trong chiến tranh sẽ chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Nghĩ đến cái này bên trong, Lục Triều Hy thỏa thuê mãn nguyện. Có lẽ, tại tương lai, hắn thật sự có thể trở thành toàn bộ thiên hạ chủ nhân. Lấy tu sĩ sinh mệnh đến xem, một ngày này, hoàn toàn chờ được. Chương 463, Đại tần quốc giáo. Đại tần, Trường An Toà thành thị này cơ hồ có thể bị xem như toàn bộ tu hành giới lớn nhất một tòa thành thị. Bên trong ba tầng ngoài, tầng ngoài cùng vì thường nhân ở lại chỗ, chia mấy trăm cái thành khu, sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu. Tầng bên trong chia làm hơn 20 cái thành khu, cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ ở trong đó ở lại. Mà tại hạch tâm nhất địa phương, được xưng là mây bên trên chi thành, xa xa nhìn qua, coi là thật giống như chân chính tiên cung. Thành trướng An Linh Mạch vô luận nồng độ hay là quy mô, đều là có một không hai toàn bộ tu hành giới. Mà đáng nhắc tới chính là Đại Tần Hoàng Cung cũng không ở trên mây chi thành, mà là tại mây bên trên chi thành dưới lòng bàn chân vị trí này mặc dù cũng là tại nội thành rất hoạch tâm vị trí mà ở địa vị hiển nhiên cùng cao cao tại thượng mấy bên trên chi thành không có so xác thực cũng không phải một cái tầng trên mặt đại tần hoàng triều hoàng đế đương nhiên cũng là cái này quốc gia cao nhất kẻ thống trị nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là thế tục vương quyền tại nước tần còn có một cái quốc gia khác ít có đặc sắc quốc giáo đại tần quốc giáo là toàn bộ đại tần xã hội chủ của tinh thần lý luận thượng hạ đến chưa từng có tu hành kinh lịch bình dân lên tới pháp tướng đỉnh phong đế hoàng đều là quốc giáo tín đồ có thể nghĩ cái này cái gọi là quốc giáo Quyền uy có nặng cỡ nào lớn? Đương nhiên, làm chính quyền lãnh tụ, Đại Tần Hoàng đế cũng không phải là không có quyền uy. Hoàng triều hành chính quyền lực, quân đội, còn là bị vị hoàng đế này một mực nắm trong tay. Sớm nhất thời điểm, Đại Tần quốc giao đối với quốc gia lực ảnh hưởng là không có mạnh như vậy. Thậm chí tại nhất lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn còn không có quốc giáo sương hô như vậy, tại ngoại giới xem ra chỉ là một cái có thể bồi dưỡng tu sĩ tôn giáo. Mà theo thời gian phát triển, bọn hắn trở nên càng ngày càng khổng lồ, tín đồ càng ngày càng nhiều, xâm nhập đến tận người trong sinh hoạt, vô luận tu sĩ hay là nhân dân đều thu được phi thường thận trọng ảnh hưởng cuối cùng trở thành cái gọi là quốc giáo. Nhưng cho dù là tại vừa mới thành làm quốc giáo thời điểm, bọn hắn lực ảnh hưởng, quốc ước chừng bị hạn chế tại có thể trở thành nước tần hoàng đế, chính phủ dùng cho thống trị quốc gia này công cụ. Loại tình huống này, cầm tiếp theo cực kỳ lâu, nhưng ở lập tức tại vị vị này đại tần hoàng đế, tần còn kế vị về sau, chậm chậm bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Tần còn leo lên hoàng vị đêm trước, vẫn chỉ là nguyên anh cấp độ tu sĩ. Cái này tại cường đại đại tần hoàng triều, cho dù là huyết mạch thuần chính nhất dòng chính hoàng tử, nếu là chỉ có thực lực như vậy, cũng tuyệt đối không thể đi tranh đoạt hoàng đế bảo tọa. Đại tần, tự lập nước đến nay, thật đúng là chưa từng xuất hiện pháp tướng cấp độ trở xuống hoàng đế. Lúc ấy, tần còn có một người thị tỷ, có một cái đệ đệ, đều là pháp tướng cấp độ cẩn giả. Theo lý mà nói, hoàng vị là cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Dù là lúc ấy hắn đạt được tại nước tần lực ảnh hưởng đã lớn vô cùng quốc giáo ủng hộ, nhưng dựa theo nước tần truyền thống, hắn hay là rất không có khả năng tiếp được hoàng đế vị trí. Nhưng mà tiếp xuống, chuyện thần kỳ phát sinh, tần còn tại ngắn ngủi thời gian 2 năm bên trong, liền từ nguyên lai căn bản không có tư cách tranh đoạt hoàng quyền nguyên anh cấp độ thực lực trực tiếp đột phá đến pháp tướng kỳ. Nhưng kỳ thật liền xem như như thế, trở thành pháp tướng hắn, cùng tỷ tỷ của mình cùng đệ đệ, cũng là rất khó đi so. Nguyên nhân chủ yếu liền một điểm, tỷ tỷ của hắn cùng đệ đệ đều là trải qua nhiều năm lao pháp tướng, đều tiến vào trùng kỳ về sau. Mà tranh đoạt hoàng quyền đã gần như sắp đến, liền xem như tần còn trở thành pháp tướng cấp độ tu sĩ, nhưng từng cái vừa mới đột phá tân pháp tướng, lại như thế nào cùng người tranh đấu? Nhưng mà, sự thật chính là như thế để người mở rộng tầm mắt. Tân còn thắng, đồng thời tại trấn áp thân tỷ tỷ trong phàn loạn, lấy ưu thế tuyệt đối, miễn ép chiến thắng cũng đánh chết tại chỗ đối phương. Mà đệ đệ của hắn thì phi thường lựa chọn sáng suốt đầu hàng, cũng trong tương lai thời gian bên trong, cấp tốc liền trở thành quốc giáo giáo đồ. Trở thành giáo đồ về sau, tần quân vị thân đệ đệ này, cũng trở thành toàn bộ đế quốc phi thường trung thành thần tử, cũng tùy thời nghe hắn điều khiển, cùng trước đó cùng hắn tranh đoạt hoàng vị thời điểm tính cách, hoàn toàn không giống. Hắn lại như thế nào nhanh chóng đột phá đến pháp tướng cấp độ, lại lại như thế nào tại vừa mới đột phá đến pháp tướng cấp độ thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn hoàng vị đối thủ cạnh tranh, điểm này, chỉ sợ cùng quốc giáo thoát không ra quan hệ. Kiến thức, đầu óc hơi bình thường một chút người, cũng là có thể dễ như trở bàn tay nhận thức đến điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, Quốc giáo mới chính thức bắt đầu đi hướng Tứ Tần, nước Tần người trước đó, mặc dù rất nhiều rất nhiều người là chân chân chính chính quốc giáo tín đồ, nhưng là chân chân chính chính quần tín đồ, nguyện ý hoàn toàn vì quốc giáo ném đầu lâu vẫy nhật với người cũng không có nhiều như vậy. Quốc giáo tại nước Tần người chính trị trong sinh hoạt càng giống là một cái phương diện tinh thần bên trên bổ sung, ngay cả chủ cột địa vị đều chưa nói tới. Nhưng là tại quốc giáo thành công đem Tần còn nâng đỡ đến đế quốc hoàng đế vị trí về sau, hết thề đều phát sinh biến hóa rất lớn. Mà lại sau này quốc giáo đã có thể đem Tần còn nâng lên hoàng vị, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là có mình tố cầu. Tại Tần còn sau khi lên này toàn bộ đại tần hoàng triều tập tụ liền bắt đầu nhanh chóng phát sinh một chút biến hóa. những biến hóa này tập trung nhất biểu hiện ngay tại ở quốc giáo quyền uy từng bước một tăng cường. mặc dù toàn bộ đế quốc quản lý từ địa phương hành chính đến tu sĩ bồi dưỡng lại đến đế quốc tu sĩ quân đội hay là triều đình cùng hoàng đế định đoạt mà lại quốc giáo đối với nhúng chàm bộ này phân quyền lực cũng biểu hiện không có hứng thú gì. nhưng mà bọn hắn chân chính khống chế địa phương là mọi người tinh thần đại lượng người chân, chân chính chính trở thành quốc giáo tín đồ rất kiên định loại kia. mặc dù ngày thường đến nay mọi người làm việc phát triển hay là chủ yếu lấy triều đình mệnh lệnh lấy cùng địa phương các loại thế lực làm chủ, nhưng là tại đại bộ phận phân nước tần bộ não người bên trong đều dần dần sinh ra một cái tôn giáo khái niệm quốc giáo địa vị là trí cao vô thượng, mà quốc giáo tín ngưỡng cũng bị đóng gói rất tốt, bọn hắn cũng không có một cái đơn một thần khái niệm. nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái thần lời nói tại tu hành thế giới bên trong, vậy nhưng tính không được nổi tiếng. các tu sĩ đều nắm giữ lấy cường đại phi phàm lực lượng, chỉ cần từng bước đi lên, mặc dù gian nan, nhưng là chỉ cần có thể đi lên, liền có thể thu hoạch được di sơn đảo hải năng lượng. tại dạng này thế giới bên trong muốn khiến mọi người đối với thần linh loại vật này có quá nhiều sùng bái kia là không quá hiện thực. Đối với tuyệt đại bộ phân tâm trí bình thường tu sĩ mà nói, liền xem như thật sự có thần linh loại vật này, các tu sĩ cũng bình thường thường thường sẽ đem nó nhận biết vì một cái càng thêm cường đại một chút tu sĩ, mà rất khó cho rằng đây là một cái toàn trí toàn năng thần linh. Mà quốc giáo đóng gói, thú vị địa phương ngay tại ở, bọn hắn đem toàn bộ giáo nghĩa đóng gói thành một loại đạo. Loại này đạo là một loại lý niệm, một loại giá trị, hạch tâm khái niệm ở chỗ trật tự. Quốc giáo cũng không giảng thiện và ác, bọn hắn cũng không để ý thiện nhân hoặc là ác nhân. Bọn hắn càng để ý là trật tự bản thân. Mà tại quốc giáo thôi động phía dưới, toàn bộ đại tần nước luật pháp tại những năm gần đây dần dần trở nên tỉ mỉ mà nghiêm ngặt. Đồng thời, chấp hành bắt đầu cũng hoàn toàn không giảng bất cứ người nào tình điệu, nghiêm khắc dựa theo luật pháp chấp hành. Mà từ tu sĩ đến phổ la đại chúng đối với trật tự tán thành cũng tại quốc giao tín ngưỡng không ngừng hướng ngoại mở rộng phía dưới cũng là càng ngày càng sâu. đương nhiên thiên tính của con người mặc kệ là người bình thường cũng tốt hay là tu sĩ cũng được cũng không thể hoàn toàn tuân theo trật tự, luôn có tâm hướng người tự do hoặc là ác nhân. Bọn hắn có là trời sinh không thích khó thụ như vậy chói buộc, có thậm chí là đối với nước tần chế định một chút ác pháp bất mãn. Nhưng mà. Loại người này, mặc kệ thân phận gì, đều lọt vào quốc giáo tàn khốc trấn áp. Đối đây, quốc giáo xử trí từ trước đến nay đều là một bộ thủ pháp. Đầu tiên là khai trừ giáo tịch, sau đó từ chính phủ tuyên bố nó là phạm tội, sau đó lấy nghiêm khắc nhất quy củ đến tiến hành xử trí. Tại loại này xử trí phía dưới, đại lượng người tử vong. Đặt được liên quan tới nước tần lấy rất nhiều tình báo về sau. Lục Thanh luôn luôn có một loại phi thường quái cảm giác. Coi trọng trật tự, đây đương nhiên là không có sai. Trật tự trình độ cao là đại biểu cho toàn bộ xã hội tổ chức trình độ cao, năng lực động viên cao, toàn bộ xã hội có thể tập trung lực lượng làm đại sự. Nhưng mà. Bất kỳ cái gì sự tình đều là có một cái độ. Nghiêm ngặt chấp hành pháp luật, bản thân cái này không có vấn đề, nhưng mà, pháp luật tự thân liền nhất định là tôi ta. Tại lục thanh lý giải bên trong, pháp luật bản thân bị chế định ra, đương nhiên là cần muốn lấy được chấp hành. Nhưng tại chế định luật pháp thời điểm, có lẽ là bởi vì pháp luật chế định người cân nhắc không chu toàn, hoặc là pháp luật chế định người lợi ích, hoặc là dứt khoát cũng là bởi vì thời đại cùng xã hội biến thiên, để một ít lúc đầu không sai pháp luật trở nên chẳng phải cùng thích hợp. Loại tình huống này, tại chấp hành pháp luật chi hơn, cũng nên phải có tương ứng chính sách, là có thể để người ta đi phát hiện, điều chỉnh những cái kia không đúng lúc trật tự nhưng mà nước tần là không có loại này cơ chế, có chút luật pháp, tại lục thanh xem ra quả thực là ác pháp, nhưng những này luật pháp vẫn bị cẩn thận tỉ mỉ người chấp hành. đừng nói làm trái, liền xem như không có làm trái luật pháp, vẹn vẹn chỉ là đối luật pháp biểu đạt bất mãn, cũng sẽ bị đến thăng hại. mà lại pháp luật tại chấp hành thời điểm hoàn toàn dựa theo điều khoản tới làm, không chút nào cân nhắc sự tình bản thân, cái này đương nhiên cũng là một loại ác biểu hiện. cái này hai đầu kết hợp lại làm cho cả đại tần nước không khí là phi thường kiểm chế mà lại kinh khủng. nhưng không thể không nói, trật tự lực lượng hay là vô cùng kinh khủng, tại cương đại trật tự phía dưới. Nước Tần lực lượng là có thể cực kỳ tốt tập trung lại, xã hội năng lực động viên mạnh phi thường, quân đội tổ chức độ rất cao, gián điệp rất khó tại nước Tần hoàn cảnh dưới hoạt động. Các loại giám sát dân chúng, giám sát thủ đoạn của tu sĩ, khắp nơi đều là, nhưng hết lần này tới lần khác những này quá lớn quyền lực, lại sẽ sinh sôi mục nát. Tóm lại, đây là một cái để Lục Thanh cảm thấy có chút khó chịu quốc gia. Mà nói về nước Tần bản thân, tại Đại Tần cung bên trong, đương nhiệm Đại Tần hoàng đế, Tần Quân, thay đổi một thân cỗ nợ phục. Đây là làm một hoàng đế, lo lắng nhất trang phục. Không chỉ nước Tần có, cơ hồ tất cả quốc gia đều có cùng loại trang phục bởi vì mặc phiến phức mà lại mặc vào cũng vô cùng không thoải mái, chỗ lấy tuyệt đại đa số hoàng đế đều không quá ưa thích. Trừ phi là tại một chút phi thường chính thức, không xuyên không được trường hợp, các hoàng đế tại tầm thường thời điểm, tại tự mình bên trong cũng không quá thích mặc lấy như thế một bộ phiến phức đồ vật. Tần quân cũng giống như vậy. Nhưng hôm nay, đại tần nước cũng không có cái gì lớn triều hội, đại tế điện loại hình hoạt động, hoàng đế giống như cũng không cần thiết dạng này. Chỉ là, lập tức đầy mặt túc mục tần còn, lại phảng phất muốn đi tuyên bố cái gì phi thường quyết định trọng yếu đồng dạng. Mà tại hắn vị trí cái này chống giống đại tần cung bên trong, chỉ có một người làm bạn tại bên cạnh hắn. Đại tần quốc sư, đơn thuốc lương. Bệ hạ, thần cuối cùng hỏi ngài một câu. Một bước này nếu là bước ra, liền không thể lại quay đầu. Trẫm biết. Tần còn khuôn mặt nghiêm túc, chỉ là nếu như không dạng này, lại ứng đối như thế nào Yên quốc? Dừng bước lại, coi là thật không thể sao? Đây là đơn thuốc lương lớn nhất nghi vấn. Hán tại thành là quốc sư trước đó, là tần còn tư nhân lão sư, cũng là tần còn trọng yếu nhất như thần. Vô luận là tại tần còn thành vì hoàng đế trước đó hay là về sau, đều là tần còn nhất là tin trọng chi người. Cũng chính là thân phận như vậy, để đơn thuốc lương đối với tần còn cái này tháng năm dài đằng đằng đến nay từng bước một biến hóa tất cả đều xem ở mắt bên trong, hắn có thể lý giải, tần còn trong lòng hùng tài đại lượng, nhưng mà quốc giáo chẳng lẽ là vật gì tốt sao? năm đó tần còn vì trở thành đại tần hoàng đế, giao xảy ra điều gì đại giới, đơn thuốc lương so với ai khác đều rõ ràng, vứt bỏ hết thể vui sướng, chán ghét, phẫn nộ loại hình cảm xúc, tại quốc giáo trợ giúp phía dưới, tần còn trở thành pháp tướng cấp độ tu sĩ, cũng lại trở thành đại tần hoàng đế, thế nhưng là không có những này, đến cùng hay là người sao? thái thượng vô tình, trật tự cao hơn hết thảy, những vật này đơn thuốc lương tâm bên trong từ đầu đến cuối có nghi hoặc. Hắn không biết con đường này có phải là thật hay không chính xác. Nhưng mà cái này thiết thiết thực thực là trợ giúp tần còn trở thành hoàng đế, cũng thiết thiết thực thực để đại tần quốc lực ngày càng tăng cường. Đơn quốc lương tại ban đầu chỉ là lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không tốt phản đối. Dù sao đây là tần còn vì trở thành hoàng đế mà cùng quốc giáo làm được quyết định. Nhưng đến đằng sau theo quốc giáo lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn làm đại tần quốc sư càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là khi hắn nghĩ phải làm những gì thời điểm hết thảy đều đã muộn. Rất nhiều thứ tại đã đi ra một bước kia về sau liền không có biện pháp nữa ván hồi. Hắn không phải không hiểu, nước Tần muốn tiến thêm một bước trở nên càng cường đại, muốn tiếp tục hướng bên ngoài quyết trương. Nhưng là Đại Tần thật sự có tất yếu thống cả một cái tu hành giới, thật sự có tất yếu hướng phía đông, đi cùng danh tiếng vô lượng Yến quốc tranh bá, liền xem như tranh bá, thật là phải bỏ ra những này đại giới. Tần Côn làm Đại Tần hoàng đế, những năm gần đây nhanh chóng trưởng thành, đã trở thành pháp tướng đỉnh phong cấp độ tu sĩ. Hắn muốn tiến thêm một bước, tiến vào trong truyền thuyết mới tồn tại, đã cực kỳ lâu không có người thấy tận mắt thần hải cấp độ. Nhưng lần trước Tần Côn liền đã trả giá hết thể nhân loại cảm xúc, mới đổi lấy bây giờ có được hết thảy, mà lần này đâu? Tần Quân còn cần trả giá cái gì? Đơn thuốc lương không biết, nhưng hắn không tin Quốc giáo hội có hảo tâm như vậy. Hắn nhận biết quốc giáo những cái kia các cao tầng, hắn thấy những cái kia đều là không có tình cảm máy móc, một chút cũng không giống như là người, càng giống là thuần túy bung đắp. Chương 464, Thần Vương. Nghe tới mình trung thành nhất thần tử khuyên cáo, tần Quân tại trong chớp mắt toát ra một chút chần chở. Cái này rất khó được. Vì Hoàng vị, hắn trả giá đại bộ phận phân tình cảm làm làm đại giá, nhưng ít gia dụng vọng vẫn còn, mục tiêu vẫn đang. Mà lần này ngay cả những này, hắn đều muốn cùng nhau trả giá. Nhưng là đã không thể quay đầu a. Tần còn nói như vậy, nên lời nhắn nhủ sự tình trước đó liền đã đã thông báo, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Tại đơn thuốc lương lo lắng mắt dưới ánh sáng, Tần còn xài bước đi thẳng về phía trước, cung điện đại môn tự hành mở ra, ngoài cửa mười mấy vị thân mặc áo bào trắng, phù văn màu vàng khảm nạm trên đó, mặt không biểu tình tu sĩ đã đang chờ đợi. Những người này tướng mạo thân cao đương nhiên không giống nhau, nhưng ánh mắt của bọn hắn thần sắc nhưng đều là lạ thường nhất trí, đều là một bộ hờ hững nghiêm túc bộ dáng, khí chất hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn hướng Tần còn có chút cong người. Tần còn đi thôi, mây bên trên tri thành. Đại Tần quốc giáo chi giáo chủ Hoắc Hiến đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, hắn đã tiếp vào tần quán xuất phát tin tức. Túc Mục thân sắc không từng có bất luận cái gì một tia cải biến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa đám mây, trong miệng chậm rãi nói: Luật Thần Vương, thân thể của ngươi đã tới. Một cái thanh âm có chút mờ ảo vang lên, vậy là tốt rồi. Thủ hạ ta tám vị thần tướng thân thể chuẩn bị xong chưa? Cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ là thân thể của ta lúc nào có thể dùng tới? Vì Thần Quốc rất nhanh, bất quá có một con sâu nhỏ, hay là cần muốn xử lý một chút. Ừm. Hoắc Hiến hơi nghi hoặc một chút, "Ta đã tại tinh thần của ngươi trúng đầu như hắn, đi thôi." Lục Thanh tránh thoát một ngọn lửa màu vàng xạ tuyến, hắn quay đầu lại, nhìn xem truy ở sau lưng mình Hoắc Hiến, có chút tiếng ối. Lục Thanh đi tới thành Trường An, cũng không có thời gian quá dài. Trước kia thời điểm, Tiên Quốc liền đã an bài không ít gián điệp tiến vào nước tần. Tại có thể đoán được tương lai, hai quốc gia ở giữa, tất nhiên sẽ sẽ có một trận quyết chiến. Loại tình huống này, đương nhiên là cần chỉ có thể là làm rõ ràng lai lịch của đối phương. Nhưng mà, Lớn Yến cầm ý vệ tại đại tần trong nước hoạt động, vô cùng không thuận lợi tại đại tần địa phương khác, khả năng còn dễ nói một chút, nhưng càng là tiếp cận thành trường an phiến khu vực này, cẩm ý vệ ẩn nút, thì càng khó tiến hành. bọn hắn luôn luôn sẽ bị dễ như trở bàn tay cầm ra đến, thậm chí bị bắt người, đều không cảm giác được mình rốt cuộc là thế nào bại lộ. về sau, bọn hắn phát hiện, đây là tín ngưỡng tạo thành vấn đề. nước tần người, phần lớn là tín ngưỡng quốc giáo, mà từ hiến quốc đến cẩm ý vệ đám tháng tử, đương nhiên là không có loại tín ngưỡng này. bọn hắn cũng không phải sẽ không ngụy trang, nhưng ngụy trang phải là không đủ giống, có thể giấu diếm được người khác, đây chính là phải xem cá nhân bản sự. bản sự không qua quan, hoặc là tại ẩn nút ngay từ đầu liền không có đem cái này xem như quá mức chuyện quan trọng người tự nhiên mà vậy cũng liền chúng chiêu sau đó cẩm y vệ tổng kết thất bại điều chỉnh sách lược của mình nhưng cái này cũng sẽ xuất hiện một chút vấn đề mới có tương đương một bộ phân ẩn nút nội ứng vì tốt hơn mị tràng trở thành quốc giáo tín đổ nhưng chuyện rất quỷ dị phát sinh cái này mặc dù trên phạm vi lớn giảm xuống bại lộ bị bắt phong hiểm nhưng thường thường tương đương một bộ phân người lại tại ẩn nút sau một khoảng thời gian liền không hiểu thấu lựa chọn đầu hàng địch loại tổn thất này so người chết càng đáng sợ cẩm y vệ đối với việc này có thể nói là tổn thương thấu đầu não nhưng cũng còn tốt, có hai vị ẩn nút tiến đến lục thị đích hệ tử lệ, mặc dù trong đó một vị, bại lộ bị bắt mà chết, nhưng một cái khác đủ cẩn thận, đồng thời cũng rất cẩn thận, hoàn toàn không đi ra tìm hiểu tin tức, thậm chí đều không có tiến vào thành Trường An, chỉ là ở ngoại vi hoạt động, cái này mới không có bại lộ. Ma Lục Thanh, chính là mượn nhờ vị này, trực tiếp đem ý thức của mình thể, truyền tống ở đây đến, cũng tiến vào thành Trường An, nếm thử tìm hiểu tin tức. Hắn chọn lựa đầu tiên địa phương, khi lại chính là Đại Tần hoàng cung, đồng thời cũng mắt thấy Tần hoàng cung đơn thuốc lương cuối cùng ly biệt thời điểm đối thoại. Cái này khiến hắn đối mấy bên chiến chi thành, nhấc lên lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Kia bên trong, bản thân cũng là hắn cần thăm dò địa phương, thế là dứt khoát hắn trước hết tại Tần Hoàng Tần Côn, lên tới mây bên trên chi thành. Khi tiến vào đến tòa này vân đỉnh bên trên cung điện thời điểm, Lục Thanh liền cảm thấy một cô áp lực lớn vô cùng. Loại khí tức này, mặc dù không có trực tiếp ảnh hưởng đến ý thức của hắn thể hành động, nhưng mà lại để linh giác của hắn, không ngừng cho hắn tiến hành cảnh cáo. Hắn từng bước một hướng mây bên trên chi thành nơi trọng yếu trước tiến vào, nên thử nghĩ chỉ có thể là thu hoạch một chút tình báo. Sau đó, hắn mới vừa vận đến mây bên trên chi thành nơi trọng yếu không lâu, nghe được tin tức còn rất rất ít đâu, một nói chồm sáng màu vàng lỏng, liền bỗng nhiên hướng hắn bắn đi qua. Còn tốt, Lục Thanh khi tiến vào đến mấy bên trên chi Thành, cảm nhận được loại kia đáng sợ áp lực về sau, vẫn đem lòng cảnh giác nâng lên tối cao, không coi ủy vào mình là ý thức thể, cảm thấy không người có thể tổn thương đến mình, liền không cố kỵ gì. Cho nên, cái này nói trùm sáng màu và nóng, hắn hay là nhẹ nhõm né tránh, thoát khỏi. Nhưng mà chuyện này bản thân liền đã phi thường để người để ý, ý thức của ta thể, thế mà bị phát hiện rồi. Lục Thanh đã đại khái thăm dò rõ ràng có thể phát hiện ý thức của mình thể, hoặc là đối ý thức của mình thể sinh ra phản ứng đồ vật là cái gì, liền ba loại khả năng, Tả Ma, Thần Tộc, Quá Cổ Tiên Người cái này bên trong xem ra không giống như là cột tà ma lực lượng tồn tại hứa vị như vậy có thể hay không nơi đây tồn giữ lại một đạo quá cổ tiên người truyền thừa lục thanh hơi nghĩ nghĩ liền đem khả năng này cũng cho bài trừ rơi hoàn toàn không giống cỗ lực lượng này tràn ngập uy nghiêm tức mủ lục thanh biết đã từng quá cổ tiên người bên trong có một vị xương hào thái dương thần tồn tại lực lượng thu tính có thể sẽ cùng cái này có chút cùng loại nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút khác nhau vẫn phải có mặc dù đạo kim băng kia tràn ngập uy nghiêm nhưng lại không giống như là ánh mặt trời như thế tràn ngập nhiệt độ tương phản còn có chút lạnh như băng, bất cận nhân tình ý tứ. Mấu chốt nhất chính là, loại lực lượng này, để Lục Thanh cảm thấy một loại chần ghét. Cẩn thận hồi tưởng một chút, đạo kim quang này thuộc tính, giống như cùng lúc trước hắn tại Bạch Kiếm Tiên còn sót lại tiên cung bóng ngược bên trong, đụng phải đoàn kia thần hỏa, càng thêm tương tự. Cho nên nói, đây là thần tộc a. Nước thần, lại nhưng đã bị thần tộc lực lượng ăn mòn lợi hại như vậy rồi. Cái gọi là đại thần quốc giáo, chính là thần tộc thấu lộ ra ngoài lực lượng, tại tu hành giới người phát luôn. Cái này, thần tộc xâm lấn thủ đoạn, xem ra cần phải so Tà Ma muốn cao minh được nhiều a. Tà Ma loại này khát máu Tàn bạo giống loài, tại xâm nhập vào xã hội loài người chi về sau rất phi thường, thường thường sẽ tạo thành lớn vô cùng phá hư. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nhân loại đối bọn hắn là phi thường chán ghét lại cảnh giác, một khi xuất hiện, liền sẽ đem hết toàn lực đi nghĩ biện pháp giải quyết, đem nó dập tắt tại này sinh giai đoạn. Nhưng mà, thần tộc thủ đoạn nhưng thật cao minh, lấy tôn giáo thủ đoạn, thay đổi một cách vô chi vô giác tiến hành tẩy não cải tạo. Quá thời kỳ cổ lưu lại rất nhiều tin tức đều đã bị thần thoại hóa. Hiện đại các tu sĩ đối với tà ma cảnh giác là bởi vì tà ma nguy hiểm, nhưng là đối thần tộc cảnh giác. Lại bởi vì quá lâu không có lại đụng phải qua thần tộc tổn thương, cho nên dần dần đều có chút uể lãng. Đến mức phát triển đến bây giờ, thần tộc vậy mà đều đã thông qua loại thủ pháp này, cường độ cao khống chế một quốc gia. Cái này có chút đáng sợ. Lục Thanh trong đầu nghĩ đến những này, nhưng đằng sau, truy binh tới cũng rất nhanh. Vị Tia Đại Tần Quốc giáo Giáo Chủ Hoa Hiến ngay tại đến tới. Lục Thanh có thể cảm giác được thực lực của người này, đơn giản cũng liền ước trường pháp tướng cấp độ mà thôi. Nếu là mình bản thể ở đây, đương nhiên là có thể dễ như trở bàn tay đem nó diệt sát đi. Nhưng rất đáng tiếc, Lục Thanh lần này đến bẹn bẹn chỉ là một cái ý thức thể. Phản kích thủ đoạn quá mức bần cùng, nghĩ muốn xử lý ra hỏa này có chút khó, mà lại điểm trọng yếu nhất ở chỗ cái này hóa hiến, là có thể đối ý thức của hắn thể tạo thành trực tiếp uy hiếp. Hắn tỉnh phảng có thể bắn ra một đạo kim sắc xạ tuyến ra, đạo này xạ tuyến bản thân uy lực cũng không mạnh. Nếu như là một cái bình thường pháp tướng tu sĩ, thậm chí cả mạnh một chút nguyên anh tu sĩ tại nơi này, liền xem như bị cái này nói trùm sáng màu vàng nóng cho trực tiếp trúng đích, khả năng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà lục thanh ý thức thể liền lại là khác một mã sự tình, từ khi chừng trăm năm trước khôi phục về sau. Lục Thanh còn chưa từng có để ý thức của mình thể, bị trực tiếp công kích từng tới đâu. Hắn cũng không biết, ý thức của mình thể nếu như bị tổn thương sẽ có cái dạng gì hậu quả. Nhưng là, Lục Thanh có thể cảm nhận được to lớn uy hiếp. Loại này uy hiếp cảm giác căn bản để hắn không dám đặt mình vào nguy hiểm. Làm không tốt, nếu là thật bị sờ đến một chút, không có chút nào bảo hộ ý thức thể, là muốn bị thương nặng. Mà loại thương thế này, đối với hắn mà nói, thậm chí nhưng lấy chí mệnh kia liền không cần thiết. Nếu là lấy ý thức thể trạng thái, tại cái này bên trong bị người giết chết, đó thật là quá thu thiệt. Bạn tính toán một cái, Lục Thanh cũng không có kế tiếp theo dừng lại ở chỗ này, mạo hiểm ý nghĩ, trực tiếp khởi động truyền tống năng lực, trở về Ngọc Yên Sơn bên trên. Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Thanh lục thân, đột nhiên mở hai mắt ra. Luật Thần Vương? Thần Vương? Khó giải quyết ta. Mặc dù nghe được tình báo rất ít, nhưng tóm lại là có như thế một cái từ mấu chốt. Lục Thanh đối với thời kỳ thượng cổ tình báo, hoặc nhiều hoặc ít hay là nắm giữ một chút, hắn tự nhiên mà vậy, cũng hiểu được Thần Vương, đây rốt cuộc là một cái khái niệm gì? Thần Vương, cái danh xưng này tại bây giờ đã cũng không thế nào hiện lộ, nhưng nếu là tại thời kỳ thượng cổ, thì là cái đáng sợ xưng hô xâm nhập vào tu hành giới, nhưng ưu tệ vẹn vẹn chỉ là vượt sâu tà ma, đương nhiên còn bao gồm vô ngần thần giới. Mà những này tự xưng là thần nhân, bọn hắn có phi thường nghiêm ngặt, xâm nghiêm giai cấp khái niệm. Vượt sâu nhưng thật ra là không có loại này đẳng cấp quan niệm. Đối với vượt sâu tà ma nhóm đến nói, cao cấp tà ma đối với đẳng cấp thấp tà ma thống trị, hoàn toàn xây dựng ở thực lực nghiền ép sợ hai thống trị bên trên. Nhưng thần giới hoàn toàn không giống, thần tộc tăng thực lực lên, chỉ có một loại con đường, tại bọn hắn nghiêm khắc trật tự phía dưới, tăng lên mình trật tự đẳng cấp cái này có thể thông qua thần tộc hệ thống phía dưới, phái xuống các loại nhiệm vụ để hoàn thành, cũng có thể thông qua chiến tranh bên trong biểu hiện đến đề thăng. mà chỉ có tăng lên mình trật tự đẳng cấp, bọn hắn mới có thể tăng thực lực lên. nói cách khác, vực sâu tà ma nhóm, là trước có thực lực, lại có đẳng cấp. cấp bậc của bọn hắn, xây dựng ở mạnh yếu phía trên, bọn hắn không có trật tự có thể nói, thuần túy dựa vào huyết tinh, tàn bạo cùng khủng bố đến thành lập thống trị. bọn hắn số lượng khổng lồ, đồng thời đơn thể năng lực tác chiến mạnh phi thường, cùng cấp bậc tà ma, thường thường muốn so đồng cấp những nhân loại khác tu sĩ, thần tộc đều phải mạnh hơn một chút mà thần tộc là trước có cấp bậc lại thu hoạch được tương ứng cấp bậc lực lượng. bọn hắn mặc dù tại đơn thể năng lực tác chiến phía trên có thể muốn so tà mà càng yếu một ít, nhưng ít ra cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, mà lại thần tộc số lượng cũng cũng không nhiều. nhưng mà bọn hắn trong chiến tranh biểu hiện lại là mạnh vô cùng, trật tự danh mạch phối hợp tốt đẹp, kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn tại tạo thành quân đoàn tác chiến thời điểm ưu thế phi thường lớn. chính yếu nhất một điểm ở chỗ thần tộc sĩ khí là chân chân chính chính có thể bảo trì tại vinh viên cao trạng thái từ thời kỳ thượng cổ còn sót lại tin tức đến xem, mặc dù tà ma đơn thể thực lực cường đại, nhưng là tạo thành quân đội về sau, tà ma quân đoàn là tốt nhất đánh bại. Chỉ muốn giết chết tà ma thủ lĩnh, hoặc là đem nó đánh thành trọng thương, bức bách nó chạy trốn, như vậy còn lại tà ma quân đội, giống như năm bẻ bảy mảng đồng dạng, lập tức liền chạy tán loạn. Mà lại tà ma ở giữa, cũng không tồn tại cái gì phối hợp, nhân loại bình thường tu sĩ khả năng đơn đấu đánh không lại, nhưng là tạo thành quân trận, lấy trận pháp ứng đối chi, lại có thể hoàn thành lấy ít đánh nhiều hành động vĩ đại. Nhưng thần tộc quân đội hoàn toàn khác biệt, nếu có cần, bọn hắn sẽ đánh đến người cuối cùng, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị đánh tan, liền xem như hoàn toàn đánh mất tổ chức độ, cấp bậc cao thần tộc tướng lĩnh bị giết chết, nhưng những người còn lại lại luôn có thể tự hành một lần nữa tổ chức, cũng kế tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ, cho đến bị triệt để giết sạch. Đồng thời, bọn hắn sẽ có nhiều vô cùng hợp kích chi thuật, thậm chí có thể không chút do dự bản thân hy sinh, điểm này là tà ma căn bản không có cách nào so. Rất hiển nhiên, tại trạng thái chiến tranh dưới, khẳng định là loại siêu địch nhân, càng thêm đáng sợ, khó chơi một chút. Bất quá cũng có tốt, thần tộc chiến sĩ số lượng so với tà ma để nói muốn ít hơn nhiều, không phải. Tại thời kỳ thượng cổ chiến tranh bên trong, nhân loại căn bản không có khả năng khu trục thần tộc. Mà nói về thần vương cấp bậc này, có thể có được cái danh xưng này, nó thực lực giống như là nhân loại tu sĩ bên trong động hư kỳ tu sĩ. đương nhiên, đây chỉ là một đại thể. Trên thực tế, thần tộc cấp bậc phân hóa có hơn mấy trăm cái, trừ cấp bậc không giống, công năng cũng có khác biệt, am hiểu phương diện cũng không nhất trí. Mà lúc trước, Lục Thanh Châu nghe được trong tình báo, vị này gọi là luật, thì là một vị chiến đấu thần vương. Tên như ý nghĩa, đây là đang trong thần tộc, sở trường chiến đấu thần vương xưng hào. Hắn năng lực chiến đấu là thần vương cấp bên trong cường đại nhất. Tại thời kỳ thượng cổ, đây không phải là phải động hư kỳ đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ xuất động mới có thể ứng đối tồn tại. Đương nhiên, Lục Thanh còn không biết, đây là chiến đấu thần vương. Nhưng là, vẹn vẹn thần vương cái từ ngữ này, liền đã để hắn phi thường để ý. Nếu như dựa theo kia cái thuyết pháp, là một cái thần vương, sẽ phải mượn nhờ tần hoàng tần cổn thân thể, dáng lâm tu hành giới, đây chính là phiền phức ngập trời. Thân Hải Kỳ, Lục Thanh còn có nắm chắc đối phó, động hư kỳ làm sao làm? Chương 465, Thất Tinh gia tộc. Thân Hải Kỳ có làm, động hư kỳ làm sao làm? Lục Thanh là thật đâu đâu. Lục Thanh sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không tự đại. hắn biết mình rất mạnh, nhất là tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tự tay làm thịt một cái thần hải kỳ tà ma về sau, hắn ngay tại trở lại, mình tại cùng cấp bậc ưu thế, vẫn lan tràn đến thần hải kỳ. Nhưng mà càng cấp một khiêu chiến, cái này quá khó. Quá khứ, Lục Thanh không phải là không có loại năng lực này. Năm đó, hắn vẫn chỉ là nguyên anh cấp độ thời điểm, liền khiêu chiến qua pháp tướng cấp độ đối thủ. Khi đó, hắn cùng Duy Vân phát sinh qua xung đột, hiện ra thực lực, để Duy Vận không thể không lựa chọn được bộ, tự tay mượn từ long hồn, mượn từ thiên thủ mệnh thuật thể hiện ra cự long tư thái chém giết nhập ma pháp tướng tu sĩ mặt quỷ thần chân đấy nhưng là nói thật khi đó lục thanh mình là có lòng tin hắn cẩn thận phân tích qua pháp tướng cấp độ ưu thế là cái gì mà ưu thế của mình lại là cái gì pháp tướng cấp độ cảnh giới tăng lên là một mặt nhất chỗ đặc biệt là ở chỗ kia to lớn pháp tướng thân thể có thể đem tu sĩ lực lượng cực lớn trình độ phóng đại cũng chính bởi vì vậy lục thanh lúc ấy liền có nghĩ đến mình con rồng kia hồn kết hợp chính mình thủ đoạn có thể cùng pháp tướng cấp độ đi so sánh phân cao thấp hướng chi còn có một điểm rất trọng yếu là ở chỗ càng đẳng cấp thấp vượt cấp khiêu chiến tự nhiên cũng liền càng dễ dàng mỗi cấp độ thực lực sai biệt, khả năng tại lúc ấy đến xem vẫn còn lớn, nhưng cùng trưởng thành đến đằng sau về sau, đẳng cấp chi ở giữa trên lệnh cũng liền như thế, xa còn lâu mới có được hậu kỳ trên lệnh lớn như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ lục thanh cấp độ này đến xem, hắn hồi tưởng mình tại pháp tướng cấp độ thời điểm nhất định không có cách nào vượt cấp khiêu chiến một cái nhận thần thật biện tu sĩ. Có lẽ hắn có thể dựa vào đánh lén, dựa vào xuất kỳ bất ý trọng thương đến một cái thần hải kỳ đối thủ. Nhưng nếu như chính diện chiến đấu, vậy căn bản không có đánh. Nội thế giới tồn tại hay không trên lệnh thực tế là quá lớn. Người ta một quyền mà đến, nội thế giới trực tiếp đụng được vào, mình như nếu không có, vậy liền cùng bị tảng đá đánh trúng trứng gà đồng dạng, đụng một cái liền ác. Về phần lập tức, Lục Thanh cũng không có trực tiếp tự mình cảm thụ qua động hư kỳ, hoặc là cùng cấp độ lực lượng của đối thủ, nhưng là nghĩ đến cái trên lệch này sẽ so pháp tướng đến thần hải ở giữa lớn hơn. Hắn có thể tưởng tượng, động hư kỳ năng lực là có thể đem nội thế giới trực tiếp bên ngoài hiện ra đến, mà thần hải kỳ là không có có năng lực như thế. Cái này tương đương với, nếu như mình muốn đối phó một cái hố hư kỳ đối tay như vậy liền tương đương với muốn toàn bộ hành trình tại đối phương thế giới bên trong chiến đấu. Thế giới này là đối thủ tạo dựng, hết thảy quy tắc đều là có lợi cho đối phương. Cái này rất giống là một con li mèo hoa cùng mãnh hổ quyết đấu. Rõ ràng giữa song phương lực lượng chênh lệnh, đã to lớn đến không cách nào để ngủ, nhưng thậm chí ngay cả trên quy tắc đều là vô hạn khinh hướng mãnh hổ. Li mèo hoa trên lý luận còn có chút cơ hội, tỉ như nói một móng vuốt cào mủ mãnh hổ con mắt, sau đó bằng vào càng tiểu càng linh hoạt, nếm thử đấu một trận. Không quan tâm cái này nhiều nói nhảm, cơ hội chỉ có trên lý luận mới có thể thực hiện, nhưng bao nhiêu còn có một số cơ hội. Cần phải lại tính đến quy tắc. Tỷ như quy định Ly Mèo Hoa không cho phép cắn, không cho phép dùng móng vuốt, chỉ cho phép một chân chạm đất. Cái này còn đánh cái cái rắm. Mà Thần Hải Kỳ cùng Động Hư Kỳ chính lệnh, khả năng so cái này còn muốn lớn hơn. Chỉ ít, Lục Thanh là cơ hồ không có cái gì lòng tin. Nên làm cái gì bây giờ? Lục Thanh trong lúc nhất thời vô cùng đau đầu. Hiện tại, không chỉ là tương lai tình thế vô cùng yên quân, còn có rất trọng yếu một điểm ở chỗ, trong tay hắn bên trên tình báo là không đủ. Hắn không biết, cái kia luật thần vương tại chuẩn bị tốt thân thể về sau, chân chính dáng lâm cần muốn thời gian bao lâu. Nếu như nói, thời gian này rất dài như vậy lập tức tương đối thích hợp sách lược là quản hắn tam thất 21, đem quyết chiến sớm nhất lên cái bàn vén lên trực tiếp đánh lục thanh dựa vào mình thần hải kỳ thực lực vẫn có niềm tin có thể nghiền ép toàn trường đến lúc đó một đường đẩy qua thừa dịp cái kia cái gọi là luật thần vương vẫn chưa hoàn thành giáng lâm trước đó trước cho hắn nước tần toàn bộ đánh cho nhão nhoẹt thậm chí cả trực tiếp công chiếm thành trường an đem cái kia mây bên trên chi thành cho đánh xuống đem tần còn cho cốt đều cho hắn dương, còn giáng lâm cái dám nhưng mà nếu là đoán sai luật thần vương giáng lâm tốc độ thật nhanh lời nói kia đây chính là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại lúc đầu Tiến Quốc chiến tranh chuẩn bị liền không có hoàn thành, còn muốn chủ động xuất kích, ở giữa tấn lương sở Tam Quốc chính là không vòng qua được đi hạm, sợ rằng sẽ bị đẩy hướng đối diện, nước tần bản thân liền cường đại, lại thêm một cái thủ quốc. Cứ tính toán như thế đến, tại thông thường chiến lược bên trên, Lục Thị là ở vào tuyệt đối yếu thế. Chỉ có tính đến Lục Thanh cái này thần hải kỳ tu sĩ, mới có thể đem chiến tranh chiến thắng sát suất tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, nếu là kia luật thần vương đã hàng thế, Lục Thanh hiện tại nhưng đánh bất quá đối phương. Cứ như vậy, Lục Thanh không phải là đối thủ, thông thường chiến lược lại đánh không lại. Cái này chủ động là bản, sợ là muốn đem mình cũng cho trực tiếp là tung. Loại tình huống này khẳng định là không thể làm. Liên xem như nghĩ phải có động tác gì, vậy cũng phải nắm giữ càng bạo xương phân tình báo về sau mới có thể chấp hành. Nhưng mà tình báo loại chuyện này, cái kia bên trong là nói nắm giữ liền có thể nắm giữ. Trường An bên trên, Mê bên trên Chi Thành, Đại Tần Quốc giáo tình huống đều không phải tốt như vậy rõ xét. Tiễn quốc cầm ý vệ hệ thống đã kiến thiết phải coi như không tệ, nhưng là muốn dính đến cao như vậy phương diện tình báo điều tra hay là rất không có khả năng. Về phần dễ dàng hơn biện pháp, khi lại chính là từ Lục Thanh Y thất thể tự mình đi. Nhưng mà. Cái này tại quá khứ có thể xưng mọi việc đều thuận lợi một chiều, bây giờ tại quốc giáo tay bên trong ăn quả đắng. Lúc trước, hắn liền đã đụng phải không nhỏ phong hiểm, dựa vào truyền thống thủ đoạn, miễn cưỡng đào thoát. Nhưng chỉ sợ, lần sau liền không có nhẹ nhàng như vậy. Đã từng gặp qua Lục Thanh loại này thủ đoạn gạt thủ, đồng thời có phát hiện năng lực về sau, quốc giáo liền xem như lại thế nào ngốc, khẳng định đều sẽ có để phòng cùng bố trí. Lục Thanh nếu là lại một lần nữa, dùng mình yếu ớt ý thức thể, tùy tiện tiến về, làm không tốt thật đúng là liền có khả năng trúng chiêu, gây tại Trường An. Quốc tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Lục Thanh lúc này, còn tùy tiện dùng ý tứ thể chạy tới điều tra tình báo vậy liền quá ngu hắn tả hữu suy nghĩ một phen gọi chiêu hy lục chiêu hy trong khoảng thời gian này đã không thế nào hướng yến đô chạy vì đột phá phát tướng ngọc yên sơn đương nhiên là cái càng nơi thích hợp lục thanh lần này đem nhi tử kêu đến đương nhiên vẫn là vì nước tần sự tình.